chương tám trăm một mươi ba thàn l ằ n tộc c h ỉ biến đám người kia chuyện gì xảy ra thàn l ằ người n tộc trưởng nhữ mày khổ tưởng t r ă m mối vẫn không có cách giải, hẳn là ở trên đường bị biến dị quái ăn hết rồi thế nhưng là phiến khu vực này thuộc về thàn l ằ n nhân tộc lãnh địa có tổng bộ ngồi xuống c h ấ n sẽ khu trục xâm lấn quái vật cho nên lộ tuyến bên trên là an toàn trừ phi tổng bộ rơi cũng phát sinh biến cố vừa nghĩ đến đây thàn l ằ người n tộc trưởng mặt mò càng thêm phiền muộn màn đêm bao phủ xuống các loại quái vật dết chóc lẫn nhau bộ lạc bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến lệ giống xói khóc quỷ gào thanh â m ở trong trời đêm quanh t u ẩ n cũng không biết cụ thể cái gì tình huống đêm này đối t h ầ n là người tộc trưởng tới nói là sinh mệnh bên trong gian nan nhất thời gian đơn giản độ dây như năm trong bộ lạc có bất tử tộc có thể phái ra báo tin tiểu đ ệ lại châu đất xuống biển tin tức hoàn toàn không có theo thời gian chậm rãi trôi qua chân trời rốt cục nổi lên ngân mạch sắc bên ngoài quái vật gào thét cũng dần dần trở nên yên nắng trời đã sáng tươi đẹp hướng mặt trời mọc quan mang bao phủ rừng rậm xua tan tất cả hát á m vì đại địa tỉnh lại sinh cơ vương thành cùng ông tử tuyên đám người từ trong ngủ mê t h ứ c t ỉ n h đây là bọn hắn nghỉ ngơi tốt nhất một buổi tối chúng người tinh thần và sáng thần thái sáng láng sư phụ chúng ta là không phải muốn đi lớn lục t h o m chỗ vương thành thần sắc chờ mong ừ n đi thôi đi trước t h à n làm nhân tộc tổng bộ rơi nhìn xem lâm đông hô lập tức cả đám thu cả bọc hành lý cầm vũ khí lên cùng ở sau lưng hắn lâm đông dẫn đầu đi vào tráng kiện dưới cây cổ thụ phát hiện t h à n là người n tộc trưởng đứng ở nơi đó thần sắc mọi m ệ n dáng người c ò n xuống mặc dù hắn mặt lạ lụ nhưng không hiểu có thể cảm thấy giản mua một chút chơi đã sáng có các phải hay không đi người mang ta nên tổng bộ、lạ? lâm ạ l đông hỏi. Thàn làm sơ suy tư thàn làm nhân tộc tại dị tộc đại lục ở vào chỗi thức ăn cấp thấp bị diệt mất cũng không phải là không thể được than là người n tộc trưởng liên tục gật đầu đúng thế vạn nhất tổng bộ rơi bị cái khắc quái vật c h i ế m cứ nơi đó tránh không được quái vật ổ không sao ta đi giúp ngươi đem bọn hắn toàn diệt rơi là được rồi lâm đông rất hào phóng nói than là người n tộc trưởng sạm mặt lại thầm nghĩ đây là diệt đi vấn đề sao ta thật đúng là tạ ơn n g à i lặc có thể lâm đông đã muốn đi nhìn hắn cũng không cách nào cự tuyệt chỉ có thể dẫn bọn hắn cùng nhau đi tới bất quá tại trước khi đi hắn chào hỏi lùm an mang theo trong tộc tất cả chiến sĩ nghĩ đến như quê quán thật xảy ra chuyện gì nhìn xem còn có thể không cứu giút một chút xuất phát theo thần người tộc trưởng ra lệnh một tiếng tộc nhân dáng người mạnh mẽ tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua ma sát là cây vàng xào xạc hình thành quy mô không nhỏ thú chiều lâm đông thì không v ộ i không chậm ánh mắt bốn phía quan sát đầu này con đường tiến tới chính là tối hôm qua người thẳng làm đi qua trong không khí s á t thực lưu lại nhàn nhạt mùi máu tanh còn ẩn ẩn xen lẫn những sinh vật khác hương vị mà lại không hiểu cảm giác có chút quen thuộc lâm đông liếc mắt đi phát hiện một chỗ trên nhanh cây treo mấy sợi chất l ỏ n g sềng sệ kéo lấy rủ xuống quả nhiên sau đó không lâu bọn hắn đi vào tổng bộ rơi phụ cận loại kia quái vật hương vị trở nên càng thêm nồng nặc lâm đông có thể cảm giác được phía trước số lượng còn không ít. hậu phương vương thành cả đám t h ầ n s á c cảnh giác nơi này đã là tươi có nhân loại đặt chân qua khu vực bọn hắn cảm thấy phi thường mới lạ sư phụ phía trước đến cùng tình huống như thế nào cảm giác rất an tĩnh giống như cũng không có xảy ra việc gì a đã sớm nói qua cho ngươi không nên nhìn mặt ngoài có khi có thể lửa gạt ngươi con mắt không chỉ là huyết tượng lâm đông cũng không quay đầu lại nói ồ vương thành t r ừ n g lớn mắt miệng trương thành hình chữ hò cảm giác muốn tiếp xúc kiến thức mới mà vạn chúng người thằn lằn chiến sĩ cũng đứng tại chỗ như cọc gô đứng xử sững bầu không khí lâm vào yên tĩnh thằn lằn người tộc trưởng t ó mày từ đầu đến cuối quan sát lấy tổng bộ rơi phương hướng xa xa nhưng nhìn đến cọc gỗ tường cao có không ít thủ vệ thân hình chính tại hạ phương du đãng giống như cũng không có việc gì a chẳng lẽ là ta quá lo lắng thà l ă người n tộc trưởng nhữ mày trầm tư vừa muốn đi lên trước hỏi thăm nhưng rất nhanh nghĩ đến cái gì bước chân lại ngừng lại quay đầu nhìn về phía lục m a n nói ngươi đi qua nhìn một chút ừ n lục m a n thần tình khẽ giật mình nhưng lại không có cách nào cự tuyệt ta đến liền ta đi hắn đung đưa cánh tay nên ngang đi hướng trước cách gần về sau rất nhanh hấp dẫn đến bọn thủ vệ chú ý mấy đạo tinh hoàng nhắn mắt đồng thời quay đầu hướng hắn trông lại lục man bị bọn hắn nhìn chằm chằm không hiểu có loại âm l ã n h cảm giác thủ vệ mở miệng hỏi ngươi tới nơi này làm gì ta có mấy cái huynh đệ tới báo tin kết quả đều không có trở về ta suy nghĩ có phải hay không xảy ra chuyện gì cho nên tới xem một chút a không có việc gì chúng ta vương thượng săn bắt đến một đầu cỡ lớn biến dị thú dài so núi đều cao cho nên bọn hắn lưu lại ăn thì đâu thủ vệ hồi đáp một cái cánh tay ôm vào nó trên bờ vai đi a ngươi cũng đi vào ăn chút đi thật hay giả lục man đôi mắt trứng lên ông trời ơi lục man gặp hình tượng này lập tức bị sợ choáng váng muốn hướng về sau trông tránh có thể phát hiện thủ vệ nguyên bản ôm cánh tay của mình lại biến thành mềm mại xúc tu cũng giống trường x a đồng dạng quấn lên cổ của hắn càng xiết càng chặt lập tức quái vật cái kia bốn cánh mẹ rộng thẳng đến đầu lâu bao khỏa m à t ớ i má ơi lục man thần tình hoảng sợ cũng truyền đến mãnh liệt ngạt thở cảm giác cảm giác thân thể đã như nhô ra có thể đột nhiên nơi xa có một đạo tinh thần công kích cấp tốc đánh tới tựa như sắc bén truy thép giống như xuyên vào quái vật trong óc ách à quái vật kịch liệt đau nhức khó nhịn phát ra một tiếng rú thảm toàn thân run dậy không thôi lục man thừa dịp cái này khoảng cách vội vàng t r á n h thoát cũng quay người hướng về sau chạy trốn tộc trưởng đại nhân cứu mạng có thể nhưng vào lúc này phụ cận cái khác thủ vệ cũng hết thể hiện ra bản thể cùng l o n hướng hắn đuổi theo Bọn quái vật chương ó đầu lâu vỡ ra, o ặ c xúc là tu đong đ a qua nhìn kinh khủng vạn phần. v ư tám h h à n đ người trăm ự c câu câu c nhìn h c h m trong nháy m ắ t mươi bốn trong rừng tăng n ộ thàn là người tộc trưởng mặt lộ vẻ vội vàng bởi vậy có thể thấy được tổng bộ rơi quả nhiên phát sinh biến cố bây giờ gặp tiểu đệ bị đổi giết đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ nhanh nhanh lên đi cứu hắn sau lưng thàn là người chiến sĩ nghe vậy lập tức xông lên trước bọn hắn số lượng đông đảo đem bọn quái vật bồi nào về sau ba năm chỉ hợp lực cắn xé rất mau đem nó xé thành b ằ nhỏ lâm đông yên lặng chú ý quả nhiên ấn chứng phán đoán của hắn đây là dị tộc bên trong nhất s ú danh chiêu lấy ký sinh khoái đồng thời trong lòng có chút hiếu kỳ bởi vì ký sinh khoái phân bố khu vực cũng không ở phụ cận đây lãnh địa của bọn nó cùng thi thổ đ ồ n g châu giáp giới ở vào hoàng lĩnh d i y n ú i hậu phương thường xuyên vượt qua liên miên đại sơn đi quay dối d ò m bi làm sao chạy tới đây lâm đông cảm thấy bọn chúng có thể là nhận cái gì khu trục tỉ mỉ nghĩ lại cũng là không khó đoán ra nguyên do trong đó bên ngoài những quái vật kia rất nhanh bị thằn lằn người nghiền nát lục man thở một hơi dài nhẹ nhõm hô thật sự là quá nguy hiểm lục man vất vả tộc trường ă n u ổ i lục man nhất thời không nói gì thầm nghĩ còn không phải ngươi phái ta đi tự mình không khổ cực số khổ nhưng bọn hắn vừa mới chậm c ầ u khí lại nghe nơi xa kết rung động t ổ n g b ộ rơi cao lớn cọc gô vết tường lại bắt đầu đung đưa cái này một đám người thằn lằn hoàng mắt t r ừ n g t r ừ n g lập tức sinh ra cỗ chẳng lành cảm giác ầm ầm một giây sau cái kia cao lớn vách tường ầm vang sụp đổ đại đ ị a run run dày i mù cùng khô diệp nổi lên một phía ngay sau đó tiếng gào thét nổ vang chỉ gạo vô số quái vật giống như đổ đầy nước chén nước từ đó tràn ra ngoài ta đi người thần l ằ n thần sắc kinh hãi bọn hắn tổng tộc nhân trong bộ lạc cũng không ít cho dù có một nửa bị ký sinh số lượng cũng phải có mấy chục vạn hơn nữa còn sẽ xuất hiện đầu lĩnh cấp bậc c ứ n g giả chúng ta không thể cùng bọn hắn đ ố i cứng triệt thoái phía sau thần l ằ người n tộc trưởng làm ra quyết sách bắt đầu vừa lui vừa chiến mà còn có không ít quái vật hướng vương thành bọn hắn vào tới bởi vì nhân loại huyết đủ, so dị tộc c à n g có lực hấp dẫn ta ngược lại muốn xem xem đây rốt cuộc là cái thứ gì vương thành không sợ chút nào rút ra trường nào hoàn khí ra chỉ thẳng đến trước chém tới đối chiến vừa ký sinh cấp thấp quái vật màu đen đoán khí hiện lên hình q u á quyết tá vương thành mặt lộ vẻ kinh ngạc sư phụ cái này tình huống như thế nào đừng cái gì đều hỏi ta tự mình muốn đi đi lâm đồng nói a được tôi vương thành trường đao vung chạm lại đem mấy con quái vật xoắn nát sau đó liền phát hiện bọn hắn ngược điểm vậy mà tại ngực chặt địa phương khác không có tác dụng gì phát hiện này để hắn càng thuận buồn g xuôi gió càng nhanh rít lên quái vật tới theo liên miên quái vật bị chém giết từng sợi màu đen đ o à n khí không ngừng tràn vào nó thân thể chỉ bất quá những thứ này cấp thấp quái vật không có cái gì thần t r í sinh ra đ o à n khí không nhiều chỉ có chém giết đẳng cấp cao sinh mạng thể có được hoàn chỉnh thần t r í đối với hắn tăng lên mới tương đối lớn lâm đông thì không có xuất thủ mà là quay đầu nhìn hướng chân trời mặc dù khoảng cách rất xa nhưng n g ầ m trộm nghe đến nhân loại phi hành khí thanh âm có nhân loại tới lâm đông làm ra p h ả n đoán mà lại số lượng cũng không ít thế là thân ảnh tại nguyên chỗ h m đạm lạc yên ẩn nấp đi xem trước một chút tới rốt cuộc là ai Tần、thư ầ n t giao một đám cũng bắt đầu hành động bọn hắn tìm kiếm vương thành tung tích đồng thời cũng điều tra nhâm hạo mất liên lạc nguyên nhân cỡ trung chỉ huy hạm l ư ớ c ấp bay qua t h ẳ n l ằ n nhân tộc bộ lạc kết quả quả nhưng phát hiện dị thường trong bộ lạc chỉ còn một chút g i ả yếu tàn tật có sức chiến đấu t h ẳ n l ằ n người đều không thấy vì vậy tiếp tục hướng về phía trước truy tìm trải qua dạ đã quất hình rất mau tìm đến chiến trường chỉ gặp vô số ký sinh quái từ trong rừng dậm tuân ra giống như một trận dòng lũ đuổi rết t h ẳ n làm nhân tộc chiến sĩ khiến cho bọn hắn vừa đánh vừa lui trong rừng hỗn loạn tưng mừng tiếng gào thét liên tiếp tráng kiện cây cối bẻ gãy lá dụng cùng mảnh thế nhưng là có một chỗ lại tương đối dễ thấy đen nhánh oan khí trung thiên vương thành một ngựa đi đầu chém g i ế t lấy quái vật sau lưng còn có ông tử tuyền đám người làm thành một vòng tròn chính cực lực phân chiến tìm được t h ầ n thư giao lông mày ngưng tụ chắc là bọn hắn bị tự mình truy cùng đường mặt lộ chỉ có thể xâm nhập rừng cây kết quả cuốn vào dị tộc chiến đấu bên trong bên cạnh có vị trung niên nhân đi lên trước ánh mắt hướng phía dưới quan sát hiện lên một vòng tàn khốc tân tiểu thư đám kêu phản tặc lâm vào trong đầy quái vật ta nhìn không cần chúng ta xuất thủ đợi chút nữa chính bọn hắn liền sẽ chết mất thần r ư sư, n g lao c ú chút. n nhất bắt sống, dẫn hắn về nội thành tiếp nhận thẩm phán, không chừng có thể tra hỏi ra tin tức liên quan vương, Nhưng sống cũng g ta tốt bắt tiếp thẩm thể tra tức tới thi mặt chết, tìm một t ra hay hỏi khác. hạo phải hỏi h về đi có thư giao nói vậy được rồi trung n i ê n nhân gật đầu nói hắn chính là học viện đặc cấp giáo sư tên gọi t r ư n g võ s cấp s, -S giáp tỉnh giả làm ra quyết định về sau chỉ huy hạm cấp tốc tới gần phía dưới cắt kích rung động băng l a n h kim loại tấm hoạt động đầu tiên là lộ ra mấy cái đen ngọn hạp pháo chuẩn bị oanh tạc một vòng làm tiểu nga cho nữ nhi phân phối chỉ huy hạm đương nhiên cũng là đỉnh cấp mỗi cái tinh hạch pháo đều khảm nạm cấp s tinh hạch theo tần đại tiểu thư đ è xuống phát sạc hóa hừng hực năng lượng hội tụ vô số đạn pháo chạy ra hóa thành một trận cơn báo năng lượng ầm ầm ầm ầm ầm nguyên bản hỗn loạn chiến trường biến càng thêm dung chuyển đại địa run r à y không ngừng không khí gào t h é t rung động tại vương thành một đám xung quanh số đạo năng lượng pháo nổ tung kinh khủng dư ba bốn phía sóng xung kích tồi khô lạp h ụ đem quái vật cùng tráng kiện cổ thụ đều q u ấ y thành mảnh vụn trong chốc lát c u n g quanh xuất hiện một mảnh khu vực chân không ừ n vương thành quay đầu nhìn lại chỉ gặp cái cự đại hấp ảnh từ trời rơi xuống chính là nội thành cao thủ đổi đại điệu lại là Du lên mấy đạo cửa khoang mở ra một đám giác tỉnh giả đi tới bọn hắn trang bị trình t ề trang bị đến tận răng cầm đầu chính là tần thư giao phía sau là hai tên lão sư còn có mấy tên học viện đồng học sau đó chính là cầm trong tay tinh hạch súng ống tiếp thân nội vệ đám người khí vũ hiên ngang uy phong lẫm liệt như thế đội hình đã là trừ các đại gia chủ bên ngoài nhân loại cấp cao nhất p h ố i trí vương thành lông mày nhắm lại cầm trong tay trường đao xứng xững còn lại áo trắng giao chúng sắc mặt thoáng ngưng trọng vương thành ngươi phạm vào phản nhân loại tội ác xâm hại vô số vô tội gia đình hy vọng ngươi sớm ngày tỉnh ngộ thân thư, trộm trộm thư giao ba bùi tóc đen phiêu động gương mặt xinh đẹp lộ ra bôi vẹn g h i ê m túc trong không khí bầu không khí càng ngưng trọng thêm hiển nhiên một trận chiến đấu sắp kéo ra màn tre Lúc này, học viện sư võ đi lên trước. từ tuyên đừng tại đây hồi nào mẹ của ngươi rất nhớ ngươi hiện tại từ bỏ trống lại theo chúng ta đi có lẽ còn có cơ hội gặp nàng một mặt Ngạch. Vương, có vương thành ử t u không dám khinh thường vội vàng nhắc đau nghiêm cản keng binh khí giao qua trói hai tranh minh thanh truyền đến có thể vương thành những mày cảm thấy xúc cảm có chút không đúng lắm chỉ gặp tần thư giao trường đao đã chém vào nó lơi lao bên trong tia lửa tung tóe theo tiếp tục phát lực rất nhanh chuẩn một tiếng trực tiếp đem vương thành đao chặt đứt đứt gãy mũi lao xoay tròn lấy bay ra ngoài cuối cùng nghiêng c ắ m ở phía xa mặt đất nguy rồi vương thành cầm đau gãy trong lòng nội vàng vũ khí của mình cùng nàng trên lệnh quá lớn mà cái kia sắc bén la mang vẫn như cũ hướng nó cái cổ cắt tới khẩn cấp ban đầu hắn vội vàng nghiêng người trốn tránh màu lam nhạt mũi đ a o cơ h ồ s á t nó gương mặt sẽ qua thậm chí mỗi một cái lỗ chân lông đều chuyển đến trận trận nói nói ẩm thần thư giao mượn cơ hội n h ấ t chân m ộ t c ư ớ c đá vào nó trên bụng vương thành gặp cự lực thân thể ngăn không được bay rớt ra ngoài cuối cùng trùng điệp ngã rơi trên mặt đất đau quá ba nó phần bụng lật sông đảo hải có thể càng g ặ khó thì là nội、tâm. mất mặt mất mặt mất mặt bởi vì lâm đông ngay tại nơi xa nhìn xem cùng hắn mấy tháng không thấy vương thành còn muốn biểu hiện r a hạ tiến bộ của mình kết quả lại bị một tiểu nha đầu đã bay tần thư giao một mình mà đứng trường đao chỉ xéo mặt đất mặc dù chiếm chút ưu thế có thể gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ đắm chát bởi vì tại cách đó không xa lao sư của mình cùng đồng học đều bị á o trắng thi vương d t đi nội tâm của nàng thật giống như bị cái bàn tay hung hăng nắm chặt một thanh cảm giác trận trận toàn tâm đau nhức đã từng còn vì không đi được thi thổ đại lục mà cảm thấy tiếc lối bây giờ tại dị tộc địa giới lại gặp hung danh chiêu lấy á o trắng thi vương cũng coi là đã được như nguyện mà lại hắn thực sự quá mạnh giết chết hai tên lao sư chỉ ở trong lúc phất tay tựa như cao không thể chạm đại sơn căn bản là không có cách vượt qua mẹ ta phải chết sao ô ô ô tần thư giao cái nào gặp qua loại tràng diện này mất hết can đảm phía dưới trực tiếp bị sợ quá khóc vương thành cắn chặt h à m răng từ dưới đất đứng lên uy người khóc cái gì khóc tiếp tục cùng ta chiến đấu dứt lời hắn phi thân s ô n g lên trước quanh thân đoán khí bắn ra tay không cùng nó cận thân vật lộn tần thư giao thì một bên khóc một bên vung đao chống cự có thể nàng tâm trí chịu ảnh hưởng. căn bản không có gì chiến ý sẽ chỉ theo bản năng bị động phòng ngự cho nên mấy chiêu về sau liền lộ ra sơ hở vương thành p h ấ t tay một quyền đánh vào nó trên bụng hoang khí ra chỉ dưới thủy nguyên tố tán loạn thần thư dao lọt vào trọng kích đặt mông ngã ngồi trên mặt đất nàng tinh xào trên mặt lộ ra vẻ thống khổ cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rời vị vương thành trong mày không có thừa thắng xông lên bởi vì dạng này rét chết nàng cảm giác tranh không trở về vừa rồi vứt bỏ mặt múi mà một bên khác mấy trăm tên nội vệ cùng mấy tên học viện học sinh cũng toàn bị tàn sát hầu như không còn chung q a n h một mảnh hỗn độn thi thể đầy đất vương tử tuyên đám người dẫm lên máu tươi từng bước một đi tới đem thụ thương tần thư giao vây vào giữa ánh mắt đánh giá thành ca thế nào ngươi không phải là mềm lòng à? đánh giám ta làm sao lại mềm lòng vương thành chuyển mắt phản bác có thể một vị khác giao chúng tay năm cái cảm quan sát đến nói b ấ t quá tiểu nha đầu này xác thực rất xinh đẹp nàng thế nhưng là bản thiết kế học viện thủ tịch lam tiểu nga nữ nhi tại nội thành thân phận cao quý đây một bên l n g đông nghe vậy trong lòng hiểu được cô bé này thân phận đại khái cùng hách hách dương không sai biệt lắm có lẽ còn có chút giá trị lợi dụng tần thư giao ngồi ở giữa cảm nhận được số đạo ánh mắt trên người mình du tẩu trong lòng cảm thấy phi thường khó chịu bởi vì tại nội thành bên trong nàng đều là để cho người ta không dám nhìn thẳng tồn tại căn bản không có bị đái ngộ như thế tích tích tích tích tích tích đột nhiên tại tần thư giao trên cổ tay có cái vòng tay hồng quang lấp lóe đồng thời tích tích rung động đây là cái gì tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ sao trong lòng mọi người nghi hoặc quả nhiên chỉ gặp tần thư giao theo kế thức hóa lập tức có mấy đạo trùng sáng ném đến giữa không trùng hình thành một màn ánh sáng mà phía trên kia xuất hiện một chương nữ nhân vội vào mặt nữ nhi người ở đâu đâu hiện tại thế nào lam tiểu nga lo lắng hỏi vừa rồi tiếp thu được nội vệ gửi tới tín hiệu kết quả vừa còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra thông tin liền bên trong gáy mất thần thư giao trông thấy mẫu thân nước mắt càng thêm máy liệt mẹ ba chúng ta tới dị tộc đại lục luyện luyện kết quả gặp phải áo trắng thi vương cái gì lam tiểu nga con mắt chừng lao đại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc áo trắng thi vương trong nội tâm nàng khó có thể tin đồng thời ảo nao tới cực điểm tự mình rõ ràng đem hết thể an bài thỏa đáng mà lại sớm thí nghiệm một tháng đều không có phát sinh bất luận cái gì biến cố vì cái gì nữ nhi sẽ gặp phải áo trắng thi vương chẳng lẽ nàng chú định trong số mệnh có kiếp nạn này a n g ư ờ i tốt trong máy bộ đàm chuyển tới một t r ầ m giọng lam tiểu nga nước g mắt nhìn về phía màn sáng phát hiện tại nữ nhi của mình sau lưng đi ra một cái áo trắng thân ả n h nàng đăng một chút từ chỗ ngồi đứng lên hô hấp đều muốn dừng lại nữ nhi rơi vào áo trắng thi vương trong tay kết quả có thể nghĩ hắn k h ắ t máu tàn bạo giết chóc q u e n tay căn bản sẽ không có một tia nương tay cầu ngươi t r ư ớ đường giết nữ nhi của ta ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện nói chuyện gì a lâm đông hời hỏi l a m tiểu nga ánh mắt nhanh quay ngược trở lại chắc hẳn ngươi khẳng định không thiếu nữ nhi của ta viên kia tinh hoạch ta có thể trả giá gấp mười lần gấp trăm lần tài nguyên làm trao đổi chỉ cầu để nàng còn sống liền tốt được a vậy ta muốn diện tinh hạng lâm đông nói l a m tiểu nga trong nháy mắt trầm mặc cũng chậm rãi nhắm mắt lại điều chỉnh một chút hô hấp suy tư c h ố c l ắ t nói tốt chuyện này ta phải suy nghĩ một chút ngươi trước đ ừ n g giết nữ nhi của ta ừng không có vấn đề lâm đông gật đầu đáp ứng sau đó lâm tiểu nga lại an ủi nữ nhi vài câu nói cho nàng đừng sợ phải kiên cường mụ, mụ nhất định sẽ đi cứu ngươi vân vân ngay sau đó video trò chuyện liền dập máy ô ô ô ba tần thư giao khóc con mắt xương đỏ mới vừa rồi còn là thân phận tôn quý đại tiểu thư trong nháy mắt liền thành tù nhân mà vương thành thần sắc kinh ngạc bước nhanh đi tới hỏi sư phụ cô gái này thật có thể đ ổ i diện tinh hạo đổi không được nàng lừa gạt chúng ta lâm đông lòng dạ biết rõ nói nàng cái này gọi kế hoa binh mặt ngoài đáp ứng nghị trì hoan thời gian ổn định chúng ta trước đường giết nữ nhi của hắn vậy ngài làm sao còn đáp ứng nàng đây vương thành càng thêm kỳ quái trước xem bọn hắn có đối xác gì dù sao quyền chủ động tại chúng ta thực sự không được lại đem con gái nàng giết chết làm sao đều là kiếm b ộ n không lô mua bán lâm đ ô n g giải thích nói vương thành nghe vậy đôi mắt trừng trừng lần này nói ngữ để hắn thể hồ có đ ỉ n h phản phất mở ra một mảnh thế giới mới đ ạ i môn không hổ là sư phụ ngự phê a t r ư ơ n g tám trăm mười tám thương lượng đối sách nhân loại văn minh nội thành một chỗ xa hoa trong đại sành l a m tiểu nga ngồi trên ghế thần sắc ngốc trệ ánh mắt rời rạc hai con ngươi ngẫu nhiên lộ ra một vòng lệ ý không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì phía dưới một đám gia đình tộc nhân phản phất cọc gô giống như đứng xửng đồng dạng thật lâu không nói bầu không khí hoàn toàn tính mịch toàn bộ lam gia đều bị bịt kín vẻ lo lắng đại nhân thật chẳng lẽ phải dùng diệt tinh hạm đi trao đổi đại tiểu thư sao một vị quản gia bộ dáng người dẫn đầu đánh vỡ hiến lặng thay cái cái rắm như thế căn bản không làm được phái diệt tinh hạm đi chỉ sợ ngay cả người mang hạm đều bị thi vương thu lam tiểu nga nói chính như lâm đ ô n g phân tích như thế nàng căn bản không có ý định dùng diện tinh hạm đổi chỉ là trước đáp ứng kéo dài một ít thời gian quản gia gật gật đầu ngẫm lại xác thực có đạo lý dù sao thi vương cũng sẽ không nói cái gì tín dự mà lại coi như có thể thành công cái khác mấy gia tộc lớn cũng sẽ không đồng ý d i ệ t tinh hạm là tập kết toàn nhân loại lực lượng chế tạo cũng không độc thuộc về bọn hắn lâm ra cái kia chúng ta phải làm gì quản gia thần sắc phiền muộn còn lại đám người cũng lẫn nhau bàn luận xôn xao mặt lộ vẻ khó xử thương nghị đối sách l a m tiểu nga làm sơ suy tư cảm thấy phái cái gì đi tìm thi vương đều tương đương với tạc không tựa như lấp không đầy thâm n g uyên hoàn toàn là t ử cục bởi vì cả hai căn bản cũng không phải là một cái chiều không gian sinh vật chỉ có tại nhân loại văn minh bản thổ tác chiến có lẽ mới có thể cùng nó chống lại một hai chẳng lẽ muốn đem hắn dẫn tới làm tiểu nga toát ra ý nghĩ này nhưng rất nhanh lại lập tức đem nó bắt bỏ vậy đơn giản là dẫn sói vào nhà quá mức k h u n g hiểm làm gì có lẽ chúng ta hẳn là trước hết nghĩ nghĩ thi vương cần gì hắn muốn đạt thành cái mục đích gì nếu có s ở cầu lời nói chúng ta có thể chứng minh chúng ta còn sống giá trị lớn hơn tử vong vậy hắn hẳn là liền sẽ không giết chúng ta một vị thanh niên suy t ư nói còn lại tộc nhân nghe vậy liên tiếp nhũng mày người ý tứ là muốn chúng ta đi chợ giúp thi vương hoàn thành một chuyện nào đó cái kia không trở thành nhân loại phản đồ sao nhưng hôm nay chỉ có biện pháp này mới có thể bảo toàn tính mệnh cũng nghĩ cách cứu viện ra biểu mội thanh niên chém đinh chắn sắt nói lời của hắn nói lại làm cho l a m tiểu nga chăm chú tự hỏi áo trắng thi vương cần gì nhất đâu nhớ tới thi t h ủ đại lục tình huống dòm bị t r i ề u dân g ra trung châu chính tại còn lại các châu quét sạch ngay sau đó áo trắng thi vương xuất hiện tại dị tộc đại lục hắn là đang lần trốn sao vừa nghĩ đến đây l a m tiểu nga trong óc đống nhiên đột nhiên thông suốt ta m u ố n ta biết thi vương muốn làm gì có lẽ thật có thể đi cùng hắn nói một chút ừ n bất quá cái này sẽ vô cùng nguy hiểm một khi phán đoán sai lầm khẳng định liền không về được thanh niên sắc mặt lo lắng ta biết lam tiểu nga gật gật đầu gặp nó thật cơ chí chúng ta chưa chuẩn bị một chút đến lúc đó ngươi cùng đi với ta a ta thanh niên thần sắc yên lặng làm sao ngươi không muốn cùng ta đi cứu thư g i a o lam tiểu nga hỏi ta đương nhiên muốn chỉ cần có thể cứu ra biểu m ộ i để cho ta làm cái gì đều có thể thanh niên gặp dù sao cũng không tránh thoát còn không bằng tỏ thái độ chỉ ít có thể lưu cái ấn tượng tốt rất tốt ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi lam tiểu nga trong mắt lộ ra một vòng kiên định thế vô luận như thế nào cũng phải đem nữ nhi cứu ra một bên khác thần thư giao hai mắt p h i ế hồng ngâm miệng đã triệt để thành nhỏ tù binh trên người trang bị tất cả đều bị giao nộp đi vương thành tay cầm trường đao một vòng l a m mang lóe ra ai u đừng nói đao này cũng thực không tội ngươi ngươi đừng đụng đao của ta thần thư giao sắc mặt đỏ lên mặt lộ v ẹ vội vàng vương thành đương nhiên không để ý nàng cầm đao đi vào lâm đồng trước mặt sư phụ đao này rất tốt ngài muốn hay không thu tự mình giữ lại chơi đi lâm đ ô n g từ chối đạo cây đao kia quả thật không tệ nhưng đối với hắn tới nói cũng chẳng qua là cái nhỏ đồ chơi mà lại lam đao có thể chém giết quái vật hãn tử lam tinh mang tới thiêu hỏa côn đồng dạng có thể làm đến đã đầy đủ dùng vậy được rồi vương thành đem vũ khí lưng đến sau lưng trên mặt lộ ra một tia ý mừng nghĩ từ bản thân lúc chiến đấu bị đạp m ộ t cước cùng vũ khí tranh l ệ n h có quan hệ rất lớn lập tức quay đầu đối tần thư giao nói sư phụ nói hiện tại không giết ngươi ngươi có dám hay không không dùng vũ khí cùng ta t á i chiến một trận hừ coi như không có vũ khí ngươi cũng không phải đối thủ của ta t ầ n thư giao hung dữ nói bây giờ đối người thiếu niên trước mắt này hận hàm răng trực dương dương vương thành trong mắt tinh quang lấp lóe được loại kia ngươi thương thế tốt khôi phục lại đình phòng ta lại cùng ngươi đánh để tránh nói ta khi dễ ngươi trong rừng chiến đấu triệt để kết thúc đám người quét sạch s o n g chiến trường nguyên bản thần là nhân n bộ rơi bên trong ký sinh q u á i vật tựa hồ cảm nhận được cấp độ ssf tiếp thu được cái gì chỉ lệnh giống như là thủy chiều thối lui thời gian không bao lâu l i ề n hoàn toàn biến mất tại u mật trong rừng thần là người n tổng bộ rơi một mảnh hỗn độn chỉ còn lại đầy đất vết máu cùng sốc xếp vết tích song song hết thẻ đều xong vì sao lại giảm này thần là người tộc trưởng mặt mo đáng chát ngự khí mang theo tiếng khóc n ư c nở có chút khó mà tiếp nhận quê quán bị hủy sự thật lâm đông mở miệng c h ấ n an nói cái này không rất tốt ngươi bây giờ chính là thần làm nhân vương a thần là người tộc trưởng thần sắc khẽ giật mình như thế hắn chưa hề thiết nghĩ tới con đường ta thành thần làm nhân v ư ơ n g rồi mặc dù tổng bộ rơi bị hủy nhưng ở xung quanh còn phân bố cái khác giải rác bộ lạc một là vì cảnh giới hai chính là vì giữ lại hòa trùng tránh cho bị triệt để đổi tận giết tuyệt thật giống như trứng gà không thể toàn đều đặt ở một cái trong giỏ sách thần là người tộc trưởng lâm vào chầm tư cảm thấy mình đem tộc đàn phát triển lớn mạnh cũng không phải là không có hy vọng thực lực bọn hắn mặc dù không ra thế nào địa nhưng sinh dục năng lực cực mạnh có thể một thai bảy mươi cái bảo tin tưởng không được bao lâu l i ề n có thể một lần nữa sinh sôi lâm đ ô n g quay đầu nhìn về phía hắn mạnh được yêu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thàn lằn nhân tộc ở vào đại lục chuỗi thức ăn cấp thấp tựa như là r a u h ẹ bị cắt mất một gốc dạng chẳng mấy chốc sẽ mới mọc ra một gốc dạng ngay cả nhan sắc đều như thế xanh luôn mận đi thôi đi các ngươi tổng bộ rơi nhìn xem a t u t thàn lằn người tộc trưởng vội vàng đáp ứng cũng muốn đi vào điều tra một chút đến cùng xảy ra chuyện gì còn có hay không người sống sót lập tức bọn hắn một đám bao quát vạn chúng thần là người n chiến sĩ toàn bộ tiến vào tổng trong bộ lạc trong đó nhà trên cây đổ sụt đại đ ị a u giãn ư ớ c có không ít địa phương còn mang theo dịch nhờn hỗn hợp có máu tươi phóng tầm mắt nhìn tới tràn đầy bờ bộn tựa như kinh lịch thiên thai t ẩ y lễ nhưng ở thần là người n chiến sĩ tìm kiếm giới thật đúng là phát hiện không ít người sống sót lúc ấy tránh ở trong hang bên trong cũng không có bị giết chóc may mắn tránh thoát một tiếp mau nói đầy rốt cuộc thế nào thần là xâm lấn người, người thần lòng còn sợ hãi nói tiếp ký sinh quái là bị chạy tới bọn chúng nói có thi t r i ề u từ cái khác phương hướng xâm lấn coi như nó không giết chúng ta chúng ta cũng chạy không được chương tám trăm m ư ơ i chín d ị tộc thần minh cái gì than l ă người n tộc trưởng nghe vậy sắc mặt càng tái rồi cái này đã nói lên không chỉ có ký sinh quái giết chóc còn có thể cần trải qua d ò m bị t r i ề u dân g t ẩ y lễ thật là muốn mặc giả trước đừng lo lắng d ò m bị chưa chắc sẽ đến tìm ngươi lâm đông làm sơ suy tử nói dừng cây một chỗ khác d ò m bị chính là đông châu huyết sát hắn mang theo tiểu đệ trốn vào dị tộc trong đại lục mà huyết sát mục đích chủ yếu là tránh đầu sóng ngọn gió hơn phân nửa sẽ không đại khai sát giới dù sao như thế đối với mình cũng có phong hiểm đương nhiên cũng không bài trừ hắn sẽ đến các giao hẹ hiểm nghi lâm đông lại bổ sung một câu bởi vì cho dù là tránh đầu sóng ngọn gió đông châu đám z o m bi e cũng cần đại lượng huyết nục làm khẩu phần lương thực khẳng định sẽ tiến công một chút nhỏ yếu chủng tộc ai là giao hẹ than là người tộc trưởng nháy mắt hỏi lâm đông giữ im lặng quay đầu nhìn chằm chằm hắn thật lâu không nói than là người tộc trưởng sạ mặt lại rất nhanh hiểu được đại nhân vậy phải làm sao bây giờ a ngài cũng là thi vương khẳng định biết bọn hắn đi có thể hay không nói một chút đừng đến tiến công ta cái này nếu không giao hẹ cũng dài không nổi nha được a nhìn ngươi biểu hiện đi lâm đông hời hợt nói than là người n tộc trưởng liên tục gật đầu bắt đầu hướng hắn biểu trung tâm trước đó tại sao phải sợ hắn diệt đi tự mình bộ lạc hiện tại cũng không sợ bởi vì tổng bộ rơi đã không có mà tự mình cũng tao nộ càng trọng đại nguy cơ lập tức hắn mang theo lâm đông một đám đi vào tổng trong bộ lạc nơi này chiến đấu vết tích càng thêm nhìn thấy mà giật mình than là nhân tộc vương giả là vị s cấp s cao thủ cho nên chiến đấu dư ba không nhỏ tất cả kiến trúc đều sụp đổ lâm đ ô n g ánh mắt quá nhìn phát hiện đã không có vật gì có giá trị chỉ bất qua phía trước cứng rắn vách đá giữ lại tương đối hoàn chỉnh phía trên còn khắc cấn lấy không ít tranh vẽ trên tường đó là cái gì cái kia hẳn là ghi lại bộ lạc lịch sử phát triển cùng đại lục ở bên trên phát sinh một chút sự kiện trọng đại than là người tộc trưởng cung kính giải thích nói nhà lâm đ ô n g đi ra phía trước quan sát phát hiện trên vách đá khắc cấn đồ án có người thằn l à n đi săn lúc cảnh tượng bọn hắn vây công một chút manh thu to lớn thu hoạch được đại lượng đồ ăn sau đó phơi nắng thành thịt khô thuận tiện giải cựu bảo tồn xem ra cái này phơi thì thủ đoạn là t h ằ n lằn nhân tộc tổ truyền tay nghề mà t h ằ n lằn người tộc trưởng nói đại tế tự càng tinh thông hơn phù văn là bởi vì hắn phơi nắng thịt khô càng nhiều bởi vì tổng bộ rơi t h ằ n lằn người cơ số tương đối lớn từ những thức ăn này liên cấp thấp t r ù n g tộc trên thân xác thực khó mà học được thứ gì trừ cái đó ra còn có người t h ằ n lằn đ ẻ t r ứ n g hình tượng cả đời chính là sinh một tổ vừa ấp ra người t h ằ n lằn chỉ có người thành niên lớn t r ư ờ n g bàn tay lâm đông t ử vách đá chỗ đi qua theo thứ tự quan sát những thứ này tranh vẽ trên tường rất nhanh liền phát hiện đại lục ở bên trên sự kiện lớn liền không ít biến gì manh thú ở trong núi tụ tập hình thể lớn nhỏ không đều tư thái khác nhau đ ừm không sai trong truyền thuyết dị tộc đại lục có một vị thần trưởng quản lý các tộc ở giữa cân bằng để các tộc ngoại trừ săn mồi bên ngoài cầm chỉ lẫn nhau đại quy mô jetchock đây là thần sáng tạo trật tự một khi trái với liền sẽ có vô cực thú triều tập kết đôi nó tiến hành thần phạt thần là người tộc trưởng nói sắc mặt càng thêm thành kính lâm đông lại có chút nghi hoặc cái kia ký sinh quái đổ i ế t các ngươi bộ lạc vì cái gì không có lọt vào t h ậ n phạt a cái này than l ă người n tộc trưởng nhất thời n g h ẹ lời g ã i đầu một cái cũng không biết được là nguyên nhân gì lâm đông trong lòng suy đoán có thể là bọn hắn q u a y ê u ớt nhỏ yếu chính là nguyên tội mà thần minh chỉ che chở cừng g i ả về sau không muốn t i n thần thần không đứng tại ngươi bên này n g ạ c h thần ố t t l ă người n tộc trưởng đáp ứng âm thanh trải qua qua hắn chỉ điểm trong lòng tựa như nghĩ thông suốt cái gì nguyên bản thành kính tri sắc biến mất đúng a tự mình bộ lạc bị tàn sát thời điểm thần minh lại ở nơi nào đâu lâm đ ô n g đương nhiên không tin có cái gì thần đoán chừng chỉ là cường đại biến dị quái vật có thể thống ngự thú triều cũng có thể đem nó cho rằng dị tộc đại lục kẻ thống trị than là người tộc trưởng tiếp tục giải thích nói lần trước thú triều tập kết chính là mấy chục năm trước thi thổ vương giả xâm phạm hắn xúc phạm trật tự dẫn tới t h â n phạt làm thú triều tập kết một khắc này cho dù là thi vương cũng không thể không nhượng bộ lui binh lâm đ ô n g quan sát tranh vẽ trên tường xác thực phát hiện phía trên thú triều chính đuổi theo một đạo nhân ảnh biến dị thú triều hưng mãnh đánh đâu thằng đó đem cái kia đạo nhân ảnh truy chạy trốn từ phía cuối cùng giống như khiến cho hắn dùng ra một loại nào đó ẩn nấp năng lực mới lấy thành công p h á thoát t â n Hiện nhiên, tranh trên tường ghi lại sự kiện lớn là dị tộc một lần thắng lợi chiến ghi dịch, có lẽ cảm thấy có chút h lại lợi tộc một vay là lẽ sự à dị có cảm có quang, họa nên thường cảng. cho khắc c phi kỹ i này h vương thân ậ t là l đủ phế. m đ ô g lặng nói thầm, cảm giác ngăn chúng giết cũng giết Yên quyết vậy nói định nếu mình, liền bọn toàn nhất thần là có chiều tới, tiếp thầm, thú trở tốt bắt trực sạch, phía chứa cho hỏa cảm đem đem sau ra bộ sạ dở thân thư, trận trận thư giao trong h kim lòng im lặng nhưng vẫn là hô lên tên của hắn vương thành cho ta ăn chút gì được thôi vương thành đứng người lên bởi vì sư phụ đã thông báo không thể để cho nàng chết rồi mà lại tần ự m thư giao đôi c mắt đẹp trừng trừng thân sắc có chút kinh ngạc thân là nội thành đại tiểu thư cái nào cùng nam sinh như thế tiếp xúc q u ngươi đừng đâu ta đem ta giải khai chính ta ăn cái nào đến nói nhảm nhịu Giao như vậy ngươi đến cùng có ăn hay không vương thành tóc mày hiển nhiên không có gì kiên nhẫn tần thư giao hé miệng miệng thấp mắt dò xét nó đầu ngón tay lương khô p h á trong h lúc nhất thời hai người động tác dừng lại thế nhưng là rất nhanh tần thư dao mày nhăn lại cũng càng nhăn càng sâu gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ thống khổ ta nhổ vào chương tám trăm hai mươi đêm thứ hai mươi bởi vì làm thức ăn thực sự quá khó ăn vừa đắng vừa chát mà lại phi thường làm thực sự khó mà nuốt xuống tần thư dao trực tiếp phun ra Cái nàng y t h Quá khó ă lời tình còn chưa nói hết vương thành liền vung lên cánh tay một bàn tay lắc tại nó trên mặt đỏ thám chỉ ấn lập tức nổi lên thân thư giao nghiêng gương mặt mặt mũi tràn đầy vẹn không thể tin được người dám đánh ta đánh ngươi đều tính khắc khí quanh ngươi tật xấu không ăn là xong vương thành đem còn lại dao dại lương khô toàn bộ nhét vào tự mình miệng bên trong hung t ậ n nhai mấy lần nhưng sau đó xoay người rời đi tần thư giao ngầm miệng hốc mắt lại bắt đầu p h í m hồng thân là nội thành đại tiểu thư khi nào nhận qua loại đãi ngộ này mà ông tử tuyên các loại giáo chúng quan sát cảm thấy hai người này vẫn rất thú vị thành ca ngươi cũng đừng nóng giận nàng khả năng không có mấy ngày sống đầu nói không chừng lúc nào liền bị điện thoại di động giết chết ừng có lẽ vậy vương thành cũng không xác định tần thư giao nghe vậy mày nhắc lại bây giờ tình cảnh của mình xác thực vô cùng nguy hiểm mặc dù mẫu thân đại nhân nói xong cùng thi vương đàm phán có thể thi vương hỷ nộ vô thường căn bản không giữ chữ tín nói không chừng lúc nào liền sẽ thay đổi chủ ý đem tự mình giết chết nhưng mà một vị k h á c áo trắng giáo chúng lời nói càng làm cho trong nội tâm nàng phát lệnh có vị thanh niên cô gầy đi vào vương thành bên người k h ế p đôi mắt nhỏ cười hì hì nói thành ca điện thoại di động nói để nàng còn sống có thể lại không nói sống thế nào nhìn nàng vẽ ngoài thật đẹp đẽ nghe nói là nội thành đệ nhất mỹ nữ nếu không ngài đem nàng k i a cái gì nếm thử tươi tầng thư giao đôi mắt trừng trừng mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ như thật nói như vậy đơn giản so giết nàng càng khó chịu hơn nhưng lúc này với lúc vương thành quay đầu hướng nó trông lại một đôi chòng mắt mang theo lanh ý trong n y mắt tần thư giao hô hấp đều là trì trệ khẩn trương tới cực điểm thậm chí nghe được tự mình phanh phanh tiếng tim đập hắn nên không sẽ thế nhưng là vương thành chỉ là nhìn nàng một cái sau đó liền quay đầu đối thanh niên gầy ốm nổi giận mắng người ít tại cái này nói h i ệ u nói vượng chúng ta áo trắng giáo có áo trắng giáo q u ý củ ta vương thành giết người phóng hỏa đầu độc cái gì đều được nhưng h è n bọn sự tình xưa nay không làm như thế có nhục thanh danh của ta cũng vi phạm áo trắng tín n g các ngươi về sau cũng giống như vậy nếu không đem các ngươi khôn khôn tắc bỏ nghe g i không v v v v v Gặp vương thành có chút buồn bội ý thanh niên gầy ốm liền vội và n gật g đầu đáp ứng tân thư giao gặp một màn này thần sắc liền giật mình đối với kết quả này quả thực có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới vương thành ra hòa này còn giống như rất có nguyên tắc không bao lâu lâm đ ô n g cùng giao h ệ tộc trưởng quan sát hoàn bích họa trở lại vương thành đám người lập tức đứng người lên sư phụ có phát hiện gì sao tạm thời không có việc gì các ngươi an tâm nghỉ ngơi đi lâm đ ô n g hời hợt nói a nha vương thành liên tục gật đầu bội phục nhất sư phụ một điểm chính là từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm giống như hết thệ trong mắt hắn cũng không tính là sự tình cùng hắn đợi cùng một chỗ trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn tự mình lúc nào có thể như vậy chứ lâm đ ô n g ánh mắt liếc nhìn phát hiện bọn hắn còn cắm dao dại lương khô lúc này mới nhớ tới còn không cho bọn hắn nhân loại đồ ăn thế là vây tay một cái trực tiếp thả ra tịch thu được cỡ trung chỉ huy hạng lớn như thế vật giống một ngôi bệ i tự t toàn thân hợp kim chế tạo nhìn qua phi thường huyết cốc bên trong hẳn là có một ít thức ăn các người đi ăn đi tốt tốt đám người đôi mắt loại sáng tựa hồ vô cùng hưng phấn bọn hắn phổ biến đến từ n g i thành chưa hề nếm qua cấp cao đồ ăn trước mắt thế nhưng là tần đại tiểu thư chỉ huy h ạ n khẳng định không thể thiếu mỹ vị. đi mau nhìn xem bên trong có cái gì ăn ta cảm thấy khẳng định có thịt làm lòng trắng trứng khối mà lại rất một khối to cái chủng loại kia nhìn ngươi chút tiền đồ này liền biết lòng trắng trứng khối theo nói người ta nội thành đều ăn hải sản hải sản hải sản là cái gì ta cũng không ngờ đi thôi đi lên nếm thử liền biết cả đám hào hứng hưng hực kích động chạy lên chỉ huy hạm tại chỗ chỉ còn lại tần thư giao tựa ở rẽ cây chỗ nhìn chằm chằm đám kia ngoại thành người một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ bọn hắn ngay cả hải sản là cái gì cũng không biết từ nhỏ đến lớn chỉ là nghe nói ngoại thành cắn cỗi Gia man t h u bạo không học thức lại không nghĩ rằng đã đến trình độ như vậy thế nhưng là vì sao lại như vậy chứ tân đại tiểu thư nhữ mày trầm tư bất quá rất nhanh lại ý thức được càng vấn đề nghiêm trọng bởi vì xung quanh người đều chạy không có bên ngoài chỉ còn lại có chính mình ai chờ một chút các ngươi để cho ta cũng tới đi nha lâm đông dẫn đầu đám người tại chỗ chỉnh đốn xuống tới tại tiểu đệ không có trước khi đến không có ý định tiến vào lớn lục thăm chỗ d i ệ t tinh hạm đến nơi này còn cần mấy ngày thời gian mắt thấy bên ngoài s á t trời càng ngày càng mượn lâm đông tức sẽ nên đón buổi tối thứ hai theo trời chiều lặn về phía tây hát cám triệt để bao phủ chân trời vô biên đêm tối r á n g lâm lần nữa kéo ra giết chóc m à n tre âu ngao ba loài săn mồi giống lên một tiếng lại quanh quẩn tại trong núi rừng thật lâu không dứt than l ă người n tổng trong bộ lạc chỉ huy hạm đèn đốt u sáng t r a n g vương thành đám người ăn no nê rốt cục ăn vào nội thành đồ ăn cảm thấy phi thường mỹ vị ăn ngon đều muốn khóc về phần tần thư giao trực tiếp bị đám người ném ở bên ngoài c ăn b ả ngon k g đều n t muốn g khóc n à bởi vì đầu kia xiềng xích là vì bắt giữ vương thành chế tạo nó vị trí hạch tâm khảm nạm lôi hệ tinh hạch nếu là nhận quá lượng chống lại trí lực liền sẽ phóng xuất ra lôi điện điện giật bị trói người như thế áp độc xiềng xích bây giờ lại trói trên người mình cũng coi là tự thực các quả tân thư giao vừa đi vừa về quan sát phát hiện phụ cận trong rừng rậm đều là màu đen kịt cự lại thụ ảnh lay động tựa như ác ma tại ngoắc đồng phát xuất trận tiếng xào xạ không thế nào cảm giác có điểm lạ nàng t h ì thầm trong lòng bởi vì d ị vang ban đêm trong rừng thường xuyên t r u y ề n ra t h ú giống thanh âm có vô số biến dị q u á i vận lẫn nhau tranh đấu giết chóc thế nhưng là tối nay bộ lạc xung quanh lại dị thường yên tĩnh t ĩ n h mịch bầu không khí lộ ra một vòng quỷ dị từng đạo thàn l à n nhân tộc chiến sĩ thân ảnh tại trong bóng tôi xuyên thẳng qua tuần tra thàn là người n tộc trưởng mang tới vạn chúng tộc nhân bây giờ đã trở thành tổng bộ rơi chủ lực ở chỗ này tuần tra chính là không giống có vị thàn là người thủ vệ cảm t h ẳ n nói thế nào nó cộng tác hỏi ngươi nghe c u n g quanh đều không có động tính gì chương tám trăm hai mươi mốt đêm tối g i t chóc cái này tính chuyện gì tốt sao nó cộng tác ánh mắt liếc nhìn cũng phát giác được có chút cổ quái bởi vì liền ngay cả con mũi đều không gọi chỉ còn lại lá cây tiếng xào xạc chẳng lẽ phu cận có nguy hiểm gì a một tên khác thần là người thủ vệ nghi hoặc có thể hắn không biết là có một đạo màu đen cự ảnh đã lặng yên ẩ n nút đến sau người sau đó nâng lên chân trước khoác lên trên bả vai hắn ừ m thần là người thủ vệ chỉ cảm thấy thân thể t r ầ m xuống vội vàng liếc mắt nhìn đi lại phát hiện mình vai trái chỗ xuất hiện cái lông xù móng vớt lớn cái quỳ gì trong lòng của hắn hai nhiên theo bản năng quay đầu đi có thể vừa quay đầu lại trong n g a y mắt liền cảm giác do tanh b ộ n phía có trương huyết b u ồ n đại khẩu thẳng đến nó c ắ n tới giang g i á c g i a n g nanh sắp bén tùy tiện xuyên qua nó cái cổ đột nhiên u ố n néo đem đầu lâu xé rách xuống tới máu tơi ư dâng trào ở giữa thi thể không đầu ngã xuống đất cái này bên cạnh cộng tác đều sắp bị dọa sợ hoang mắt nhìn lại phát hiện đúng là một đầu cự lang bộ mặt đ ố n máu ngậm than l à n đầu người sọ trong mắt lóe ra h u n g quang tiếp tục từng bước một hướng nó tới gần than là người thủ vệ thân thể đều là lắp một cái trong lòng sợ hãi hai chân run, run dày dày vô ý thức hướng lui về phía sau có thể sau lưng hắn trong bóng tối lại có từng đôi hũ chòng mắt màu xanh lục sáng lên âu ngao ba thê lương tiếng gầm bên hai bờ văng lên nghe vào khiếp người vô cùng thàn là người n thủ vệ ánh mắt q u é t nhìn thân thể triệt để cứng ngắc chẳng biết lúc nào đã ở vào trong vòng đây mà lại là trong rừng hung tàn nhất thương lao tộc có một con thân hình cao lớn bắp thịt cả người cự lang chậm rãi từ hắc cám đi ra nó cúi thấp đầu lâu trong mắt hung quang lấp lóe miệng đầy răng lấp bén treo sáng lóng lánh nước bọn tựa hồ sắp nhắm người mạ phệ người thàn làn hô hấp đình trệ nội tâm tuyệt vọng vì cái gì vì cái gì tiến công chúng ta bộ lạc bởi vì ta ngao ba theo rít lên một tiếng hậu phương trong bóng tối thường đạo thương lang thân ảnh thoát ra đem thẳng là người thủ vệ miền ác thuận thế hướng bộ lạc phóng đi nguyên bản ban đêm yên tĩnh lập tức táo động còn lại người thằn lằn nghe hỏi đổi tới nhưng bị xuất hiện thương lang liên tiếp bồi nhào đẻ xuống đất cắn xé trong lúc nhất thời têu thảm tiếng i đeo rên nổi lên một phía tiếng rên dị không ngừng tuyệt vọng khí tức bắt đầu lan tràn xảy ra chuyện dễ cây dưới tần thư g i a o còn bị buộc gương mặt xinh đẹp vội vàng đôi mắt sáng quét nhìn ở giữa phát hiện trong bóng tối cự ảnh nôn náo chính đang liên cùng giết chóc gây mũi mùi máu t a n h đã phiêu tán mà tới một lát sau liền có cái người thằn lằn đại hô tiểu khiếu từ nó trước mặt trải qua bối rối kêu cứu cứu mạng có thương lan g tộc xâm lấn nhưng rất nhanh liền có cự lan thoát ra từ nó phía sau đem hắn b ụ nào cũng cắn một cái đem đầu lâu cắn nát miệng lớn nhấm nuốt mấy lần ngựa cổ nuốt xuống đi tần thư dao nghe rắc, rắc nhấm nuốt xương cốt giòn vàng lập tức sau sống lưng phát lạnh toàn thân lông tơ tạt lập chân thật nhất giết chóc liền biểu hiện ra ở trước mắt đây là nàng chưa từng thấy qua hình tượng nhưng mà càng kinh khủng chính là con tia to lớn thương lang chậm rãi quay đầu hướng nàng trông lại trên cằm lông tóc còn chạy xuống máu nhìn qua phi thường khủng bố không muốn t ầ n thư giao trong lòng sợ hãi vô ý thức g i ú p về phía sau co lại trên thân xiềng xích soạt rung động có thể đó là máu thương lang chính từng bước một hướng nàng tới gần ít hầu phát ra ô ô gầm nhẹ đã muốn phát động công kích một giây sau thương lang thân thể con lên cũng đột nhiên nhảy lên thẳng đến no đánh tới tân thư giao toàn thân run dậy vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác hai mắt nhắm nghiền đã không dám nhìn tiếp phúc thử có thể ngay sau đó chỉ nghe kim loại cùng xương cốt tiếng ma sắt văng lên một cô ấm áp hết dịch ở tại tần thư dao trắng non bên mặt t ả n mát ra mãnh liệt mũi tanh ai nhìn ngươi cái kia nhỏ gan cái này bị hù dọa thật là sợ một thiếu niên ghét bỏ thanh â m bên thai bờ văng lên Ngậy. tần thư dao c h ậ m rãi mở mắt ra phát hiện vương thành thân ảnh đứng tại phía trước một bộ không đầu sắt sói nằm tại nó dưới chân vừa mới muốn tập kích tự mình cự lang đã bị hắn trò chép giết ta ta mới không đáng sợ t ầ n thư dao nói dưới mắt nguy cơ bị giải trừ trong lòng vẫn là thở một hơi dài nhẹ nhõm vương thành quét lượng nàng một mắt ta nhìn ngươi toàn thân đều làm ề m liền mạnh miệng thần thư giao lúc này mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi cái này cái gì hổ lan g c h i tử cảm giác ít nhiều có chút dị ý t r ắ n g non gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi b ị kín một t ầ n g đỏ ửng vương thành dương lên trong tay binh khí nhất miệng cười nói bất quá đ a u của ngươi thật là tốt dùng thần thư giao cách đó không xa than là người tộc trưởng vội vàng hấp tấp chạy đến mặt r à bên trên tràn đầy vội vàng thấy phía trước tộc nhân bị tàn sát gấp đập thẳng đùi bộ lạc vừa bị ký sinh quái đồ sát một phen kết quả hiện tại lại nên đón thương lang tộc nguyên bản liền không hương vượng nhân số bây giờ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đây rốt cuộc tạo cái gì người ta tộc trường đại nhân bọn sói này quá hung chúng ta căn bản không phải đối thủ phía trước lục man toàn thân m ư ơ máu mang theo mấy đạo bị vớt sói cào tổn thương vết cào vội vàng tới báo cáo còn có không ít thần là người chiến sĩ cũng đi theo chạy về đến biểu lộ hoảng sợ đã bị rét sợ hãi mà tại trong bóng tối từng đạo thương lang tộc thân ảnh chậm rãi đi ra cầm đầu chính là thương lang đầu lĩnh nó rắng người cường trắng hình thể như đầu man n g u lớn nhỏ thàn n ra lệ k í t r ngập cảm giác cảm các bách. t là người lăn n trưởng lão thần, thần, thần sắc khẽ g i ậ mình hắn hôm nay vừa cùng lâm đông đồng hồ trung tâm có thể là sự tình này cũng không có chủng tộc khác biết kết quả đêm đó liền nhận thần trách phạt chẳng lẽ thần chân có thể nhìn rõ thiên địa không gì không hiểu a thàn h là người tộc trưởng trong lòng sợ hãi căn cứ dị tộc đại lục truyền thuyết thần chính là t r ư ở n g quản hết thể tồn tại ngao ba không đợi thần là người n tộc trưởng làm ra phản ứng thương lang thủ lĩnh một tiếng sói tru tiếp tục hạ đạt giết chóc tín hiệu hậu phương chúng thương lang tộc gầm nhẹ lộ ra sắc bén răng nhanh tựa như mũi tên hướng bọn hắn v ọ t tới thần là người n tộc trưởng bất đắc dĩ mang theo lục man các loại một đám tâm phúc bắt đầu kiệt lực phản kháng trong bộ lạc lần nữa loạn tung t u n g khẹo tiếng gầm gừ lệ tiếng giống liên tiếp không ngừng mà lúc này lâm đông liền đứng tại cách đó không xa tắm rửa lấy h á m phản phất tú linh bình tính đôi mắt quan sát vừa rồi thương lang t hắn hoàn toàn có thể nghe hiểu từ ngày ngao ngao ngao cái không xong cũng mặc kệ chủng tộc khác chịu hay không chịu được chương tám trăm hai mươi hai đàn sói hủy diệt thương lang tộc khác máu tàn bạo mỗi cái đều có như con nghé lớn nhỏ c h i ế m cứ trên thể hình ưu thế phổ thông t h ầ n l à n nhân tộc căn bản không phải đối thủ mà con kia thương lang đầu lĩnh có cấp ss thực lực man thú chi thể cường hành hoàn toàn không cách nào ngăn cản những thứ này thương lang tộc quá mạnh chúng ta căn bản đánh không lại nha chẳng lẽ liền muốn như vậy diệt vong sao thằn làm nhân tộc kêu thảm bọn hắn bình quân mười cái chiến sĩ mới có thể hạn chế một đầu thương lang chiến lực t r a n l ệ phi thường cách xa mà ở hậu phương trong bóng tối còn có thương lang thân ảnh không ngừng thoát ra nhưng lại tại bọn chúng thỏa thích giết chóc thời điểm có một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi ngưng hiện trong chiến trường mấy cái thương lang rất nhanh chú ý tới đây tiết hầu phát ra gầm nhẹ bọn chúng đã giết đỏ cả mắt thẳng đến kỳ chúng tới lâm đông dư quang l ư ớ t qua thi vực lực lượng tùy theo phát tán những thương lang đó phảng phất bị đẻ xuống tạm dừng khóa thân thể đột nhiên dừng lại như run giày giống như run r u à y mắt lộ ra vẻ hoảng sợ phanh phanh phanh phanh ngay sau đó mấy cái thương lang thân thể vỡ nát liên tiếp bạo vỡ đi ra huyết nhiễm tại chỗ lâm đông thi vực lực lượng không ngừng tiếp tục hướng phía trước lan tràn kinh khủng uy áp c u ầ n c u ộ n càng phát m á n h liệt cơ hồ trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ chiến trường nguyên bản còn hung ác điên c u ồ n g thương lang qua trong dây lát thể vải xuống tới miệng bên trong phát ra thống khổ chu lên âu ngao âu ngao ba theo thi vực lực lượng tăng cường bọn chúng thân thể rất nhanh đạt tới cực hạn chịu đựng nhao nhao sụp đổ tàn phá thi thể n ã xuống đất cái kia liên tiếp tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt im mặt mà rừng lâm đông vừa ra tay liền làm chiến trường hôn luận an tĩnh lại than là người tộc trưởng một đám áp lực chật giảm gần như đồng thời quay đầu nhìn lại chỉ kiến nguyệt quang xuyên qua phiêu tán huyết vụ hình thành đạo đạo ánh sáng rủ xuống có đạo áo trắng thân ảnh đứng v ữ n g hậu phương bóng cây lắc lư tựa như phương thiên địa này chúa tể giả là bất tử tộc đại nhân xuất thủ chúng thần l à n nhân tộc rung động trong lòng h á n thật mạnh a đây là bất tử tộc thực lực sao h á n vậy mà lại giúp chúng ta thần l à n nhân tộc nghị luận â m ý, không hiểu có chút cảm động cũng có chút sầu não nhỏ yếu chủng tộc mệnh so c ó tiện chưa hề có tồn tại cường đại trợ giúp qua bọn hắn thần làm người tộc trưởng càng thêm cắn răng song quyền nắm chặt trong mắt xương ngủ ố c lên đã có chút nước mắt hắn từng sợ hãi thi vương có thể thi vương lại không bị thương hắn mảy may mà hắn cúng b á i thần minh lại làm cho hắn mình đ ầ y thương tích thứ hôm nay bắt đầu than l ă n nhân tộc cải biến tín ngưỡng mà vương thành tay sách trường đao xuất lĩnh lấy áo trang giao chúng cũng rất nhanh đều đổi tới sư phụ có thương lan g tộc x â m lấn a ừ n đi thôi giết sạch bọn chúng lâm đông hời hợt nói đã tuyên án thương lan g tử hình được rồi vương thành trong mắt tinh quang lấp lóe tựa như thoát cương ngựa hoang giống như cầm trong tay trưởng đào sông lên trước ánh đao màu xanh lam bắn ra giơ tay chém xuống đem to lớn thương lan chém giết vâng tử tuyên theo sát phía sau trong tay thủy nhận ngưng kết đem cự lang chặn ngang cắt đứt nội tạng rơi đ ầ y đất những thứ này nào trăng giao chúng biểu hiện ngược lại là biết tròn biết méo mấu chốt là lâm đông lực uy hiếp quá mạnh thi vực triển khai s á t n à đã giết không ít thương lang sợ hãi nao nhau, nhau không có chiến ý a i người muốn chạy trốn hắn l ấ y sức một mình chúa t ể toàn bộ chiến trường thi vực lực lượng tiếp tục quét sạch đại đ ị a dung chuyển không ngừng cây cối nao nhau, nhau giải thể tùy theo s ụ đổ còn có hàng loạt thương lang trong rừng h u t vụ càng thêm dày đặc giống như tu la tràng tàn khốc tới cực điểm không ngừng thu hoạch sinh mệnh đại khái thời gian mới hơi lâm đông liền đổ sát hơn ngàn thương lang giữa sân con kia cấp ss thương lang đầu lĩnh gặp có cường giả xuất thủ trong mắt hung quang không thấy ngược lại biến thành sợ hãi lệ giống một tiếng phát ra rút lui tín hiệu liền muốn dự định đào tẩu có thể vừa xoay người liền thấy vương thành thân ảnh cầm trong tay lam đao mà đứng nó kiên nghị trên mặt lộ ra một vòng v ẹ nghiêm n túc sau đó quanh thân đoán khí bộc phát hình thành cái c h e trời q u ỷ ảnh che đậy nửa mặt thương cung khí tức nhảy lên tới đỉnh điểm chém theo một tiếng quát nhẹ vương thành đột nhiên mà động phản phất biến mất tại chỗ giống như thương lang đầu lĩnh sinh lòng chẳng lành cảm giác vừa muốn trốn tránh có thể chỗ cổ m ắ t lạnh xuất hiện một đạo tơ máu vương thành thân ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn trở tay đem trường đao cắm vào phía sau lưng trong vỏ đao phúc thử thương lang thủ lĩnh cổ đứt gãy tinh hồng máu tươi phun tung tóe sau đó liền cảm giác trời đất quay cuồng trùng điệp ngã rơi trên mặt đất nó sinh mệnh khí tức cấp tốc trôi qua tại triệt để mất đi ý thức trước một giây nhìn thấy cái khác thương lang vẫn như cũng bị tàn sát không ngừng ngã vào trong vũng máu tử tướng cực kỳ thê thảm các ngươi chọc dẫn tới thần minh tức sẽ nên đón thần xử phạt đối với cái này uy hiếp lâm đồng đương nhiên không quan tâm ngược lại thịt mũi coi thường b ọ dĩ vãng lâm đồng tại thời điểm chiến đấu đánh giết địch quân đầu chủ lực về sau còn lại một chút phế liệu chạy trốn cũng liền chạy trốn căn bản sẽ không quan tâm nhưng lần này hắn lại không kêu dừng áo trăng giao chúng g i t c cùng đường tất truy chính là muốn đuổi tận giết tuyệt cho nên vương thành lại dẫn người đuổi theo ra thật xa đem cuối cùng một con thương lang xử lý mới một lần nữa vòng trở lại trọn vẹn dùng đi hơn một giờ thời gian mấy ngàn c h ú n g thương lang bầy toàn quân bị diệt không ai sống sót thàn làm nhân tộc tổng trong bộ lạc nguyên bản bừa bộn lại tăng thêm một vòng huyết tinh s á t thái s á t sói ngổn ngang lộn xộn nằm trong vũng máu nhìn qua nhìn thấy mà giật mình nhưng thàn là người n tộc trưởng lại có chút cao hứng không nổi ngược lại sắc mặt lo lắng chính đi qua đi lại lại nhải nói t h ầ m song song thân minh khẳng định đã đã nhận ra đoan chừng chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống thần phạt lần này có thể triệt để xong đời thân minh phát giác được cái gì rồi bên cạnh lâm đông hỏi than l ă người n tộc trưởng đình chỉ d i bước thái độ cung kính đại nhân thần minh thật có thể trưởng quán hết thảy không gì không hiểu hắn đã biết ta cùng với ngài cho nên mới phái tới thương lang nanh vớt tập kích biết những thứ này không phải rất bình thường a lâm đ ô n g cũng không cảm thấy bất ngờ than l ă người n tộc trưởng thì có chút nghĩ không thông có thể ta hướng ngài biểu trung tâm thời điểm cũng không có ngoại tộc ở đây thần minh cùng nơi này cách xa nhau không biết có bao xa hắn là làm sao mà biết được đâu ký sinh phái vật báo tin chứ sao lâm đ ô n g đương nhiên nói bởi vì tới ban ngày tổng bộ hạ thấp thời gian thuận tay đánh rết mấy tên nhân loại Tản mát ra chương ấ p độ SSS tám trăm hai q u mươi ba thú triều tập kết chính như lâm đ ô n g suy đoán như thế tại dị tộc lớn lục thâm chỗ có một tòa đại sơn đứng vững tại chân núi các loại tiếng gào thép chập trùng tụ tập các phương t h ú vương cùng các loại biến dị thực vật tỉ như hoa ăn thịt người ma quỷ đẳng các loại đều tiến hóa đến cực cao trình độ sinh ra linh trí chúng dị tộc tư thái khác nhau khí tức h u n g lệ như là quần ma l o ạ n vũ đương nhiên vừa mới thăng cấp ký sinh mẫu hoàng cũng ở trong đó bọn chúng thái độ cung kính thần sắc thành kính ngước nhìn phía trước sân phong nhưng mà q u ỷ dị chính là ngọn núi kia khe danh giao tùng tại cứng rắn trên vết đá lại vỡ ra người mặt đồ án đây cũng là dị tộc đại lục chúa tể giả bị phụng chi thần minh cũng gọi sơn thần cho dù là bản thổ sinh vật truyền thường ngàn năm vạn năm lâu cũng không biết sơn thần là từ đâu tới hoặc là cái gì tiến hóa hình thành theo bọn nó tiến hóa xuất thần trí bắt đầu sơn thần liền sừng sững tại phiến đại địa này phía trên chứng kiến thương h ả i tăng điện thời gian từ từ phàm là có loại tộc đem nó làm tức giận ác gặp bị trừng phạt thiên băng địa liệt giống như thiên thai t ẩ y lễ cuối cùng cho đến hủy diệt sơn thần đại nhân đại lục biên giới xuất hiện bất tử tộc thực lực cường đại tiền nhiệm ký sinh mẫu hoàng chính là chết bởi hắn tri thủ tân tấn ký sinh mẫu hoàng báo cáo phía trước sơn phong chấn động ầm ầm rung động truyền lại ra dị tộc mới có thể nghe hiệu tín hiệu nó sớm biết có bất tử tộc xuất hiện cho nên phái gia thương lang tộc th Nghĩ đến cho hắn đến nhìn nó cho phủ đầu, cái gia vai phủ đầu, nhìn xem thương á i độ gì. t h lan g vương ngươi mắt lộ ra hương hạ n quang phía trước đại sơn lâm vào yên lặng tựa hồ cảm giác nhận lấy khiêu khích một cái thi vương tiến vào dị tộc đại lục cũng không có lựa chọn sống tạo phản mà phi thường phách lối giết sạch phái đi tất cả thương lan nếu là lâm đông lựa chọn tránh lui sơn thần chọn chuyện cũ sẽ bỏ qua cảm thấy hắn tại đại lục biên giới đợi một hồi qua mấy ngày tự mình liền đi không cần thiết làm to chuyện nhưng gặp nó bây giờ thái độ rõ ràng kẻ đến không thiện căn bản không sợ tự mình thật một chút mặt mũi cũng không lưu lại đi vào địa bàn của chúng ta liền muốn tuân thủ quy củ của chúng ta bây giờ hắn xúc phạm trật tự nhất định phải đạt được trừng phạt cự sơn ầm ầm rung động nói phía dưới một đám dị tộc thú vương đều nhao nhao gào thét lệ khí ngập trời đối sơn thần biểu thị đồng ý nguyện ý đi thảo phạt thi vương ký sinh mẫu hoàng thì có chút lo lắng lãnh địa của nó láng giềng từng xâm lấn qua thi thổ được chứng kiến lâm đ ô n g cường đại tiên nhiệm mẫu hoàng khó cản thứ nhất quyền chi uy mà thời gian dài như vậy qua đi đoan chừng hắn hiện tại càng thêm cường đại s ơ n thần đại nhân chúng ta thật muốn cùng bất tử tộc là được sao bằng không thì đâu chẳng lẽ mắt thấy hắn nên ngang đi tới s ơ n thần hỏi ngược lại mà lại không có sợ hãi chắc hẳn các ngươi hẳn là n h ớ kỹ tại mấy chục năm trước liền có thi vương tiến vào chúng ta đại lục lúc ấy phát động vô cực thú triều ngay cả hắn đều phải nhượng bộ lui binh mà lại nghe nói cái kia thi vương trở về thi thổ về sau một đường giết vào trung châu thành cự một phương hoàng giả nói là thi thổ đại lục chúa tể đều không đủ liền ngay cả hắn đều e ngại chúng ta thu triều t h ú n g chi bây giờ biên giới thi vương bất tử tộc mặc dù cường đại nhưng cũng không có các ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy tại chúng ta địa giới không phải sợ vậy nghe nói sơn thần lời nói phía d ư ớ i dị tộc vương giả càng thêm phấn khởi trong đó có không ít tham dự lúc trước một trận chiến hồi tưởng lại tự mình quang huy chiến tích không sai bất tử tộc không đủ gây sợ dị tộc đại lục bình tĩnh quá lâu phía ngoài sinh vật khẳng định là quên chúng ta kinh khủng ta còn thực sự nghĩ tập kết một chút thu triều lại xuất hiện năm đó rộng lớn tràn diện cùng cái kia thi thổ bất tử tộc một t r ạ c chiến dị tộc vương giả gào thét nao h n h a o biểu hiện ra chiến ý cường đại khí thế như hồng sơn thần t h ấ y thế lập tức ra lệnh như vậy mọi người bắt đầu đi giống trung thu vương gào thét như hồng trung nổ vàng chấn thiên động địa ở trong trời đêm quanh quần không rước xa xa chi m bay bị h ù dọa t r ậ n trận toàn bộ dị tộc đại lục triệt để táo động đêm dài đằng đắng cuối cùng rồi sẽ qua đi chân trời xuất hiện ngân bạch sắc cấn lẽ thường tới nói chính là t r ư ớ c tờ mở sáng yên t i n h thời khắc thế nhưng là bây giờ lại dị tráng liên tục than là người tộc trưởng đứng tại trong bộ l ạ n g n g nhìn nơi chân trời xa phát hiện lít nha lít nhít bầy chim, lượn vòng lấy bay múa thật lâu không tiêu tan không thích hợp rất là không thích hợp than là người tộc trưởng cao mày nhăn thành xuyên hình nhất gần mấy ngày các loại biến cô không ngừng từ đầu đến cuối không có yên tĩnh qua giờ này khắc này hắn sinh ra mãnh liệt dự cảm bất tường d ừ n g cây chỗ sâu các loại lệ tiếng giống q u e n quẩn nếu như bình thường ban đêm kết thúc ứng nên trở về bình tĩnh lại mới đúng nhưng hôm nay lại càng ngày càng nghiêm trọng chẳng lẽ thân phạt muốn giáng lâm rồi vừa nghĩ đến đây than là người trưởng lao sắc mặt biến đổi lớn ánh mắt nhìn hướng về phía trước vách đá nơi đó k h ắ cấn tranh vẽ trên tường ghi chép lần trước thú triều xuất hiện tình cảnh đó là ngay cả bất tử tộc đều không thể chống tự thiên thai nếu là thật sự có thú triều vào tới thàn l ằ n nhân bộ rơi sẽ triệt để biến thành phá hôi tựa như một hạt đ u ổ i tiến vào b i ể n cả một kia gợn sóng đều không nổi lên tới không được đến tranh thủ thời gian báo cáo bất tử tộc đại nhân thàn l ằ n nhân tộc người kêu lên lục man cùng với các tộc nhân thành quần kết đội đi vào cỡ trung chỉ huy hạng trước đồng thời quỳ một chân trên đất thần thái cung kính đại nhân xảy ra chuyện lớn thần phạt có thể muốn giáng lâm xin ngài nhất định nghĩ một chút biện pháp cứu lấy chúng ta chúng ta không muốn bị diệt tộc a một đám thàn là người khẩn cầu thần sát đau khổ chỉ huy h ạ m bên trong vương thành một đám nguyên bản chính đang nghỉ ngơi cắm đầu ngủ say kết quả nghe bên ngoài hô to gọi nhỏ nhao nhao từ trên giường đứng lên ghé vào bệ cửa sổ quan sát thế nào đây là ra đại sự gì rồi chẳng lẽ lại có gì tộc tiến công à? ngoài cửa sổ than l à n nhân tộc chờ đợi bên trong lâm đông thân ảnh tại trước mặt bọn hắn hiện hiện t h i n than là người tộc t r ư ở n g thấy thế vội vàng giải thích nói đại nhân ta quan sát trên trời chim bay thành đàn lớn lục thâm chỗ gào thét không ngừng khẳng định là thú chiều ngay tại tập kết thần phạt tức sắp giáng lâm ngài nói phải làm sao mới ổn đây nha, nha. lâm đông nhàn nhạt lên tiếng sắc mặt không thay đổi cũng ẩn ẩn phát r ấ c được trong rừng có cố dị dạng khí tức đi đem bọn hắn diệt đi a than là người tộc trưởng yên lặng thần sắc kinh ngạc đem thú triều diệt đi quay đầu nhìn xem bộ lạc còn x ó t lại nhân khẩu cảm giác đây không phải châu chấu đá xe a đương nhiên không phải hiện tại may mắn lâm đông lời nói xoay chuyển đối mặt hung manh thú triều đương nhiên cần một cái đại sắc khí các tiểu đệ của hắn ngay tại mở diện tinh hạm chạy đến chờ đến cái này về sau có thể cho thú triều đến bên trên một phát diệt tinh pháo chương tám trăm hai mươi bốn trước tránh một chút cái kia là lúc nào than là người n tộc trưởng không rõ ràng cho lắm thiếp qua cái một hai ngày đi lâm đ ô n g trả lời nói bởi vì d i ệ t tinh h ạ m quá to lớn tốc độ phi hành chậm chạp nghĩ muốn đến dị tộc đại lục còn phải cần một khoảng thời gian trong khoảng thời gian này các ngươi có thể trước tiên tìm một nơi tránh một chút than là người n tộc trưởng nghe vậy liên tục gật đầu đồng ý trong lòng đang có chạy trốn dự định tổng bộ rơi vị trí này khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa bất quá toàn bộ dị tộc đại lục đều tại thần minh trưởng không ở trong đại nhân chúng ta hướng cái nào tránh lâm đồng làm sơ suy tư tại cái này đứng không kỳ xác thực rất nguy hiểm tốt nhất tìm một chút. con nồi hiệp giúp mình cái giúp đỡ bên ấ rất t mắt thi thổ quá châu ánh giáp nhanh, hắn liền nhìn cùng đồng phương hướng. chủ phía lục đại dưới về có ý, b kia sẽ có kinh hỷ kinh hỷ than l à n nhân tộc hai mặt nhìn nhau có chút không rõ ràng cho lắm nhưng bây giờ đã không có lựa chọn chỉ có thể nghe theo lâm đồng chỉ dẫn nhanh dọn dẹp một chút đồ vật dựa theo đại nhân nói đi làm than là người n tộc trưởng v ộ i và nói g n lập tức hậu phương tộc nhân n h o nhao bắt đầu hành động bao lớn nhỏ khỏa đem phơi nắng thịt khô mang tốt bắt đầu hướng ra phía ngoài di chuyển toàn bộ trong bộ lạc khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh thành tốp người thằn lằn bắt đầu thoát đi nơi đây mà lông đông dẫn theo vương thành một đám ngược lại không gấp bọn hắn điều khiển chỉ huy hạm rất nhanh liền có thể theo sau mà lại cũng không cần thu thập thứ gì chỉ là có một dạng nhất định phải mang lên vương thành nên ngang đi vào một cái dễ cây dưới tần h thư giao toàn thân bị c h ó i lúc này còn dựa vào ở nơi đó ở bên ngoài vượt qua một đêm lại không ă n thứ gì cho dù nàng giác tỉnh giả thể phách cường hãn không có gì đáng ngại nhưng cũng thực không dễ chịu nhất là tại phương diện tinh thần thần t h ư giao gặp thiếu niên t â n ảnh xuất hiện mày nhắc lại người người muốn làm gì sư phụ nói muốn đi ta mang ngươi rời đi nơi này vương thành không khách khí chút nào tiến lên cầm lên s i ề n g xích trực tiếp khiêng nơi bà vai một hai bàn tay to vừa lúc ôm vào nó phần e o t ầ n thư giao tay chân đều bị c h ó i có thể rõ ràng cảm nhận được nó lòng bàn tay tán phát nóng rực lúc này có chút vội vàng bắt đầu g i à n g co n g ư ơ i n g ư ơ i thả ta ra mau đưa tay bẩn thịu của ngươi lấy ra nhìn ngươi như cái giỏi đừng c ố t u ô n vương thành thật đúng là đem tay lấy ra bất quá dùng sức kéo một cái x i n g xích trên đó lôi hệ tinh hạch bị kích hoạt lập tức mạnh dòng điện nhảy đi lên tân thư giao lập tức một trận nói toàn thân truyền đến tê liệt cảm giác trong lòng càng thêm nổi nóng tiếp tục chửi đ ớ i nói đồ lưu manh biến thái không muốn mặt tranh thủ thời gian thả ta ra vương thành không có lại phản ứng nàng phát hiện s á c thực miệng thật cứng rắn mà lại tính tình cương liệt bị điện giật cũng không chịu v u a thằng đến đi đến chỉ huy hạm về sau dứt khoát vông lòng tay phù phù tân thư giao trùng điệp quẳng tại mặt đất điểm ấy thống khổ đối giác tỉnh giả tới nói không tính là gì có thể tâm hồn đà kích lại làm cho nàng rất khó chịu cảm giác nhận lấy vũ n h gia hòa này thật sự là không có chút nào hiểu thương hương tiếp ngọc tân thư giao nằm dạp trên mặt đất ánh mắt q u é t nhìn phát hiện nguyên bản thuộc tại chỉ huy của mình h ạ n bây giờ đã bị hao trắng giao chúng chiếm lấy trong lòng phi thường không c a m lòng có thể đột nhiên nàng nhớ tới một sự kiện đúng rồi người tối hôm qua ngủ cái nào cái gian phòng ta vương thành thần sắc khẽ giật mình nói sư phụ lại không cần đi ngủ ta đương nhiên là chọn một cái lớn nhất giường mềm nhất gian phòng n g ư ơ i vô s ỉ tấn thư giao rốt cục không thể nhịn được nữa trong mắt la mang m lấp lóe thủy nguyên tố hội tụ trên không trung ngưng kết xuất đạo thủy tiễn thẳng đến nó chạy ra mà tới vương thành đưa tay ở giữa một sợi hoán khí phun trào đ e vẻ vẻ một cái i k lát sau bọn hắn liền cũng lên đường màu làm nuôi lửa phun trào chỉ huy hạm thăng nhập không bên trong bởi vì sợ hãi mục tiêu quá lớn cho nên cơ hồ là dán mọi cây tầm trời thấp phi hành phía dưới trong rừng tương đạo người thằn lằn xuyên qua thần s á c vội vàng hốt hoảng chạy lang thang lâm đ ô n g đứng đang chỉ huy hạm phía trước cửa sổ đôi mắt nhìn về phía lớn lục thâm chỗ phát hiện nơi đó sao động càng thêm kịch liệt mặc dù khoảng cách cực kỳ xa xôi nhưng bằng mượn siêu cường thị lực vẫn như cũ có thể nhìn thấy tại chỗ trên đỉnh núi có người hình cự viên hai tay đấm ngực ngay tại ngửa mặt lên trời thét dài sau lưng cự t h ạ c h chỗ lập tức có vô số cự viên thoát ra bắt đầu hướng dưới núi b u tập tại chỗ rất xa chân trời còn có đoá đoá mây đen xoay quanh đó chính là biết phi hành dị tộc tựa hồ chính chờ đợi cái gì chỉ lệnh vận sức chờ phát động Cả phiến đại lục bên trên, tràn n sư phụ căn cứ i ạ đã quất hình phát hiện tại ngoài ngàn dặm có một không phi hành khí đang đến gần có phải hay không là nhân loại văn minh nội thành phái người tới cứu tần thư giao không sẽ đừng lo lắng lâm đồng vẫn như cũ phong khinh vân đạo tia không ngạc nhiên chút nào bởi vì tìm chính là hắn tại xa xôi không trùng có một khung cỡ lớn tàu vận tải l ắ c l ắ c du du chính cao thấp chập t r ú n g phi hành lão đại ta cái này phi hành khí giống như da trục t r ặ c một tên thi vương tiểu đệ báo cáo cái gì trục t r ặ c người đi sửa một chút huyết sắt nói a thi vương tiểu đệ mặt mũi tràn đầy c h o á n váng ta có thể sẽ sửa cái đồ chơi này lão đại ngài đây không phải làm khó thi sao đồ đần cái này cũng sẽ không tu còn phải để để ta giải quyết chẳng lẽ ngài sẽ tu tiểu đệ nghe vậy càng thêm ngoài ý mớn đó là đương nhiên huyết s á t làm sơ suy tư cảm thấy cái này lão cổ đồng chính là năm tháng quá dài t h ừ a trọng năng lực có chỗ yếu bớt trên xuống d ò m bị lại quá nhiều một hồi ngươi xuống dưới mang theo tiểu đệ trên mặt đất chạy phi hành khí khẳng định l i ề n tốt thi vương tiểu đệ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi cảm thấy phương pháp này thật đúng là hữu hiệu huyết s á t dẫn dắt thi triều tiến vào dị tộc đại lục vốn chỉ muốn sống t ạ m một trận phòng ngừa quá nhiều xung đột có thể chính như lâm đông phân tích các tiểu đệ của hắn cần đại lượng huyết n h c h o nên bất đắc dĩ đi ra ngoài tìm tìm một chút con mồi huyết sắt lái phi hành khí tìm kiếm nhìn xem có hay không nhỏ yếu chỉ chốc lát phía trước thi vương tiểu đệ liền mặt lộ vẻ vui mừng chuyển lại xuất phát hiện con mồi tín hiệu lão đại phía trước trong rừng tây có cái gì đang chạy mà lại chính hướng chúng ta bên này gần lại gần chương tám trăm hai mươi lăm minh hữu gặp nhau ồ không tệ huyết sát nghe vậy hung đồng loại sáng rốt cuộc tìm được hết u y n ụ hơn nữa còn hướng phía bên mình tới gần đây không phải tự chui đầu vào lưới à. nhanh lên một chút đi nhìn xem được rồi thi vương tiểu đệ đáp ứng một tiếng vội vàng điều khiển tàu vận tải bay đi trong rừng thàn là người tộc trưởng vội vàng không thôi chính dẫn theo tộc nhân h ư đó là vật gì thần là người tộc trưởng giống như chim sợ cánh quang dẫn đầu tộc nhân lập tức dừng bước lại mắt thấy cái tia quái vật khổng lồ chính đang áp sát đem số chúng thần làm nhân tộc bao phủ tại bóng ma ở trong bọn hắn nước mắt ngắm nhìn mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc phát hiện lại là nhân loại phi hành khí nhưng thần là người tộc trưởng có thể cảm giác được trong đó tản mắt ra hung lệ chi khí loảng xoảng tàu vận tải lung la lung lay đáp xuống đất mặt trong lúc đó đ ẻ gãy vô số cây cối cổ xưa dị xét thể thân thể phát ra một trận giận người tiếng ma sát mấy đạo cửa khoang hướng lên mở ra một đám thi vương thân ảnh từ đó đi tới cầm đầu chính là đông châu bá chủ huyết sát ai u cái này chủng tộc gì nhìn qua rất bảo vệ môi trường các h u y n h đệ lục s á t khỏe mạnh không ô nhiễm đây này huyết sát hung đồng giò xét người thàn lằn hậu phương một đám tiểu đệ mặt lộ vẻ khát máu chi sắc tản mát da nghiêm nghị khí thế hung ác một bộ nhắm người mà p h dáng vẻ thàn lằn người tộc trưởng thân thể run dày thần sát hoàng sợ không nghĩ tới gặp phải một đám hung m á n h z o m bi e mà lại bằng vào khí tức phán đoán cầm đầu là một vị thi thổ vương giả bất tử tộc chẳng lẽ đây là đại nhân nói kinh hỉ đừng đứng giết ta chúng ta đại nhân cũng là bất tử tộc than là người tộc trưởng vội vàng nói ồ huyết sát nghe vậy hung đồng nhắm lại trong lòng đương nhiên không tin bất tử tộc có thể thu hắn làm tiểu đệ mắt thấy liền muốn hạ đạt giết chóc chỉ lệnh cắt một đợt giao h ẹ để các tiểu đệ ăn no nê -e. nhưng vào lúc này trên bầu trời lại một trận vù vù vang lên có đạo lưu quang xẹt qua chân trời từ than làm nhân tộc hậu phương chạy tới huyết sát các loại thi lập tức có phát giác vội vàng nước mắt nhìn lại phát hiện là một khung cỡ trung trị huy hạm tại ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra sáng như bạc ánh sáng màu trạch tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác ta đi cái này rất đẹp trai nha đây mới là nhân loại công nghệ cao sản phẩm a xem xét liền tương đối tiên tiến chúng thi vương nghị luận ở mỹ mà huyết sát rất vui vẻ biết đến phía trên xác thực có thi vương khí tức mà lại rất là quen thuộc chẳng lẽ thằng đến chỉ huy hạm rơi xuống cửa khoang hướng hai bên mở ra lâm đồng thân ảnh từ đó đi tới thật là hắn huyết sát đôi mắt trừng trừng lộ ra mấy phần kinh ngạc hậu phương các tiểu đệ cũng đều biết lâm đông lão đại kia là nam châu bá chủ a hắn mở phi hành khí vẫn là so n g ư ơ i cái k i a mạnh n g ư ơ i biết cái gì không nhìn thấy ta so với hắn lớn sao mà lại trang so với hắn nhiều huyết sát quay đầu q u á t lớn một câu các tiểu đệ giữ im lặng cảm thấy hắn s á c thực rất có thể chứa lâm đông chậm rãi đi tới mặt mỉm cười đã lâu không gặp cũng không bao lâu huyết sát nói nhìn về phía đám kia người thằn lằn hỏi những này là người nuôi nhốt khẩu phần lương thực không tính tại lâm đông trong mắt không tồn tại k i n h bị liên vô luận là nhỏ yếu thằn làm nhân t ộ vẫn là trong núi manh thú đều đối xử như nhau không có phân chia mạnh yếu chỉ phân đ ị c h ta huyết s á t con mắt đi lòng vòng được tôi h không nghĩ tới có thể tại cái này gặp ngươi vẫn rất xảo vậy nói rõ chúng ta có d u y ê n p h ậ n lâm đ ô n g khách sáo đạo kỳ thật sớm tại rất xa vị trí liền quét hình đến hắn cho nên tận lực chạy tới chỉ là huyết s á t tàu vận tải bên trên không có cấp cao quét hình thiết bị đối đ â y hết thể toàn vẹn không biết khách sáo một phen về sau huyết s á t liền nói thủ hạ ta thi chiều chạy thật nhanh một đoạn đường dài n h ữ n cơ chịu đói hiện tại cần đại lượng huyết đục ngươi cái kia hẳn là có không ít hàng tồn a xem ở chúng ta minh hữu phân thượng phân cho ta điểm thế nào đương nhiên không có vấn đề không phải liền là huyết đục à có rất nhiều ta còn cố ý chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn thật hay giả huyết sát mặt lộ vẻ ngoài ý m u ố n nguyên bản còn tưởng rằng sẽ không đáp ứng tự mình cần lãng phí một chút miệng lưỡi không nghĩ tới vậy mà sảng khoái như vậy ra hòa này chẳng lẽ lương tâm phát hiện lâm đông mỉm cười hỏi đương nhiên là thật thủ hạ ngươi hiện tại có bao nhiêu thi triều có ba mươi vạn a năm mươi vạn đều tại phía sau nghỉ ngơi đâu huyết sát lời nói xoay chuyển cố ý nhiều báo chút bởi vì dọn bị trình độ tiến hóa cao thấp không đều buôn tập tốc độ cũng khác biệt cho nên đông châu thi triều cũng là từng nhóm chạy tới nơi này trước hết nhất chạy đến tất cả đều là tinh nhuệ n có thể cho rằng huyết sắt tâm phúc bộ đội lâm đông làm sơ suy tư được đủ rồi chúng ta về trước đi cùng ngươi tiểu đệ tụ hợp đi huyết nhục lập tức tới ngay t ố t không có vấn đề huyết sắt mặt lộ vẻ ý mừng bởi vì bay ra ngoài q u á xa cùng thi triều có chút tách rời tại là dựa theo lâm đông nói trở về cùng thủ hạ tụ hợp than là người tộc trưởng thay thế giữ im lặng hắn mặc dù thực lực yếu một chút nhưng thần trí cũng không thấp rất nhanh minh bạch lâm đông dự định đừng nói thật đúng là niềm vui bất ngờ lập tức huyết sát lại ngồi lên tàu vận tải không vội không chậm hướng thủ hạ thi t r i ề u tiền đến nhưng tại trên nửa đường liền phát sinh dị trạng chỉ nghe r ừ n g cây chỗ sâu tiếng gào thét trấn thiên cây cối lay động sụp đổ tựa hồ có đồ vật gì ngay tại hướng bên này tới gần tình huống như thế nào huyết sát mày nhăn lại bằng vào bất tử tộc cảm giác lực cũng đã phát giác được xuất hiện đại lượng sinh vật khí tức một đám thi vương các tiểu lệ cũng là trên tại tàu vận tải phía trước cửa sổ hướng nơi xa quan sát nhưng rất nhanh bọn hắn liền mặt lộ vẻ kinh hãi trước hết nhất là mấy đoá bàng đại hp từ mây, t đằng xa của tới cực tốc tới gần về sau chuyển đến nóng n ả y réo vang thanh âm cái kia đúng là từng cái cự đại quái đ i ể u dương cánh hơn m ộ mươi mét thon dài mỏ chim s ắ p bén tựa như tiêu thương giống như có phi hành biến dị thú tập kích ta đi nhiều như vậy thi vương tiểu đệ sợ hai t h á n phục ước chừng mấy hơi về sau liền bị quái đ i ể u bảy bao phủ tàu vận tải ngoại chuyện đến phanh phanh tiếng va đậu nguyên bản liền cổ xưa phi thuyền bây giờ càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương Tư, theo ngay sau đó vài mặt pha lê cũng bị đụng nát k h á i điệu thuận thế tiến vào t r o n g k h o a n g thuyền chỉ bất quá thi vương thực lực mạnh mẽ lập tức đem nó xé nát còn có càng nhiều cự đ i ề u hướng tàu vận tải phát động công kích không thích hợp huyết sát sắc mặt tâm trầm đã nhận ra dị dạng lâm đông đâu ánh mắt của hắn hướng ra phía ngoài q u é t nhìn phát hiện cái kia tiên tiến chỉ huy hạo sớm đã biến mất không biết rơi tới nơi nào mà rừng cây chạy người than lằn bây giờ cũng không thấy t ă n hơi không biết giấu đến đi đâu chương tám trăm hai mươi sáu rừng cây chi chiến huyết sát sắc mặt tâm trầm đều nhanh muốn chạy ra nước càng nghĩ càng thấy đến việc này không thích hợp cảm giác giống như lại bị gài bơi đâu loảng xoảng nguyên bản liền lay động tàu vận tải run rẩy càng thêm kịch liệt lao lớn lần này phi hành khí thật muốn hỏng thi vương tiểu đệ vội và nói g n hạ xuống nhanh lên hạ xuống huyết sát không lo được suy nghĩ nhiều vội vàng hạ đạt chỉ lệ đang quái điều bảy công kích đến tàu vận tải hạ cánh khẩn cấp tới mặt đất một đầu cắm vào trong đất bùn cũng trượt ra thật xa một đám g i ò m bị từ đó chui ra cơ lợi chảo xua đổi phía trên bầy chim huyết sát trong lòng nổi nóng b ộ c phát ra thi vương ngõ lệ hai đạo máu liên từ trong tay rúa ra hướng lên bầu trời bên trong cổ vũ rất nhanh hình thành cố gió lốc đem giày đặc bảy chim rào sát vô số thi thể từ không trung rơi xuống phảng phất rơi ra một trận thi mưa mà lúc này lâm đ ô n g sớm đã hạ xuống mặt đất nước g mắt ngắm nhìn người minh hữu này cũng không tệ lắm phải không ừ mạnh m a hậu phương thần là người tộc trưởng giơ ngón tay cái lên nhưng mà biến dị bảy chim xuất hiện chỉ là thú triều bộc phát đ i ề m báo không bao lâu về sau trong rừng tiếng thú gào t r ấ n thiên theo chi đại địa bắt đầu chấn động cây cối n h o nhao sụp đổ huyết sát ánh mắt có nhìn phát hiện trong rừng thú ảnh nhận hiện có hình thể khôi ngô thương lang đầu trời ạ tiến hoa săn, xuất thần trí thi vương nhóm đều mắt lộ ra kinh hãi mà ở những cái kia đàn thú dưới chân còn có dây leo sát mặt đất tựa như mãng xà giống như nhúc nhích đột kích nhanh chúng ta trước hướng về sau rút lui vừa rút lui huyết sát vội vàng làm ra quyết sách thân là bất tử tộc ngược lại cũng không sợ những thứ này dị thú nhưng không muốn rơi vào thú t r i ề u vây công bên trong hắn mang theo một đám tiểu đ ệ lập tức hướng về sau triệt hồi cũng phóng xuất ra t r ợ g i ú p tín hiệu triệu hắn nơi x a thi triều sau một lát nó thủ hạ mấy chục vạn thi triều l i ê n tiếp thụ lấy chỉ lệnh đều là thần sắc k h ẽ giật mình lão đại tao nộ thú t r i ề u vây công cái này còn chịu n ổ i sao các huynh đệ cùng ta giết những thứ này tinh nhuệ z o m bi e đều tiến hóa ra không thấp thần trí nguyên bản chính giữa khu rừng du đãng hoặc là tựa ở dễ cây trình đốn lúc này n h o nhao như bị kích hoạt đồng dạng phát ra cùng lệ thường giống bắt đầu nhanh chân phi nước đại hội tụ đến cùng một chỗ bọn hắn giáng người mạnh mẽ có bốn chân chạm đất hoặc là như viên hầu giống như tại cây t ố i ở giữa n h y cưỡng hung mánh g i ò n bì nóng nảy đột kích thú chiều cùng thi chiều cách thật xa lẫn nhau phóng tới đối phương chiến trường diện tích cực lớn từ trên cao nhìn xuống tựa như hai đạo dòng lũ tràn qua rừng cây sắp tướng va vào nhau mà lâm đông một đám vị trí cơ hồ ngay tại hai ở giữa có thể đồng thời cảm nhận được hai bên dung chuyển than l à n người tộc trưởng mặt mũi tràn đầy đều là rung động đồng thời trong lòng lần lo lắng Phạc, thật muốn giáng lâm sợ cái gì đây không phải có sư phụ ở đây sao vương thành vai khiêng màu lam đại đao khoe miệng lộ ra một vòng ý cười hắn là chỉ sợ thiên hạ bất loạn cảm giác những sinh vật kia chết càng nhiều càng tốt tân thư giao vẫn như cũ bị c h ó i gương mặt xinh đẹp có chút tái nhuận nàng nguyên bản là trong trường học học sinh khát vọng đi ra ngoài lịch luyện kết quả hiện tại ngược lại tốt kiến thức đến như thế hồng cảnh tượng hoành trắng vương thành cục diện có chút hỗn loạn ngươi trước tiên đem ta giải khai có được hay không không được vương thành quả quyết từ chối nói vạn nhất ngươi thừa dịp chạy loạn làm sao bây giờ t ầ n thư giao dưới mắt thú chiều hôm ánh dọn bị cùng lệ sau một hồi lâu cái này hai cỗ dòng lũ rốt cục đụng thẳng vào nhau trong khoảnh khắc trang d i ệ n biến vô cùng hối loạn điên cùng dòm bi hung hãn không sợ chết thả người nhảy đến dị thú trên thân lợi trào chụp nhập máu thịt bên trong mở ra miệng rộng liền cắn mà cái kia dị thú cũng phi thường hung hãn quay đầu chính là một ngụm cường đại lực cắn ngang dưới có thể đem dòm bị tùy tiện chặn ngang tắt đứt. c ò n có cái kia cường tráng tê giác một cước rơi xuống liền có thể đem dòm bị dâm thành thịt nát trong lúc nhất thời tiếng gào thét tiếng gầm cừ liên tiếp không ngừng mà huyết sắt đạt được tiểu đệ trợ rút vội vàng lui về đến cách thật xa liền nhìn thấy lâm đông cái t i a áo trắng thân ảnh chính mang theo vương thành một đám đứng tại chỗ xem náo nhiệt trong lòng của hắn cái này khí liền vội vàng tiến lên chất vấn uy đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi không phải muốn huyết đ ụ c sao hiện tại đủ chứ lâm đông nói huyết sát có chút im lặng đồng thời trong lòng phất hận thầm mắng cái này lão lục quả nhiên lại bị hắn cho tinh k ế ngươi có phải hay không t r e o chọc đến thứ gì không có là nó chọc ta trước lâm đông đem thần phạt sự tình đơn giản nói với hắn một lần huyết sát nghe nói về sau trong lòng càng cho hơi v à hớn p ẫ n cái này không bày rõ ra đ u ồ n g n h ị c h tự mình a để cho mình đến giúp hắn có nổi vậy các ngươi còn ở lại chỗ này xem nám nhiệt mau tới a đừng nóng nổi đây chỉ là dị tộc tiền trạm bộ đội chân chính thú triều đại quân còn chưa tới đâu lâm đông nhìn qua ghi lại tranh vẽ chế tưởng dị tộc thú triều xa không chỉ đây cái gì huyết sát nghe vậy yên lặng cho dù thú triều tiên phong bộ đội đều hung hãn như vậy tự mình tinh nhuệ nhất bộ hạng đã có chút vẻ bại liếc mắt ngóng nhìn ở giữa phát hiện dưới mặt đất trong đất bùn còn có từng cái giáp trùng trôi ra hình thể như phi hành khí lớn như vậy giáp sắc nặng nề có thể so với hợp kim cho dị ù l thú mỗi cái tộc đản đều có đầu lĩnh cấp bậc dẫn đạo cùng thi vương tương tự nhưng khác biệt chính là cho dù cấp thấp dị thú cũng có thần chí, coi như đầu mục bị giết chết bọn chúng cũng sẽ không tán loạn đào vong còn có thể tiếp tục rét chóc đi nói cách khác đơn độc giết chết thú vương hoặc đầu lĩnh cũng là vô dụng tại rừng cây tác chiến chúng ta căn bản không phải đối thủ a huyết sắt mắt lộ ra vội vàng lâm đ ô n g phân tích nói có thần trí sinh vật nhược điểm cũng rất rõ ràng đó chính là bọn chúng sẽ sợ hãi sau đó thì sao huyết sắt không rõ ràng cho lắm lâm đ ô n g trầm giọng nói ta d i ệ t tinh hạm nhanh đến ngạch u y ế t sắt thần sắc yên lặng nao nao d i ệ t tinh hạm tuyệt đối là cái đại s á t khí đồng thời cũng hiểu được hắn ý tứ chỉ cần mình kéo ở một thời gian ngắn liền có thể đạt được thắng lợi tốt ta hiểu được huyết sắt gật gật đầu chương tám trăm hai mươi bảy đại pháo sẵn sàng tại chiến trường hậu phương một tòa trên gò núi có chúng thu vương săn sát đều quan sát lấy tình huống thấy không đám tia dòm bị sợ bọn hắn sắp xong rồi ừ coi như bọn họ thức thời còn biết chạy trốn chúng ta thần phạt quả nhiên cương đại cho dù là thi tộc cũng không thể không tránh lui đó còn cần phải nói chúng vương giả mặt lộ vẻ húng lệ trong lòng phi thường đắc ý nhưng mà lúc này bọn chúng lại thu được giết chóc chỉ lệnh hậu phương sân khẩn lựa chọn thừa thắng sông lên âu ngao ba thương lang vương một tiếng sói tru tiếng kêu vang vọng đất trời thú triều lập tức càng thêm máy liệt mà lại xuất động chủ lực đẳng cấp đều không thấp sức chiến đấu cường hãn huyết sắt một đám thủ hạ lúc này càng thêm p h i sức bên trong chiến trường có mấy cái giòm bì vừa đem một đầu độc rác báo xé nát nhưng mà máu tươi phun ra ở giữa lại có ký sinh q u i xuất hiện trong nháy mắt ghé vào g i ò bì trên mặt hết sức hướng miệng bên trong kim cương còn lại g i ò bì vừa muốn tiến lên trợ rút nhưng rậm rụ mấy cái ẩn nấp ăn thi thú thoát ra đem nó ngã nhào xuống đất cho dù là cấp s thi vương cũng nhận trở ngại nơi xa một cái như ngọn núi thân ả n h phi nước đại đem tráng kiện cây t ố i đục gãy cái kia đúng là chỉ đại địa bạo hùng mắt đỏ mắt đỏ thân cao trọn vẹn tiếp cận mười mét nó cự trào rơi xuống đem thi vương đập nát thuận thế nhét vào miệng bên trong trực tiếp nuốt xuống đi những thứ này dị thú thể phách cường hãn phổ biến tiến hóa ra ăn mục nát quen thuộc mà lại tự thân kháng độc tính cực cao căn bản không sợ thi độc lây nhiễm mặc dù có chút hơi yếu dị thú phát sinh thi biến nhưng cũng không có tác dụng gì trong nháy mắt liền bị xé nát càng đừng đề cập mặt đất biến dị thực vật mỗi cái đều là dòm bị sát thủ t ỷ như nói liên miên hoa ăn t h ị t người một khi có dòm bị tới gần liền trực tiếp nuốt đến miệng bên trong cũng bài tiết ra dịch acid đem nó cấp tốc ăn mòn hầu như không còn tốt tốt tốt chơi như vậy đúng không huyết sắt răng nhọn cắn chặt trong lòng vẫn hận vô cùng h á n tinh nhuệ tiểu đệ miễn cưỡng có thể cùng thú t r i ề u tiền trạm bộ đội tác chiến vừa gặp phải cao cấp dị thú liền hoàn toàn bị nghiên ép dù sao thi thổ quá cắn cối tài nguyên kém xa dị tộc đại lục có lẽ trung châu thi triều mới có thể cùng dị thú chống lại lâm đồng quan sát lời nói tiểu đệ của ngươi hơi yêu a ngươi còn không biết xấu hổ nói ngồi châm t r ọ c huyết s á t xạ mặt lại tiểu đệ của ngươi đến cùng lúc nào đến nhanh lâm đ ô n g trả lời nói huyết s á t trong lòng im lặng thấy mình tiểu đệ liên tiếp bỏ mình bây giờ nhìn không nổi nữa thế là thân hình lóe lên sông lên trước tự mình hạ cuộc chiến đấu bất tử tộc uy áp tràn ngập cũng là thanh thế hạo đảng nó trong tay hai đạo máu liên phun trào cái thứ nhất tìm tới đại địa bạo hùng biến dị huyết dịch như trường xà giống như c o n quanh tại bạo hùng trên thân bệnh thành lưới đánh cá vớ sau đó đột nhiên rút lại ẩm cự hùng lúc này hóa thành thịt nát bốn phía bay tán đoạn máu liên lại vừa quét qua lại đem vô số dị thú chặt đứt t i ệ n thể mặt đất hoa ăn thịt người cũng hóa thành mảnh vụn phiêu tán có thể dị thú thực sự quá nhiều vừa chém giết một con bạo hùng rừng cây chỗ sâu lại xuất hiện hai con mà cái k i a hoa ăn thịt người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sinh trưởng mà ra h u n g mánh dị thú giống như thủy triều vào tới lần nữa đem nơi này lấp đầy tựa như vô cùng vô tận đồng dạng huyết sắt biến dị máu liên tiếp tục huy động phản phất thật dài tơ hờ mang lại bắt đầu nhẹ nhàng ngày múa nhưng không bao lâu rừng cây chỗ sâu liền ầm ầm rung động có đầu to lớn tráng kiện xúc tu còn tựa như núi cao đánh tới trong lúc đó xoắn nát vô số cây cối uy lực mười phần a huyết sắt vội vàng quay đầu trông lại hai tay ngưng tụ biến dị máu thuẫn ngăn cản hiển nhiên là ký sinh mẫu hoàng xuất thủ đối nó quấy nhiễu ghê thởm huyết sắt răng n h ọ n gấp mà tại chiến trường hậu phương còn có số chúng thú vương quan sát bọn chúng không chút nào h o n g bất tử tộc vậy mà tự mình hạ tràng có làm được cái gì các loại dưới tay hắn tiểu đệ tử quang hắn cũng chỉ có vẫn là phần ừng coi như để giết người hắn lại có thể giết nhiều ít ta còn tưởng rằng bất tử tộc mạnh bao nhiêu lâu xem ra chỉ là sóng hư danh thôi quả như qua nhưng i i n rất nhanh bọn hắn ánh mắt ngưng lại nhìn về phía nơi chân trời xa phát giác được tia dị dạng hở các ngươi nhìn đó là cái gì thương lang vương thụ đồng đột nhiên dù lại biến thành toi bằng lỗ kim bên cạnh bạo hùng vương mắt đỏ nhắm lại Kỳ quái, theo ạ i không trung khổng lồ vật tiếp cận tất cả ánh nắng đều bị che lậy toàn bộ rừng cây đều bao phủ tại bóng ma phía dưới tựa như một hòn đảo trôi nổi kéo dài mấy ngàn mét lớn đến để cho người ta ngạt thở tràn đầy cảm giác áp bách to lớn diệt trên tinh hạng có cái cái lô thai lớn g dòm bị đứng tại phía trước cưng manh kinh phòng thổi hắn cái lô thai lớn run rẩy run r ẩ y phía dưới răng khuyên thai chạm vào nhau đinh đương rung động lão đại chúng ta tới cây tại hậu phương rất nhanh lại xuất hiện số chúng thi vương thân ảnh có dáng người khôi ngô tạc cờ tóc dài phất phới tiểu bát cùng đỉnh đầu xanh biếc trậu hoa còn có một l â y một cái tiểu ma cô các loại hiển nhiên d i ệ t tinh hạm chở khách lấy lâm đông tiểu đệ cùng thủ hạ mấy chục vạn tinh nhuệ thi triều đã đuổi ở đây ai u lại dám tiến công chúng ta lão đại thật sự là tốt gan to t ả n cờ đôi mắt nhỏ nhóm lại v ê n hắn nha bên cạnh truy tôn không cam lòng nói mê vụ thì d ố i cái cổ vừa đi vừa về quan sát các ngươi nhìn đông châu huyết sắt cũng ở đây còn có tiểu đ ệ của hắn oanh hắn nha truy tôm lặp lại nói lúc này tiến sĩ đứng tại điều khiển trong khoang thuyền đứng chắp tay đơn tiến kính mắt bên trên hiện lên một vòng sáng sác quan sát màn hình bên trên thú triều tình huống t r u n g b u n h có không ít vương bài tinh nhuệ tại bàn điều khiển trước thao tác trong đó cũng bao quát đầu bữa người mặc áo k h o á t trắng bận rộn sau khi liền đứng dậy báo cáo tiến sĩ ca đã chuẩn bị hoàn tất tất vậy thì bắt đầu đi tiến sĩ đáp lại nói lập tức chỉ gặp diệt tinh hạm phía trước chương ó cái cự đại ì n tròn tròn h h cửa xoay kim loại, xoay tròn lấy tám trăm hai mươi tám sân thần xuất thế phía dưới trong chiến trường tất cả chủng tộc đều là khẽ giật mình sinh lòng chẳng lành cảm giác nương tựa theo giã thu trực g i á c phát giác được cực độ khí tức nguy hiểm tần thư giao ngước nhìn cái kia quái vật khổng lồ cũng là mặt mũi tràn đầy rung động bởi vì đó chính là r a từ đám bọn hắn nhân loại văn minh c h i thủ lớn nhất sát khí đã từng đi tiến đánh thi thổ lúc tần thư giao cũng nghĩ lên hạm t h ă m dự kết quả mẫu thân chết sống không cho cuối cùng đưa nàng ngăn cản không nghĩ tới cho đến ngày nay d i ệ t tinh hạm xuất hiện lần nữa ở trước mắt nàng ngay tại cảm khái thời điểm tần thư giao chỉ cảm thấy xiềng xích căng lên có một cái đại thủ đem nó từ mặt đất nhấc lên vương thành lại đem nàng vác lên vai chúng ta phải rút lùi t ầ n thư giao sạ mặt lại bất quá đã lời ư n h á c phản kháng mặc cho nó bài bố một bên khác huyết sắc hung đồng ngưng lại cảm nhận được cái kia khí tức hủy diệt cơ hồ không cần nghĩ ngợi vô ý thức phát ra mệnh lệnh các linh đệ chạy mau a nó tiểu đệ cũng có chút vội vàng vội vàng từ bỏ chiến đấu quay đầu vắt chân lên cổ phi nước đại thậm chí có một ít không tiếc gãy tay gãy chân cũng muốn thoát khỏi dị thú dây dưa chân sau nhảy hoảng hốt t r ư ơ n g chạy trốn hậu phương một đám thú vương nhóm cảm giác bất an càng phát ra máy liệt cho dù chưa thấy qua diệt tinh hạo nhưng n à y khí tức kinh khủng tuyệt đối không giả ngay tại bọn chúng sợ run mau bỏ đi a nha kịp phản ứng về sau mấy lớn thú vương tề tề gào thét vội vàng triệu hoán tiểu đệ lưu lại nhưng tiếng gầm gừ của bọn họ rất nhanh bị to lớn nổ đùng âm che giấu d i ệ t tinh đại pháo đã bổ sung năng lượng hoàn tất có mai hừng hực năng lượng cầu từ họng pháo phương ra cường đại sức giật làm thân hạm khổng lồ đều run dày một chút oanh long long long hừng hực năng lượng pháo tựa như mặt trời mới mọc rơi xuống tại thú chiều dày đặc nhất địa phương vỡ ra chỉ một thoáng thiên địa vì đó thất sắc chiếu ra một mảnh trắng đoãn đại địa ầm ầm rung động bắt đầu kịch liệt chấn động kinh khủng sóng xung kích sen lẫn hòa diễm hướng bốn phía cấp tốc huyết tán ra tới trong lúc đó đảo qua vô số cây cối bao quát cự thú trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi ở giữa chỗ một đoá cự cây nấm lớn mây lên không giống vô số dị thú kêu thảm điên cùng chạy trốn nhưng rất nhanh bị đuổi theo tới sóng xung kích bao trùm bị nuốt hết trong đó toàn bộ dị tộc đại lục nên đón tiên h hay nơi xa một đám thú vương nhóm trong lòng kinh hãi h u n g đồng bên trong tràn đầy rung động đồng thời phi thường khó hiểu cái này thứ gì kia là bất tử tộc vũ khí sao thật mạnh uy lực chúng ta thú chịu tổn thất quá nghiêm trọng làm sao bây giờ trong lúc nhất thời bọn chúng đều có chút mắt trở tròn lại không có trước đó hưng lệ cùng cổn vọng chi k h í d i ệ t tinh hạng một pháo phía dưới công chúng thu vương q u a n h người bài sinh lòng ra kiên kỵ chi ý mọi người đừng hoảng hốt loại kia vũ khí sử dụng một lần cần làm l ệ n h thật lâu bọn hắn đã không có cái khác cát chủ bài chỉ cần ổn định thú chiều vẫn như cũ có thể đạt được thắng lợi tại bọn chúng trong đầu lại tiếp thu được sơn thần tín hiệu thật sao chúng thu vương trong lòng kinh nghi lập tức đại địa run dày tăng lên tại rừng cây sâu châu ngồi bắt đầu ầm ầm rung động ta đến cho các người trợt trợ. rất có thanh em uy nghiêm vang lên、ừ. thú vương nhóm không khỏi hiếu kỳ sơn thần chẳng lẽ còn có thể di động bọn chúng bay đầu nhìn lại chỉ gặp một tòa đại sơn vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên tự tảng đá lớn núp ních tạo thành tay cùng chân mà lại có ngũ quan hình dáng địa phương vừa lúc là một cái đầu lâu thân hình đỉnh thiên lập địa đỉnh đầu vân tiêu tựa như che trời ti tan đồng d ạ n g chúng t h ú vương phải sợ hai quái lạ vô cùng bọn hắn ở khu vực này truyền thừa đã lâu cũng chưa từng gặp sơn thần đứng lên qua cho dù lần trước xâm lấn bất tử tộc cũng không có loại đãi ngộ này theo sơn thần bước chân cả phiến đại lục đều đang run dày nó quanh thân tản mát ra bàng bạc chi thế Thực lực bởi vì đối phương cường giả vẫn như cũ sống sót diện tinh đại pháo lực sát thương chủ yếu dựa vào sóng sung kích nhưng là dị thú bên trong có rất nhiều cường đại cá thể bằng vào mang thú thân thể hoàn toàn có thể ngày tháng thú n g chi còn có dấu kín dưới đất lẩn tránh đại bộ phận tổn thương t r c n g tộc giống trong rừng tiếng thú gào lại lên theo sơn thần đích thần tới ổn định lại quan tâm hung ác điên c u ồ n g thú triều tập hợp lại sắp ngóc đầu trở lại huyết sát hung đồng quét nhìn qua cái này d i ệ t tinh đại pháo cũng không được ca không có đem bọn nó triệt để đánh tan rơi dù sao so với ngươi còn mạnh hơn lâm đ ô n g thuận miệng nói trong lòng hắn sớm có mong muốn không có khả năng bằng vào d i ệ t tinh pháo một kích chi uy thanh trừ đại lục tất cả uy hiếp bây giờ mấu chốt nhất chiến đấu vừa mới bắt đầu những cái kia hung mánh dị thú một lần nữa tập kết có không ít cường đại cá thể trọi cứng quá lớn pháo sóng s u n g kích về sau trên người lông tóc đều cháy rụi đen xỉ một mảnh b ê ngoài n nhìn qua càng thêm hung ác điên cuồng giống như địa ngục các quỷ huyết sắt ngưng lông mày nói cùng những thứ này dị thú chiến đấu thi triều rất khó chiếm cứ ưu thế đó là ngươi thủ hạ thi triều lâm đông hời hợt nói lập tức liền truyền đạt chỉ lệnh quyết định phái ra thủ vệ cơ giáp cùng ba ngàn kiếm ánh sáng đ ă n g tràng ầm ầm không lộ diện tích hạm hạ xuống mặt đất toàn bộ dị tộc đại lục ở bên trên phảng phất thêm ra một vùng núi lớn cuộc đi săn bắt đầu tiểu bát nguyên bản bình tĩnh đôi mắt bên trong dần dần biến điên cu sau người dòm bị lệ giống chấn thiên hám địa sau đó như con kiến ra tổ giống như toàn bộ tuân gia diện tinh hạm như là một cỗ màu đen thủy triều hướng về phía trước lan tràn vương thành một tay nhấc lấy đ a o một tay khiêng tần h thư giao chiến ý dặn dào cực độ phấn khởi chiến đấu chân chính muốn bắt đầu ngươi lúc này đem ta vương ra có được hay không ta cam đoan không chạy không được vương thành quả quyết từ chối nói thần thư giao im lặng nghiến răng nghiến lợi mà lâm đông chú ý nhất thì là nơi xa đại sơn cái này hiển nhiên không phải cái gì thông thường sinh vật cũng không có chủng tộc biết nó đến tột cùng là thế nào tới có thể hay không cùng cấm địa có quan hệ lâm đ ô n g trong lòng suy đoán nhưng mà muốn đạt tới cấm địa phá giải phù văn cùng p h i ế n đá bí mật trước mắt đám người kia bây giờ chính là hắn trở ngại lớn nhất thách ra bọn chúng theo ra lệnh một tiếng sau l ư n g thi triều c ù n g lệ bắt đầu ra tốc buôn tập nhưng mà phía trước thú triều bên trong cũng có khí tức cường đại xuất hiện hiển nhiên là mấy lớn thú vương tại thần cổ vũ dưới cũng gia nhập chiến trường bọn hắn đôi sơn thần thực lực tràn ngập lòng tin kích tình phân chấn ý chí chiến đấu sụp sôi sơn thần đều tự thân xuất mã chúng ta trận chiến này tất thắng cùng ta sẽ nát bọn hắn. Giống t r ư ơ n g tám trăm hai mươi chín ai sân nhà chúng thú chiều gào thét lần nữa cùng dòm bị tang nộ có chiến đấu mới vừa rồi kinh nghiệm bọn chúng hoàn toàn không sợ s ơ n lâm là chúng ta sân nhà ở chỗ này cùng chúng ta chiến đấu quả thực là muốn chết từng cái biến dị thú hung mánh nào về phía dòm bi h a i tại mặt đất l a n l ộ t lẫn nhau cắn xé điên cuồng tới cực điểm s ơ n lâm là các ngươi sân nhà hỏi qua ta không có một vị sợi dễ c u ố n quanh thi vương từ thi chiều bên trong chậm rãi đi ra cây nước giáng lâm ủy cây một tiếng quắc nhẹ vô số xanh biết năng lượng từ nó dưới chân khuếch tán kinh lịch mấy trận sau khi chiến đấu thực lực hôm nay càng thêm cường đại đồng thời lĩnh vực đã thành hình chỉ gặp đại địa run dày tăng lên từng cây từng cây cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên trong nháy mắt che trời mà đứng giống như ngập đầu thương cung liền ngay cả bị d i ệ t tinh pháo bình định địa phương đều một lần nữa bước lên cây cối dưới mắt tình cảnh hình thành phiến cây chi quốc giới những dị thú kia một khi lâm vào trong đó rất nhanh liền bị sợi dễ quấn quanh hoặc là bị nhánh cây xuyên thủng tại nguyên chỗ treo lên tới một chiêu từ treo đông nam nhánh chúng dị thú trong lòng có chút sợ hãi công kích bước chân dừng lại đó là cái gì cây thật là khủng khiếp h ẳ n là biến dị thực vật dung hợp thi vương đến làm cho ma quỷ đẳng tới đối phó hắn trong khoảnh khắc mặt đất mấy đạo dây leo nhúc n í c h tựa như trường xà giống như rất nhanh quấn lên tráng kiện thân cây đồng thời kết rung động đem không ít nhánh cây cắt đứt còn không đợi các dị thú mừng rỡ trong r ừ n g lại một thanh em vang lên cọ vực lĩnh vực chi lực lần nữa phát tán đại địa không ngừng cuộn cuộn dầm dạp dây leo thoát ra trong nháy mắt hình thành một mảnh lục hải những cái kêu ma quỷ đẳng cấp tốc bị c h e kín cũng đều rào sắt trong đó trừ cái đó ra còn một đoá đó màu hồng tiểu hoa nương theo lấy xanh biết lạng yên nở rộ lộ ra phá lệ tiểu diễm chúng dị thú đều cảm thấy hương thơm sau đó ý thức bắt đầu nung l u n g trong bất chi bất giác đã bị gây h à o ảnh bọn chúng đem bên người đồng bạn xem như đối địch dòm bi bắt đầu lẫn nhau gặp ăn tự giết lẫn nhau hình ảnh chiến đấu lúc này biến quỷ quyệt nhưng mà lúc này mới vẹn vẹn mới bắt đầu không chỉ trong chốc lát những cái kia ngã xuống đất trên thi thể sinh ra lít nha lít nhít màu đỏ béo thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem huyết n ụ c rút khô màu đỏ béo thịt núp ních hội tụ bắt t r ư ớ c ngụy trang thành bầy dị thú đứng lên đồng loạt ra tay bọn hắn vẫn như c ũ là đoàn chiến máy thu hoạch khí lực sát thương không thua gì diện tinh đại pháo mà lại càng thêm bền bỉ nguyên bản bọn tới thú vương nhóm còn muốn gia nhập chiến đoàn thỏa thích giết chóc một phen nhưng gặp trước mắt hình tượng nhưng lại đều ngơ ngẩn cái này đều là năng lực gì thật quỷ dị dòm bi chúng ta sơn lâm thay đổi những cái k i ê u cấp thấp dị thú đều bị bốn đại thi vương kéo vào thâm nguyên nhưng mà cường đại cá thể cũng rất nhanh bị thương nặng có chỉ cấp s trở lên độc giáp báo trong chốc mắt đầu lâu liền bị cắt đứt bọn chúng vẫn lấy làm tiêu n ạ o nhanh nhẹn tốc độ tại lúc này phản phất mất hiệu lực chỉ gặp tiểu bắt thân ảnh l ó i r a người máy cánh tay lưu động hóa thành một đạo thon dài lưỡi dao cơ hồ cùng nó thân cao tương tự mỗi lần vung vẩy ở giữa đều có thể thu hoạch một cái mạng nàng trải qua địa phương máu tươi chảy ra thi thể ngã xuống từng mạng mà ở mặt đất trong bóng tối còn có một màn màu đen chính lạc n h y ê n không tiếng động r ũ tẩu tựa như u linh mỗi đến thời khắc mấu chốt đều lại đột nhiên xuất hiện cho dị thú một k í c h trí mạng tiểu h ắ c đơn thể công kích cực mạnh mà lại khó lây phòng ngự cho dù hắn tránh ở trong bóng tối cái gì đều không làm cũng có thể làm cho đối phương lâm vào bối rối còn lại tản cờ các loại lực lượng hình thi vương băng vào cường đại thể phách. đ ố i cứng những cái k i ê u biến dị m a n thú hoàn toàn không giả không đúng rồi trước đó chiến đấu không phải như vậy a huyết sát h u n g đồng ngắm nhìn vừa rồi thủ hạ của hắn còn bị đè lên đánh căn bản là không có cách chống cự nhưng bây giờ thế cục lại phát sinh thay đổi đồng dạng đều là d o n bi làm thi tranh lệch thế nào lớn như vậy chứ lâm đ ô n g thủ hạ thi triều thân kinh b á c h chiến tiến hóa độ cực cao xa so với những châu khác những cái kia dựa vào ăn nhờ ở đậu tiến hóa thực lực cường hãn đối chiến dị tộc thú triều cũng không đáng kể xa xa mấy lớn thú vương gặp thú triều có lui thất bại thế trong lòng đồng dạng khó có thể tin thậm chí có chút phá vỡ nhận biết thay đổi trước mắt trang diện để bọn chúng cảm giác vô cùng lạ lẫm không được còn như vậy đánh xuống chúng ta chỉ sợ phải thua xem ra cần phải phái dòng chính thú c h i ề u xuất thủ thương lang vương đề nghị tốt ta phản chính sơn thần đại nhân ngay tại trên đường chạy tới mọi người không cần lo lắng bạ hùng vương truyền lại ra tín hiệu ừm còn lại thú vương nao nhao đồng ý mặc dù sơn thần tốc độ không chậm nhưng muốn từ chỗ sâu chạy đến còn phải cần một khoảng thời gian bọn chúng dự định ngăn chặn dòm bi chờ đến sơn thần gián lâm trận chiến này tất thắng lập tức Các đại trong h ú v đó có hình thể khổng lồ thương lai như là núi nhỏ giống như bạo hùng cùng thân hình nhanh nhẹn độc ra báo bọn hắn tựa như xe tải nhỏ từ trong rừng mạnh mẽ đâm tới mà tới những thứ này dị thú thực lực quả thực không thể khinh thường tùy tiện một trào ở giữa liền có thể đem tinh nhuệ dòm bị đánh bay tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ cái gì kỹ xảo đều là p h í công thế nhưng là ngay tại bọn chúng sắp phản công thời khắc giữa sân lần nữa đột phát d ị biến tại thi triều hậu phương một cỗ nồng đậm hấp vụ phóng lên tận trời phảng phất dương nhanh múa vớt tắt mà đem trọn khu vực nuốt đến miệng bên trong cái quỷ gì dị thu tầm mắt bị che đậy không khỏi có chút sợ hãi mơ hồ ở giữa nhìn thấy khói đen che phủ dưới tựa hồ có minh lượng cổ sáng đang lấp lư kết quả một giây sau có chỉ vương bài tinh nhuệ thoát ra trong tay kiếm ánh sáng vung đầy thẳng đến một con thương làng chém tới hừng lưỡi kiếm tùy tiện cắt đứ c h í nguyên h l bản mạnh mẽ đâm tới dòng chính biến dị tê giác ngay tại bằng vào to lớn thể thân thể là mưa làm gió thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền đâm vào kim loại quái vật trên thân lần này xem như đá trúng tiếp bản chỉ gặp thủ vệ cơ giáp kiếm ánh sáng mở rộng trả tại cái kia to lớn thể thân thể bên trên cho dù nặng nề kiền cố tê giáp ra cũng tùy tiện bị cắt đứt đoạn nhưng mà thủ vệ cơ giáp động tác không ngừng chương c á n t tám trăm ba mươi không đủ gây sợ thủ vệ cơ giáp cùng kiếm ánh sáng tiểu đội xuất hiện lần nữa cải biến chiến cuộc mở rộng thi chiều nguyên bản ưu thế cho dù thú vương dòng chính người thân cũng vô pháp chống cự bọn chúng mặc dù h u n g hãn mà dù sao là trong núi mã thú căn bản chưa thấy qua loại này công nghệ cao vũ khí triệt để bị đánh c h o váng do bị vì sao lại có loại vũ khí này ta làm sao biết bọn này lao lục không chơi nổi thú vương nhóm nhao nhao gào thét không có c ă n lòng c ả bởi vì lâm đồng tịch thu được loại vũ khí này không ít dứt khoát phân phối cho bọn hắn đi chơi chỉ thấy phía trước cây cối lay động có một đầu độc rác báo ẩn g dấu né qua vương bài tinh nhuệ giết chóc phát hiện chiêu phong nhị các loại thi về sau liền từ bên trong chui ra bằng vào da thu cảm giác có thể phát giác được trước mắt giòm bi khí tức yếu kém rốt cục phát hiện mấy cái yếu ừng chiêu phong nhĩ lông mày n h u lại mặt lộ vẻ vẻ khinh thường con kia dị thú phát ra tín hiệu cũng là có thể nghe hiểu vì cái gì tổng không có sợ chết tới khiêu chiến thai ca vậy ta liền để ngươi xem một chút đến cùng ai muốn chết độc giác báo rít lên một tiếng thân hình lắc lư ở giữa thẳng đến n、no、ó xông lại tốc độ cũng không chậm chúng ta báo tộc am hiểu nhất chính là tốc độ còn có đỉnh đầu so nham thạch còn cứng rắn độc giác ngươi lấy cái gì cùng tà đấu nhà chiêu phong nhĩ không nói hai lời trực tiếp móc ra tinh hạch pháo thừa dịp n ó nhảy lên thật cao trệ không sắt na quả quyết bóc cỏ anh. h t e cái này g nổ đ báo tốc độ nhanh như vậy ngươi cũng có thể đánh đến cái đó là chiêu phong nhĩ đắc ý dương dương đã sớm nói ngươi hai ca pháo đánh tốt cái này tất cả đều là kỹ xảo dòm bị đơn thể sức chiến đấu có lẽ thật không bằng hung mánh dị thú có thể phân phối bên trên vũ khí về sau thì hoàn toàn khác biệt chiều phong nhĩ một đám đều có thể h à n h sát biến dị thú còn lại phân phối tinh hạch xuống ống tinh nguyện nhóm thì càng thêm hung hãn bọn hắn liên tiếp b ó c cỏ vô số năng lượng như mưa sao băng giống như chút xuống phía trước đại địa trần chiến tiếng nổ đùng bằng không ngừng không ít manh thu to lớn đều bị tập kích xe rách dùng khoa học kỹ thuật vũ khí tiến đánh thú triều hoàn toàn thuộc về hàng duy đạ kích lâm đông thủy hạ thi triều không ngừng đẩy về phía trước tiến dị thú triều hoàn toàn bị áp chế lớn diện tích thương vong số lượng kịch liệt giảm mạnh dị tộc đại lục có sức chiến đấu chủng tộc tựa hồ sắp bị rết sạch thương lang vương ng Phản phất là t ạ i tế điệu bạc hùng t vương gào thét một tiếng từ nguyên lai đứng thẳng hình thái biến thành bốn chân chạm đất như trận gió bao giống như sông lên trước nó hình thể trọn vẹn gần một mươi mét tựa như một toàn ú i thịt nhưng động tác mạnh mẽ tốc độ cũng không t h ư ợ m mà tại nó bên người còn có đạo cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất tốc độ chạy càng nhanh chính là lấy nhanh nhẹn lấy xương độc giáp bao vương nó một đôi thủ đồng vậy mà nhìn chăm chú về phía tiểu bát tốc độ của ngươi nhanh ta cũng chưa từng c h ậ ợ qua báo vương ánh mắt h u n g lệ lần nữa ra tốc thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh tiểu bắt vừa chém giết một con dị thú lập tức có chỗ cảnh giác liếc mắt nóng nhìn ở giữa trong tay l ư ỡ i dao biên hóa trở thành năm đạo sắc bén móng vuốt thép sau đó thân hình lấp lóe thuận thế tiến lên đón một thi một thú ở giữa không trung giao thoa mạ qua gần như đồng thời vung t r ả o liều mạng một cái keng trói thai tranh minh thanh truyền đến t h ư ợ n như sắt thép đan vào một chỗ tiểu bắt cũng không có thể đem một kích chém giết hiển nhiên cái này báo vương thực lực không yếu cũng có cấp độ ss tại mấy lớn thú vương bên trong đứng hàng đầu mà tại cách đó không xa, đại cách không đó địa động rung xa, ở mấy lớn thú vương bên trong thực lực mạnh nhất thuộc về thương lan g vương nó thân là sơn thần n á h vớt có thể nói là số một chó săn thu hoạch được tài nguyên rất phong phú nhất thương lang vương lựa chọn đối chiến thi vương đương nhiên là vị bất tử tộc chính là đông châu bá chủ huyết sát hai ở giữa thực lực ngược lại là tám lạng nửa cân coi như thương lang hơi mạnh một chút cũng mười phần có hạn trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia hoàn toàn là đang chỉ hoãn thời gian dạng này vừa vặn thương lang vương trong lòng suy tư đôi mắt nhìn về phía rừng cây chỗ sâu đại địa run r à y càng thêm kịch liệt hiển nhiên có quái vật khổng lộ chính đang nhanh chóng tiếp cận bọn hắn thần minh tức sắp giáng lâm bây giờ các đại thú vương đều tìm đến đối thủ hạn chế lại mấy đại thi vương trợ giúp thú chiều chậm lại áp lực cảm thấy chỉ cần cố gắng kiên trì chờ sơn thần giáng lâm tất nhiên có thể thay đổi chiến cuộc lâm đông ánh mắt quá nhìn đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn đ ạ t được bây giờ thú vương gia nhập chiến đoàn vậy liền mơ tưởng toàn thân trở ra gặp thời cơ chín ngồi lâm đông dự định xuất thủ hai con ngươi quan sát bên trong dẫn đầu nhắm vào chính là bảo hùng vương bởi vì tản cờ còn chưa tiến hóa thành bất tử tộc cùng nó đối chiến cực kỳ phi sức thậm chí hơi không cẩn thận còn có tử trận nguy hiểm vậy liền từ ngươi bắt đầu đi lâm đ ô n g thân thể tiến lên trước một bước trực tiếp biến mất tại trong hư không mà chiến đấu bên trong tảng cờ lúc này lại bị bạo hùng vương cự trào đập ngang một kích thứ tám đầu mô phỏng sinh vật xúc tu cộng đồng ngăn cản nhưng thân thể vẫn là không cầm được bay ra ngoài ghê tởm tảng cờ ngã trên mặt đất c a o mày tự mình nếu là bất tử tộc liền tốt bạo hùng vương t h ấ y thế lại càng thêm hung tàn ngươi không phải đối thủ của ta c ú t nhanh lên về thi thổ đại lục đi dứt lời nó lần nữa phi thân sông lên trước cũng cải thành bốn chân chạm đất như một chiếc mẹ xe đét xe tải nặng mạnh mẽ đâm tới t ả n cờ răng nhọn cán chặt vừa muốn đứng người lên ngăn cản có thể nhưng vào lúc này lâm đông thân ảnh chậm rãi ngưng hiện ngăn tại nó trước mặt Ngậy! không chỉ có là tạ cờ liền ngay cả đại địa bạo hùng vương cũng là ngơ ngác một chút tốc độ có chỗ chậm lại hắn làm sao chạy tới đây bởi vì từ chiến đấu đến bây giờ lâm đông từ đầu đến cuối không chút xuất thủ chúng thú vương đều kém chút đều bắt hắn cho quên gặp lúc nào tới ngăn trở mình bạo hùng vương trong lòng nổi nóng bước chân cũng không đình chỉ tiếp tục hướng phía trước phóng đi bởi vì nó nhớ tới sơn thần bàn giao bất tử tộc mặt dù mạnh nhưng cũng không tưởng tượng bên trong khoa chương như vậy không đủ gây sợ chương tám trăm ba mươi một liên t r ả n thú vương hùng vương buộc phát ra trong lòng n g ă n lệ bốn chân chạm đất hung mánh mất kích nó quanh thân k ì n h phong gào thét giống như một trận bao tác xa xa nhìn lại tựa như một ngọn núi lớn đối diện đánh tới lâm đông hào không tránh lui lách mình xông lên phía trước tốc độ nhanh đến cực hạn tựa như tại biến mất tại chỗ giống như đợi nó xuất hiện lần nữa đã đứng tại b ả o hùng vương sau lưng mà cái kết như ngọn núi nhỏ thể thân thể phản phất bị đẻ xuống tạm rừng khóa đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ trong nháy mắt dừng lại nóng này tiếng gào thét cũng theo đó im bặt mà rừng chung q u n h khôi phục bình tĩnh chỉ gặp lâm đông g i a ngón tay lại thêm ra một khối tinh mạch màu nâu nhạt trong đó dòng năng lượng chuyển ầm ầm bà hùng vương khổng lồ thể thân thể một đầu mới ngã xuống đất đã khí tuyệt bỏ mình lâm đông tại cùng nó giao thoa sát na h á i đi nó tinh hạch cả trong cả quá trình nó xác thực không có cảm thấy sợ hãi còn lại thú vương lập tức cảm giác được bà hùng vương khí hơi thở tàn biến chuyển mắt c h u n g lại liền nhìn thấy cái k i a nhìn thấy mà giật mình c h ẳ n g diện bà hùng vương chết rồi chuyện gì xảy ra vừa mới xảy ra chuyện gì không biết ta một đám thú vương trong lòng tinh hãi lúc này tản cờ đôi mắt nhỏ ngắm nhìn phía trước cái tia đạo h o trắng bóng lưng như là nguy nga đại sơn để thi nhịn không được cùng bái hắn rất đ ẹ p trai tàn c ở i trong lòng tràn ngập cảm động không nghĩ tới lao đại vậy mà trước tiên tới giúp mình mà lâm đông giết chóc vẫn tại tiếp tục hắn đôi mắt h ổ n g quang lóe lên ở giữa kinh khủng thi vượt hướng bốn phía phát tán uy áp mạnh mẽ cuồn cuộn đánh tới thi vương khí tức thấu thể mà ra quanh mình một đám dòng chính dị thú đều bị bao phủ trong đó bọn chúng thân thể cứng ngắc linh hồn cũng nhịn không được run r u dày nguyên bản hung lệ manh thú phảng phất trong gió lạnh gà con nhịn không được run lẩy bẩy sau đó xương cốt đôm nốt r u n động thật giống như bị đại thù bóp nát n h o nhao nổ bể ra tới vô luận dị thú cây cối vẫn là trong rừng q u á i thạch giờ phút này đều bắt đầu tự động giải thể hóa thành bột mịn p h i ê u tán lâm đ ô n g lợi dụng lĩnh vực chi lực tùy ý đổ s á t lấy biến dị thú rất nhanh ánh mắt quá nhìn để mắt tới k h á c một mục tiêu chính là cùng tiểu bắt chiến đấu độc giác báo vương lúc này nó toàn thân cháy đen vừa mới bị lòng bán tay pháo hay một kích làm trong núi manh thú chưa bao giờ thấy qua loại này khoa học kỹ thuật vũ khí thuộc về ăn hay chưa văn hóa thua thiệt vừa rồi cùng tiểu bắt lợi trào đổi bính thực sự không nghĩ tới nàng chảo nhận vợ ra một phát lòng bán tay pháo phun ra tới cái kêu phát pháo đạn rắn rắn chắc chắc hô tại nó trên mặt. Dẫn đến báo vương phi thường chật vật. xào c h á d ò m bi đi chết nó trong nháy mắt tiến vào trạng thái điên cuồng hai c h à o không ngừng vung vẩy xuất hiện đạo đạo tàn ảnh hùng mạnh đến cực điểm tiểu bắt lách mình sau nhảy cấp tốc tránh lui báo vương trong lòng hận muốn đ i ê n không kịp chờ đợi đem nó xé nát có thể đột nhiên phát giác được cực kỳ nguy hiểm khí cơ giáng lâm quay đầu nhìn lại phát hiện lâm đông thân ảnh ngay tại đi tới nó quanh mình dị thú vẫn tại sụp đổ tựa như cả phiến thiên địa chúa tể cái này báo vương trong lòng sợ hãi đến tột cùng muốn thực lực mạnh cỡ nào mới có như thế bi thế kinh khủng nó phản ứng ngược lại không chậm vừa muốn lợi dụng cực hạn tốc độ hướng nơi xa thoát đi có thể đột nhiên ở giữa chỉ cảm thấy không khí biến s ệ n sệt tựa như lâm vào n h ự cây trong nước thân thể cũng càng ngày càng nặng đã bị thi vực lực lượng bao phủ nó hô hấp đều chậm n ử a nhịp mà lâm đông bước ra một bước liền có cách xa trăm mét khoảng cách đã càng ngày càng gần báo vương gặp không cách nào đào thoát trong mắt thụ đồng đột nhiên r ụ t lại bằng vào man thú chi thể n mạnh kháng thi vực áp lực chán thon dài độc g i á c bên trên tinh hạch năng lượng bắt đầu lưu chuyển bịt kín tầng ngân sắc sáng lời đây là bọn chúng độc rác báo nhất độc lớn nhất sắc khí nghe nói cứng rắn vô cùng không gì có thể phá vậy liền để ngươi nếm thử độc rác u báo vương trong lòng quyết tâm đã lui không thể lui dứt khoát thẳng đến lâm đông p h ó n g đi nó tốc độ nhanh như đạn sắc bén độc giác phảng phất m u ố n xuyên thùng hết thảy giá hỏa này đầu s á t lâm đông trong lòng nghi hoặc một tay năm tay nhấc cánh tay đánh phía trước tinh hồng huyết khí lượn lờ ở giữa n ắ m đ ấ m giống như kinh hồng trợ hiện ẩm ẩm cả hai cường t u y ệ t công kích đụng thẳng vào nhau như là cây kim so với cọng dâu kinh khủng năng lượng ba động bốn phía hướng chung quanh q u t sạch nguyên bản liền bừa bộn chiến trường lần nữa gặp phong bạo tẩy lễ độc g á p báo vương sừng sắc thực phi thường cứng rắn cũng không có bẻ gãy nhưng xương sương sọ của hắ sọ nao xuất hiện một cái lô rách máu tươi giống như chảy ra đồng thời một viên tinh hoạch băng bay ra ngoài nó khổng lồ thể thân thể ầm ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất máu tươi tại lông tóc ở giữa k h u ế c tán phản phất n ở rộ đỏ mẫu đơn lại nhất đại thú vương vẫn lạc tại đây cho dù man thú chi thể cường đại vẫn như c ũ khó cản lâm đ ô n g m ộ t quyền nguyên bản thương lang vương đang cùng huyết sát đối chiến lúc này trong lòng kinh hãi trước đó bạo hùng vương chết thực sự quá mức đột nhiên ai cũng không có chú ý chuyện gì xảy ra bất quá lần này nó triệt để thấy rõ thì vương mạnh như vậy nó trong lòng hãi nhiên vô cùng nếu nói bạo hùng vương thực lực có hạn sen vào s cấp s cùng cấp độ sss ở giữa bằng vào cường đại man thú thể phách miễn cưỡng có thể thi triển ra cấp độ sss chiến lược có thể độc giác báo vương lại hoàn toàn khác biệt nó thuộc về uy tín lâu năm thu vương tại toàn bộ dị tộc trong đại lục đều là đứng hàng đầu tồn tại cấp độ sss thu vương vậy mà ngăn không được hắn một quyền thương lan g vương thực sự không nghĩ ra cảm giác có chút phá vỡ nhận biết nhưng rất nhanh liền nghĩ đến nguyên do trong đó thương lan g vương trong lòng lộ n b ộ một chút cái kế hoạch t phục thi vương tuyệt đối không phải phổ thông bất tử tộc mà là bất tử hoàng cho dù tại bất tử tộc bên trong cũng là có thể xưng hoàng tồn tại thu ước vạn dòm b ị c u n g bái nếu dựa theo đẳng cấp phân chia nhưng nhìn làm sss cấp tại toàn bộ tổ tinh cũng là siêu một các loại cường giả thực lực như thế ước bên trong không một có thể đếm được trên đầu ngón tay vì cái gì thương lang vương rất không hiểu bởi vì nghe sơn thần nói qua thi thổ hoàng giả đều trú đóng ở tại trung châu sẽ không tùy tiệ ra tên trước mắt vì cái gì tại cái này nguyên bản nó còn muốn kéo dài thời gian chờ sơn thần đại nhân chạy đến trợ rút có thể cái này một cái trước mắt đã bỏ mình hai vị thú vương nhưng mà kinh khủng nhất là lâm đ ô n g đánh g i ế t báo vương về sau một đôi mắt sáng lại quay đầu hướng nó trông lại mặc dù cách xa nhau rất xa thương lan g vương vẫn là không nhịn được lắp một cái chỉ cảm thấy khắp cả người phát lệnh t h ứ lâm đ ô n g bắt đầu không xuất thủ đến bây giờ xem ai ai chết tình huống đã phát sinh cự chuyển biến lớn làm sao bây giờ cho dù là thương lan g m á n h thú trong lòng cũng kiêng rẽ không thôi nhưng vào lúc này còn có hai đầu tinh hồng máu liên từ trên trời giang xuống hướng nó rơi lập tới tới tìm ta đánh nhau lại còn dám thất thần huyết sắt trong mắt u n g lòng lánh thương lan vương không kịp trần t ờ vội vàng nghiêng người trốn tránh bằng vào mạnh mẽ thân thể h i ể chương tám n h đ trăm ba mươi hai thần minh giáng lâm tới hắn nhất định là đến đây thương lan g vương toàn thân lông tóc thật lập bằng vào nhạy cảm bánh thu khứu rác phát giác được cực kỳ nguy hiểm khí cơ kết quả ngay cả không cần suy nghĩ trực tiếp lách mình hướng lui về phía sau tránh nó vừa vừa rời đi dưới chân thổ địa liền từng khúc sụp đổ thì vực lực lượng đã lan trả tới còn thật cơ t r í quả nhiên lâm đ ô n g thân ảnh tại cách đó không xa xuất hiện thương lang vương chú ý cẩn thận t h u đồng trực câu câu nắm nhìn thần kinh đã căng cứng tới cực điểm mà đông châu ba chủ huyết sát cũng từ đằng xa đuổi theo hai đại bất tử tộc ngạo n g h ệ đứng thẳng khí tức như l u ố c b ệ nghệ khắp nơi người rốt cục chịu ra tay rồi huyết sát nói thân là minh h i ế u đương nhiên phải tới giúp ngươi một chút lâm đ ô n g khách khí nói huyết sát đôi mắt nhắm lại cảm giác lời này thực sự quá quân h a i nếu là không hiểu rõ hắn thật đúng là sẽ tưởng rằng hào ý bất quá bây giờ trong lòng của hắn biết gia hỏa này khẳng định là đoạt tinh h ạ c tới thương lan g vương thấy thế thì càng căng thẳng hơn hai người các ngươi đối phó ta một cái thắng m à không võ không nói đ ạ o nghĩa đ ạ o nghĩa lâm đông cùng huyết sát đều là k h ẽ giật mình thực sự không nghĩ tới l ờ i này xuất từ một cái thú vương miệng bên trong hai cái thi vương cộng thêm một con giả thú còn cần giảng đ ạ o nghĩa u i cái này thương lan g làm sao giống h ậ t kỳ ngốc bên trong ngu đần thôn vệ hắn tinh hoạch sẽ không ảnh hưởng trí thông minh à. huyết sát nghi ngờ nói yên tâm đi khẳng định không ảnh hưởng tới ngươi lâm đông mỉm cười nói ừng huyết sát lông mày nhữ lại cảm giác lợi này tồn tại rất lớn dị ý ý là tự mình không có trí thông minh còn là l à m gì nhưng hắn cũng không có so đo nhiều như vậy quyết định trước tiên đem thương lang vương xử lý lại nói trên thân biến dị huyết dịch lưu động n ú p ních màu đỏ tiểu xà của vũ tinh hồng khi tức hướng ra phía ngoài phát tán huyết h ả i lĩnh vực huyết sát quát khẽ một tiếng dẫn đầu làm khó dễ lĩnh vực lực lượng lan tràn hóa thành ngập trời huyết h ả i bốc lên lâm đ ô n g thi vực lực lượng cũng theo đó buộc phát ra hai đại lĩnh vực chi lực tôi khô là hủ cường tuyệt văn p ầ n cấp tốc hướng về phía trước quét sạch thương lang vương né tránh không kịp trong nháy mắt bị bao phủ trong đó cho dù m a n thú thể phách cường hãn nhưng cũng như một mảnh lá rụng tại trong cùng phong bạo vũ phiêu diêu tựa như lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát ngao ngao ba nguyên bản hung lệ s ó i chu cũng thay đổi thành tê ô thê lương t h ẳ n g thiết thanh âm thật có chút cùng hất kỳ tương tự chó con nhìn ngươi còn phách lối không huyết sắt nắm lấy cơ hội phi thân sông lên trước trong tay mó liên phun trào thẳng đến nó rút đi thương la ngương v tại hai đại trong lĩnh vực tựa như cái thất gỗ chi cá căn bản né tránh không kịp phần eo chúng một kích ngao ba nó lập tức một tiếng hét thảm da lông đều bị ăn bọn không ngừng chóc ra lộ da đỏ thám bộ phận cơ t h ị bao vây lấy bạch cốt âm u mà huyết sát xoay tay lại ở giữa lại rút nó hai lần thương lang vương kịch liệt đau nhức vô cùng tiếng kêu rên không ngừng k h í p mắt nhìn về phía rừng cây c h ỗ sâu nhưng sơn thần đại nhân còn không có chạy đến lâm đ ô n g liếc mắt thấy huyết sát hẳn là ra hỏa này có cái gì ác thú vị vừa muốn tự tay xuất thủ đem thương lang vương giải quyết hết có thể giữa sân lại dị biến một phát chỉ gặp thương lang vương dưới chân đông nhiên có phủ văn màu vàng khuyết tán ra đến lít nhát như là nòng nọc nhỏ giống như nhúc n í c tựa hồ tạo thành một loại nào đó chật pháp lập tức phủ văn kim quan đại tác thật giống như bị triệt để kích hoạt thương lang vương ở tại khu vực không gian bắt đầu v ặ n mẹo trong đó ẩn ẩn sáng lên hào quang màu trắng bệnh sau đó đem lang vương quanh thân bao trùm trong n h y mắt nó vậy mà hư không tiêu tất không thấy mà giờ khác này huyết sắt biến dị máu liên vừa vặn lại rơi xuống lúc này rơi xuống cái không a hắn mặt lộ vẻ kinh nghi tựa hồ m ư ờ i phần khó hiểu không thấy thật kỳ đâu chạy đi đâu rồi huyết sắt cẩn thận cảm giác phát hiện thương lang khí tức đã biến mất triệt để không có nửa điểm bọc dáng lâm đông ánh mắt ngưng lại nói con kia thương lang giống như bị truyền tống truyền tống huyết sắt vẫn như c ũ không hiểu cảm thấy cái từ này phi thường mới mẻ. Ừm. thấy từ thường phi này lâm đông nhẹ gật đầu cảm thấy thương lan g biến mất cảnh tượng cùng mình dáng lâm tổ tình cũng không kém nhiều lắm mà lại vừa rồi những cái k i a phù văn màu vàng bên trong sắc thực ẩ n chứa không gian chi lực huyết sắc cảm thấy rất thần kỳ một con cấp độ ss s thương lan g có thể tại hai đại bất tử tộc dưới mí mắt thoáng qua biến mất không thấy gì nữa vậy nó bị truyền t ố n g đi đâu rồi ta cũng không biết lâm đông trong lòng cũng có mấy phần n g h i hoặc bây giờ có thể để cho hắn cảm thấy kinh ngạc cũng chỉ có cái tia thần bí mà phù văn cổ xưa chi lực giống ngay sau đó nguyên bản bị nghiền ép thú triệu tập thể ngửa mặt lên trời thét dài đám giỏm bị đổ sát cũng không để bọn chúng khủng hoảng ngược lại sĩ、si、khí đ ạ i trớn tiếng thu gào kích động phấn khởi tựa h ồ nghênh đón thứ gì giáng lâm ầm ầm thiên khung một tiếng nổ vang tựa như mặt kính giống như phá vỡ đi ra lâm đông nước mắt q u é t nhìn phát hiện không gian chi lực k h u ấ y động nửa mặt bầu trời bắt đầu v ặ n mẹo một cỗ khí tức cường đại tràn ngập tựa như có đồ vật gì vượt qua xa cự ly x a mà tới cái kia vặn vẹo không gian biến đen nhánh một mảnh bởi vì liền ngay cả tia sáng cũng vô pháp bỏ trốn trong đó đều là hữu đột như là không thấy đáy thấm lên mỡ tối tia sáng bên trong, từng đạo lôi điện của vũ tựa như ngân xả giống như xuyên thẳng qua không gian lực lượng càng thêm hạo đẳng khí tức cường đại tùy theo tiếp cận tràn ngập cảm giác c áp bách lập tức như là đá lăn ma sát thanh âm từ trong đó chuyển đến d ị tộc đại lục không d u n g xuống xã thanh âm như kinh lôi nổ vang c h â n thiên hám địa núi đá đều tốc tốc phát run muốn đem đem người mảng nhị xuyên thủng một đám thi vương nhóm cũng ngước mắt ngóng n h ì n ở trong đó rốt cuộc là thứ gì chẳng lẽ di tộc đại lục thật sự có thần minh thân cái dám thần tối đa cũng chính là sơn tình quỷ quái chiêu phong nhĩ thì tay che cái lỗ thai lớn cảm thấy phi thường khó chịu ra liền ra thôi giống tay bao lớn âm thanh làm gì hai ca tên địch nhân này cảm giác rất cường đại ta cảm giác có một tòa đại sơn đặt ở chỗ ngực truy tôm nhữ lại mà nói giữa sân thú chiều g à o thét vạn thi c h ú mục chỉ gặp cái kia đen nhánh bên trong đầu tiên là một cái chân to từ đó bước ra đều là từ cự thạch tạo thành nặng nề vô cùng chỉ là cái kia thạch đầu chân liền phi thường khổng lồ chiêu phong nhĩ các loại thi kinh ngạc quan sát nội tâm rung động tới cực điểm thật đúng là là một ngọn núi bàng bạc chi khí càng thêm dày đặc từ vỡ vụn không gian đi ra chính là lớn lục thâm chỗ sân thần nó thân thể khổng lồ rất nhanh toàn bộ xuất hiện chân đạp đại địa đỉnh đầu thương cung nguy nga vô cùng tại nó nơi b ả vai còn có chỉ cự lang s ư ớ n g sướng. âu ngao ba thê lương tiếng sói chu vang lên lần nữa chỉ bất quá cùng dĩ vãng khác biệt vô cùng thành kính tràn ngập vẻ cuồng nhiệt còn lại chúng thu chiều nhóm cũng phấn khởi tới cực điểm chúng ta rốt c ụ c được cứu thần minh không hề từ bỏ chúng ta đám kia đang chết d o m bi tất sẽ trả giá đắt chân chính thần phạt muốn giáng lâm chương tám trăm ba mươi ba đối chiến sân thần s ơ n thần khổng lồ thể thân thể hiện thế thấp mắt nhìn xuống đại địa tựa như phương tiên đ ị a này chỗ t ể khi tức cường đại khiến người ta run sợ một đám thi vương ngước mắt nhau nhìn trong lòng hiếu kỳ một đống thạch đầu là thế nào đứng lên cái này chẳng lẽ cũng là gì tục sao không có huyết đục không thể ăn đối với cái này đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ lâm đ ô n g cũng cảm thấy ngạc nhiên nó thế mà có thể tiến hành ngắn khoảng cách truyền t ố n g cái này hiển nhiên không phải thông thường thủ đoạn mà lại vừa rồi trận pháp kia có chút huyền rượu tựa hồ phi thường thâm bảo như có thể cho mình sử dụng tuyệt đối lại là nhất đại nội tỉnh lâm đồng cảm thấy k h sơn thần dẫn tí mật dẫn đầu làm khó dễ nâng lên to lớn bản chân thẳng đến lâm đồng đập mạnh đi thạch chân vắt ngang chân trời tốc độ cũng không chậm mang theo nổ đùng thanh âm coi là thật như thái sơn vọng mập đầu sơn thần phát huy mau bỏ đi liền ngay cả hung mạnh các dị thú đều trong lòng sợ hãi liên tiếp tránh lui khó có thể tưởng tượng một kích này sẽ có thế nào uy lực hậu phương một đám thi triều cũng liền vội lui đi tựa như tránh né thiên thai chỉ sợ bị liên lụy mà lâm đông thân ảnh rất nhanh bị c ự ảnh bao trùm trong mờ tối hai con ngươi hiện lên một vòng sáng sát một giây sau thi vực lực lượng bộ phát ra hướng lên tôn trào ra ngăn cản cái tiêu cường tuyệt m ộ t đích ông không khí tiếng nổ đùng đoàn tăng lên thạch chân lâm vào thi vực tốc độ đông nhiên chậm lại tựa hồ gặp được to lớn lực cản dừng lại ở giữa không t r ú n g cũng không có rơi xuống đi ừng sân thần thấp mắt ngắm nhìn nội tâm thoáng kinh ngạc tốt cường đại lĩnh vực chi lực mà lúc này huyết sát sớm đã rời khỏi thật xa mắt lộ ra vẻ chấn động không nghĩ tới lâm đông lại t r ọ i cứng ở một cách này nguyên bản còn tưởng rằng sơn thần nhiều cường đại hiện tại đột nhiên cảm giác được bình thường t a bên trên ta cũng được coi như tại một giây sau sơn thần tấm kêu bản chân khổng lồ bên trên đ ỗ n g nhiên có kim sắc phủ văn lượng lên phi thường dày đặc tựa như nòng nọc nhỏ nhúc đ í c h hiện nhiên đã bị kích hoạt chết đi sâu kiến hắn quát lên một tiếng lớn trên chân kim quang đại tác lực lượng cường hạn mấy lần trực tiếp đạp phá thi vực tiếp tục hướng xuống rơi tới ầm ầm chỉ một thoáng cả phiến đại lục núi giao động một trận kinh khủng sóng xung kích trình viên hình hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán những nơi đi qua tồi khô là hủ c ự thạch sụp đổ cây tối bay tán loạn này một kích uy lực tựa hồ đã vượt qua diệt tinh đại pháo còn tốt thú t r i ề u cùng thi t r i ề u rút lui kịp thời nếu không khẳng định sẽ phải chịu liệt lụy kinh phong vẫn như cũ gào thét lên thật lâu không ngừng đầy trời bùi đất phi dương t r i ề u phong nhĩ một đám thật sớm bỏ lại diện tinh hạng đưa tay ngăn trở báo cát hít mắt quan sát phía trước tình huống thật là lớn bệnh phụ chân hai k nhanh xuất ra ngơi tinh h ạ c h pháo đến cho hắn đến một pháo truy tôn tức gi chiêu phong nhĩ ngữ khí liền giật mình ta pháo hết năng lượng hôm nay trước tha hắn một mạng còn lại một đám thi vương cũng đang q u a n chiến các ngươi nhìn lão đại hảo giống trung chiêu tên h i kia có phủ văn chi lực gia trì thực lực đột nhiên mạnh lên lão đại sẽ không thụ thương đi gặp cái kia sơn thần như thế cường hãn chúng thi ẩn ẩn có chút lo lắng lúc này một trận cộc cộc tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến quay đầu nhìn lại phát hiện chính là thân mặc áo t r o à n g trắng tiến sĩ từ khoang điều khiển đi ra đi vào vòng tàu bên trên nó tuấn lãng ngũ quan thân xác lạnh ngạn cái này có cái gì tốt lò lắng a chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu một lát sau t r ư ớ c phương ba động dần dần lắng lại bụi mù bắt đầu tiêu tán sơn thần con kia bàn chân khổng lồ lâm vào trong đất bùn chung quanh đại địa vết rách gắn đầy đã hình thành đen nhánh khe ránh v ư a bộn tràn g diện nhìn thấy mà giật mình sau người thú t r i ề u đều ngửa mặt lên trời thét dài thần s ắ c phấn khởi đến cực điểm bởi vì vì chúng nó tận mắt thấy thi vương tại sơn thần dưới chân vỡ vụn không hổ là sơn thần đại nhân thực sự quá mạnh đánh giết thi vương chỉ ở trong lúc phật tay chúng ta thắng chắc huyết sắt lông mày ngưng lại hắn cách trung tâm chiến trường gần nhất bằng vào thi vương thể phách cũng là không sợ dư ba xung kích lâm đ ô n g chuyện gì xảy ra nội tâm phi thường lo lắng sợ hãi hắn xảy ra chuyện bởi vì nếu là không có hắn tự mình khẳng định cũng không phải dị tộc đối thủ đến lúc đó nhất định sẽ bị đổi ra dị tộc đại lục mà bây giờ thi thổ bên trên trung châu hoàng giả chính đang báo nổi như bị bọn hắn bắt được tuyệt đối cũng là đường chết một đầu c h ế t để không có đường lui nhưng rất nhanh thú t r i ề u gào thét im bặt mà dừng khí thế hung áp rất nhanh thú liễm bởi vì vì chúng nó lại lần nữa phát giác được thi vương kinh khủng khí cơ xuất hiện lâm đồng thân ảnh lại đứng ở đằng xa trên một tảng đá lớn a tên kia không có việc gì hắn lúc nào chạy thoát ta không thấy được ca yên tâm có sơn thần đại nhân tại hắn sớm tối đều là chết mà lâm đ ô n g k h í chàng rõ ràng vi vi phát sinh cải biến sắc mặt trừ bình tĩnh bên ngoài còn nhiều ra một vòng chân thành tha thiết ta ngược lại muốn xem xem cái này rốt cuộc là thứ gì hai tay của hắn sờ lên áo sơ mi nút thắt bắt t đầu ừ n giải c á đem nút thắt g i khai động tác không v ộ i không chậm cuối cùng t ố i lui á o trắng một thân cường tráng cơ bắp bại lộ tại chúng thú trước mặt phảng phất đao tức dịu khắc giống như hoàn mỹ nhất hàng mỹ nghệ không có áo trắng lâm đồng thiếu đi mấy phần điểm tĩnh thêm ra mấy p h ầ n cuồng bạo chi ý chúng thú thấy thế lặng không rõ đây là ý gì hẳn là là một loại nào đó nghi thức cổ xưa liền ngay cả sơn thần trong lòng cũng có chút kinh ngạc trước mắt cái này thi vương cùng d i vãng cũng khác nhau lâm đ ô n g khí tức càng ngày càng nghiêm trọng rất nhanh nhảy lên tới đỉnh điểm thả người nhảy lên ở giữa tựa như ưng kích trường không thẳng đến sơn thần phóng đi bởi vì to lớn lực phản chấn nó dưới chân cự thạch bao quát đại địa đều vỡ vụn thành từng mảnh sơn thần thấy thế không dám kinh thường vội vàng giơ bàn tay lên hướng nó ngăn trở mà lại cả cánh tay bên trên đều có phủ văn lượng lên kim quan bốn phía bên trong sinh ra cường đại lực phòng ngự lâm đ ô n g rất nhanh phát dắt được cự thạch kia bàn tay so thiên quan lực phòng ngự còn mạnh hơn bởi vì thiên quan bên trên phủ văn chỉ là g a lông xa không có như thế huyền nào ra hòa này tuyệt đối không phải thiên nhiên sản phẩm lâm đ ô n g đáy lòng làm ra phán đoán cảm thấy là một loại nào đó sinh linh chế tạo ra lập tức nắm trưởng thành quyền nhấc cánh tay đánh phía trước giống như khốn long xuất hải thế không thể l ỡ t h i vương cường hãn thể phách mở ra không bỏ sót ầm ầm một tiếng vang thật lớn tựa như hai k h ỏ tinh cầu chạm vào nhau không gian xung quanh rung động kinh khủng ba động quất sạch sân thần cự thạch bàn tay khổng lộ nhưng vẫn là g i a không trung r u lên trên đó tất cả phủ văn lúc sáng lúc tối đột ngột lấp l o e xuống toàn bộ thân hình tùy theo chấn động đánh một cái lảo đảo chương tám trăm ba mươi b ố phủ văn c ô n g trận cường đại lực lượng dưới s ơ n thần ngăn không được lui lại một bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình đại địa ầm ầm rung động kích thích dày đặc bụi ngủ toàn bộ hình tượng rung động tới cực điểm s ơ n thần lại bị đánh lùi chúng thu hung đồng trừng trừng mắt lộ ra vẻ kinh hãi dù sao cái kêu hành vĩ thân thể là bọn chúng tín ngưỡng lúc này sân thần cũng có chút nổi nóng với hắn mà nói lâm đông chỉ có con mũi kích cỡ tương đương lại có thể b ộ c phát ra như thế cường đại lực lượng lập tức hắn một lần nữa ngưng tụ năng lượng cánh tay phủ văn quang mang đại tác đang định đánh trả vạn hồi tổn thất mặt mũi có thể đưa tay ở giữa lại kinh dị phát hiện trước mắt vậy mà d n g tuyết lâm đông thân ảnh lại biến mất không thấy a đi đ â u rồi sơn thần ánh mắt l ư ớ t nhìn cẩn thận tìm kiếm lấy có thể chung quanh hào không một tiếng động liền ngay cả không khí đều an tĩnh một chút nhìn cái gì đấy rất nhanh một cái trầm giọng v ă n g lên lâm đông thân ảnh vậy mà nhẹ phiêu phiêu rơi vào đỉnh đầu bên trên sơn thần trong lòng một giật mình đang muốn đưa tay công kích có thể một giây sau ẩm ẩm cường hãn năng lượng bộc phát sơn thần nhận trọng kích thật giống như bị sao băng lớn đỉnh nó hai đầu gối nhịn không được có lượng phanh một tiếng quỳ giảm xuống đất tín ngưỡng quỳ xuống chúng các dị thu trực câu câu chằm chằm lên trước mắt một màn cảm thấy không thể tưởng tượng chúa tể đại lục thần minh vậy mà quỳ gối thi vương dưới chân chẳng lẽ đây là thi thổ hoàng giả thực lực sao nhìn xem lâm đông thẳng tắp dáng người các d ị thú nội tâm kiên rẻ không thôi một bên khác thi vương nhóm mắt lộ ra rung động lao đại hảo giống so trước kia mạnh hơn bất quá cái kia thạch đầu nhân cũng không yếu ừng có thể tiếp nhận lao đại hai lần trọng kích tồn tại đã không nhiều lắm lúc này sơn thần càng thêm nổi nóng liên tiếp gặp khó để hắn không cách nào lại chịu đựng số dưới phù văn không trận theo quát to một tiếng dưới chân phù văn n ú p đ í c h rất nhanh trải đầy mặt đất toàn bộ chiến trường khu vực đều bị kim sắc quang mang bão phủ lâm đông đang định diễn hóa huế tượng sau đó bản thể rút đi lúc này chỉ cảm thấy cả thân thể đều là c h ầ m xuống t h ấ p m ắ t hướng phía dưới ngắm nhìn phát hiện khắp nơi đều bị kim quan g phủ lên mà lại diện tích cực lớn tiến hành không khác biệt công kích p h à m là lâm và p h ù văn trận pháp đồ vật đều sinh ra hướng phía dưới rơi lực càng ngày càng nghiêm trọng trọng lực tăng lên gấp mấy trăm lần bất quá lâm đông thể phách cường hành ngược lại là hoàn toàn có thể tiếp nhận chỉ là năng lực hành động chậm chạp một chút loại này p h ù văn lực lượng vẫn như c ũ không thể k i n h thường lâm đông chống ra thi vực triệt tiêu lấy phủ văn vĩ lực thả người nhảy lên ở giữa liền muốn tạm thời rời đi trận pháp phạm chủ chạy đi đâu sơn thần p ẫ n hận không thôi vung lên cự thủ ngăn tại nó trước người, cũng thuận thế hướng tại trước thế tới. chỗ sau về lâm đông nhìn thấy t từng khối, từng khối liếc mắt q u a nhìn tựa như ngàn vạn thần ma ở bên người lang lập đem nó vây vào giữa hiển nhiên mặt đất p h ủ văn chỉ là không trận một bộ phận sơn thần biến thành phù văn cự thạch cấp tốc hướng lâm đ ô n g tụ lại v n g v a n g vê a n g vê a n g từng tiếng vang vọng chuyển đến cự thạch trồng chất cùng một chỗ lâm đ ô n g căn bản không chỗ có thể trốn rất nhanh bị bao bao ở trong đó hắn đem thi vực gáp xúc đến cực nhỏ phạm vi chống cự lại cái kia đẻ ép chi lực không bao lâu liền triệt để bị dìm ngập tại trong bóng tối từ bên ngoài nhìn lại cự thạch trồng chất thành cái hình tròn liền phảng phất một tỏa lờ ô gờ giam nhưng mà để chúng thi kinh ngạc chính là quả cầu đá bề ngoài phù văn núc n í c mà ngay cả tiếp thành kỳ lạ đường vân mỗi khối thạch đầu đều vừa đúng thật giống như hoàn chỉnh ghép hình những văn lộ kia quang mang lấp lóe tựa hồ lại tạo thành cái mới trật pháp đây là năng lực gì cảm giác tốt huyền diệu a thật giống như hết thể đều là thiết kế tỉ mỉ đồng dạng lão đại bị nhốt bên trong cái này còn đánh cái cầu chúng thi nội tâm bắt đầu khẩn trương phát hiện cái này sơn thần thật là có mấy phần bản sự có thể cùng lâm đông rằng có lâu như vậy còn có thể làm ra hữu hiệu, hiệu phản kích đúng là phượng mao lân giác tồn tại tổng hợp đánh giá so trước đó gặp phải tất cả địch nhân đều mạnh sơn thần thi c h u ể n ra không trận cũng lấy tự thân vì vật chứa đem lâm đông phong ấn tại trong đó mặt ngoài phù văn càng phát ra h ư n g t ự c tản mát ra lóa mắt kỳ i quang trước mắt hình tượng hoàn toàn chính là một vòng nhỏ thái dương trong đó chỗ ầm ầm rung động tựa hồ muốn cái gì ma diện đồng thời quan g mang càng phát ra lóa mắt trong thiên điệu tất cả đều vì nó mất đi sắc thái thân tích đây là thân tích thật kinh người vĩ lực đó chính là thần minh quang huy lần này dù sao cũng nên tiêu d i ệ t thi vương đi chúng dị thú cảm khái thậm chí có một ít nằm dạp trên mặt đất mắt lộ ra thành kính c h i sắc nhịn không được cùng bái bọn chúng tắm rửa lấy phủ văn kỳ quang lại thật sự có mấy phần thánh khiết cảm giác chỉ là tiệc vui trong tản rất nhanh có một màn yêu dị đỏ đánh vỡ cái kia phần thần thần từ khe một h giây sau to lớn tiếng oanh minh nổ vang với thiên thế kinh khủng năng lượng triệt để của phát một đạo tinh hồng huyết khí phóng lên tận trời bay tán không t h u n g tầng mây nguyên bản chăm chú bao khỏa hòn đá cũng tại lúc này bị đánh tan trên đó phủ văn lúc sáng lúc tối liền tựa như lọt vào cái gì trọng thương huyết khí lượn lờ bên trong lâm đ ô n g thân ảnh xuất hiện lần nữa hắn đã mở ra giai đoạn thứ ba huyết tế tại trải qua vô số tinh hạch c h ố n g chất không ngừng tiến hóa bây giờ lâm đ ô n g càng thêm cường đại huyết tế năng lực cũng theo đó tăng cường mà lại hiện lên cấp số nhân dân g lên huyết khí lượn lờ dưới lâm đ ô n g hóa thành một đạo hát ảnh như là trong thâm viên đ c ma trước mắt cái này s â thần căn bản không phải gốc cắt bọn sinh vật nhưng lại có độc lập tư duy đoán t r ư n g loại này linh thức liền giấu ở nào đó khối trong viên đá vậy liền đưa chúng nó toàn bộ đập nát lâm đ ô n g thân ảnh xông lên trước đưa tay thể hiện ra một quyền chi uy tại huyết tế ra chỉ dưới uy lực cường đại đến khó có thể tưởng tượng cảm ảnh trời không dung chuyển tựa như tận thế giáng lâm có hai khối cự thạch bị quyền phong bao phủ r u n g không ngừng trên đó phù văn lúc sáng lúc tối tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát liền cả mặt đất bên trên kinh quang cũng bắt đầu tùy theo cực tốc tán loạn chương tám trăm ba mươi lăm rết xuyên đại lục ẩm ẩm giữa thiên địa một tiếng vang vọng phù văn triệt để ẩm diện hai khối cự thạch sụp đổ toàn bộ trận pháp dung chuyển bất an lâm đông tại huyết tế lực lượng thực sự qua cường đại không có gì không phá thế không thể đỡ xem ra ý thức của nó không ở nơi này lâm đ ô n g bật hết hỏa lực xoay tay lại lại là một quyền đem khắc một tảng đá lớn đánh nát phù văn trận pháp dung chuyển tăng lên đã sụp đổ hơn phân nửa theo chói buộc lực yếu bớt lâm đ ô n g còn như hình người man thú giống như không ngừng đem hòn đá đánh nát tốc độ của hắn cực nhanh căn bản thấy không rõ động tác c h ỗ đến tận là có tính chất hủy diệt năng lượng cả vùng không gian dung chuyển bật ăn tựa như thiên khung đều muốn sụp đổ đồng dạng nơi đây hình tượng cực độ rung động chúng thú chiều thấy thế đều kinh hại không thôi trong chiến trường cái tia đạo thân ảnh chẳng ă n lẽ thần minh cũng muốn thất bại sao chúng thú nội tâm tuyệt vọng bi thương cảm xúc lan tràn bọn chúng trong lòng tín ngưỡng tựa như những cái kia cự thạch ẩm vang sụp đổ phía trước trong chiến trường khi tức hủy diệt kích động mắt thấy lâm đồng đem những cái kia cự thạch đập nát chỉ còn lại cuối cùng mấy thối phù văn khốn trận triệt để mất đi hiệu lực vẹn vẹn còn sót lại chút yếu kém năng lượng lâm đồng、e、mắt lộ ra ngạc nhiên phát hiện đoàn kia năng lượng chỉnh thể hiện lên kim hoàng sắc tựa như một ngọn lửa không ngừng nhạy cỡng hiển nhiên đó chính là sơn thần nội bộ ý thức mà khổng lồ cự thạch thân thể chỉ là một cô khôi lỗi đến cùng thứ gì không chỉ có là lâm đ ô n g liền ngay cả đám tiêu biến dị thủ nhóm cũng mắt lộ ra kinh hãi nhìn xem năng lượng màu vàng nóng bay tới trong lòng vô cùng kinh ngạc đây mới là sơn thần bản thể sao không thể nào vậy mà nhỏ như vậy cảm giác thật kỳ quay a cái kia một đoàn kim sắc chỉ có bóng rổ lớn nhỏ cùng lúc trước nguy nga thể thân thể so sánh thực sự t r ê n l ệ n h cách xa nơi xa huyết sát ánh mắt nóng nhìn trong lòng làm ra đánh giá đây mới là cái mũi nhỏ rác tại d i ệ t trên tinh hạm chiêu phong nhĩ một đám đưa cái cổ bởi vì khoảng cách quá xa đều nhanh thấy không rõ chuyện gì xảy ra lão đại hảo giống đem thạch đầu nhân p â n đánh tới phía trước chiến trường ba động dần dần quy về lắng lại đoàn kia năng lượng màu vàng nóng trôi nổi ở giữa không trùng như ánh lửa nhảy cẫng phóng xuất ra thẹn quá thành giận cảm xúc nó bản thể bại lộ tại chúng thú trước mặt thật giống như nhân loại trần như động cảm thấy phi thường khó chịu các ngươi nhìn cái gì vậy sơn thần thanh âm không còn â m â m rung động ngược lại lộ vẻ có chút tinh tế n o nớt chúng thú lại lần nữa kinh ngạc Ngươi! Thật là sơn thần đại nhân! Nói nhảm! Chẳng lẽ còn có thể là giả? Năng lượng màu vàng nóng giận dữ mắng ngỏ giả? đại Thật thể là lẽ là màu có dữ còn có thể không cùng bất tử hoàng tiếp tục chiến đấu xuống dưới s ơ n thần đại nhân vậy ngài đây là chiến bại xuống xã ta làm sao có thể chiến bại chỉ làm mất đi khôi lỗi mà thôi còn có đòn sát thủ sau cùng vô dụng đây chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu năng lượng màu vàng nóng ngữ khí lạnh leo nói mới bắt đầu thật hay giả các dị thú sắc mặt liền giật mình đồng thời có chút ý mừng đánh tới trình độ như vậy lại còn không dùng ra thực lực chân chính mà đối diện thi vương giống như hồ đã tới cực hạ không có cái gì hậu thủ nếu thật là dạng này có lẽ thật có thể thu được thắng lợi sau cùng lâm đ ô n g cũng không có tiếp tục công kích mà là bình tĩnh nhìn nó bởi vì từ trên người nó đã không cảm giác được uy hiếp mà lại tên kia chỉ là một đoàn năng lượng cũng không có tinh hạch cho nên nó đến cùng lại như thế nào dẫn động phù văn chi lực còn có có thể ăn sao năng lượng màu vàng nóng phi ê u p h ù ở thú triều trước đó một trận kinh gió thổi qua trên người nó kim mang lấp lóe sáng một chút tựa h ồ ngay tại tụ lực chúng thú triều khẩn trương quan sát muốn nhìn một chút đến cùng còn có cái gì nội tình một giây sau năng lượng màu vàng nóng phun trào từ phía dưới mặt đất k h u ế c tán lại từng nét bửa chú bị phát hỏa ra đến phản phất bị kích hoạt giống như bắt đầu n ú p đ í c h khắp chung quanh khu vực không gian bắt đầu run rẩy đồng thời biến vào mẹo tựa như sẽ phải bị xé nước đồng dạng lâm đ ô n g ánh mắt dò xét cảm giác có mấy phần quen thuộc sau một lát rất nhanh kịp phản ứng chẳng lẽ là truyền thống quả nhiên chỉ nghe năng lượng màu vàng nóng kia quát lên một tiếng lớn còn gây ngốc lấy làm gì chứ chạy mau a sau lưng trúng thú kinh nghi chạy ngay sau đó phù văn lực lượng kéo lên đỉnh điểm kim quang đại tác không gian hoàn toàn nhòm mó trong đó một vòng bạch quang lan tràn đem năng lượng màu vàng nóng bao trùm chỉ ở trong trước mắt nó liền giống trước đó thương lang vương như thế tại nguyên chỗ hư không tiêu thất không thấy còn muốn chạy ngươi lại có thể chạy đến đâu đi lâm đ ô n g thân hình loại lên cũng tại biến mất tại chỗ không thấy một đ á m biến dị thú chiều nhóm lúc này rốt cục kịp phản ứng sơn thần còn cái nào có đòn sát thủ gì sau cùng át chủ bài chính là chạy trốn mau bỏ đi bọn chúng bạo hống một tiếng cũng bắt đầu tán loạn quay đầu hướng rừng cây chỗ sâu phi nước đại giống như một vùng thủy triều cấp tốc huyết tán ra tới chúng ta truy diệt trên tinh hạm chúng thi vương thấy thế đương nhiên không thể bỏ qua bọn chúng mà lại cái này cũng là bọn hắn thích nhất khâu bởi vì đuổi kịp dị thú về sau có thi ăn chiêu phong nhĩ cũng móc ra tinh hạch pháo ánh mắt lấp lõe ta phát hiện được ta vũ khí lại có năng lượng bắt lấy bọn chúng trừ cái đó ra vương thành khiêng tần thư giao lập tức leo lên chỉ huy hạm khởi động về sau thẳng đến cái hướng kia lớp g ố c mau dừng lại ngươi muốn làm gì đi thần thư giao nằm trên mặt đất mắt lộ ra vội vàng đương nhiên là đi theo sư phụ ta bước chân vương thành đem công suất điều đến lớn nhất chiếc này chỉ huy hạm tốc độ xa so với diện tinh hạm nhanh hơn nhiều thần thư giao mày nhắc lại bởi vì dị tộc lớn lục thâm chỗ vô cùng nguy hiểm nơi đó tất cả đều là cấm địa nhớ ngày đó nhân loại cấp độ sss giác tỉnh giả tiến đi cứu viện cũng chưa trở lại ngươi đ ổ i theo sư phụ ngươi có thể hay không đừng mang ta lên không thể vương thành quay đầu nhìn về phía nàng ngươi không phải là muốn chạy trốn a tân thư giao xạ mặt lại chỉ có thể sách cái điều hòa yêu cầu vậy ngươi có thể hay không đem trên người của ta xiềng xích giải khai cũng không thể vương thành quả quyết nói cứ như vậy số lớn, thi tiếp tục di chuyển, hướng lớn lục thâm chỗ tiến quân trên đường rét chóc lấy biến dị thú triều trong rừng lúc này biến hỗn loạn gà bay chó chạy chúng dị thú tiếng gầm gừ nổi lên một phía chỉ bất quá đa số đều là kêu gen toàn bộ dị tộc đại lục đã triệt để bị thi c h i ề u dết xuyên t r ư ơ n g tám trăm ba mươi sáu trung tâm cấm địa mà lâm đông mở ra ẩn nấp trạng thái lấy tự thân cấp tốc truy tìm lấy đoàn kia năng lượng tung tích nó có thể sử dụng truyền t ố n g năng lực nhưng khoảng cách phi thường có hạn nếu không vừa lúc khai chiến s ơ n thần sẽ xuất hiện trong chiến trường mà không phải trước đứng dậy buôn tập một nữa bởi vậy có thể thấy được nó truyền t ố n g năng lực có rất lớn hạn chế đoán chừng còn phải trải qua, qua bao lâu thời gian mới có thể sử dụng một lần nếu không liên tục truyền t ố n g vậy cũng cùng vô hạn khoảng cách không sai bị lắm một ặ t thật thậm chút thả tại diệt sát đi, cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có truy tìm tung tích thể mật. khác, kỳ không không chí hiểm nghi, như chỗ nghĩa chỉ phá cũng có cố cũng có có của có có Lâm lẽ nắm đem mới Đông đi đi, nảy, nó nếu nó nó, văn gì, giải bí ý ý bởi vì phù lát sau lâm đông liền cảm giác được một chỗ không gian ba động máy liệt lưu lại dung chuyển về sau khí tước ở bên kia lâm đông lập tức hướng phía đó đuổi theo bây giờ hắn chỉ dựa vào nhục thể năng lượng tốc độ đã cực nhanh viễn siêu tân tiến nhất phi hành khí cho nên cho dù là khoảng cách rất xa cũng không bao lâu liền có thể đổi tới quả nhiên truy chỉ chốc lát về sau hắn liền phát giác được năng lượng màu vàng nóng khí thức chỉ gặp giữa không t r ú n g một vòng sáng n g ờ i đập vào mi mắt t u y ể n chính như như quỷ hỏa hướng về phía trước l ư ớ t gốc chạy mau chạy mau chạy mau nó không ngừng truyền lại ra vội vàng cảm xúc tốc độ cũng là càng nhanh mấy phần lâm đ ô n g cũng chưa quánh n h i ê u muốn nhìn một chút nó rốt cuộc muốn chạy trốn tới đ â u đây thế là một mực cùng ở sau lưng hắn tại cực tốc phía dưới hai bên cảnh s ắ c bay ngược một lát sau rừng cây dần dần biến thưa thớt cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất phía trước xuất hiện hoang vu thổ địa k h o á thạch đá lầm chậm thậm chỉ còn kém theo chút cổ di tích tương đổ rách nước phong hóa rất nghiêm trọng chỉ còn một chút bia đá cột đá các loại bảo tồn tương đối hoàn chính đây là dị tộc đại lục c h ỗ sâu sao lâm đ ô n g ánh mắt k hoảng chừng quan sát bây giờ mất đi cây cối che chắn phía trước năng lượng màu vàng nóng kia càng thêm dễ thấy nó vẫn tại chạy thụ mạng rất mau tới đến hai căn trụ đá t r u gian cái kia đứng vững cột đá phi thường kỳ lạ tráng kiện vô cùng chân cần m ư ờ i người ôm hết độ cao có thể đạt tới vài trăm mét nhìn qua nguy nga không thôi nhưng mà làm người ta chú ý nhất là trên đó khắc ấ n lấy lít nha lít nhít phù văn lâm đồng thấy thế không khỏi nhớ tới nhân loại trong đô thị nhà cao tầng hai cây cột đá cùng cao t ầ n g nhà lầu tương tự mấy hơi qua đi l i ề n có một trận không gian năng lượng ba động chuyển đến chỉ gặp đoàn kia năng lượng màu và nóng g n đến hai cái trụ đá trung gian thật giống như bị thứ gì thốn vệ trong nháy mắt biến mất lại truyền tống a lâm đ ô n g trong lòng phân tích nhưng rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này hắn ngừng lại thân hình trong không khí chậm rãi ngưng hiện thả chậm bước chân hướng cái kia cột đá đi đến đi vào năng lượng màu vàng nóng biến mất địa phương lâm đồng vươn tay cẩn thận hướng về phía trước thử tham dò kết quả phía trước không khí như là sóng nước dập dờn cánh tay bị nuốt hết trong đó tựa như ngả vào một chỗ khác không gian cấm địa ở bên trừ o khoảng n Đông g Lâm n quan g sát, cái ũ n không chắn Nhưng g chắc lắm. c đó đến ra còn này, đ ư có huyết sắt mang theo tiểu lệ giữa khu rừng buôn tập bọn hắn đuổi theo dị thú quân đoàn đem nó giết chạy trốn từ phía hùng mánh dòm bị c h i ề u dân g quét sạch qua s ơ n l ầ m rất mau tới đến di tích khu vực hướng khu vực trung tâm hội tụ bất quá trước đó có đỡ chỉ huy hạm ở chân trời ở giữa s xe qua dẫn đầu đổi tới nơi này sư phụ đi đâu thế nào không có động tinh đâu vương thành dùng dạ đã q u é t nhìn bao trùm khu vực cực lớn mà lại như lại xảy ra chiến đấu lấy lâm đông thực lực tất nhiên là hủy thiên diệt địa có thể tùy tiện cảm giác được không nên như thế yên tĩnh thần thư giao thì có chút vội vàng vương thành không thể lại hướng trước đây đã là đại lục trung tâm khu vực làm sao sợ hãi ngươi không phải liền là ra đến rèn luyện sao tiểu gia ta vừa vặn mang ngươi thấy chút việc đời vương thành hoàn toàn không sợ cũng không phải đối với mình có bao nhiêu tự tin mà là đơn thuần không sợ chết thế là điều khiển chỉ huy hạm gia tốc tiếp tục hướng phía trước phóng đi Thên、điên. Thần thư giao cắn chặt răng. Vừa dứt một trận tất mất phất trong mắt cắt tối hàm chỉ huy hạm chuyển, hiệu phản nháy khiển ảnh điên. cắn răng. liền dung dung cùng nội dụng điện, bàn màn đen. đó, đi điều đều giao lời, Vừa lúc cả cụ lực, lấy bẫy, bộ bị nơi này bầu trời liền phản g phất yêu thú miệng lớn có thể thôn phệ hết thảy phụ cận không có bất kỳ cái gì sinh linh chân trời ngay cả một con chim bay đều nhìn không thấy có thể nói là thiên sơn điệu phi tuyệt vạn kính nhân tung diệt thằng đến thật lâu về sau khổng lồ d i ệ t tinh h ạ n bay đến nơi đây nhưng không có lại hướng trước ngược lại dừng lại trên đó một đám thi vương ánh mắt lớn nhìn yên lặng cảm giác l ã o đại không thấy mà lại ngay cả một điểm khí tức đều không có chẳng lẽ truy đến đại lục một bên khác chúng ta muốn hay không lại đi tìm một chút dị tộc đại lục một chỗ khác phần lớn đều là cự thạch núi hoang thảm thực vật phi thường thưa thớt Giống l tại c bực này tiến sĩ đơn giản nói lâm đồng để hắn điều khiển diện tinh hạng phần này trách nhiệm phi thường trọng đại như ra chuyện bất chắc toàn bộ thi xảo đều sẽ chịu ảnh hưởng cho nên tiến sĩ như giấm trên băng mỏng vô cùng thận trọng đối với cái này quyết sách cái khác thì vương cũng tương đối tin phục lập tức d i ệ t tinh hạm bắt đầu chậm rãi hạ xuống giáng lâm tại cổ di chỉ bên ngoài trên đất trống tiến sĩ sớm đã đ o á n được phía trước có thể là một vùng cấm địa bởi vì trước đây không lâu vương thành chỉ huy hạm tín hiệu chính là ở chỗ này biến mất đồng thời chỉ ở ngắn ngủi trong nháy mắt liền trực tiếp tin tức hoàn toàn không có cho nên càng không thể mở d i ệ t tinh hạm đi mạo hiểm như vậy chúng thi c h i ề u tại nguyên c h ỗ đ ó n g giữ kiên nhẫn đợi sự tính đến đây di tộc đại lục giết chóc có một kết thúc triệt để trở nên an tính lại nhưng vào lúc này lại tới một đám khách không mời mà đến đến đến đại lục biên giới đây là một chiếc chỉ huy h ạ m dán nhân loại văn minh đánh, đánh dấu san san tới t r ư ờ n trên đó phương giác tỉnh giả không ít mà lại từng cái khí tức cường đại cầm đầu là tên nữ tử s ắ c mặt trang nghiêm hai đầu lông mày mang theo một vòng n g h i ê trọng nàng chính là nhân loại cấp độ sss cờ ư n giả g tới đây nghị cách cứu viện nữ nhi lam tiểu nga không biết thư giao hiện tại thế nào chương tám trăm ba mươi bảy nhân loại cứu viện đại tiểu thư nàng người hiền tự có thiên tướng chắc hẳn nhất định có thể biến nguy thành an bên cạnh một vị gia tộc cao thủ nói cái kia thi vương tâm loan thủ lạn không tàn ngăn ngược nói không chừng lúc nào liền sẽ thay đổi chủ ý lam tiểu h nga từ đầu đến cuối rất lo lắng cảm thấy nữ nhi rơi vào trong tay hắn thực sự quá nguy hiểm chỉ huy hạm tiếp tục tiến lên đã tăng lên tối đa mã lực hóa thành đạo lưu quang xẹt qua chân trời không bao lâu bọn hắn liền phát hiện dị tộc đại lục bừa bộn thú triều cùng thi triều chiến trường nhìn thấy mà giật mình khắp nơi đều là chiến đấu vết tích dạn ư ớ c đại địa sụp đổ cây t ố i không một không biểu thị chém giết thảm liệt trình độ thậm chí còn xuất hiện diện tinh pháo vanh qua đất khô cằn quá thảm rồi một đám gia tộc cao thủ âm thầm lũ lưới nhìn tới cái tia thi vương cùng dị thú đánh nhau bọn hắn không đánh nhau mới kỳ quái lam tiểu nga cũng chẳng suy nghĩ gì nữa d o m bị hung tàn k h ắ t máu dị thú táo bạo n g o a n lệ cái này hai thế lực lớn gặp nhau giết chóc là kết cục tất nhiên nữ nhi của mình sẽ không xảy ra chuyện a trong nội tâm nàng càng thêm vội vàng chúng ta dọc theo giết chóc vết tích tìm đi qua chỉ huy hạ bay về phía lớn lục thâm chỗ ven đường bên trong lam tiểu nga chân mày nhịu sâu hơn phát hiện thi triều đã giết xuyên toàn bộ rừng cây sụp đổ cây cối bên trong sen lẫn dị thú thi thể máu me đầm địa có không ít đã bị gặm ăn hầu như không còn d ò bị quá hung tàn thực lực rõ ràng cường hắn hơn cuối cùng là như thế nào một phương thi xảo lam tiểu nga vốn cho là hai cũng liền tám lạng nửa cân không nghĩ tới bằng vào một chỗ thi xào có thể đổ sát cả phiến đại lục l a m Di, trải qua dạ đạ q u é t hình phía trước phát hiện đồ vật một tên thanh niên chạy tới báo cáo ồ là cái gì lam tiểu nga liền vội hỏi d i ệ t tinh h ạ m thanh niên trùng đ i ệ p phun ra ba chữ lam tiểu nga lâm vào trầm mặc trong lòng rõ ràng xem ra muốn cùng cái k i a kinh khủng thi xào gặp nhau mặc dù thân là cấp độ ss s cường giả nhưng vẫn như c ũ n ơ m nớp lo sợ liếp mắt nhìn lại phát hiện một đám gia tộc cường giả sắc mặt cũng ngưng trọng đến t ự c điểm bất quá vì nghĩ cách cứu viện nữ nhi phía trước cho dù là núi đao biển lửa nàng cũng phải đi đi qua nhìn một chút tại di tích bên ngoài chúng thi chiều khí thế hung ác nghiêm nghị chú đóng ở nơi này chờ đợi lấy lâm đông từ cấm địa trở về ta có loại d ự cảm chờ lao đại xuất hiện lần nữa tất nhiên sẽ là một phen khác quan cảnh triều phong nhĩ khoanh tay nói cái gì quan cảnh bên cạnh truy t ô m hỏi chúng ta sẽ trở về thi thổ thu phục mất đất sau đó giết xuyên cả phiến đại lục xử lý trung châu thi vương nhóm chính thức đang đỉnh tổ tinh đỉnh triều phong nhĩ nói thật giả đương nhiên là thật đến lúc đó cử thế vô địch thời gian thật sự là tịch mịch như t u y ế ta t chiêu phong nhĩ cảm thán nói truy tôn đ ố i với cái này ngược lại không quan tâm tiếp tục hỏi cái kia chúng ta sẽ trở về lam tinh sao Này. chiêu phong nhĩ nghe vậy khẽ giật mình cũng không chắc chắn lắm hẳn là xe đi một lát sau xa xa chân trời một điểm sáng lấp lóe chính hướng bên này cực tốc bay tới tiến sĩ các loại một đám thi vương từ bên trong buồng lái này đi ra tại lam tiểu nga phát hiện bọn hắn đồng thời bọn hắn cũng phát hiện đối diện thậm chí diệt trên tinh hạ máy quất khí càng thêm tiên tiến có nhân loại tới chúng thi thần tình phấn khởi thỉnh thoảng phát ra gà o khét tản mát ra khát máu chi ý xa xa chỉ huy h ạ m tốc độ rõ ràng có chỗ giảm bớt tựa hồ có chút kiếm kỵ lơ lửng tại khoảng cách diện tinh h ạ m không gần vị trí trên đó phương nhân loại khẩn trương tới cực điểm bọn này dòm bi sẽ không đem chúng ta xử lý đi ai biết được mọi người trong lòng không chắc hơn nữa nhìn cái k i a khổng lồ diện tinh h ạ m trong lòng rất có cảm xúc nhân loại văn minh trí tuệ kết tinh bây giờ lại đã rơi vào dòm bì trong tay theo răng dắt một tiếng chỉ huy hạm cửa khoang hướng lên kéo ra làm t i ể u nga thân ảnh từ đó xuất hiện kính phong xe rách lấy mái tóc của nàng một đôi mắt sáng nhắm lại trông thấy diện tinh hạ bong tàu bên trên lit nha lit nhít thi triều có mấy vị cường đại thi vương sừng sững tại phía trước nhất các lão đại của ngươi đâu ta là tới tìm hắn đàm phán lam tiểu nga nói ngay vào điểm chính lão đại của chúng ta không tại cái này hiện tại không thể cùng ngươi đàm tiến sĩ thanh n â m bình tinh nói không tại lam tiểu nga một đám trong lòng kinh ngạc biết được áo trắng thi vương không ở phía sau nội tâm khẩn trương cảm giác không hiểu thư giãn mấy phần loại cảm giác này t h ư như chủ nhiệm lớp rời đi lớp hắn đi đâu cấm điện tiến sĩ ngắn gọn trả lời l a m tiểu nga lông mày nhữ lại tâm tình lập tức càng buông lỏng đồng thời cảm thấy sự tỉnh trở nên thú vị bởi vì cấm địa cực độ hung hiểm đã từng nhân loại cấp độ sss cường g i ả tiến vào đều đã chìm đáy biển vô âm tin như thi vương cũng ra không được vậy chuyện này liền càng có ý tứ l a m tiểu nga tâm tư biến linh hoạt nữ nhi của ta đâu có thể hay không để cho ta trước gặp nàng một mặt cũng không thể vì cái gì nghe nói thi vương trả lời trong nội tâm nàng không hiểu tiến sĩ tiếp tục nói bởi vì con gái của ngươi hiện tại cũng tại chồng cấm địa làm tiểu nga đôi mắt đẹp trừng trừng cả người như bị xét đánh đại ứ n thẳng bất động g bất t nhân g u y ê n c ỗ Sau đó t h h ì ngày h bất ổn, lào đảo l trước đừng có gấp tiến vào cấm điệu cũng không có nghĩa là nhất định sẽ chết đúng vậy a mặc dù sinh tồn tỷ lệ xa vời bất quá làm sao cũng phải có một phần vạn đại tiểu thư nàng người hiền tự có thiên tướng chắc hẳn nhất định sẽ ngâm miệng l m t i ể u người chung quanh yên t r lặng đã minh bạch nàng ý tứ hiển nhiên cũng muốn đi vào cấm đ i ệ trong lòng không khỏi có chút kính nghệ vì mình nữ nhi có thể nói là tận tâm tận lực nữ bản yếu đuối vì mẫu lại được đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ làm gì chắc hẳn bằng thực lực của ngài nhất định có thể cứu ra biểu mội nhất cuối cùng thành công thoát ly cấm đ i ệ thanh niên thần sắc chân thành nói. Ừm. liền a m t ể thể u suy tư, bất quá quét Nga cũng không thể một thân một mình tùy tiện hành động. Dứt lời, ánh mắt của nàng, trên quét lượng lên thanh niên. Ngậy. Thanh niên thần ra ta, của mắt một một mắt sắc tư, bất tùy Dứt lộ lời, l dưới i giật mình nhớ tới trước đó t a o n ộ tự mình có phải hay không hơi nhiều miệng trải qua bọn hắn một đám thương nghị cuối cùng dự định tiến vào cấm địa đi cứu viện tần tư giao tiến sĩ gặp bọn họ hành động đương nhiên cũng không có ngăn cản cảm thấy muốn đến thì đến đi người bên trong nhiều náo nhiệt lập tức mắt thấy lam tiểu nga mang theo tên thanh niên kia chậm ra hướng cấm địa tới gần tùy theo không gian một trận núc n í c trong lòng của hắn suy nghĩ đôi mắt bốn phía quan sát phát hiện mặt đất đều là bàn đá xanh sương khói mông lung bên trong ẩn có cột đá san sát nhìn qua cực kỳ quái dị mà lại cả vùng không gian bên trong tràn ngập một cỗ không hiệu áp lực vô luận là nhìn cảm giác vẫn là cảm giác đều nhận rất lớn trở ngại quan sát phạm vi phi thường có hạn trắng xóa chỗ sâu tựa hồ ẩn giấu đi nguy cơ to lớn lâm đ ô n g trước đó truy tung năng lượng màu và nóng g đã không thấy bóng dáng chẳng lẽ truyền thống vị trí là ngẫu nhiên dưới mắt tựa hồ là phiến độc lập thế giới tựa như d á n g lâm tổ t i n h lúc một khi bước vào trong đó không nhất định xuất hiện ở nơi nào lâm đ ô n g cũng phân rõ không ra phương hướng đành phải cất bước đi thẳng về phía trước cách đó không xa có ba cây đứng b ư g c một đá ước chừng cao cỡ một người hình dạng quy tắc nhìn qua hoàn toàn là giống nhau như lúc lâm đ ô n g tùy tiện quan sát một chút phát hiện phía trên khắc ấ n lấy kỳ lạ đường vân vậy mà cùng tinh đổ phiến đá bên trên có chút tương tự tựa hồ khoảng cách p h á giải trong đó h u y ề càng gần một chút gặp cột đá cũng không có động t í n h gì lâm đông liền không chút phản ứng từ nó bên cạnh trải qua tiếp tục đi đến phía trước có thể không đợi hắn đi bao xa hậu phương liền ầm ầm rung động cái k i a ba cây cột đá lại bắt đầu cấp tốc di động bất quá bọn chúng cũng không có công kích lâm đông mà là từ bên cạnh hắn lướt qua tiếp tục đến phía trước xử xử ứng lâm đông trong lòng n g h i hoặc chẳng lẽ nhất định phải đứng ở phía trước ta từ khắp chung quanh không có cái khác bất kỳ vật tham chiếu nào cho nên cảnh tượng trước mắt cùng lâm đông vừa lúc đi vào là giống nhau thật giống như hắn đứng tại chỗ không động tới có ý tứ lâm đông ẩn, ẩn ý thức được trước mắt tựa hồ là cái mê trận nó mục đích đúng là để cho mình vĩnh viễn chạy không thoát đi vì xác định suy nghĩ trong lòng lâm đ ô n g lần nữa làm ra nếm thử như trước đó như thế đi tới cột đá phía trước làm đến khoảng cách nhất định về sau quả nhiên hậu phương ầm ầm rung động cái kia cột đá đi theo hắn di động lại chạy đến lâm đ ô n g phía trước đi vô luận là vị trí khoảng cách đều giống nhau như lúc tựa như hoàn mỹ phục khắc vừa rồi cảnh tượng lâm đ ô n g trong lòng hiếu kỳ tiếp tục một cái lắp mình cải biến phương hướng nghĩ đến thừa dịp nó không chú ý vụ trộm trốn mất thế nhưng là tiếng anh minh vẫn như c ũ vang lên bất luận lâm đồng tốc độ bao nhanh cái kia cột đá như thường có thể cùng đá kia Khi thường thể trên. như bên hắn dừng lâm ạ i một khắc c này, ba y này, cột trước. cảnh cùng lúc trước tại Tình toàn tương tự. Tốt tốt tốt. đá đều vẫn sừng xứng hoàn phía l â đông trong lòng ám đạo ba chữ tốt n h ư mê trận này đột phá lẽ thường vô cùng mới lạ bất quá bất kỳ âm mưu q u ỷ cái gì tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là tái nhật vô lực lâm đông rất nhanh nghĩ đến phương pháp phá giải lập tức thân hình lấp lóe tiếp tục thoát đi có thể cái tia cột đá giống như giỏi trong sương lập tức theo sau nhưng lần này cột đá trải qua bên cạnh hắn sắt na lâm đông đưa tay một quyển hướng nó đánh tới không chơi với ngươi ẩm ẩm toàn bộ lớn một tiếng vang vọng lực lượng cường hãn buộc phát ra cái k i a cột đá phủ văn lượng lên sinh ra cực mạnh lực phòng ngự nhưng tại lâm đ ô n g một quyền phía dưới bắt đầu lúc sáng lúc tối như tiếp xúc không tốt bóng đèn giống như vê anh lâm đ ô n g thấy thế lại bổ sung một quyền cột đá phủ văn triệt để ẩm diện theo sát lấy nổ vỡ đi ra ngay tại lúc đó còn lại hai cây cột đá cũng đều đình chỉ di động toàn bộ mê trận tựa hồ mất hiệu lực cái này còn tạm được lâm đồng trong lòng phi thường hài lòng chính mình cái này phương pháp quả nhiên hữu hiệu còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều dưới chân phiền đá theo sát lấy dung động t ư n g đạo đường vân tựa như trường xà giống như đem nó bỏ đầy cột đá sụp đổ tựa như phát động một cái khác cơ quan mặt đất p h ủ văn lượng lên về sau sinh ra cố to lớn hấp lực để cho người ta khó mà thoát đi đồng thời chỗ chỗ ngồi không ngừng sụp đổ phảng phất muốn bị nuốt vào đại địa bên trong tựa hồ cùng lúc trước sơn thần thi triển khốn trận không có sai biệt đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện lâm đồng vẫn như cũ không đội vẫn áp dụng lấy lực phá xào phương pháp hắn một chân nâng lên đặt mạnh mặt đất tại cường đại lực lượng dưới đừng nói là phù văn liền ngay cả phiến đá đều từng khúc giản nước trên đó phương trói bục lực cũng đi theo đột nhiên biến mất l i ê n ngay cả sụp đổ cũng theo sát lấy đình chỉ lâm đông thả người nhảy lên trực tiếp nhảy đến nơi khác đi quay đầu quan sát chỉ còn lại vỡ vụn cột đá cùng sụp đổ mặt đất đều là bờ bộn đầu tiên làm ê trận sau đó là k h ố n trận như đối chính người thường mà nói thực sự quá hưng hiểm trở tay không kịp để ta nhìn ngươi còn có cái gì cho xiết lâm đông quay đầu nhìn lại bởi vì ba cây cột đá biến mất cho nên cảnh tượng trước mắt rốt cục xuất hiện biến hóa chỉ gặp trắng i ế u trong s ư ơ n ngủ xuất hiện một loạt cao đại thạch giống xứng xứng mỗi một tọa tượng đá đều cao đạn gần đ ẳ n hơn hai mươi mét cùng bảy tầng nhà lầu tương tự bề ngoài mặc dù là thân người lại sinh ra cực đại đầu chó nhìn qua cực kỳ cổ quái lâm đông đếm tổng cộng có mười hai tòa pho tượng song song tựa như một bức tường cao giống như ngăn trở đường đi của hắn sẽ sống tới sao trong lòng của hắn suy đoán nhưng mặc kệ như thế nào thiên hạ thủ vi cường vô luận có thể hay không sống tới đều trực tiếp đem bọn nó đánh nát tương đối bảo hiểm thế là thân hình lại lên cấp tốc sông lên trước cũng thả người vọt lên tựa như ương kích trường không thẳng đến trong đó một tòa pho tượng phóng đi quả nhiên đại hắn vừa mới tới gần phản phất chạm đến cấm chế nào đó cái kia mười hai tòa pho tượng hai con ngươi lấp lóe sáng lên từng sợi kim mang thân thể ẩm ẩm rung động lại thật sống lại thế nhưng là lâm đông ra tay tương đối nhanh lúc này nằm đấm đã nện vào trong đó một tòa đầu lâu bên trên lực lượng cường đại còn như tinh thần vất lạc theo một tiếng văn vọng cả vùng không gian chấn động pho tượng kia bảng đầu to trực tiếp bị đánh nát vừa mới sáng lên đôi mắt lại trong khoảnh khắc tối đen có thể còn lại mấy cái bên kia đầu chó pho tượng đã tề tề hướng nó công tới lâm đông nước mắt nhìn lại phát hiện đỉnh đầu hơn m ộ ư ơ i cái đại thủ che đậy thiên cung cùng nhau hướng phía dưới đập xuống hắn lập tức lách mình m a n ngược cũng tinh thần lực diễn hóa lưu lại một cái huyễn tượng tại nguyên chỗ phanh phanh phanh phanh những cái tiêu cự đại thạch tay liên tiếp rơi xuống đại địa ẩm ẩm rung động rung động không ngừng p h á n phất địa chấn đợi ba động dần dần lắng lại t r u n g quanh khôi phục chút hứa an tĩnh lâm đông thân ảnh đã xuất hiện tại t r ú n g thạch hướng phía trên h á n áo trắng tung bay thấp mắt n g ó n g nhìn thi vực trong khoảnh khắc nóng nảy năng lượng triệt để giáng lâm tựa như thái sơn áp đỉnh giống như cho dù cao lớn nguy nga tượng đá cũng khó có thể chịu đ ự n g như thế cự lực bọn chúng đầu gối liên tiếp ố i lượng lại phanh phanh phanh quỷ giảm xuống đất lâm đông lấy sức một mình áp chế hơn mười tòa cự đại thạch giống hiện thị do vô địch chi tư đ lúc này còn có hai tên nhân loại bước đi liên tục khó khăn lâm vào khốn cảnh ở trong có một chiếc chỉ huy hạm đưa tại bàn đá xanh bên trên tổn hại nghiêm trọng thanh yến bốc lên vương thành dẫn theo tần thư giao từ đó đi tới nhìn ngươi làm chuyện tốt chỉ huy hạm đều hỏng còn không b u ô n g ta ra t ầ n thư giao yêu kiểu nói sư phụ đâu vương thành cũng không có phản ứng nàng ánh mắt bốn phía q u é t nhìn cũng chưa phát hiện lâm đông thân ảnh mặc dù bọn hắn cùng chỗ cấm địa nhưng lại tại khu vực khác nhau có thể giống nhau chính là quanh mình đồng dạng xương trắng đời trời cảm giác lực bị ngăn trở tại khoảng cách cách đó không xa chương ó cây cột kỳ quái xuất đá i Đợi, vinh đệ, ngày mai xin ệ đệ, n ngày nghỉ, nhạc đi các phép phụ ta t lai người nhà, ở tám n trăm ba mươi chín hãm vào địa lao cùng lâm đông hai người lâm vào mê trận ở trong vương thành đi về phía trước đi cột đá rất mau ra hiện tại nó phía trước mà lại trải qua hơn lần nếm thử tình huống vẫn như cũ giống nhau như lúc nguy rồi đây là p h ủ văn công trận chúng ta đi không ra được tần thư giao ngưng lông mày đạo nàng từng tại bản thiết kế học viện trên sách học học qua một chút liên quan tới phù văn trí thức chỉ bất quá tương đối đơn giản dễ hiểu liền ngay cả trong cuộc thi cuối cùng một đạo kèm theo để đều kém xa trước mắt trận pháp huyền diệu phù văn mê trận đem hắn phá giải rơi không được sao vương thành suy t ư nói phá giải ngươi được đi học ca tần thư giao đối với cái này khịt mũi coi thường tự m ì n h loại này đỉnh cấp học bá đều không thể giải hết trước mắt nan đề thúng chi trước mắt cái này lớp người quê mùa ta mặc dù chưa từng đi học nhưng là ta có sư phụ vương thành nói ba chít chít một tiếng đem tần thư giao ném tới bên cạnh sau đó rút ra sau lưng lang a o trên đó một vòng hàn m a hiện lên đen nhánh đoán khí bắt đầu v ư ợ quanh k h í tức cường đại càng ngày càng nghiêm trọng chém hắn quát lên một tiếng lớn d â y đ ặ quán khí phóng lên tận trời như là lệ quỷ ngưng tụ trường đao sắc bén thẳng đến cột đá chém tới bang cả hai đụng vào ở giữa phát hiện một tiếng kim loại dao qua âm thanh trên trụ đá kim quang sáng lên sinh ra cường đại lực phòng ngự vương thành chỉ cảm thấy chém tới lấp kín đồng trên tường hổ khẩu truyền đến to lớn lực phản chấn hắn lựa chọn phương pháp phá giải cùng lâm đông hoàn toàn nhất trí nhưng giữa hai bên thực lực nhưng lại có khác nhau một trời một vực lâm đông tùy ý vung ra một quyền thường nhân liền khó có thể với tới cho nên vương thành đem hết toàn lực mới miễn cưỡng chém vào kim quan g ba phần lao tới một vòng r a đá rất nhanh liền bị đẩy lùi ra vô dụng thâm ảo như vậy p h ù văn tuyệt đối có cấp độ ss s lực phòng ngự ngươi căn bản chém không đ ư ợ c thần thư giao nói vương thành không chút nào nghe khuyên ở trên người hắn có một cỗ dẻo dai hoặc là nói là q u a tưởng nếu như một đao không được vậy liền hai đao như hai đao cũng không được vậy liền thiên đao vạn đao nếu như cái gì đều khinh n ô n từ bỏ ta đã sớm chết các ngươi những thứ này đại tiểu thư căn bản không có tao nổ qua chân chính q u â cảnh vương thành nói thân thư giao thần sắc liền giật mình từ nàng xuất sinh bắt đầu liền các loại quan g hoàn ra thân thuận buồn xuôi gió thuận dòng s ắ c thực không có cái gì khó khăn chắc trở cho nên lời nói mới rồi để nội tâm của nàng có một tia xúc động chỉ gặp vương thành cắn chặt h à m răng quanh thân đoàn khí tái khởi tiếp tục hướng cột đá chém tới kim loại tranh minh phía dưới phù văn chi lực rung động lần nữa g ọ t đi một khối ra đá hãn động tác không ngừng lại liên trả mấy chục đao thương thương thương tranh minh không ngừng bên hai cả tòa mê trận rúng chuyển tựa hồ thật có sụp đổ chi thế dạng này cũng có thể t h n thư giao mắt lộ ra rung động trước mắt vung đao thiếu niên vẫn tại thiêu đốt quanh thân đoán khí bước lên h ổ khẩu đều bị chấn nứt ra có thể trong mắt q u a n g mang vẫn chấm nhất không đem cột đá chạm phá thế không bỏ qua tại liên tục công kích phía dưới vương thành khí thế càng tăng lên có thể cái k i a phủ văn lực lượng lại có suy yếu chi thế này lên kia xuống cuối cùng rồi sẽ tan tác rốt cục hắn một đao chém ngang tồi khô là hủ kim quang triệt để ẩm diện cột đá bị chém thành hai nửa、Ấm、ẩm toàn bộ mê trận lúc này sụp đổ hô vương thành thở một hơi dài nhẹ nhõm tay cầm đao bên trên tràn đầy vết máu chạm phá cái này một cây cột đá liền đã tiêu hao hơn phân nửa năng lượng thần thư giao kinh ngạc nhìn trong mắt có chút rung động trận pháp bị phá giải rồi còn không đợi nàng bình tĩnh trở lại d ị biến tái khởi mặt đất bàn đá xanh bên trên tường đạo đường vân leo lên, lên ra hình thành phù văn trận pháp so vừa rồi trận pháp huyền diệu trình độ không thua bao nhiêu thần thư giao im lặng còn có hết hay không mê trận về sau chính là không trận theo trận pháp khởi động không khí h oanh minh rung động dung chuyển bất an sinh ra trận trận chói bực lực đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng thần thư giao nguyên bản liền bị trói lúc này hô hấp trì trệ cảm giác có khối cự thạch đặt ở bộ ngực mình ngay tại lúc đó mặt đất bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ phảng phất muốn ngã vào thâm nguyên sinh ra cường đại hạ xuống cảm giác mà xa xa vương thành cũng bị biến cố đột nhiên xuất hiện kinh hại không nhẹ quanh người hắn đoán k h í phun trào chống cự lại trói bổc lực trường đao trong tay vung chạm hướng mặt đất chém tới cường đại lực lượng dưới có mấy đạo đường vân bị chậm diệt thân sức ép lên chậm lại mấy phần vương thành kiệt lực chống cự lại bước chân miễn cưỡng có thể di động ra hòa này tần thư giao nghiến chặt hàm răng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ chính nàng thì hoàn toàn không có thoát ly hy vọng thân thể còn tại hạ xuống ở trong chẳng lẽ muốn chết rồi sao ngay tại tuyệt vọng thời điểm, Ngay ngắm nhìn, đầu r ấ t n h a n h kinh h ngạc p á thư i ệ n v ơ n giao Thành cũng không trước t không cũng ê n nghĩ đến thoát ly khống trợn, ngược lại từng bước một hướng mình Thân thoát thư đi một tới. ly lại bước Ừm. mặt lộ vẻ kinh ngạc có thể bởi vì dưới thân phiến đá sụp đổ sắp bị hút nhập địa tâm rất nhanh mất đi tầm mắt liền tại sắp rơi xuống thời điểm đột nhiên một con mạnh hữu lực đại thủ bắt lấy nó trên thân xiềng xích vương thành ghé vào biên giới căn chặt hàm răng mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng có thể ánh mắt vẫn như cũ chậm nhất người người làm sao không trốn a thân thư giao bật thốt lên chất vấn vương thành g á n g chống đỡ lời nói sư phụ nói đến làm cho ngươi còn sống t a s a o cũng p h ả i phụ t r á c h t ớ i c ù n g đi. vang h ọ n g hai đạo thân ảnh biến mất không vẫn thấy ẩm t h e n hai tiếng h vang i vọng hai đạo thân ảnh biến mất không thấy Ấm, ẩm theo hai tiếng vang vọng hai đạo thân ảnh rơi xuống tần thư giao bị nã thất điên bắt đảo trên thân kịch liệt đau nhức liên tục phóng tầm mắt nhìn tới xung quanh một mảnh hạ cám nàng từ k h ố n trận rơi xuống dưới mặt đất cũng chưa chết mà là đi vào một chỗ địa cung bên trong vừa thoáng tỉnh táo lại liền cảm giác dưới thân một trận mềm mại tân thư giao túi đầu nhìn lại phát hiện mình vậy mà ghé vào vương thành trên ngực nàng lập tức xoay người một cái từ nó trên thân rời đi người Người không sao chứ còn sống vương thành chậm rãi ngồi dậy ánh mắt bốn phía quét lượm một phen phát hiện nơi này tựa hồ là t ò a m ậ t thất chung quanh đều là bàn đá xanh tạo thành không có bất kỳ cái gì lối ra chỉ có bốn nơi hẻo lánh chỗ có cao đại thạch giống xử xứng, xứng thân người đầu chó thân cao tới hơn mười mét chân đạp đất mặt đầu đội lên bên trên lều thấp mắt nhìn xuống mặt đất từ nó vài đôi màu xám thạch trong mắt vương thành phát giác được mấy phần nhìn chăm chú cảm giác nơi này là nhà giám sao tại hai người cách đó không xa còn tán lạc mấy k h ỏ a đầu lâu cùng tàn phá thi thể toàn thân xương vỡ vụn thật giống như bị vật nặng nện dẹp tử tướng cực kỳ thê thảm từ rách dưới quần áo bên trên nhìn hiển nhiên là nhân loại văn minh y phục tác chiến thần thư giao đôi mắt nhắm lại trong lòng kinh ngạc cái đó là đã từng chui vào cấm địa thăm dò người chương tám trăm bốn mươi lẫn nhau cứu trợ bởi vì có nhân loại văn minh công giả t vương, giải khai. Giải khai vương, vương thành quan sát cảnh vật chung quanh rõ ràng là cái mặt thất ngay cả cái không có cửa đâu thế là liền đáp ứng tình cầu của nàng tự tay vì đó lỏng ra trói buộc thần thư giao rốt cục thắc hốn hoạt động một chút bà v a i chúng ta phải nghĩ biện pháp từ nơi này đi ra ngoài ừng n g ư ơ i có ý định gì tạm thời còn không có tần thư giao bốn phía quan sát phát hiện trên vách tường cũng không ít hình dạng khác nhau phù văn đoán trường lực phòng ngự không kém còn có nơi hẻo lánh đứng vững pho tượng cũng quỷ dị mười phần trước đi xem một chút những thi thể này có lẽ sẽ có đầu mối gì tần thư giao nói cất bước đi thẳng về phía trước có thể vừa đi ra không bao xa liền tựa như phát động cầm chế nào đó toàn bộ mật thất t m ầm rung động bốn phía đầu chó pho tượng ánh mắt sáng lên phóng xuất ra một sợi kim mang trong đó có tòa tượng đá nâng lên to lớn quả đấm to thẳng đến tần thư giao đập tới như là thái sơn n g ậ p đầu thế không thể đỡ nguy rồi thần thư giao trong lòng giật mình vội vàng sau nhảy tránh né ầm ầm cự quyền rơi xuống đất thạch thất chấn động có thể nàng vừa mới ổn định thân hình sau lưng kình phong lại lên bay đầu nhìn lại phát hiện một tòa khác pho tượng nằm đấm đã đến trước mặt tần thư giao thân ảnh rất nhanh bị cự quyền bao phủ mắt thấy né tránh không kịp vừa đem ngươi giải khai liền chạy loạn khắp nơi vương thành t o mày phi thân vọc lên một cước đá vào pho tượng cánh tay khiến cho công kích quy tích lập tức xuất hiện chạch hướng một tiếng vang vọng qua đi nắm đấm nện ở tần thư giao bên người kinh phong g à o thét m à qua đem nó mái tóc thổi lên liền n g ư ơ i cái này ý thức cũng có thể làm bản thiết kế học viện đệ nhất vương thành đĩu m ô i nói ta mậu tránh ra không có đợi tần thư giao nói dứt lời vương thành liền hét lớn một tiếng bởi vì đầu chó pho tượng sừng sững tại bốn phía nơi hẻo lánh cho nên từ từng cái phương hướng công tới t ò a thứ ba pho tượng nằm đấm ngay sau đó giáng lâm t ầ n thư giao thân thể l ư ớ t ngang làm ra cực hạn tránh né hữu kinh vô hiểm khó khăn lắm tránh đi một cách này sau đó những thứ này vẹn vẹn mới bắt đầu chung quanh bốn tòa pho tượng trong o à n sống bộ lại, cự quả đấm to liên tiếp rơi xuống. Hai nội g ư tâm ạ i giày đặc n、so、nàng yên lặng nhà ránh nhưng rất nhanh chỉ cảm thấy bả vai đau đớn một hồi bị chỉ to lớn quả đấm to phá bên trong hộ thể thủy nguyên tố tán loạn lam sát quan không điểm tùy theo b i xuống thần thư giao thân thể bị đánh hoành bay ra ngoài còn không đợi nó rơi xuống đất k h á c một nắm đấm từ giữa không trung rơi đập mắt thấy một kích liền muốn đem nó đ ả o thành thịt nát có thể khẩn yếu con đầu một đạo lưỡi dao p h á không hướng lên móc nghiên g m à đi đồng thời đen nhanh đoán khí phun trào ẩm vương thành cầm trong tay lam đao ngăn cản được một kích này hắn hổ khẩu chỗ lần nữa nứt ra hai tay bị máu tươi phủ lên t ầ n thư dao ngầm miệng phát hiện hắn lại cứu mình một lần nhưng giờ phút này không kịp nghĩ nhiều trong mắt lam quăng lấp lóe nóng này thủy nguyên tố hội tụ hóa thành mấy đạo mán nước cẳn sau l ư n g vương thành a vương thành mắt lộ ra nghi hoặc qu lại nghe phanh phanh phanh vài tiếng chấn động có chỉ c ự quyền đem cái kia vừa ngưng hình màn nước vỡ vụn hiện nhiên tần thư giao cũng đang nghĩ biện pháp giúp hắn ngăn cản công kích vương thành thừa dịp màn nước ngăn cản vội vàng lui về phía sau lúc này cái kia bốn tòa pho tượng đã không tại nơi hẻo lánh mà là cũng thành một loạt vừa vặn phía trước vách tường lấp đầy to lớn thể thân thể tràn ngập cảm giác c áp bách Hiện nhiên, bọn chúng dự định đẩy về phía trước tiến, áp hai người có thể tránh không tiến, người bọn trước súc có dự đẩy về áp lẽ Đã bị tân h ư g thư n giao nắm g gãy, cốt đứt t đỏ h chặt, chặt trong tay phong mang có loại mánh liệt cảm giác quen thuộc cây đao này là dùng đặc thù vật liệu chế tạo đôi thủy nguyên tố có tăng phúc hiệu quả có thể nói là chuyên trúc vũ khí t hai u t r h a người đứng s n g v a i đối mặt cái kia cao lớn pho tượng một lam tối sầm hai loại năng lượng bước lên chiến đấu lại lên cả tòa thạch thất vang vọng không ngừng kinh khủng ba động bốn phía chỉ tiếc đầu chó pho tượng không chỉ có công kích mạnh lực phòng ngự cũng cực mạnh mỗi cái đều như mê trận cột đá như vậy cho dù đứng đấy để vương thành chặt đều cần chặt vô số đao chớ nói chi là bây giờ sẽ còn đánh trả số lượng khoảng chừng bốn cái mà lại tại phá giải bên ngoài mê trận lúc vương thành năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa cho nên lúc này cùng pho tượng chiến đấu càng thêm lực bất tòng tâm tại một lần liệu mạng bên trong hai quyền va chạm ở giữa vương thành quanh thân đoàn khí r u n r ơ dậy tựa như trong gió ảnh nến tức sắp tát giáp đi vương thành cánh tay rung động tựa như xương vỡ vụn toàn bộ người thân thể cũng rơi rơi xuống đất nhưng mà pho tượng k i a n ằ m đấm theo sát lấy đập xuống ẩm ẩm đại đ ị a rung dậy b ù i m ù tràn ngập hắn lại gặp trọng kích miễn cưỡng hai tay giao nhau ngăn cản thế nhưng là quanh thân đoàn khí đã bị nện diệt vương thành thần thư giao mặt lộ v ẹ vội vàng vội vàng lấp loe tiến lên gặp pho tượng sắp lần nữa cốc tới trong tay nàng trường đao màu xanh lam giơ lên thủy chi vực xanh thảm thủ hộ tần thư giao hảo không keo kiệt tự thân năng lượng đã dốc hết tất cả phóng xuất ra lĩnh vực chi lực có thể xương thủy hệ phòng ngự mạnh nhất chỉ một thoáng một vòng màu lam đem hai người bao phủ tựa như một tòa vòng phòng hộ phanh, phanh phanh phanh phanh bốn tòa đầu chó pho tượng đem nó vây vào giữa nắm đấm tựa như như mưa rơi rơi xuống chính như lâm đ ô n g suy nghĩ bất kỳ âm mưu quỷ cái gì tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là phi công thủy chi vực mặc dù hoa lệ lực phòng ngự không yếu thế nhưng không nhịn được bốn cái đại hán vây quanh manh truy mà lại tần thư giao năng lượng cũng còn t ừ a không nhiều bây giờ kịch liệt tiêu hao nàng cắn chặt h à m răng mắt lộ ra vẻ thống khổ vương thành bởi vì vừa rồi chịu một quyền máu me đầy mặt lúc này nửa híp một con mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm nữ hai thân ảnh hắn nửa đời phiêu bạt chịu không ít khổ đầu ngoại trừ lâm đông bên ngoài rốt cuộc không bị từng tới cái khác trợ rút húng chi trước mắt loại này l i ề u mạng thù hộ vì cái gì phải cứu ta ta tần thư giao ha to miệng trong lúc nhất thời có chút ngại lời vừa rồi căn bản không có nghĩ nhiều như vậy hoàn toàn là vô ý thức phản ứng a ta ta muốn đem ngươi bắt về nội thành tiếp nhận thẩm phán chương tám trăm bốn mươi một cấm địa c h ố sâu còn muốn thẩm phán ta ngươi trước còn sống rồi nói sau vương thành nói cái k i ê u bốn tòa đầu chó pho tượng dũng mãnh như có vô tận lực lượng nằm đấm không ngừng dây đập thủy chi vực dung chuyển bật a n năng lượng màu xanh lam càng phát yếu kém t ầ n thư d a o gương mặt xinh đẹp tái nhợt không được nàng môi mỏng k h ẽ mỹ môi đau khổ chống đỡ lấy cho dù là nhân loại thiên tiêu lực lượng tổng có dùng hết lúc một vị p h o n g ngự tương đương với ngồi chờ chết quả nhiên theo nằm đấm lần nữa nện xuống một tiếng ầm ầm vang vọng thủy chi lĩnh vực triệt để sụp đổ nhặt năng lượng màu xanh lam hóa thành ánh sao lấp lánh tại trong bóng tối phiếu đãng Vương thần à n cùng h t thư giao thần r i bại tại ệ t để lộ p tượng trước mặt. chết t Phải sao? Thư ngước Giao sắc liền giật mình trong bóng tối nàng trông thấy thiếu niên nhốn máu mặt hai con ngươi minh lượng vẫn như cũ mang theo chấp nhất cùng quả tường vì cái gì tần thư giao phi thường không hiểu có thể sau lưng vương thành cự quả đấm to càng ngày càng gần quyền phong gào thét lên uy lực cường tuyệt sắp đem hai người triệt để đập nát phải chết tần thư giao không dám lại nhìn tiếp r ứ t khoát hai mắt nhắm lại ra ngoài đối tử vong sợ hãi hai tay ôm thật chặt ở vương thành cái cổ có thể một giây sau giữa sân lần nữa phát sinh biến cố pho tượng kia nằm đấm khoảng cách vương thành phía sau lưng ước chừng năm mét thời điểm b ỗ n nhiên dừng lại nó trong mắt kim quan tối đen tựa hồ trong nháy mắt mất đi tất cả năng、lượng. to lớn thân dừng lại phản phất bị làm định thân chú triệt đệ dừng lại nguyên bản sao động thách thất đột nhiên lâm vào trong a n tĩnh tân thư giao vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiển nhưng qua đường này cũng không có cảm giác đến bất kỳ khắc thường gì mà lại t r u n g quanh sao động biến mất không khí hoàn toàn yên tĩnh chuyện gì xảy ra tân thư giao cảm thấy cổ quái lặng lẽ mở ra một con mắt ánh mắt quan sát trông thấy pho tượng cự quả đâm to đ ư ờ n g sau lưng vương thành cũng không có nện xuống tới gặp một màn này nàng thần sắc yên lặng pho tượng kia dừng lại chúng ta không có chết khu k u ngươi có thể hay không trước tiên đem ta bung ra sắp bị ngươi kín chết vương thành thanh âm thống khổ nói tân thư giao lúc này khuôn mặt đỏ lên lúc này mới phát hiện tự mình hai tay còn chăm chú ô m cổ hắn thế là lập tức buông lòng tay ra thật có lỗi n g ư ờ i không sao chứ không có việc gì rất mềm nha hả tân thư giao rất nhanh kịp phản ứng không đúng gương mặt xinh đẹp biến càng thêm đỏ luận đồ lưu manh vương thành một cái xoay người nằm trên mặt đất lồng ngực kịch liệt chập trùng miệng lớn thở hào hẹn đã tình trạng kiệt x ư c làm sơ suy tư về sau mở miệng giải thích ngươi đừng hiểu lầm chủ yếu là sư phụ nói không thể để cho ngươi chết cho nên vừa mới ta mới bảo vệ ngươi a ta biết tần thư g i a o cũng nằm trên mặt đất thể nội năng lượng triệt đề hao hết nhìn trước mắt dừng lại pho tượng khổng lồ trong lòng sinh ra sống sót sau hai nạn cảm giác h á cám bên trong hai người song song nằm ai cũng không nói thêm có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng t h ở dốc bầu không khí biến có chút vi d i ệ u đồng thời cũng may mắn mình còn sống người nói pho tượng kia làm sao đột nhưng bất động đây tần thư g i a o dẫn đầu đánh vỡ liên lặng không biết vương thành cũng cảm thấy cổ quái trầm n g âm chốc lát nói chẳng lẽ là sư phụ đánh xuyên qua toàn bộ cấm đ i ệ chính như hắn sở liệu một bên khác lâm đông đánh đâu thằng đó tồi khô là hủ trong lúc giơ tay nhấc chân vỡ vụn đầu chó pho tượng đối với người khác mà nói trí mạng tồn tại tại nó thủ hạ liền như giấy rán đồ chơi trọn vẹn mười hai tòa pho tượng rất nhanh đều bị nó vanh sát áo trắng thân ảnh rơi xuống đất quanh mình tất cả đều là vỡ vụn tự thạch trên đó còn có tàn phá phù văn bây giờ đã triệt để mất đi hiệu lực loại vật này đến cùng là ở đâu ra năng lượng lâm đông suy nghĩ trong lòng có chút nghĩ không thông bởi vì đánh nát những cái kia trong pho tượng căn bản không có tinh hạch nhìn như lâm đông chiến vô bất thắng một đường quét ngang nhưng trên thực tế vẫn còn có chút thua lỗ bởi vì cho đến tận này hắn không được đến bất luận cái gì trên thực chất chỗ tốt mà lại liền ngay cả đoàn kia năng lượng màu và nóng cũng không biết chạy đến đâu đi phía trước vẫn như cũ sương mù mịt mờ thấy không rõ con đường như cùng một mảnh hư vô trong không khí áp lực tựa hồ càng tăng lên mấy phần lâm đông định đem trốn cấm địa này lật cái út sấp cũng phải đem hết thể biết rõ ràng lập tức hắn tiếp tục tiến lên thân ảnh rất nhanh bị sương trắng lướt hết con đường sau đó đổ cũng là coi như thuận lợi chỉ là càng đi trong cấm địa áp lực càng phát ra cường thịnh thật lâu qua đi địa thế phát sinh cải biến phía trước xuất hiện một bậc một bậc bậc thang một mực thông hướng lên phía trên nhìn không thấy cuối cùng tựa như kết nối lấy thiên cung nhất dạng lâm đ ô n g tại cao thi ga lớn trực tiếp đi lên đi hắn vừa đi trên cái thứ nhất t h ê m đá trên đó liền có quang mang sáng lên dọc theo đường vân lưu chuyển nhìn qua phi thường huyền liền r ư ợ u tựa như ảo ngộng chỉ bất quá những đường vân này tựa hồ không có gì tính công kích lưu động điểm sáng tựa như diễn lại nhật n g u y ệ t tinh thần biến ả o ầm ầm lâm đông đơn chân vừa bước lực lượng cường đại làm đường vân vỡ vụt phía trên điểm sáng tiêu tán mặc dù nó trước mắt không có gì tính công kích nhưng không có nghĩa là về sau cũng vô dụng lâm đ ô n g vẫn như cũ nắm lấy tiên hạ thủ vi cường nguyên tắc đem nó hủy diệt đi bài trừ hết thệ có khả năng cấu thành ý hiếp thai hoàng hầm bất quá sự thật chứng minh trên bậc thang phù văn thật không có tác dụng gì có lẽ chỉ là vì tăng lên cấm địa b ư ớ c cách thu được huyền diệu trang trí thôi nhưng lâm đ ô n g có thể cảm giác được theo không ngừng hướng lên hành c à u trong không khí áp lực hiện lên cấp số nhân tăng cường càng ngày càng nghiêm trọng không biết cái này cuối bậc thang sẽ có đồ vật gì hơn phân nửa là trốn cấm địa này tâm. hết thệ phù văn lực lượng một suối lâm đ ô n g quanh thân thi vực rung động triệt tiêu dần dần tăng cường áp lực tiếp tục leo về phía trước hắn đi ước chừng mấy trăm cái bậc thang chung quanh áp lực cũng đạt tới phi thường trình độ khủng bố cho dù cấp ép giác t ỉ n h giả đoan chừng cũng sẽ trong nháy mắt bị ma d i ệ t có thể lâm đ ô n g vẫn như c ũ phong khinh vân đạm lợi dụng thi vực lực lượng hoàn toàn có thể triệt tiêu lại càng không cần phải nói cường hoành đến cực điểm thi vương thể phách cũng không biết trải qua bao lâu hắn rốt cục đi đến nấc thang cuối cùng chẳng nếu sương ngủ dần dần tiêu tán chỉ thấy phía trước cự thạch trồng chất tựa như một cái, cái bệ phía trên bảy cây cột đá xứng, xứng khắc ấn lấy giày đặc phù văn tản mát ra bảng b bao phủ toàn bộ cấm điện thứ gì w i f i rủ tờ lâm đ ô n g yên lặng nhà ránh nhìn cái kêu bảy cây của đá cực kỳ giống phóng thích tín hiệu ả n phần trào bất quá trong lòng lại rõ ràng đây cũng là một tòa tế đàn theo trận trận kim quan g phun trào trên tế đàn uy áp cường tuyệt chuyển ra trận trận giả nua m thanh âm không tệ có thể đi đến nơi đây chỉ sợ đ ồ bên trong phi thường không dễ ai lâm đ ô n g trong lòng hơi kinh ngạc t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi hai phiến đá chi bí chỉ gặp trong tế đàn ở giữa kim quan chậm rãi tụ tập lại hình thành cái lao giả thân ảnh thấy không rõ khuôn mặt chỉ là trên mặt tần có ngũ quan cùng nếp nhăn hình dáng xem toàn thể đi lên như cái ba dê ném ảnh nhất dạo ta là phương này cấm địa chủ nhân lao giả mở miệng nói ra a ba lâm đông kéo cái trường âm nghĩ thầm tìm chính là hắn ngươi có thể đem nơi này cho rằng ta mộ địa tại không biết bao nhiêu năm trước ta đã chết chỉ là dùng chút thủ đoạn đặc thù duy trì ý thức bất diệt lao giả tiếp tục nói lâm đông nghe nói cảm thấy rất thần kỳ quả nhiên giống tiến sĩ phân tích như thế tên trước mắt này hẳn là đến từ cổ lao văn minh tại hiện hữu tư liệu lịch sử bên trên căn bản không có xác thực ghi chép a tế đàn lão giả nói tiếp bởi vì cái gọi là vật cực tất phản hương thịnh tất suy một cái văn minh từ huy hoàng đi hướng suy bại là tất nhiên kết quả các ngươi dòm bị văn minh cũng cuối cùng rồi sẽ có một ngày đi hướng kết thúc có lẽ vậy lâm đ ô n g đối với cái này tịnh không để ý cảm thấy dòm bị hay không căn bản không quan trọng hắn chỉ muốn đạt thành mục đích của mình vậy ngươi biết đây là cái gì ư dứt lời lâm đ ô n g vây tay một cái lấy ra đã lâu tinh đổ phiến đá nó trong tay lập tức chiếu sáng rặng rỡ hào quang bốn phía phiến đá bên trên bảy viên tinh thạch lấp lóe mạch quang càng thêm nồng đậm rất nhanh bỏ đậy tất cả đường vân phóng xuất ra kỳ lâm ạ lực đồng trong ế đàn bên t i ả mặc lòng không hiểu bởi vì tiến sĩ từng nói qua tinh độ phiến đá không chỉ có thể đánh phá không gian mít lũy càng là một cái chìa khóa lão giả ngữ khí trở nên trịnh trọng nó có thể mở ra một kỷ nguyên mới ô lâm đồng càng thêm kinh ngạc kỷ nguyên mặc dù sớm đã nghĩ đến tinh đồ phiến đá mở ra đồ vật tuyệt đối không tầm thường nhưng thực sự không nghĩ tới lại là một cái kỷ nguyên có phải hay không có chút quá mơ hồ rồi lao giả vô cùng chắc chắn không sai có được nó liền có thể mở ra kỷ nguyên mới mà mở ra vị trí ngay tại thi thổ trùng châu tổ sơn nơi đó liên thông bản nguyên vũ trụ cũng là hết thể sinh vật nơi phát nguyên thật hay giả lâm đông mắt lộ ra suy tư trong lòng có chút hoài nghi đương nhiên là thật mà lại mở ra kỷ nguyên mới về sau còn sẽ sinh ra một vị văn minh c h i chủ kia là không gì làm không được tồn tại có thể một lần nữa chế định vũ trụ quy tắc lao giả nói không gì làm không được lâm đ ô n g ánh mắt sợ run bốn chữ này ngược lại là đối với hắn có chỗ xúc động bất quá chỉ tiếp tục một lát sắp mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh thậm chí ngự a khi mang theo tia lênh ý mở miệng chất vấn ngươi khi đó cùng vô gian cũng là nói như vậy、này. lao giả phóng xuất ra kinh ngạc cảm xúc thật lâu không nói gì tựa hồ có chút trọt d ạ lâm đồng hiện tại rốt cuộc nghĩ rõ ràng vô gian các loại một đám hoàng giả vì cái gì chiếm cứ tại trung châu có lẽ tại nguyên phong phú chỉ là một mặt càng quan trọng hơn thì là tổ sơn trong truyền thuyết xuyên qua tổ tinh hạnh tâm hết thể sinh vật khởi nguyên chi điệm tuyệt đối ẩn giấu đi đại bí mật mà lại lúc trước vô g i a n cũng đã tới cấm địa khẳng định là nghe láo giả lời nói sau đó trở về dết xuyên thi thổ tại trung châu s ư ơ n g hoàng chỉ vì thủ v ữ n g tổ sơn đây hết thể hợp tình hợp lý nhưng vô g i a n cùng lâm đ ô n g khác biệt chính là hắn không có tinh đồ p h i ế n đá cho nên ngũ hoàng từ đầu đến cuối tại tổ sơn chờ đợi tùy thời mà động chỉ vì mở ra một khắc này sau một hồi lâu tế đàn bên trên láo giả thừa nhận sự thật này không sai ta xác thực cùng cái khác thi vương cũng đã nói như vậy nhưng người nào có thể mở khải tổ sơn tính ai b ả n sự người đi trung châu đem vô gian diệt đi tự nhiên có thể đ ă n g đỉnh tổ s ơ n đỉnh những thứ này ta sẽ cân nhắc lâm đ ô n g trong giọng nói lộ ra một vòng lanh ý kẻ trước mắt này không thân chẳng quen cũng không biết là cái thứ gì cho nên lời hắn nói đương nhiên không thể hoàn toàn tin vào nếu không có bị lợi dụng phong hiểm tình huống cụ thể còn có đợi tại khảo chứng đương nhiên tuân theo bài trừ thai họa ngầm nguyên tắc muốn không bị hắn lợi dụng bảo đảm nhất phương pháp chính là đem nó diệt đi mà lại ra hỏa này tồn tại người người muốn làm b gì một cái cựu văn minh di lão không có gì tất yếu tồn tại a lâm đồng nói người lão giả trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ phát hiện trước mắt cái này dòng bi quả thực không tốt làm ứng phó lập tức lâm đồng cất bức hướng nó đi đến ngữ khí lạnh lùng nói n g ư ơ i bảo trì ý thức bất diệt còn phái gia phủ văn lực lượng trấn thủ dị tộc đại lục giám thị tình huống ngoại giới ai ngờ ngươi tại bực này đợi cái gì nếu nói ngươi không có cái khác g a tâm quỷ đều không tin ta ta chỉ là sợ có những sinh vật khác tiến tới quay dậy mà thôi ngoại vi phủ văn trợ pháp cũng là mục đích này tùy tiện đi lâm đ ô n g bước chân không ngừng căn bản không quan tâm hắn lý do tế đàn lao già im lặng trước mắt cái này thi vương thực sự quá bá đạo so với lúc trước vô gian c à n sâu mà lại không theo lẽ thường ra bài kiến giải thả không có kết quả hắn thái độ cũng trở nên cường lạnh người cần phải suy nghĩ kỹ, nơi này là ta sân nhà trải qua ta thiết kế tỉ mỉ từ rất nhiều huyền diệu trận pháp cấu thành căn bản không sợ ngươi tốt ta đang muốn l a n h giáo một chút liên quan tới phủ văn bí mật lâm đông còn không có biết rõ ràng không ngại đem cái này tế đàn đập nát tốt tử tế quan sát kỹ quan sát gặp lâm đông không ngừng tới gần lão giả cũng buộc phát ra ngân lệ đã ngươi muốn chết thì nên trách không được ta dứt lời chỉ gặp nó v ớ y tay một cái có một đoàn năng lượng màu vàng nóng xuất hiện cũng có độc lập ý thức trong đó liền bao quát trước đó trấn thủ phía ngoài sân h ầ n đến trong cấm địa còn dám khiêu khích quả thực là muốn chết không biết trời cao đất rộng ra hỏa hôm nay liền phải đem người mài táng cái kêu một đoàn năng lượng bay tán loạn phóng xuất ra phẫn nộ cảm xúc ngay sau đó tứ t h n g ra bay đến tế đàn phía dưới chỉ một thoáng chung quanh bắt đầu ầm ầm rung động có bốn cái nguy nga cao lớn sơn thần từ biên giới đứng lên cho dù lâm đông thân ở bậc thang đỉnh chót nhưng độ cao cũng không có quá lớn đại thạch người t e o vị trí bọn chúng nâng lên to lớn quả đấm to hướng nó đập tới tựa như thái sơn ngập đầu đem cả mảnh trời không che đậy lâm đông so sánh cùng nhau miểu nhỏ như kiến cỏ cùng lúc đó nó dưới chân phiến đa chỗ cũng có đường vân sáng lên cấp tốc hướng bốn phía lan tràn đem chọn chỗ bình đài bao tr trên đó sinh ra cường đại trói b ộ c lực đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng Trưng 843, tế đàn đại chiến. Tế đàn bên trên phủ văn trận pháp, toàn thanh thế hảo lâm đông trên thân huyết khí lên, trực tiếp dùng giá huyết tế năng lực. một mắt đất, cả tòa tế vụt, trên tối Thi phất trên ra, đàn chiến. đàn bên văn động, quần quận, đẳng. đông lên, dùng năng Hắn chân mạnh đàn dùng chuyển, bàn xanh vỡ vụt, phía trên phủ văn màu vàng tối đen. bắn không gian phản giá đại đạp đá đều đọc đo màu lại. khởi chi lực. cả vực lực phủ pháp, hảo khí phía phủ Phía bộ bị áp vô vỡ uy dấy Lâm số thẳng đến cái kia cự quả đấm to vô tới ẩm ẩm cả hai giống như sao trổi chạm vào nhau phát ra kịch liệt nổ đúng âm kinh khủng ba động bốn phía cho đến tận này còn không có gặp được so phiến đá cứng rắn đồ vật cự quyền kim quang lấp lóe còn như trong gió ảnh đến đạo đạo liệt ngân tùy theo lan tràn cuối cùng phanh một tiếng đột nhiên nổ nát vụn ra hòa này tế đàn lão giả thấy thế kinh nghi phát hiện đánh giá thấp lâm đ ô n g thực lực kỳ thật hắn cùng nhau đi tới cũng không có phí cái gì lực lúc này mới biểu hiện ra thật chính vì thế những cái kia vỡ vụn cự thạch tại thi vực bên trong nhau nhau dừng lại lâm đồng dẫm lên hòn đá nhảy vọn tốc độ nhanh đến cự hạn giống như một đạo hồng mang lấp lóe trong lúc đó tránh né mất không ít năm đấm công kích như là lưu tinh đột ngột từ mặt đất mọc lên đi vào một cái thạch cự nhân nơi b ả vai một tay vung lên tinh đồ p h i ế n đá thẳng đến no to lớn đầu to đập tới h ư n g hực hào q u a n g b ú t lên hóa thành thật dài đôi lửa tựa như sao băng lớn rơi thế không thể đỡ sắp phá diệt hết thảy ẩm lâm đông p h i ế n đá rơi xuống cả vùng không gian run dày b ộ c phát ra hủy thiên d i ệ t địa chi uy thạch nhân cự đầu to nổ nát vụ liên đới lấy nửa người đều xuất hiện nửa người đều xuất h i n đ ề phủ văn lực lượng biến mất tàn phá thân thể hướng về sau ẩm vang ngược lại lốn xuống số xử lý một cái thạch nhân về sau lâm đông lạnh lùng ánh mắt trực tiếp liếc về phía tế đàn lao giả bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua chuẩn bị trước đem nó đập nát thân hình hắn lắc lư đột nhiên hư không tiêu thất tại còn lại ba cái thạch cự nhân quyền ở giữa trằn trọc xê dịch thuận lợi đột phá phong tỏa giơ tay lên bên trong tinh đồ p h i ế n đá đánh tới hướng trong tế đàn ở giữa lao giả lao giả kim quan g bốn phía thân thể trong nháy mắt bị uy áp mạnh mẽ bao phủ như là đối mặt t i ê n khung sổ đồ căn bản là không có cách chống cự làm phiền đá rơi xuống sắt na toàn bộ cấm đ i ệ đều tùy theo run dày ầm ầm lao gi không ngừng sụp đổ trên đó phòng ngự p h ù văn cũng thành phiến tùy theo vỡ vụn c ự thạch bắn bay bên trong lâm đ ô n g thân hình nhanh chóng tối lui xuất hiện tại tại chỗ rất xa ánh mắt nhìn chăm chú lên đây hết thảy cái này kết thúc rồi hả hắn hai con ngươi quan sát đến đợi trước phương ba động lắng lại tiếng vang ầm ầm âm thanh đình chỉ tựa hồ hết thảy sắp bình tĩnh lại thế nhưng là trước mắt về sau cái k i a thanh âm g i à n mua lại tại vang lên bên h a i vô dụng ta đã chết qua một lần chỉ là còn sót lại một chút ý thức ngươi còn thế nào giết ta ồ lâm đồng ánh mắt có nhìn phát hiện kim quang lần nữa ngưng tụ lại lần nữa hóa thành lão giả thân ảnh hậu phương bảy cây cột đá ầm ầm rung động từng đầu kim sắc đường vân một lần nữa bỏ lên nguyên bản bị phá hư tế đàn lại bắt đầu tự chủ chữa trị l i ê n ngay cả bị lâm đông xử lý thạch cự nhân quanh thân hòn đá một lần nữa hội tụ trước mắt hình tượng liền tựa như thời gian đảo lưu giống như nhìn qua phi thường kỳ diệu ước chừng thời gian mấy hơi hết thể liền khôi phục như lúc ban đầu bốn tòa thạch cự nhân s ứ n g s ứ n g phản phất tứ đại kim cương giống như trên thân bỏ đầy kim sắc đường vân tràn ngập cảm giác các bách không thích hợp lâm đông nghiêng đầu g i xét cảm thấy có chút cổ quái những vật này có thể tự động k h é lại tế đàn lão giả thanh âm, biến lâm đông i t ta. không kịp trần trờ thân hình lắc lư lập tức trốn tránh như núi lớn cựu quả đông to ở sau lưng hắn không gây xuống kinh khủng dư ba khuấy động khí lãng hướng bốn phía quét sạch gặp hủy đi thạch người vô hiệu lâm đông lần nữa phóng tới tế đàn láo giả tinh thần lực diễn hóa phía dưới tại s a u lưng lưu lại mấy cái huyễn tượng phân thân cái kia bốn cái cự đại thạch người lúc này bị mệt hoặc nằm đ ấ m không ngừng rơi đập cũng không biết đánh cái nào tốt liên tục phá diệt mấy cái kết quả phát hiện đều là giả tượng bọn này ngu xuẩn tế đàn lão giả rất là im lặng nhưng mà một giây sau chân chính lâm đông đã đến nó trước mặt vung lên tinh đồ phiên đá lại là một đ ò nặng n nề cả tòa tế đàn chấn động cự thạch sụp đổ không ngừng lão giả thân ảnh ở trong đó mất diệt trước mắt cái tình huống cùng lúc trước không có sai biệt lâm đông vẫn như c ũ sừng sững tại nguyên chỗ ánh mắt quét nhìn qua bởi vì có thể cảm giác được cấm đ i ệ năng lượng vẫn tồn tại như cũ cũng không bị triệt để hủy diệt đi quả nhiên lão giả kim sắc thân ảnh lần nữa chậm rãi ngư ta nói qua. Ý thức qua. nói Ý lâm à này giết giả ngược lại không gấp, không lại bất tử. Lần lao có c đồng giữ im lặng trong lòng phân tích tự mình dùng huyết tế trạng thái dưới chiến đấu tiêu tốn năng lượng s á c thực rất lớn lại vừa mới ngắn ngủi mấy phút liền tiêu hao một phần ba nhưng là không thể nào có đồ vật gì có thể vô hạn khép lại lão giả này khuyên tự mình đi khẳng định là có điểm tâm hư h ắ n hẳn là sợ bị phát hiện cái gì uy hiếp cho nên ở chỗ nào lâm đông ánh mắt phiêu động rất nhanh rơi vào tế đàn hậu phương biên giới bảy cây cột đá bên trên nếu như lão giả hiện tại hình tượng là một cái hình chiếu vậy khẳng định có hình chiếu dụng cụ tồn tại không sẽ là ở đó a lâm đông quét lượm bảy cây cột đá phát hiện phía trên khắc họa phù văn phi thường huyền diệu so trước đó thấy qua đều thơ bảo lâm ã o giả phát giác phát ánh mắt của hắn, h mắt t được của n ràng rung động động thể rõ ộ t nhất cái. Chẳng Ngươi, ngươi muốn gì? làm lẽ đông ị n ngộ h phải chấp h bất mê sao? k có gì, ta chỉ là nghĩ thí nghiệm một chút. gì, nghĩ nghiệm Đông ta thí một là Lâm vừa mới nói xong liền cầm trong tay tinh đồ phiên đá cải biến phương hướng thẳng đến bảy cây cột đá lao đi nhanh ngăn lại hắn lão giả trước đó không có sợ hãi biểu lộ lập tức biến có chút bối rối cái k i ê u bốn tòa cự đ ạ i thành người vội vàng nhấc quyền đập tới ầm ầm ầm ầm vài tiếng vang vọng qua đi lâm đông đường phía trước đều bị thạch quyền che chắn quanh người hắn thi vực bán ra lần nữa triển khai đến cực h ạ n không gian chung quanh khoảnh khắc tùy theo ngưng kết tinh hồng huyết khí cháy bùng m à lên lâm đông hào không keo kiệt tự thân năng lượng thể hiện ra cường tuyệt chi thế thẳng tiến không lùi tiếp tục hướng phía trước phóng đi chương tám trăm bốn mươi b ố phù văn tri nguyên trong tay phiến đá vung lên càn quét hết thể trở ngại phía trước thạch quyền vỡ vụn căn bản là không có cách ngăn cản trong nháy mắt lâm đông đi vào một cây cột đá trước trong tay phiến đá giơ lên cường tuyệt chi lực cấp tốc hội tụ không tên lâm đông trong tay phiến đá lúc này đã nện hạ xuống với anh một cách này mặt đất dung chuyển lâm đông mặt lộ vẻ kinh ngạc chỉ gặp cái kia phù văn xen lẫn phản phất một tòa lồng giam ở giữa có cái kỳ lạ phù văn tản ra sáng chói kim mang lâm đông có thể cảm giác được trong đó dựng dục bàng bạc vĩ lực tựa như hết thể lực lượng vườn suối thế là đưa tay ở giữa thẳng đến cái kia trôi nổi kim mang trộm tới chỉ một thoáng lâm đông cảm giác lòng bàn tay một trận cực nóng cái kia hừng hực năng lượng lại thuận thế chạy vào cánh tay của hắn từng đạo kim sắc đường vân bắt đầu ở tay trái xe lẫn p h ả n phất trường xả bỏ lên trên lâm đ ô n g thân thể vậy mà bị hắn hấp thu xa xa láo giả gặp một màn này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi bởi vì trong lòng hắn rõ ràng cái kia bảy cây cột đá bên trong phong ấn bảy cái p h ù văn chi nguyên chính là giữa thiên địa nguyên thủy nhất năng lượng cái khác tất cả phù văn đều là căn cứ cái kia bảy cái d i ệ n hóa mà tới mà lâm đ ô n g chỉ cảm thấy dòng nước cấm nhập thể mười phần tư sướng năng lượng của mình cũng theo đó tăng cường nguyên bản chậm rãi tốc độ tiến hóa p h ả n phất tăng lên chất xúc tác động dạng độ tốt lâm đồng ánh mắt nhìn về phía cái khác sáu cây cột đá trong tay phiến đá huy động tiếp tục đập tới theo trên thân năng lượng bộc phát trên cánh tay trái sen lẫn đường vân cũng sáng lên kim mang phù văn bản nguyên chi lực có thể lên cường hóa hiệu quả cho nên lâm đông lực lượng càng khủng bố hơn ẩm ẩm tế đàn bên trên cột đá liên tiếp bị đập nát toàn bộ cấm địa dung chuyển b ấ t an liền ngay cả xa xa vương thành t h ầ n thư giao cũng có thể phát giác được cái k i a kinh khủng bà đậu chuyện gì xảy ra cấm địa muốn sụp đổ sao thần thư giao mắt lộ ra kinh ngạc không có việc gì đoán chừng là sư phụ muốn đem nơi này triệt để đánh xuyên qua vương thành tựa ở đen nhánh địa lao góc từng nói nhà thần thư giao rung động trong lòng tự mình ngay cả ngoại vi phủ văn t r ậ n pháp đều không qua được mà con chó kia đầu pho tượng chỉ tương đương với chó giữ nhà tồn tại liền đã xem không pháp luật đ ị n h rất khó tưởng tượng trong cấm địa sẽ khủng bố đến mức nào đồ vật cái kia áo trắng thi vương có thể đem này đánh xuyên qua không biết c ố có c ỡ nào kinh thiên vĩ lực chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem thần thư giao thực sự hiếu kỳ như thế trảng diện tuyệt đối khó gặp vương thành liếc mắt thấy hương nàng ngươi không sợ sư phụ ta rồi sợ cái gì chuyện của ta hắn không phải để ngươi đến vụ trách sao cho nên sẽ không giết ta đi ừng sẽ không vương thành chắc chắn từ chân tường đứng người lên trải qua qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi hai người khôi phục không ít thể lực thế là thả người vọt lên d ẫ m lên đầu chó pho tượng thân thể xông phá trần nhà p h i ế n đá một lần nữa về đi ra bên ngoài bây giờ mặt đất đã thay đổi bộ dáng dưới chân phiến đá r u n rút r g t rút rút rút rút rút rút rút rút rút rút rút rút r n t r o t rút rút rút r p t rút rút rút rút rút rút rút rút rút rút rút rút rút rút rút ngươi một cái nhân loại đến cùng là thế nào cùng sư phụ ngươi nhập bọn với nhau tần h m thư lộ ra n g c c giao sắc nghe nói về sau đôi mắt chợt tròn cảm giác tam quan chân vỡ nguyên lai、like、là dạng này a bất quá ta cảm giác ngươi thật thông minh làm sao lại bị cặn bã nữ lừa gạt kỳ thật ta lúc đầu cũng sớm có dự cảm chỉ là không muốn đối mặt hiện thực tôi h là ngươi thích một người thời điểm sẽ ở trong lòng tự động cho nàng tìm lý do vương thành ý vị sâu nói tần thư giao im lặng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải đột nhiên cảm giác được vương thành tại nhân loại văn minh phạm và hung ác cũng không phải là không thể được lý giải như việc này thả trên người mình cũng sẽ hận không thể toàn thế giới đều hủy diệt đi không nghĩ tới ngươi cái này háo trăng giáo đầu tử lại còn là cái người có tình nghĩa ngươi đây là tại tìm cho ta lý do sao vương thành chuyển mắt hỏi thân thư giao thần sắc khẽ giật mình gương mặt xinh đẹp lại tuân ra hơn mấy phần hưởng luận n g ư ơ i n g ư ơ i ít tại cái này hướng trên mặt mình thích vàng ta cũng không có giúp ngươi tìm lý do ngươi vẫn như c ũ là tội phạm a ta còn tưởng rằng ngươi thích ta nữa nha vương thành ngượng ngùng cười một tiếng thuận miệng nói thân thư giao thì mặt lộ vẻ vẻ suy tư bất quá nếu như ta nếu là có một cái như vậy si tình bạn trai tựa hồ rất tốt vương thành im lặng hai người lẫn nhau trò chuyện xem như lẫn nhau đem một quân bầu không khí trầm mặc thật lâu hai nhất thời không nói gì、Khủ. vương thành ho nhẹ một tiếng làm dịu xấu hổ nói sang chuyện khác giống như ngươi đại tiểu thư tại nội thành có không ít người theo đuổi a xác thực không ít nhưng là ta có thể cảm giác được bọn hắn mục đích tính rất mạnh cũng không phải thật tâm thần thư giao nói a cũng thế vương thành gật gật đầu biểu thị có thể lý giải tại bọn hắn lớn giữa gia tộc càng coi trọng lợi ích ít một chút chân tình thực cảm giác tân thư giao đem phất phới mái tóc đừng ở sau thai quay đầu t r ô n g lại lộ ra một trường tinh xả mắt đoán chừng không được bao lâu mẹ ta liền nên tới cứu ta lần này cấm địa về sau ngươi tính toán đến đâu rồi đương nhiên là đi theo sư phụ ta cùng hắn cùng một chỗ trở về thi thổ t r i n h chiến trung châu vương thành thần sắc chân thành nói t r i n h chiến trung châu tần thư giao giật mình kia là lịch đại nhân loại văn minh cường giả đều nghĩ thành lập sự nghiệp to lớn có thể trung châu hoàng giả quá mạnh trên cơ bản đều là có đi không về tức liền có thể trở về cũng nhận to lớn thương tích cơ hồ tương đương ném đi nửa cái mạng thi thổ đại lục cũng chính là tần thư giao hướng tới chiến trường cho nên nghe được cái từ kia hợp thành trong l ò n g ngực nhiệt huyết phun g trào không khỏi sinh ra một chút ý khác hai sóng vai hành tẩu chạy tới trong cấm địa chỗ nghĩ đến nhìn xem nơi đó tình huống như thế nào thật tình không biết Tại hậu phương, còn có một n h、so、vị thanh loại, c niên h ngưng lông mày nói lam tiểu nga nghe nói trong lòng càng phát ra vội vàng lo lắng cảm xúc bay lên đến đỉnh điểm bất quá rất nhanh nàng đôi mắt tinh quang lấp lóe tựa hồ đã nhận ra cái gì ta cảm giác được thư giao khí tức hẳn là ngay ở phía trước nhanh đi theo ta chương tám trăm bốn mươi lăm binh khí hình người chúng g i a tộc cường giảng h e nói lập tức đuổi theo cước bộ của nàng quả nhiên không bao lâu về sau liền nhìn thấy phía trước thê lương đại địa bên trên xuất hiện hai đạo nhân ảnh lúc này vương thành cũng có cảm ứng quanh thân đ o à n khí rung động chuyển mắt nhìn về phía sau lưng nhữ mày chỉ gặp lam tiểu nga khí thế như hồng mang theo đám người đổi tới thư giao mẹ thần thư giao quay đầu quan sát trông thấy mẫu thân lo lắng khuôn mặt lam tiểu nga ánh mắt quất lượng phát hiện nữ nhi không có gì đáng ngại chỉ là tiêu hao có chút nghiêm trọng nguyên bản lo lắng tâm tình không khỏi bung lòng một chút mẹ ta không sao ngươi đừng lo lắng thần thư giao vội vàng trấn an nói ừng không có việc gì liền tốt lam tiểu nga gật gật đầu đôi mắt liếc nhìn bên cạnh vương thành phát hiện trên mặt hắn nhuộm vết máu so nữ nhi của mình thụ thương còn nghiêm trọng trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc trước mắt hình tượng cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt nữ nhi của mình xâm nhập cấm địa không bị thương tích gì ngược lại còn bắt được ao tráng giáo đầu mắt không hổ là tự mình tỉ mỉ vun trồng trên lòng bàn tay minh châu đã dặng này chúng ta giết chết cái này vương thành mẹ mang ngươi rời đi cái này trở lại trở về nhân loại văn minh mẹ ngươi đừng giết hắn thần thư giao có chút nóng này lập tức mở miệng ngăn cản nói l a m tiểu ngang nghe vậy lúc này mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi không khí lâm vào ngắn ngủi y ê lặng chỉ còn hôn loạn khí lưu ố ô thổi qua hậu phương một đám gia tộc cường giả hai mặt nhìn nhau lúc này bỗng nhiên ý thức được giống như xảy ra chuyện thần thư giao phát giác được dị dạng gương mặt xinh đẹp đ n g đỏ quay đầu nhìn vương thành một mắt áo trắng thi vương liền ở trong cấm địa tâm bên ngoài còn có giỏm bì chiều dâng chặt lấy nếu như giết hắn. vậy khẳng định trở về không được l a m tiểu nga nghe vậy giữ im lặng khỏe mắt co rúm đây là lý do sao nàng tới đây mục đích s á c thực dự định cùng lâm đông đàm phán cứu ra tần thư giao có thể vừa tiến vào cấm địa không bao lâu liền gặp gặp nữ nhi của mình trong lòng không khỏi thay đổi chủ ý hiện tại chính là mang nàng đi thời cơ tốt Tốt. tiêu trước không giết、Vương、Thành, tranh thủ thời gian cùng ta đi. Chúng ta thử dịp hiện tại trở lại, trở về nhân loại văn minh. Không thì một Cái cùng chúng ngươi gian đi, hiện lại loại minh, hồi Vương không không không nhân văn bằng về dịp l a m tiểu nga đôi mắt trợt tròn càng phát giác không thích hợp tự mình lo lắng tình huống tựa hồ thật xuất hiện thần thư giao giải thích nói kỳ thật vương thành là vì cứu ta mới thủ loại này nặng tổn thương vậy ngươi liền che chở hắn dù vậy cũng khó có thể san bằng hắn tại nội thành phạm tội đi có bao nhiêu người vô tội bởi vì hắn mà chết đi mẹ không phải như thế ngươi căn bản cũng không hiểu rõ hắn l a m tiểu nga nghe nói nữ nhi lời nói nàng chỉ cảm thấy một cố nhiệt huyết dâng lên mắt tối sầm lại kém chút mất đi nữ nhi đến cùng bị rót cái gì mê hồ dược thần thư giao nói tiếp đi còn có áo trắng thi vương trở về thi thổ về sau sắp chinh chiến trung châu đến lúc đó chắc chắn đại loạn chúng ta có thể thừa lúc vắng mà vào tiêu diệt trung châu thi vương đây chính là lịch đại tiền bối chưa hoàn thành tâm nguyện sau đó thì sao lại bị áo trắng thi vương diệt đi lam tiểu nga chất vấn không sẽ không thần thư giao lắc đầu nói áo trắng thi vương sẽ không giết ta làm sao ngươi biết bởi vì vương thành nói thần thư giao trả lời nói trong không khí lần nữa lâm vào yên tĩnh lam tiểu nga thần sắc â m tình bất định trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải mẹ vương thành là áo trăng thi vương đồ đệ đối với hắn hiểu rất rõ lại nói muốn thật muốn giết ta lời nói vậy ta chẳng phải là đã s ớ m chết thân thư giao nói l a m tiểu nga nội tâm suy tư cái này tương đương với trèo lên vương thành cùng thi vương quan hệ thân vì nhân loại cường giả trong lòng ít nhiều có chút không tam lòng hậu phương thanh niên đôi mắt chuyển động làm gì biểu mộ ý nghĩ nghe vào rất ngang đường nhưng cũng quả thật có chút đạo lý vạn một bạch dĩ thi vương thật san bằng trung châu trong tay hắn còn có diệt tinh hạng có thể tùy thời công chiếm chúng ta nhân loại văn minh còn không bằng trước đó cùng hắn nói một chút tỏ một chút thái độ tốt ta có lẽ ngươi nói đúng âm sau một hồi lâu lam thiệu nga rốt c ụ c gật đầu dù sao nàng cũng không nốc hiện tại mang nữ nhi đi có thể tránh nhất thời nhưng là không tránh được một thế bọn hắn cuối cùng rồi sẽ muốn đối mặt cái kia quái vật khổng lồ mà lại đến lúc đó ngay cả hòa giải cơ hội đều không có đi thôi chúng ta đi tìm áo trăng thi vương dựa theo kế hoạch đã định đàm phán được rồi một đám gia tộc cường giả đáp ứng âm thanh cứ như vậy bọn hắn tiếp tục tiến lên chạy tới cấm địa vị trí hết tâm trên đường đi chiến đấu vết tích khắp nơi có thể thấy được vỡ vụn cự thạch tối đen chân pháp đều biểu thị cấm địa hưng hiểm cùng lâm đồng tương đại gia hòa này lại có thể từ nơi này đánh tới l a m tiểu nga trong lòng sợ hãi thàn phục đối với lâm đông thực lực có nhận thức mới hạn t ự a hồ so chính mình tưởng tượng bên trong càng cường đại theo tiếp cận vị trí trung tâm chiến đấu ba động càng phát ra kịch liệt ầm ầm rung động dòng không khí hôn loạn khuấy động hóa thành gió bao g à o thét trong không khí sương mù cơ hồ tan hết phía trước to lớn tế đàn ngay tại sụp đổ bên trong khá lắm ánh mắt mọi người quan sát đều trận to con mắt lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc chỉ gặp tế đàn bên trên có đạo nhân ảnh ở trần lộ ra hoàn bị cơ bắp lúc này bị từng đạo kim sắc đường vân bỏ đầy tựa như hình xăm đùng dạng lâm đ ô n g cầm trong tay tinh đồ phiền đá trên đó hào quang bước lên tựa như thật dài đôi lửa đánh tới hướng cao đại thạch trụ tại lực lượng kinh khủng dưới cột đá lập tức vỡ nát bên trong xuất hiện cái phù văn lóe ra lóa mắt kỳ i quang lâm đ ô n g đơn tay vỗ một cái liền đem nó hút nhập thể nội trên thân phù văn màu vàng tiếp tục dán ra đã bỏ lên trên nó phần bụng nhìn qua càng thêm rung động cái đó là phù văn tri nguyên l a m tiểu nga đôi mắt quan sát bảy đại nguyên thủy phù văn có thể dẫn động thiên địa chi lực giờ phút này ở trong mắt nàng lâm đồng liền tựa như binh khí hình người trên thân k h ắ cấn phù văn tiến hành tăng phúc cường hóa cho nên càng thêm cường đại trước mắt cực độ c u ồ n g bạo cảnh tượng để đám người trận mắt hốt mồm lâm đ ô n g giống như chiến thần hàng thế không c h ố không phá rất mau đem bảy cây cột đá đánh nát cũng đem phủ văn lực lượng toàn bộ hấp thu không xa xa tế đàn l ã o giả hai tay che lấy đầu đã gần như phát điên trạng thái mất đi phủ văn năng lượng bổ sung thân hình hắn lúc sáng lúc tối tùy thời đều muốn tối đen đi chết đi lâm đ ô n g chuyển mắt trông lại trong mắt lại có một tia kim quang lấp lóe thi vực chi lực bắn ra không gian trong nháy mắt n g n g kết cả tòa tế đàn tùy theo s ụ đổ phản phất bị cắt chém thành vô số khối chương ù n g một c tám trăm bốn mươi sáu cấm địa đàm phán đám người kinh ngạc nhìn xem một màn này nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh quá mạnh đây thật là nhục thể có thể phóng thích ra lực lượng sao trước mắt thi vương cường đại làm bọn hắn tìm đập nhanh lâm đông phát giác được nhân loại khí tức chuyển mắt chống lại thân hình lõe lên ở giữa liền tới đến trước mặt bọn hắn đám người hô hấp trì trệ thân thể nhịn không được rút về phía sau đã tê cả ra đầu mồ hôi l ầ m đĩa thậm chí làm tiểu nga có chút may mắn vừa rồi không có trực tiếp giết chết vương thành cưỡng ép mang nữ nhi chạy thoát nếu không thật sợ thi vương mở ra d i ệ t tinh h ạ m rẽ một cái tới trước nhân loại văn minh sau đó lại trở về thi thổ trinh chiến trung châu bất quá dưới mắt tình thế vẫn như c ũ rất nguy hiểm dù sao còn không biết thi v có thể hay không trực tiếp đem tự mình diệt đi đám người thở mạnh cũng không dám khẩn trương nhìn chăm chú lên hắn hẳn là không sẽ trực tiếp bạo khởi giết người a có thể lúc này nguyên bản bình tĩnh lâm đông đông nhiên giơ tay lên ừ n l a m tiểu nga lúc này giật mình vội vàng lôi kéo nữ nhi lui lại hai bước nhưng không nghĩ tới chính là lâm đông trong tay xuất hiện kiện áo sơ mi trắng khoác lên người cũng dần dần đem nút thắt buộc lại động tác không nhanh không chậm ra hòa này l a m tiểu nga căn chặt hàm răng ám đạo sợ bóng sợ gió một trận lúc này vương thành thần thái sang láng n g khí mang theo phân khởi dẫn đầu đánh vỡ n ê n lạo sư phụ vừa rồi trên người n g ư ờ i kim sắc đường vân là cái gì cảm giác rất đẹp trai a ta cũng không rõ lắm lâm đ ô n g thuận miệng nói nguyên bản ngưng trọng bầu không khí như băng tuyết tan giã n h a vương thành cũng không hỏi tới nữa thoại phong nhất chuyển nói tần thư giao mẹ của nàng tới nói muốn tìm ngài nói chuyện lâm đông sớm đã nhìn ra cái này mấy tên nhân loại thân phận bọn hắn không giết chết vương thành trực tiếp mang tần thư giao đi nói rõ rất có thành ý diệt tinh hạm mang đến a cái này làm tiểu nga ha to miệng ngay từ đầu cũng có chút mẹ lời trực tiếp đem diện tinh hạm tặng cho ngươi cái khác mấy gia tộc lớn khẳng định không đồng ý Cả nhân l o đi điều kiện này là lâm tiểu nga đã sớm nghĩ kỹ đã có thể thuyết phục dân chúng còn có thể vì lâm đông cung cấp giá trị có thể nói là vẹn toàn đôi bên lâm đông gật gật đầu được tôi h kỳ thật d i ệ t tinh hạm với ta mà nói cũng không có trọng yếu như vậy lâm tiểu nga sạ mặt lại không khỏi có chút khẩn trương đối với thi thổ trung châu ngũ hoàng nhân loại văn minh sớm có ghi chép dù sao cùng bọn hắn giao chiến qua trong đó thi hoàng vô g i a n càng la đặt ở bọn hắn trong lòng một tòa đại sơn lâm đồng tìm hiểu nói cái kia vô dan thức tỉnh năng lực gì không biết l a m tiểu nga lắc đầu cho đến tận này còn không người thăm dò ra lai lịch của hắn lâm đông lông mày nhữ lại trong lòng hơi kinh ngạc nhân loại cùng nó giao chiến qua mà lại thương vong không nhỏ lại còn không biết hắn năng lực gì bởi vậy có thể thấy được vô gian s ắ c thực mạnh phi thường l a m tiểu nga mắt lộ ra nghĩ ức ta nghe các bậc cha chú nói qua vô gian năng lực phi thường quỳ dị có thể giết người ở vô hình thậm chí ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào tốt ta lâm đông cũng không so đo nhiều như vậy các người đi về trước đi chờ ta tiến công trung châu sẽ thông báo cho các ngươi ừ n không có vấn đề l a m tiểu nga nói đáp ứng xong thở một hơi dài n h ẹ n h õ m không nghĩ tới lần này đàm phán lại sẽ thuận lợi như vậy trước mắt cái này thi vương thái độ phong khinh vân đạm vô cùng tùy ý, tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết như vậy thị sắt thành tính tàn nhẫn n ă n g ngược l a m tiểu nga lặng lẽ liếc mắt lâm đông về sau vội vàng cấp nữ nhi của mình m ấ y mắt thư giao nhanh chúng ta đi À, ta thần thư giao nhìn t r u n g quanh trong lúc nhất thời có chút trần t r ở lâm đông thấy thế nói con gái của ngươi không thể đi đến lưu lại làm con tin nếu như các ngươi đều trở về đến lúc đó đổi ý làm sao bây giờ lâm tiểu nga nhữ mày cái này thì vương còn lo lắng cho mình đổi ý thân thư giao thuận thế nói mẹ đã d ạ n g này vậy ta liền lưu lại đi các ngươi không cần lo lắng cho ta ta cùng với vương thành rất an toàn l a m tiểu nga nghe vậy sắc mặt tối đen miệng đầy răng ngả đều nhanh tắn nát đã nhìn ra nàng rõ ràng là không muốn cùng tự mình trở về từ lúc nữ nhi xuất sinh đã mở l a m tiểu nga liền để phòng hoàng bao kết quả đến cùng là bị cái kia tiểu tử gật đi được thôi vậy ngươi chú ý an toàn có chuyện gì tùy thời cùng ta liên hệ cuối cùng làm tiểu nga vẫn là thỏa hiệp dù sao nàng cũng ngăn không được thân thư giao liên tục gật đầu ừ m ngài yên tâm đi mụ mụ gặp lại cứ như vậy lam tiểu nga ủ rũ mang theo một đám gia tộc cường giả quay người rời đi bất quá bên người nàng mấy người ngược lại là nhẹ nhàng thở ra từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng hiện tại rốt cục bông xuống bởi vì đàm phán vẫn tương đối thuận lợi sau khi đi xa người thanh niên kia suy từ nói làm gì kỳ thật thư giao muốn thật có thể dựng vào thi vương đường dây này có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu ừ m người đang nói cái gì lam tiểu nga đôi mắt chừng một cái thể hiện ra già chủ ưu thế không có gì không có gì ha ha thanh niên ngượng ngập cười một tiếng liên tục khoát tay nói nhưng là làm tiểu nga trong lòng còn có một cái lo lắng các người nói cái kêu áo trắng thi vương trinh chiến trung châu đến cùng có thể thành công a cái này thật đúng là không xác định một đám gia tộc c ư ờ n giả mắt lộ ra vẻ chần chờ bởi vì trung châu ngũ hoàng thực lực quá mạnh nhân loại khi thắng khi bại đều bị đánh ra b ó n g ma khó tránh khỏi lâm vào hoài nghi thậm chí nói lên xử lý ngũ hoàng đều cảm thấy có chút không thực tế một khi lâm đông thất bại như vậy diệt tinh hạm cũng tất nhiên có đi không về đến lúc đó lại sẽ có vô số nhân loại v ẫ lạc khó mà tin được vậy sẽ là cỡ nào tuyệt vọng hình tượng lam tiểu nga cũng sẽ đi và hoen hách vân theo gót chẳng lẽ đây là nhân loại lãnh tụ số mệnh sao lam tiểu nga ngửa mặt nhìn lên bầu trời thở dài một hơi nói chúng ta cùng áo trăng thi vương cùng một chỗ tiến công trung châu hoàn toàn là một trận đánh bạc thắng lưu danh sử xanh thua không có gì cả mà lại đây là tại áo trăng thi vương hết lòng tuân thủ cam kết tình huống phía dưới cho nên nàng cảm giác cuối cùng tỷ số thắng không là rất lớn hậu phương thanh niên đi lên phía trước nói bây giờ biểu ngụi còn trên tay bọn họ việc đã đến nước này chúng ta không có đường lui có thể nói h u ố n hồ ai nhân sinh không phải một trận đánh đ ư đâu Trường một, một bên khác lâm đồng mang theo vương thành cùng tấn thư giao rời đi cấm địa bên ngoài khổng lồ diệt tinh hạng cập bến phía trên mấy chục vạn thi chiều cung kính chờ gặp lâm đ ô n g cấm địa trở về chúng thi ánh mắt phấn khởi lão đại bên trong tình huống thế nào còn thuận lợi sao trải n g cỡ h qua trận chiến đấu này bọn hắn cũng có rất lớn cải biến nhất là chậu hoa ngũ quan hình dáng càng thêm lưu hỏa thiếu đi mấy phần g dọn bị hưng lệ hai cái cây cỏ từ lỗ thai chỗ rủ xuống tựa như hai cái thai rơi giống như phối hợp bên trên cạn làn da màu xanh nhìn qua càng thêm suất khí trong trận chiến đấu này hắn chém giết không ít biến dị thực vật cùng dị thú tích xúc năng lượng đã đầy đủ cách cách đột phá đến bất tử tộc chỉ kém một cơ hội mặt khác tặng cờ khí tức thì càng thêm hung hãn hắn đi là ngang ngược lộ tuyến cũng nhanh đến đạt làm d a n h đột phá huyết sát đứng ở phía sau ánh mắt quan sát đến trong lòng không khỏi có chút sợ hãi thang phục cái này thi xảo thực sự quá cường đại cộng thêm bên trên những cái kia khoa học kỹ thuật vũ khí tuyệt đối không thua trung châu hoàng giả thế lực mà lại hắn rõ ràng cảm giác được, lâm đ ô n g khí chẳng cũng phát sinh biến hóa vi d i ệ u đoán chừng ở trong cấm địa đạt được không ít chỗ tốt trong lòng hiếu kỳ sau khi tiến lên dò hỏi lâm đ ô n g ngươi tại cấm địa tìm tới bảo bối gì không có cái gì bên trong liền một đống phá t h c h đầu không có gì hữu dụng lâm đồng nói ấ u sẽ không tiện lộ ra ngoài. tùy lộ Lúc ra là vô gian gửi tới ồ、oh. lâm đông lông mày n í u lại trong lòng hơi kinh ngạc t r u n g quanh chúng thi vương cũng đột nhiên an tính lại cảm thấy việc này không giống tiểu khả rất có thể liên quan đến b ư ớ c kế tiếp hành động chẳng lẽ muốn triệt để khai chiến sao đi chúng ta cùng đi xem xem đi lâm đông mang theo chúng thi hướng diệt nội bộ tinh hạm đi đến huyết s á t cũng lập tức đuổi theo hiếu kỳ trong truyền thuyết vô gian hoàng đến cùng nói những thứ gì một lát sau bọn hắn đi đến một đài cỡ lớn dụng cụ trước phía trên sóng điện tín hiệu chỉ có dọn bị mới có thể đọc hiệu trong đó ý tứ ta biết ngươi đi dị tộc đại lục cấm địa ở trong đó lao r a hỏa không là đồ tốt tuyệt đối không nên tin vào hắn s á n g ôn hắn đều là lừa gạt ngươi vô gian nói lâm đông nghe đoạn văn này thật lâu không nói bởi vì hắn vốn là không tin thậm chí đã đem tên kia mộ phần đều đập nếu như ngươi nguyện ý trung châu có thể nhường ra một chỗ cắm rủi để ngươi trở thành thứ sáu hoàng đến lúc đó trưởng k h ô n g tất cả tài nguyên muốn cái gì liền có cái gì cho nên không cần thiết mở ra tổ sơn vô gian nói tiếp chúng thi nghe nói đoạn văn này đều lâm vào trầm mặc ở trong vô gian ý tứ rất rõ ràng bọn hắn đã là trên thế giới này trí cường giả muốn cái gì cơ hồ đều có thể đạt được mà lại dọn bỉ tuổi thọ cũng là vô hạn nếu như mở ra tổ sơn sẽ chỉ tăng thêm biến số duy trì hiện hữu cân bằng mới là vương đạo chúng thi trong lòng lẩm bẩm đây là muốn h ò a giải ý tứ mà lại điều kiện này s á t thực đầy đủ r ụ hoặc huyết sắt trong lòng càng thêm kinh ngạc nghe nói vô g i a n cực kỳ của ngạo có loại khí thế bệ nghệ thiên hạ càng sẽ không chủ động cho cái khác thi vương phát tín hiệu hiện tại không chỉ có phát còn nói chủ động nhường ra một chỗ cắm rủi mục đích của chúng ta không phải liền là tiến quân chúng châu a ta nhìn thấy cái kia s ư n g hoàng rất tốt dù sao cái gì cũng có còn chơi đuổi lùng t u n g cái gì huyết sát thầm nói có thể lâm đông ánh mắt bình tĩnh như trước căn bản bất vi sở động không ta muốn còn chưa đủ Ngậy. huyết sát thần sắc khẽ giật mình mặt lộ vẻ kinh ngạc còn chưa đủ lời này ý tứ rất rõ ràng đó chính là muốn cùng bọn hắn đánh từ chiến đến cùng ai biết bọn hắn có cái gì âm mưu có phải hay không là dẫn quân vào cuộc muốn đi s ư n g hoàng lời nói ngươi bây giờ liền đi đi lâm đông nói không, không không ta cũng không đi huyết sát đầu lắc ngoảy ngoảy đồng dạng hắn biết mình bao nhiêu cân lượng đi trung châu xưng hoàng thuộc về đức không xứng vị khó mà lâu dài vậy chúng ta trở về cùng trung châu khai chiến ừ m lâm đông đáp ứng một tiếng nhưng rất nhanh lời nói xoay chuyển khai chiến khẳng định là muốn khai chiến nhưng là hiện tại còn có một cái biến số cái gì thi thổ tây châu lâm đông ngữ khí bình tĩnh nói tây châu mặc dù càn cối tao nộ qua ba chiếc d i ệ t tinh hạng oanh kích nhưng hôm nay đã nhiều năm như vậy cũng không biết phát triển thành d ặ n gì dù sao cũng là một c ố không nhỏ dòm bi thế lực tây châu ba chủ đến cùng là trung châu cho săn vẫn là cái gì khác thái độ có cần phải xác định một chút nếu không dễ dàng lọt vào đâm lưng trận này cùng trung châu chiến đấu tựa như một cái lò nung lớn thân ở thi thổ nhất định phải đến thăm dự không có thi có thể chỉ lo thân mình huyết sát mặt lộ vẻ do dự ẩn có nghĩ ớ c c h i sắc tây châu ba chủ ta còn thực sự gặp một lần hắn đã từng tới đông châu lúc ấy còn không có bất tử tộc thực lực nhỏ yếu vô cùng coi như muốn làm trung châu cho săn đoán chừng bọn hắn đều trứng mắt lâm đông trong lòng im lặng yếu như vậy ừng đúng huyết sát phi thường vững tin kia là một con rất đặc biệt thi vướng khác nghe nói đầu đã từng bị thiên thạch nể qua ly kỳ chính là còn chưa có chết mà lại đầu cùng thiên thạch phát sinh dung hợp đưa đến biến lý dị cho nên tây châu bá chủ danh tự liền gọi bay vẫn lâm đông nghe vậy trong lòng suy tư cái này thi vương thật đúng là rất đặc biệt huyết sát nói tiếp ta cảm thấy cái này bay vẫn trở thành trung châu cho săn sát xuất không lớn chúng ta vẫn là đi bãi phòng một cái đi lâm đông nói tại cùng trung châu khai chiến trước đó nhất định phải bãi trừ hết thể có khả năng tồn tại thai hoàng ẩm nếu là bay vẫn đứng tại trung châu bên kia thậm chí là cầm trung lập quan sát thái độ cái kia đều phải đem hắn giết chết chỉ có gia nhập lục đục với nhau liên minh mới là duy nhất có thể sống sót đường t sư n phụ i thổ Tây h â c vậy ta đi đâu vương thành hỏi đi nam châu đi trước hết giết chút trung châu dòm bi luyện tay một chút lâm đồng nói chính mình cái này tiện nghi đồ đệ từ lúc thức tỉnh đến nay từ đầu đến cuối cùng nhân loại còn nhau còn chưa hề từng cùng dòm bị chiến đấu qua Tốt. vương thành gật gật đầu trong mắt tinh quang lấp lóe nhưng mà càng hưng phấn thì là hậu phương tần thư giao chuyện cho tới bây giờ rốt cục muốn đạp vào hướng tới chiến trường mà lại trung châu thi triều dư bộ đoán chừng thực lực làm sao không mạnh vừa vặn tương đối thích hợp nàng quá tốt rồi ta rốt cục muốn đi thi thổ đại lục hở vương thành c h u y ể n mắt nhìn về phía nàng ngươi bây giờ thế nhưng là c o tin chú ý một chút hình tượng có được hay không cứ như vậy lâm đông cùng hết sắt cùng một chỗ đi vào diện tinh hạm bom tàu bên trên đi hướng về phía trước một khung mới tinh phi hành khí hậu phương một đám tiểu đệ vì đó tiến đưa huyết s á t lão đại người rốt cục ngồi lên tân tiến nhất nhân loại khoa học kỹ thuật á n g ậ p miệng a ngươi huyết s á t bay đầu q u á t lớn vậy tiểu đệ lại lơ lễm chú ý an toàn a lão đại vạn thi trúc trong mắt phi hành khí đuôi lửa phun trào hóa thành một đạo lưu quang tan biến tại chân trời tại chỗ chúng thi vương ngước nhìn bầu trời biết lâm đông lần này rời đi biểu thị một trận lớn chiến tướng gần ước chừng một tiểu thiên công phu lâm đông bay qua dị tộc đại lục lại trải qua một đoạn trục xuất địa đã tới thi thổ tây châu khu vực dưới mắt đại địa vẫn như cũ hoang vu không cỏ không mục khắp nơi đều làm à u đen thạch đầu có nhiều chỗ hô to lõm lờ mờ có thể nhìn ra nhiều năm trước bị diệt tinh pháo vanh qua vết tích tại chút tường đổ phía dưới còn có thành đống xương khô phóng tầm mắt nhìn tới tràn đầy bờ b ộ n tây châu bầu trời luôn luôn tối tăm mờ mịt trải rộng đùi núi lửa che phủ lên ánh nắng cách thật xa lâm đông liền cảm giác mặt đất r u n g chuyển một chỗ núi lửa đang mãnh liệt phun trào nóng rực nham tương phun ra ngoài giống t ư n g đạo màu đen thân ảnh bị nham tương cách ly đến trên hòn đá phản phất hình thành đảo hang phát ra tuyệt vọng gầm trực tiếp bị ngọn lửa n u ố t hết cuối cùng biến thành cho tàn mặc dù khoảng cách rất xa lâm đ ô n g vẫn như cũ thấy rõ cái kia đúng là từng cái da đen nơi này thật là đủ càn cối lâm đ ô n g nói từ m â n kỳ thật tây châu có thể sinh tồn địa phương rất nhỏ khắp nơi đều là núi lửa ta nhìn cũng không bằng tại trục xuất trong đất ở huyết s ắ t nhịn không được nhà ránh sau một hồi lâu lâm đ ô n g phi hành khí từ dày đặc đùi núi lửa bên trong thoát ra đi vào phổ thông d ò n bị hoạt động khu vực dù vậy phía dưới dọn bị số lượng vẫn như cũ rất thưa tớt bay vẫn thi xảo ở đâu lâm đồng hỏi không biết ta lâm đông lập lần đ tức bay qua xem xét rất nhanh phía dưới thê lương đại địa bên trên xuất hiện từng đạo i ò m bi thân hành bọn hắn nhanh chân phi nước đại miệng bên trong tiếng gào thét liên tục phóng xuất ra giết chóc tín hiệu mà thi bảy đối thủ thì là sú danh chiêu lấy ra đen d ò n bi hoặc có lẽ là bởi núi lửa phun trào đem bọn hắn xua đuổi đến đây c ù n g p h ổ t h ô n g dòm bì gặp nhau. cái tia t da, da đen t huyết â uổi, hoàn toàn dịch a giống như là mực nước tàn da ngập trời mùi thối có thể hấp dẫn đến càng nhiều đồng loại bất quá tây châu đám dòng bi ngược lại là rút mãnh có lẽ đã thành thói quen ngay ngắn trật tự đem những cái k i a da đen xé nát chân chính thuyết minh bốn chữ cùng hung cực á c đi hạ đi hỏi một chút lâm đông điều khiển phi hành khí một đầu đâm về mặt đất ước chừng khoảng cách còn có mấy chục mét lúc thẳng tiếp thu được bên trong không gian chữ vật hắn cùng huyết sát thân ảnh bình ổn rơi xuống đất cách đó không xa lệ giống tiếng vang lên có mấy cái da đen cùng lệ bay chạy tới da đen d ò n bị không có thần trí cho dù là bất tử tộc cũng không sợ hãi chút nào các người rất dùng a huyết sát nghiêng đầu g i xét đưa tay ở giữa một đạo biến dị huyết dịch phun trào giống như trường xà giống như tại chiến trường xuyên qua những nơi đi qua đem ra đen đầu lâu xuyên thủng những cái kia màu đen thân ảnh phảng phất mất tuyến con rối liên tiếp n g ã xuống trán chỗ xuất hiện cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng thoáng qua ở giữa cái kia thê lương tiếng gào thét im bặt mà dừng huyết sắt chỉ dùng một chiêu liền đem tất cả ra đen m i ệ u sát bằng vào bất tử tộc thực lực hoàn toàn có thể làm được nhìn ép Ừm. tây châu đám z o m b i e giết chóc trạng thái thối lui hung đồng khôi phục mấy phần thanh minh vội vàng bay đầu trưng lại nhìn thấy lâm đông cùng huyết sắt thân ảnh rõ ràng có mấy phần e ngại bởi vì thi vương uy áp quá mạnh bất tử tộc từ ở đâu ra cùng lúc xuất hiện hai vị không phải là trung châu a trung châu thi vương thật tới rồi sao một đám giòm bi âm thầm cô trong lòng càng căng thẳng hơn huyết sát hung đồng đánh giá hỏi các ngươi lão đại phi vẫn đâu ta tìm hắn có chút việc đương nhiên là tại thi xào bên trong một con tinh nhuệ giòm bi trả lời nói huyết sát cao mày cảm giác hắn đây là nói nhảm các ngươi thi xào ở đâu chẳng phải đang như vậy cái này tinh nhuệ tiểu đệ đưa tay chỉ hướng cách đó không xa lâm đồng cùng huyết sát thuận thế nhìn lại phát hiện nơi đó cự thạch chống chất không có kết cấu gì nếu không nói là một tòa thi xảo còn tưởng rằng là một chỗ núi hoang rách nát như vậy huyết sắt nhịn không được nhả ránh lão đại của chúng ta nói dù sao cũng không có thi công chiếm tây châu không cần chống cự thi chiều sung kích cho nên thi xảo càng phá càng an toàn thiên tia tinh nhuệ giải thích nói được tôi h huyết sắt gật gật đầu tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng là chuyện như vậy cái tia giống núi hoang giống như thi xảo không nhìn kỹ cũng nhìn không ra đưa đến cực lớn ẩn nấp hiệu quả thuộc về là phản phát quy chân đừng nói không hổ là bị thiên thạch nện qua đầu não mạch kín chính là không giống huyết sắt cảm khai nói lâm đ ô n g cũng rất là hiếu kỳ bởi vì tòa kia thi xảo khoảng cách chiến trường cũng không xa cơ hồ tương đương với cửa nhà nhưng mới rồi các tiểu đệ cùng r a đen chém giết thi xảo lại ngay cả nửa chút động tĩnh đều không có cái kia tây châu bá chủ thậm chí đều không có ra nhìn một chút ra hòa này xem ra cũng là đại tài t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi chín tây châu bá chủ tại một đám tinh nhuệ tiểu đệ dẫn đầu dưới lâm đ ô n g cùng huyết sát hướng núi hoang thi xảo đi đến thất lưu b ắ t q u ả i vòng qua mấy chỗ cự thạch phía trước rốt cục xuất hiện cái cửa vào bên trong đen nhánh một mảnh giống sơn động giống như lâm đồng đi vào trong đó không khí biến â m lãnh nội bộ bị m ắ c sạch hình thành một chỗ rộng rãi không gian do bị khí thế hung ác tràn ngập có một đạo nhân ảnh ngồi dựa và o ở giữa bệ đá đem chân khoác lên khối trên đá lớn cầm trong tay đồ vật chính hướng miệng bên trong nhét thật giống như g ầ m hạt dưa đồng dạng lâm đông ánh mắt d i xét phát hiện trong tay h ắ n đúng là từng khối nhỏ thạch đầu đồng thời còn không là bình thường thạch đầu mà là thiên thạch vũ trụ trên đó phóng xạ dòng năng lượt truyền nghĩa sao đây là lâm đông tâm trong lặng lẽ nhà rãnh lão đại có bất tử tộc đại nhân tới tìm ngơi á nó tiểu đệ tiến lên báo cáo lộ ra một trường giữ tận mặt hắn trên c h á n gập đền phồng lên mấy cái bao lớn tóc thưa thớt đã không có còn mấy căn nhìn qua có chút xấu xí phi vẫn hậu phương huyết sát triệu hoàn nói saka phi vẫn t h ấ y thế t h ầ n s ắ c kinh ngạc liền vội vàng đứng lên đi tới saka tại sao là ngươi tới ta còn tưởng rằng là trung châu thi vương đâu đã lâu không gặp ta tới nhìn ngươi một chút huyết sát e g không thấp hoàn toàn như trước đây khéo đưa đ ẩ y dù sao cả hai đã từng gặp mặt xem như có chút giao tình saka có thể đến ta cái này quả nhiên là bồng tất sinh huy a phi vẫn biến nhiệt tình cũng đưa qua trong tay cục đá đến được không Ngậy. không được không được n g ư ơ i ăn đi huyết sát vội vàng cự tuyệt lui lại nén ử a bước dù sao phía trên có phóng s ạ thuộc về trọng cầu vị lâm đ ô n g ánh mắt đánh giá gặp phi vẫn tài hoa xuất chúng quả nhiên không phải hạ người bình thường phía ngoài da đen đều đánh tới cửa nhà hắn lại tại cái này an tâm ăn hòn sỏi lãnh địa của ngươi có nhiều như vậy da đen làm sao mặc kệ quản hạ có cái gì tốt quản ta máu này ăn cứ như vậy nhiều có thể nuôi nấng tiểu đệ có hạ lại nói da đen nhiều cũng chưa hẳn là chuyện xấu lãnh địa nát như vậy không sẽ gặp phải cái khác thi ngấp nghẽ ta rất an toàn phi vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói lâm đ ô n g nghe vậy im lặng cái này phi vẫn tựa hồ đi lên cái khác thi vương chưa hề thiết nghĩ tới con đường bên cạnh huyết sát cũng rất im lặng nhỏ giải thích do nói đầu hắn bị thiên thạch nệ qua khả năng thiếu sợi dây ý nghĩ cùng bình thường thi không giống được tôi h lâm đ ô n g cũng không nói thêm lời mà phi vẫn lúc này mới phản ứng được trên ánh mắt hạ dò xét lâm đ ô n g mặt lộ vẻ vẻ tò mò huyết sát ca vị này là hắn đến từ nam châu là đồng minh của ta huyết sát vội vàng giới thiệu một lần cũng đi thẳng vào vấn đề ba mươi m năm người biết ta cái này ba mươi năm là thế nào qua sao mỗi ngày trông coi tây châu sừng thú chi địa trải qua thạch không no bụng sinh hoạt qua nhiều năm như vậy ta một mực chờ đợi một cái cớ sẽ ba mươi năm trước nhân loại pháo ganh tây châu tiền nhiệm tây châu bá chủ chiến tử vi vẫn chính là từ khi đó có thời một đường đ ă n g đ ỉ n h thành tựu i bây giờ chi vị hắn mặc dù tại tây châu sống tạm không tệ nhưng cũng không cam chịu tâm khuất tại đất nghèo tiến quân trung châu là mỗi cái bên ngoài thi vương mục tiêu cuối cùng huyết sát vội vàng chấn an nói huynh đệ ngươi trước tỉnh táo một chút chuyện này không giống tiểu khả đến thận trọng cân nhắc chúng ta một khi chế i n bại trong đầu tinh hạch có thể khó giữ được không có việc gì ta đầu rất cứng không tin ngươi sờ sờ vi vẫn nói đem đầu bu lại huyết sát im lặng liên tục khoát tay cự tuyệt hắn cũng không muốn sờ bởi vì sợ có phóng xạ nhưng nhìn hắn ý tứ rõ ràng là cùng chung trí hướng có thể lâm đông đương nhiên không thể tùy tiện tin tưởng đã ngơi đầu cứng như vậy không bằng săn giết một con trung châu bất tử tộc xem như nhập đội như thế nào được a không có vấn đề phi vẫn trả lời rất thẳng thắn bên cạnh huyết sắt cũng có chút ngoài ý m ớ n bởi vì bằng vào nó tướng mạo cùng khí tức tựa hồ cũng không có bất tử tộc thực lực kết quả vậy mà liền dạng này đáp ứng bất quá nghĩ lại có thể gia nhập lục đục với nhau liên minh thành viên đều từ ẩn giấu thực lực bắt đầu cái này đã thành truyền thống vừa vặn trước đó ta tiếp vào trung châu tín hiệu nói có thi vương đến chỗ của ta đến lúc đó các ngươi nhìn ta biểu diễn là được rồi phi vẫn nói tiếp ừ n đi lâm đông gật đầu đáp ứng nhưng mà đúng vào lúc này trên bầu trời liền vang lên anh minh thanh â m rõ ràng lại có phi hành khí tiếp cận đồng thời chuyển đến thi vương khí tức tới huyết s á t mắt lộ ra kinh ngạc cảm giác vẫn rất xảo nói thi vương thi vương đã đến phi vẫn thì cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì trung châu sớm đ ã hào chiêu hô thậm chí lâm đông bọn hắn đến đây hắn đều tưởng rằng trung châu thi vương nghe phi hành khí thanh â m tới gần lâm đông thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ nơi này liền giao cho ngươi huyết sắt cũng nhìn chung quanh một chút vội vàng trốn đến thi xảo chỗ sâu cũng ẩn nặc khí tức cả toàn núi trong bụng chỉ còn lại phi vẫn cùng mấy tên tinh nhuệ tiểu đệ liền tựa như lâm đ ô n g hai thân ảnh chưa hề xuất hiện qua đồng dạng phi vẫn nguyên bản đục ngầu hai con ngươi hiện lên một tia tinh quang gặp lâm đ ô n g hư không tiêu thất trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc thật mạnh ẩn nấp năng lực bất quá bây giờ hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phất tay chào hỏi tiểu đệ nói đi thôi chúng ta đi nên đón trung châu thi vương Ngậy! không phải nó tiểu đệ còn không có kịp phản ứng trước một giây còn tại nằm thẳng kết quả không c ò nói mấy câu liền muốn cùng huyết sắt một đám đi cùng trung châu khai chiến lão đại cái này có chút quá qua loa đi vừa rồi cũng không hỏi một chút huyết sắt bọn hắn thực lực gì liền muốn cùng t r u n g châu khai chiến coi như ngài nghĩ muốn gia nhập cũng phải hỏi trước cái rõ ràng a không cần thiết hỏi ngươi sẽ không thật sự cho rằng bọn hắn là đến hỏi thăm ta a phi vẫn quay đầu chống lại ý vị thâm trường nói Này, đón ánh mắt của hắn tiểu đ ệ trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch cái gì nhìn như là đến hỏi thăm kỳ thật căn bản không có lựa chọn chỗ trống ở vào thi thổ lò nung lớn bên trong không có người nào có thể chỉ lo thân mình phi vẫn đã sớm nhìn ra nếu như vừa rồi tự mình cự tuyệt thậm chí là có chút chần trờ đều có thể nên đón tử vong chương ó t tám trăm năm mươi trung châu tới chơi chân trời tàu vận tải bắt đầu giảm tốc lung la lung lay bề ngoài phi thường cổ xưa hiển nhiên cũng là ba mươi năm trước sản phẩm bất quá so huyết sắc trước đó cái kia chiếc vật cá bề ngoài tự nhiên muốn tốt rất nhiều trên đó khoảng chừng năm ngàn tinh nhuệ dòng bi e cầm đầu thi vương thân hình cao lớn hình thể hùng trắng một thân mỡ bao cơ h i ệ n nhiên là lực lượng hình đại biểu hắn tờ trần mắt nhỏ chen tại trong thịt phần miệng hai cái nanh thử ra tựa như bán thú nhân đồng dạng cái này tên thi vương liền gọi là săn thú trung châu hoàng giả gụ t ạ thủ hạ chính là dậy sớm nhất bị lâm đông đập mặt vị kia cái này cái gì tây châu thật sự là rách dưới địa phương săn thú đồng dạng nhà r á n h cùng nhau đi tới nhìn thấy không ít da đen tài nguyên phi thường càn cỗi giống như vậy lãnh địa cho không ta đều không cần ta nhìn cũng không bằng đến trục xuất ở đi Chấp chấp nhận chấp nhận đi, không phải đi, gụ theo ạ đại n â n Bên cạnh biên an Săn không cần phải nhiều lời nữa, nghĩ thầm nếu không phải đại mệnh lệnh, tự mình mãi mãi cũng sẽ không tới nơi này. để đẻ đại tiểu ta tới thú thầm tự tới t ủi. phải lời phải mãi mãi ả. h sẽ lão loảng xoảng một tiếng cỡ lớn tàu vận tải rơi xuống đất kích thích chung quanh bụi mù nổi lên một phía tràn ngập bên trong săn thú một đám thân ảnh đi ra khôi ngô thể thân thể tràn ngập cảm giác c áp bách trọn vẹn cao hơn phi vẫn ra hai đầu sau người năm ngàn c h ú n g tinh nhuệ khí thế hung áp nghiêm nghị phi vẫn nghiêng đầu đánh giá đôi mắt nhắm lại gặp cái này thi vương mặc dù hưng lệ nhưng thực lực bình thường đối nó làm ra đánh giá không bằng huyết sát ngươi chính là tây châu bá chủ phi vẫn san thú ở trên cao nhìn xuống đôi mắt nhỏ nhìn xuống hắn a là ta d à i thật là xấu san thú bật thốt lên phi vẫn nhất thời không nói gì kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mặt bén nhọn răng nanh nhỏ h i ế p mắt mắt liền ngươi đẹp mắt toàn thân mình là lông còn nói người khác là yêu quái trong lòng lần nữa làm ra đánh giá càng không bằng huyết sát b ấ t quá phi vẫn cũng không có quá so đo mở miệng dò hỏi san thú đ ạ i ca ngươi đến ta cái này có việc g i ngu đúng không cái này hòng bét nát địa phương thật giống như ta nguyện ý đến là lão đại của chúng ta để cho ta tới tìm ngươi san thú tiếp tục nói ra gần nhất nam châu thi vương muốn t ạ o phản lão đại của chúng ta muốn tiêu diệt hắn vậy ngươi đến ta cái này tìm nam châu thi rồi phi vẫn ra vẻ kinh ngạc san thú lại khoắt tay náo nếu như ta muốn tìm hắn đến các ngươi tây châu làm gì gần nhất trung châu hoàng giả phát huy quét sạch những châu khác cái kia thi vương sợ hãi vô cùng sớm đã bị hụ chạy theo lão đại của chúng ta phân tích khả năng chạy đến dị tộc đại lục đi a ba phi vẫn kéo cái trường âm cũng chưa nhiều lời lập tức san thú liền nói ra mục đích của chuyến này ta là tới thông chi ngươi một tiếng nếu như phát hiện nam châu thi triều vậy liền đem bọn hắn diện sát đi các ngươi muốn cho ta quy thuận trung châu phi vẫn trong lòng lẩm bẩm bình thường không có việc gì thời điểm để cho mình tại tây châu gian khổ sống tạo căn bản không có thi phản ứng kết quả hiện tại xảy ra vấn đề nhưng lại tìm tới chính mình săn thú lại lắc đầu một lần nữa cường điệu một lần không không phải quy thuận trung châu mà là quy thuận chúng ta lao lớn gu tạt đại nhân dạng này a phi vẫn như có điều suy nghĩ mặt ngoài ngay vào tựa hồ không có gì sai biệt nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại có chút cổ k h á i chẳng lẽ cái này gutas muốn làm cái gì sự tình hay sao san thu thấy thế hài lòng gật đầu không sai ngươi quả nhiên là cái thông minh t h ì có thể thành là chúa tể một phương xác thực cũng không phải là ngẫu nhiên vậy nếu như ta nếu là cự t u y ệ t đâu phi vẫn lời nói xoay chuyển nguyên bản mang theo thái độ cung kính cũng trở nên có mấy phần l á n h ý san thu thần tình liền giật mình đôi mắt nhỏ trực câu câu nhìn chằm chằm hắn giữa sân bầu không khí trong nháy mắt có chút ngưng trọng tựa hồ sắp ngưng kết đến điểm đóng băng ta tới đây không phải để ngươi lựa chọn ngươi phải suy nghĩ kỹ tại chúng ta lớn trong mắt người ngươi chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao chúng ta có thể giết chết ngươi tùy tiện tìm thi vương tới làm tây châu bá chủ săn thú ngữ khí lạnh lẽo uy hiếp ý vị nồng đậm trong mắt nhỏ sát cơ t o i hiện phi vẫn nâng lên gập gành đầu lâu mấy sợi thưa thất tóc tung bày theo gió rất xin lỗi ta đã làm ra lựa chọn dứt lời hậu phương tiếng gào thét c h â n thiên có không ít g i ò bì tù đến săn thú thần tình giật mình không nghĩ tới sẽ là như thế này kết quả phi vẫn ngươi biết ngươi đang làm gì sao ta đương nhiên biết bằng thực lực của ngươi chỉ có thể trở thành t à nhập đội phi vẫn làm ra quyết định vốn chỉ muốn nếu như hắn thực lực mạnh vậy mình liền lâm thời phản chiến phản bội lâm đông cùng hết u y sát gia nhập trung châu trận doanh kết quả hiện tại xem xét thực sự cách biệt q u á xa đơn giản cách xa vạn i ả m khác nhau một trời một vực cho nên hiện tại không có lựa chọn nào khác p h i vẫn đột nhiên nổi lên đầu nô lên chỗ lại có quang mang lưu chuyển cuối cùng toàn bộ hội tụ đến phần mắt hóa thành hai đạo hừng hực màu l a m k i a sáng từ hai con ngươi phun ra tới san thu lúc này giật mình vội vàng hướng bên cạnh trốn tránh có thể sau người tinh nhuệ dòm bi lại đều gặp hai vạn bị màu làm cổ sáng xuyên hùng sau đó chặn ngang cắt n ư ớ quét ngã một mảng lớn giống còn lại trung châu đám g i ò m bi cũng buộc phát ra cùng lệ chen trúc lấy sông về phía trước bọn hắn trải qua trường kỳ huyết n ụ c n u ô i n ấ n g tiến hóa độ đều không thấp thực lực phi thường c ư ờ n g hãn mà phi vẫn các tiểu đệ cũng từ sau người thoát ra lựa chọn chính diện nên chiến cùng trung châu tinh nhuệ đụng thẳng vào nhau hai phe lẫn nhau bồi nào căn xé cạo tràn g diện biến phi thường hỗn loạn trong lúc nhất thời lệ tiếng giống tiếng gầm gừ liên tiếp không ngừng bất quá tây châu g i ò m bi lâu dài nhẫn cơ chịu đói tương đối suy yếu cùng trung châu tinh nhuệ chiến lực t r a n lệch rất xa mặc dù về số lượng chiếm cứ ưu thế thế nhưng làm ư ờ i không địch lại một tiểu tiểu tây châu, Thế thật phản kháng, mà dám còn sự lúc à không biết sống chết. h sống Săn biết t ụ q u a này g hung không h sân n lệ, mặc dù không tại sân nhà tác chút chiến, Lúc nhưng không sợ chút nào. n sợ à một con tây trâu tinh nhuệ n tàn mát ra tránh lui tín hiệu màu tránh ra còn lại dòm bị chuyển mắt nhìn lại chỉ gặp nó cấp tốc phi nước đại hậu phương có từng đạo đen nhánh thân ảnh động tác mạnh mẽ điên cuồng đ u ổ i theo phía trước tinh nhuệ n trong tay bưng một cái đại t h ạ c h thùng bên trong đầy chất lỏng màu đen đặc dính nhiều thối thoát tàn mát ra dòm bị đều khó mà chịu được hôi thối rầm rầm cái này dòm bị xoay tròn cánh tay đem thùng đá bên trong chất lỏng rội ra toàn bộ vậy tại trung châu tinh nhuệ trên thân một giọt cũng không dư thừa chúng thi lập tức nổi nóng đến cực điểm thân là trung châu tinh nhuệ tài nguyên rất phong phú chưa bao giờ thấy qua da đen cái này thứ gì không biết thôi quá chờ một chút rất nhanh bọn hắn phát hiện nguy hiểm ở tại nơi xa da đen thân ảnh hung mánh b ọ o tới những cái k i a g i ò m bì không có cảm giác đau cũng không có thần chí hung hãn không sợ chết hoàn toàn là cỗ máy giết chóc liền xem như liều mình cũng muốn t ử trên người đối phương cắn xuống khối thì tới mà tây châu đám dòm bì đã hiểu rất rõ da đen tập tính vội vàng tứ tán lấy tránh lui đã có thể đánh như vậy không ngại giúp ta dọn dẹp một chút da đen chương tám trăm năm mươi một phóng xạ d ị biến lâm đồng yên lặng quan sát phát hiện phi vẫn thủ hạ mặc dù thân thể yếu đuối nhưng có thể tại tây châu còn sống sót thậm chí phổ biến đều không thấp trung châu tinh nhuệ bị da đen làm khổ không thể tả cắn một cái x u ố n g dưới giống như lớp cức ngược lại càng nhiều đen nhánh huyết dịch chảy ra xú khí vân thiên mà lại da đen náo đan cũng không thể dùng ăn không cách nào bổ sung năng lượng cùng bọn hắn tác chiến một điểm chỗ tốt đều không có v ừ nôn thật mẹ nó v ừ nôn trung châu tinh nhuệ tiếng gào thét liên tục t r i để bị da đen cho đánh cho hồ đồ san t h u thấy thế đồng dạng nghiến răng nghiến lợi cái này đều cái gì hỏng bét nát đồ vật hắn trong l ò n g ngực lên cơn giận dữ dự định bắt giặc bắt vua thẳng đến phi vẫn công tới nó hùng tráng thân thể tựa như núi nhỏ theo các bộ của hắn đại địa đều đang rung động trên đường đụng bay số chúng ra đen cực tốc hướng phi vẫn tới gần phi vẫn thấy thế đương nhiên không thể như ý của hắn thân hình sau tránh rút lui ở giữa hai, con người làm quảng bắn ra, hai đạo ánh sáng trụ hướng nó chảy ra mà tới điều chủng tiểu kỹ san thú hoàn toàn không sợ đưa tay che chắn tại trước mặt tứ lan quăng bắn tới cánh tay hắn bên trên còn như dòng nước bị đánh tan săn thú có cấp độ ss s thực lực bất t ử t ộ c thể phách cường hãn nhất là lực lượng hệ t h i v ư ơ n g như là cốt thép t h i ế t cốt cái tia l a m quang mặc dù hừng hực có thể chỉ là tại nó làn r a lưu lại mảnh nhỏ thiêu đốt vết tích tại cường đại tự lành năng lực dưới lại rất nhanh khép lại chỉ là trong không khí tràn ngập lên một cỗ heo nướng l ô n g vị săn thú thẳng tiến không lùi thế không thể đỡ khắc cái bàn tay nắm tay đã hướng phi vẫn đập tới cực hạn lực lượng làm không gian xung quanh chấn động đã hủy diệt không xong vậy liền lại để cho ngư dài ít đổ phi vẫn ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang khí thế lại lần nữa kéo lên đầu chỗ l a n quang đại tác phảng phất một vòng màu lam thái dương phóng xạ lĩnh vực l a m quang k h u y ế t tán phía dưới vẩy vào săn thú trên thân nguyên bản cứng rắn làn r a vậy mà bắt đầu núp đ í c h không ngừng tăng sinh một cái tiếp một cái bao lớn nâng lên nhất là con kia thiết quyền rất nhanh cồng kềnh thành thị theo lựu i cái này săn thú trong lòng kinh hãi nguyên bản cường hãn công kích cũng trở nên cực kỳ yếu đ ố i bởi vì phi vẫn năng lực tổng cộng có hai loại hình thái một là xạ tuyến hủy diện hai là phóng xạ d i biến d i biến hiệu quả đối lực lượng thi vương có cực lớn khắc chế chỉ ở mấy hơi ở giữa săn thú bị chiếu dọi làn da tế bào bắt đầu cải biến cực tốc tăng sinh nguyên bản liền ánh mắt triệt để trôn ở trong thịt phần bụng nâng lên cái bao lớn thịt mỡ đã nắm tại mặt đất mắt thấy hắn triệt để không thành hình người săn thú phi thường thống khổ thần chí đều bị q u á i dày tiến vào điên cùng trạng thái ta muốn giết n g ư ơ i cái này người quái gì? ồ phi vẫn sắc mặt càng thêm rét lạnh quanh thân khí thế hung á c tràn ngập khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm đã đột phá cấp ss giới hạn tiến vào bất tử tộc liệt kê、e. hai mắt sát ý giặt rào càng hừng n ự c lan quang ngưng tụ sau đó hai đạo như cánh tay giống như phẩm chất của sáng mạnh liệt phun ra không khí chung quanh vật mèo gào thét không thôi mà san thú dị biến làn ra, lực phòng ngự trận giảm hoàn toàn giống u nang b và mủ vừa chạm vào t ứ c phá Tư, lần này san thú ngực kịch liệt đau nhức bị cái tia hai cây cổ sáng xuyên thủng giống hắn phát ra một tiếng kêu rên cuốn loạn dị biến thành hình cầu thân thể đặt mông ngã ngồi trên mặt đất đã triệt để mất đi sức chiến đấu lồng ngực hai cái lỗ thủng máu đen không ngừng chạy ra dính đầy toàn thân chật vật tới cực điểm cũng dám nói ta xấu nhìn đem ngươi có thể phi vẫn miệng bên trong nhà r á n từng bước một đến gần lúc này san thú đã triệt để không có hung ác điên quẩn chi khí chỉ còn lại lòng tràn đầy sợ hãi、ngươi. ngươi lại có cấp độ ss s thực lực làm sao không nghĩ tới a phi vẫn khỏe miệng vi vi nhét lên san thú trong lòng sợ hãi mặc dù bị khắc chế bất quá cũng xác thực có mấy phần chủ quan nếu là tránh thoát cái kia dị biến phóng s ạ hạ c h à n g không đến mức thê thảm như thế phi vẫn ngươi không có thể g i ế ta t lão đại ta thế nhưng là trung châu hoàng giả gutas ngươi như g i ế ta t mà nói hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi gutas đã từng giáng lâm làm tinh cái kia bất tử t ậ c sao đột nhiên một cái khác từ tính thanh em ở bên người văng lên san thú lúc này giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại lại hoảng sợ phát hiện có đạo áo trắng thân ảnh chẳng biết lúc nào ở bên người xuất hiện áo trắng thi vương trong lòng của hắn lộ bột một chút trong lòng sinh ra sợ hãi cực độ nguyên bản còn muốn chuyển ra lão đại uy hiếp một chút bọn hắn kết quả như thế rất tốt gặp được chân chính tử địch n g ư ơ i Ngươi không phải đi dị tộc đại lục sao rất k h ô n g khéo ta vừa vặn trở về lâm đông thuận miệng nói san thu trong lòng im lặng có thể một giây sau cách đó không xa l a m quan g đại tác một đạo hủy diệt tia sáng chảy ra trực tiếp đem đầu lâu xuyên thủng cái tia tàn phá thân thể rốt củ cầm ầm ngã xuống đất phi vẫn đứng lặng lặng hai con ngươi trực câu câu nhìn chăm chú săn thú thi thể lâm vào trầm mặc ở trong ma tiểu đệ của hắn từ nó bên người đi qua hung manh phóng tới trung châu tinh nhuệ tiến hành sau cùng đ ồ sát tại săn thú ngã xuống về sau trung châu tinh nhuệ sĩ khí đại giảm cơ hồ không có gì chiến ý rất nhanh bị tiêu diệt hầu như không còn lần này tốt triệt để không có đường lui trầm tư hồi lâu phi vẫn giang tay ra cũng đi đến săn thú trước thi thể hung tận bổ sung hai cước để ngươi nói ta xấu bên cạnh lâm đông liếc mắt nhìn hắn chậm rãi mở miệng nói hoa ngôn sẽ không đả thương thi chân tướng mới là khói đao phi vẫn thần sắc khẽ g i ậ mình động tác dừng lại hắn có ý tứ gì lúc này huyết sắc cũng không còn ẩn nấp từ nơi không xa đi tới phi vẫn lao đệ có thể nha nhanh như vậy liền đem trung châu thi vương xử lý ừ n không nghĩ tới đi kỳ thật ta sớm đã đột phá đến cấp độ ss chỉ là che giấu thực lực mà thôi ẩn không ẩn thắng a cũng không có gì sai biệt huyết sắc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì trong lòng sớm có suy đoán phi vẫn lông mày níu lại gặp kỳ phản ứng hoàn toàn không có đạt tới tâm lý mong muốn được rồi lần này ta nhập đội cũng nạp chúng ta chăm chú nói chuyện đi người muốn biết cái gì lâm đông đi thẳng vào vấn đề hỏi Đến theo ậ n đây, ắ ta được biết trung châu ngoại trừ ngũ hàng bên ngoài tốc độ sss bất tử tộc cũng rất nhiều chí ít không hạ mười vị như hiện tại khai chiến chúng ta có thể đánh thắng sao vi vẫn hỏi lâm đông làm sơ suy tư trước mắt thủ hạ của hắn chỉ có tiểu bắt tấn thăng làm bất tử tộc lại thêm huyết sát hồn yêu phi vẫn cùng nhân loại văn minh còn có mấy vị cấp độ sss cứng giả thế nhưng là tổng thể tính ra cùng trung châu tranh lệch vẫn như cũ rất lớn khó mà nói chương tám trăm năm mươi hai kinh thiên đại kế phi vẫn nghe vậy im lặng cảm giác tự mình là lên phải thuyền giặc lâm đ ô n g cùng trung châu tác chiến trước mắt có hai chiếc diện tinh hạm cùng nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí gia trì cho nên tại thi chiều phương diện khẳng định chiếm cứ ưu thế nhưng cuối cùng khóa chặt thắng lợi mấu chốt còn phải nhìn cấp cao c h i l ư c cái này có lẽ đây là xử đến nay nhất không có năm chắc một trận chiến đấu trung châu ngoại trừ những bất tử đó tộc còn có năm vị hoàng giả đâu ngươi nếu có thể một cái đánh bọn hắn năm cái còn lại giao cho chúng ta ta cảm thấy có thể sẽ đạt được thắng lợi bên cạnh huyết sát trêu chồng nói lâm đ ô n g trầm ngâm một lát làm sơ suy tư cái k i a n ế u không ta thử một chút Ngậy. huyết sát đôi mắt chừng một cái liên tục khoát tay nói vẫn là đ ừ n g đi ta nói đùa ngươi thế nào tưởng thật đâu từ tình huống trước mắt đến xem chúng ta xác thực không có hoàn toàn chắc chắn trừ phi tại khai chiến trước đó trước chấp đoán giết chết mấy cái bất tử tộc nhất là trung châu hoàng giả lâm đồng một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ thân là lục đục với nhau liên minh thành viên đương nhiên phải dùng điểm láo lục thủ đoạn a người chăm chú sao cái này có thể được không huyết sát nghe vậy kinh ngạc phi vẫn cũng gấp nói tiếp ý nghĩ rất tốt nhưng là rất khó thực hiện cái khác còn dễ nói cái k i ê u năm vị hoàng giả sẽ không tùy tiện rời đi trung châu căn bản không cho chúng ta cơ hội đã hắn không ra vậy ta liền đi tìm hắn lâm đ ô n g ngữ khí lộ ra một k i a lạnh lẽo nghệ cái gì huyết sát cùng phi vẫn nghe nói trong lòng càng thêm kinh ngạc cái này không khỏi quá lớn mà đi ý của ngươi là đi trung châu ám sát thi hoàng không sai chỉ có dạng này mới có thể gia tăng phần thắng lâm đ ô n g kiên quyết nói huyết sát cùng phi vẫn mắt lộ ra kinh ngạc nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh thậm chí có chút bội phục lớn mật như thế ý nghĩ chỉ sợ không có cái thứ hai sinh vật có thể nghĩ ra tới đi trung châu ám sát thi hoàng ngẫm lại liền kích thích ta xử lý một vị thi hoàng về sau khẳng định sẽ làm trận bại lộ các ngươi sớm t r i ệ u tập thi t r i ệ u chờ ta tín hiệu đến lúc đó trực tiếp khai chiến lâm đông nói ra kế hoạch của mình huyết sát minh bạch hẳn ý tứ chỉ là trong lòng l ẩ bẩm cái này thật có thể thành công sao nếu như lâm đông xảy ra chuyện gì ngoài ý mới đến lúc đó về không được cái kia liên minh đem trực tiếp sụp đổ căn bản không cần t á i chiến cho nên huyết sắt trong lòng thật sâu vì đó lo lắng cái kia ngươi dự định trước hết giết vị kia liền gu tạt đi lâm đông chuyển mắt nhìn về phía săn thú thi thể hắn chính là thi hoàng gù tạt thủ hạ nhớ ngày đó tại lam tinh lúc gu tạt liền phát qua tín hiệu để lâm đông hợp lại tốt phiến đá đến tổ tinh tới tìm hắn cho nên cả hai toán hận chất chứa đã lâu cựu hận rất sâu hiện tại lâm đông thật dự định muốn đi khai chiến trước đó trước dây hắn tam thi đứng thẳng ở giữa đồng trống yên lặng thật lâu không khí một mảnh yên tĩnh t r u n g quanh chỉ có phong nhi ô ô thổi qua vi vẫn thưa thất tóc phất phới từ đầu đến cuối không có lại nói tiếp trong lòng đang vì lâm đ ô n g kinh thiên đại kế mà sợ hãi thán phục đồng thời làm ra đánh giá có quyết đoán đi trung châu ám sát hoàng giả tuyệt đối trước không cổ thi sau này không còn ai hiện tại trung châu ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối có lẽ chỉ có lợi dụng điểm này mới có thể thành lập ưu thế vi vẫn suy tư thật lâu cuối cùng tán đồng xuống tới huyết sắt tận tình q u y ế t bảo đối lâm đ ô n g dặn dò vậy được rồi bất quá ngươi có thể ngàn vạn chú ý an toàn thực sự không được liền rút khỏi đến không cần thiết c ư cầu giữ lại thanh s â n tại không sợ không có c ử i đốt ta biết lâm đ ô n g gật đầu đáp ứng s ắ c thực không có cưỡng cầu tất yếu đi trước trung châu bên ngoài nhìn xem dò xét dò xét thi vương năng lực cũng là cực tốt bởi vì cái gọi là biết người biết ta t r ă m trận t r ă m thắng tại khai chiến trước đó làm sao cũng phải đi nhìn một chút cũng không thể hai mắt đen tui trực tiếp cùng bọn hắn đánh huyết s á t tiếp tục dàn dò nếu như ngươi dùng tinh thần huyết tượng ngụy trang thành săn thú bộ dáng cũng đến cẩn thận một chút bởi vì trung châu ngũ hoàng tinh thần lực khẳng định cũng không yếu rất có thể bị nhìn t ấ u nhất là đêm lưu quỷ nghe nói hắn nhất lấy tinh thần lực tăng trưởng biết còn có huyết sát chính muốn tiếp tục nói cái gì lâm đông lại trực tiếp đánh gãy n g ư ơ i làm sao như cái lao tẩu tử giống như người ta đây không phải lo lắng n g ư ơ i a huyết sát nghe vậy im lặng ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi lâm đông nói a vậy được đi huyết sát nhẹ gật đầu có thể nghĩ nghĩ về sau lại ngước mắt hỏi ta còn có một câu cuối cùng có thể nói một chút không ngươi còn muốn nói cái gì lâm đông có chút im lặng cái kia chiếc trung châu tàu vận tải có thể cho ta không huyết sát đưa tay chỉ hướng cách đó không xa đó chính là săn thú ra tàu vận tải hình thể khổng lồ giống toàn núi nhỏ có thể trang bị không ít thứ huyết s á t bên trên một chiếc vận cá tàu vận tải bị hắn làm hư tại dị tộc trong đại lục cho nên nhu cầu cấp bách một khung cỡ lớn phương tiện giao thông lâm đ ô n g đương nhiên không có cự tuyệt được đợi chút nữa ngươi lái đi đi được huyết s á t nết miệng cười một tiếng bởi vì bộ này tàu vận tải so trước đó cái kia cái tốt nhiều hình thể cũng đủ lớn có thể đi trở về cùng các tiểu đệ khoe khoang khoe khoang đến tận đây trận này ngắn gọn hội nghị cũng liền tuyên bố kết thúc lâm đồng bàn giao nói các ngươi đều đi trước chuẩn bị một chút đi chúng ta dùng máy truyền tin liên lạc không có vấn đề huyết s á t cùng phi vẫn gật đầu đáp ứng đánh v ớ i trung châu một trận đến cùng là cường thế nam đ ỉ n h vẫn là hôi phi yên d i ệ t thành bại ở đây nhất cử đông tây nam bắc tứ đại châu thi triều sẽ phải hướng trung châu khởi xướng công kích lập tức lâm đ ô n g một mình ngồi lên phi hành khí thẳng đến trung châu phương hướng tiến đến dự định đi trước giò xét một phen nhìn xem có hay không thời cơ lợi dụng huyết s á t cùng phi vẫn tạm biệt về sau cũng leo lên tàu vận tải hắn tiếp xuống hành động cũng không dễ dàng cần đem dưới tay thi triều từ hoàng lĩnh dây núi di chuyển đến trung châu phụ cận tương đương với đi ngang qua đông châu đại lục tuyệt đối cái công trình vĩ đại mà lại nó trên đường còn có thể nhận trung châu thi triều chặn đánh ứng đ ố i các loại b i ế n cố còn không biết gặp được nguy hiểm gì cứ như vậy hai khung phi hành khí xẹt qua chân trời phân biệt hướng phương hướng khác nhau bay đi phi vẫn thì đứng tại chỗ ngước mắt quan sát thẳng đến cái kia hai đạo lưu quang hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt nó thủ hạ dòm bi tiểu đ ệ toàn bộ dựa sát và o ở sau lưng hắn bọn hắn vừa quét sạch xong chiến trường trên thân mướn máu phá lệ hung lệ lão đại ta cảm thấy cái kia hai cái bất tử tộc rất không tệ lần thứ nhất gặp mặt liền e m trọng yếu như vậy kế hoạch nói cho chúng ta điều này nói rõ đối chúng ta rất tín nhiệm bởi vì hắm biết coi như ta hướng trung châu mật báo cũng vẫn không đến bất luận cái gì c h ỗ t ố t ngược lại vĩnh viễn cư trú tây châu khó có xoay người cơ hội mặt khác san thu sự tình cũng sẽ bại lộ trung châu thi vương rất có thể sẽ tá ma giết l ử a chờ sau khi chiến đấu kết thúc lại đến đem chúng ta diệt đi phi vẫn chầm rãi mà đảm đạo một đám các tiểu đệ bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là dạng này a ừng tốt chúng ta cũng bắt đầu hành động đi phi vẫn ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang hậu phương chúng thi gào thét nội tâm phấn khởi tại tây châu sống tạm đã lâu rốt cục có xoay người cơ hội lần này bẫy thi sung kích trung châu nhất định là trận sử thi cấp chiến đấu trước tám trăm năm mươi ba kế hoạch bắt đầu một bên khác huyết sắt mở ra tàu vận tải lung la lung lay trở về đ ô n g châu khu vực bây giờ bọn thủ hạ của hắn từ dị tộc đại lục rút lui chú đóng ở tại biên giới chỗ hoàng lĩnh dây núi đang chuẩn bị thu phục đông châu mất đất đám người kia đi đâu rồi sẽ không xảy ra chuyện gì a huyết sắt trong lòng lẩm bẩm tìm kiếm lấy tự mình tiểu đệ phía dưới núi cao đứng vững liên miên không ngừng theo tàu vận tải lướt gấp cảnh sát hướng về sau phi tốc rút lui hoàng lĩnh dây núi phạm vi thực sự quá lớn huyết sắt cũng không nhận thấy được tiểu đệ khí tức hoài nghi bọn họ có phải hay không lạc đường bị mất lập tức mở ra phi hành khí hệ thống máy quét chính tìm khắp từ phía chiếc này tàu vận tải bên trên thiết bị tự nhiên so trước đó tốt hơn nhiều không có chỉ trong chốc lát liền phát hiện dòm bi bóng dáng đừng nói cái này cao cấp đồ vật chính là dùng tốt huyết sắt vội vàng hướng phía đó tiến đến tại một chỗ trong khe núi có mấy đạo dòm bi thân ảnh ngay tại du t ẩ u trải qua dị tộc đại lục một trận chiến bọn hắn cũng nhận được không ít chỗ tốt cho nên cũng không phải là rất nói khác chỉ bất quá nhớ sớm ngày trở về đông châu lãnh thổ sau một lát tại đỉnh đầu bọn họ chỗ chuyến đến trận a n h minh thanh âm có chiếc khổng lồ tàu vận tải xẹt qua chân tr tới lúc gấp rút nhanh hướng bên này tới gần chúng thi ngước mắt ngưỡng vọng gặp cái kia quen thuộc tạo hình một mắt liền có thể nhận ra mau nhìn là lão đại lão đại về đến rồi hở tàu vận tải không phải tại dị tộc đại lục h ỏ n g sao đúng thế hắn lại tại cái nào làm một chiếc cái này lớn thứ đổ nát chúng thi nhóm phấn khởi về phấn khởi nhưng trong lòng nhịn không được nhà ránh được chứng kiến diện tinh hạm d o m bi căn bản trướng mắt cái khác phi hành khí theo ầm ầm một tiếng vang vọng phía trước tàu vận tải rơi xuống đất bụi mù tràn ngập bên trong huyết sắt thân ảnh từ đó đi tới lão đại chúng thi thấy thế lập tức vây lại huyết sát gật gật đầu do hỏi các n g ư ơ i đều không sao chứ không có việc gì hết thể thuận lợi liền chờ ngài trở về đâu chúng ta mà thời điểm thu phục mất đất các tiểu đệ ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang mong mọi cùng trông mong huyết sát h u n g đồng ngưng lại tản mắt ra mấy phần lệ khí liền tại hôm nay lập tức giết trở về thật sao chúng tiểu đệ càng thêm phấn khởi mặt lộ vẻ khát máu chi ý dòm bị lãnh địa ý thức rất mạnh một khi rời đi thi xảo tựa như lục bình k ô n g dễ bốn phía phía bạt từ đầu đến cuối khó mà an tâm mà lại lần này chúng ta không chỉ có muốn thu phục đông châu còn muốn đánh vào trung châu đi để bọn hắn nợ máu trả bằng máu giống chúng d ò m bị gào thét gào thét cảm giác lồng ngực nhiệt huyết đang thiêu đốt có lẽ đối với lâm đông t ớ i nói tiến về dị tộc đại lục mục đích là vì phá giải phù văn chi bí nhưng huyết sắt các tiểu đệ càng giống là bị trung châu khu t r ụ trung châu thi chiều quét sạch bốn phía giết chóc bây giờ còn có chút dư bộ chiếm lĩnh bọn hắn thi xảo cho nên bách huyết sắt tiểu đệ không kịp chờ đợi đem nó hủy diệt một khác đều không muốn chờ đợi thêm nữa một lát sau tại hoàng lĩnh d â núi chỗ sâu cũng chuyển ra núi kêu biển gầm tiếng gầm t hủ dọa chim bay t r ậ t trận q u a n q u ầ n thật lâu không rước huyết sát thủ hạ chủ lực bất kích chân có m ấ y trăm vạn thi triều trong đó tinh nhuệ vô số bọn hắn dáng người mạnh mẽ tại trên vách đá leo lên hoặc tại trên đá lớn nhảy vọt giống như một dòng lũ lớn rất nhanh khắp núi khắp nơi các linh đệ cùng ta g i ế t trở về huyết sát phóng xuất ra g i ế t chóc tín hiệu khôi phục mấy phần thi vương bạc khí chúng thi tiếng gào t h é t tăng lên khí thế chấn thiên đông châu thi triều nay còn tại chịu vì quân vương quyền thổ đến cứ như vậy dựa theo lâm đông kế hoạch các châu thi triều đều bắt đầu hướng trung châu tới gần chờ đợi lấy cuối cùng đại chiến bắt đầu bắc châu xong đầu hồn yêu cũng thu được tín hiệu mang theo lục tí lớn địa hai cái huynh đệ từ vùng biển vô tận trở về bởi vì địch toa chiến tử tại bắc châu cho nên nơi này lọt vào trọng điểm chiều cố toàn bộ bắc châu khu vực một mảnh hỗn độn cho nên hồn yêu trọng trình bắc châu thi triều thanh lý lưu lại rác rưởi nhiệm vụ càng thêm gian khổ tương đối nhẹ n h ó m thì là tây châu phi vẫn hắn không cần thanh lý rác rưởi bởi vì vì bản thân liền ở tại thùng rác bên trong về phần nam châu khu vực tiến sĩ cũng chỉ huy diện tinh h ạ n ngay tại trên đường trở về đương nhiên hắn cũng không thể mạo n u ộ i trở về trước phái ra tiền trạm bộ đội đi dò xét tình、huống. trong đó lấy điều tra năng lực mạnh thi vương làm chủ chọn lựa đầu tiên thi vương làm lại chính là tiểu ma cô nàng cưới một khung tuần tra hạm lướt gấp qua nam châu trên không nấm bào tử không ngừng phát tán tựa như vung thuốc trừ sâu đồng dạng bào tử rơi trên mặt đất hóa thành từng k h ỏ a màu đỏ n h ậ u t i ệ t chính đang khắp nơi cắm mắt ngoại trừ dòm bị bên ngoài còn có lấy vương thành cầm đầu đào trang giao chúng đương nhiên cũng bao quát tần thư giao b ă n g vào hai thiên phú tại trong nhân loại đều thuộc về yêu nghiệp cấp bậc thiên tài bất quá tại lần này trong chiến dịch cũng trở thành sĩ trước tốt một cái khác chiếc tuần tra hạm bên trong còn có chiêu phong nhị các loại bá chủ tiểu đội bốn thi cũng mới vừa từ dị tộc đại lục trở về nếu nói điều tra năng lực ai có thể mạnh hơn ta chiêu phong nhĩ ghé vào phía trước cửa sổ hướng phía dưới quan sát hai ca, chúng ta không thuộc về vương bài sao làm sao thành tiền trạm bộ đội bên cạnh truy tốp hỏi Ngậy! cái này chiêu phong nhĩ đôi mắt chuyển động suy nghĩ một chút nói chúng ta thuộc về vương bài tiền trạm bộ đội ừng có đạo lý còn lại mấy thi điểm đồng ý tuần tra hạm lớp ấp phía dưới thế lương đại địa bên trên thỉnh thoảng liền có thể trông thấy dòm mỹ thân ảnh chỉ bất quá đám bọn hắn đều đến từ trung châu bọn này tên g ê tợm dám chiếm lĩnh chúng ta l ã n h địa nhìn hai ca không d ừ n ngươi từ ở nơi này ở vào nam châu bên ngoài cho nên lưu lại g i ò m b ì cũng không phải là cái gì trung châu chủ lực phần lớn đều là biên giới thi vương tiểu đầu mục v v chiêu phong nhĩ mây thì cũng không e ngại bọn hắn cùng lâm đông cùng nhau đi tới cũng coi là thân kinh bách chiến đối phó biên giới g i ò m bì có một bộ để ta xem một chút hôm nay là cái nào thằng xui xẹo có thể gặp n g ư ờ i hai ca chiêu phong nhĩ ánh mắt quan sát một lát sau liền nhìn thấy chỗ hoang chân núi xuất hiện mấy cái chấm đen nhỏ rõ ràng có một nắm dòm bì tụ thợ bọn hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất làm thành một vỏng không biết thảo luận cái gì ái chà chà chiêu phong nhĩ đôi mắt n h í u lại có loại cảm giác đã từng quen biết giảm tốc giảm tốc hạ xuống hạ xuống chúng ta khả năng gặp được đối thủ nhìn thấy cảm giác mấy cái k i a giỏm bi liền không đơn giản một bộ cường giả tư thái truy t ô m liên tục gật đầu nói sau đó tuần tra hạ n g bắt đầu hạ xuống rơi xuống một tảng đá lớn về sau khoảng cách cái k i a mấy cái giỏm bi còn rất xa cũng không có đem bọn hắn quấy nhiễu các linh đệ cầm vũ khí chiêu phong nhĩ chỉ huy nói còn lại mấy thi lập tức đem tinh hạch xuống đừng ở nơi luôn quần làm tăng p ò n g hai k chúng ta chuẩn bị xong ừ n lần này đại chiến chú định không tầm t h ư ờ n g giết chóc từ chúng ta tứ đại bá chủ bắt đầu trước cầm x u ố n g cái phở ợt bờ l ũ chiêu phong nhĩ làm trước khi chiến đấu động viên khí thế nghiêm nghị thương nơi tay theo ta đi chương tám trăm năm mươi b ố vương bài tiền trạng bốn thi cách lái phi hành khí về sau chiêu phong nhĩ đem l t hai thiếp tại mặt đất chân sau thẳng bằng theo tiếng đi về phía trước đi chỉ chốc lát liền tới ẩn nút đến núi hoang khác một bên thông qua v á c đá có thể nghe được đối diện thanh âm hai k tình huống như thế nào truy tôm n h ị không được hỏi là nhất đại kình địch chiêu phong nhĩ ngư khí nghiêm túc nói còn lại mấy thi ngay vậy cũng đều an t ĩ n h lại l ặ n g lặng chờ đợi một bên khác ước chừng có hơn mười cái trung châu z o m bi e trong đó mấy cái ngồi trên mặt đất ngay tại giảng kinh luận đạo ai nhàm c h ắ n a ngay cả cái ra dáng điểm đối thủ đều không có hai ta l ã o đại một phát huy những châu khác zombie đều đ ư ờ n g chạy không có cách những châu khác thực lực quá yếu từ trước đến nay đều là như thế bọn hắn đi đường rất bình thường mẫu chốt đều chạy không có chúng ta đánh ai đi lần này ra đánh g i ế t z o m bi e đều là chút phá hôi lao đại lựa giận khó bình a gấp cái gì lao đại đây không phải để chúng ta trông coi a chẳng lẽ những cái kia dòm bị còn có thể không trở lại không thành bọn hắn chạy nhất thời chạy không được một thế đám dòm bị nghị luận ở mỹ buồn bực ngắn ngẩm một chỗ khác chiêu phong nhĩ nghe lấy bọn hắn đối thoại lông mày neo h lại trong lòng ẩn có tức giận đây cũng quá có thể thổi á cảm giác địa vị mình nhận lấy khiêu khích đi chúng ta đi giết hắn ừng t ố t còn lại mấy thi gật gật đầu bọn hắn thuận núi hoang leo lên trên đi thẳng tới đỉnh chót phía dưới trung châu dòm bị thân h n h đều có thể thu hết vào mắt để h a i ca nhìn xem là ai tại cái này rõm g i c nhưng cẩn thận ra của ngươi chiêu phong nhĩ đứng tại đỉnh núi hai tay chống lạnh cái lỗ thai lớn hạ mặt dây chuyền tung bay theo gió đinh đương rung động a phía dưới chúng thi có phát giác ngay cả vội ngầm đầu trông lại chỉ mỗi ngày bên cạnh ba cái thái dương bao phủ lóa mắt k i a sáng tung xuống phát họa ra cái cái lỗ thai lớn thi ảnh cái này a i vậy nam châu dòm bị sao cảm giác rất lợi hại dáng vẻ chiêu phong nhĩ nghe vậy lông mày nhữ lại trong lòng có chút kiêu ngạo đừng nói bọn hắn vẫn rất có nhãn lực mà lại trung châu dòm bị cầm đầu, đầu m ụ hình tượng cũng rất đặc biệt trên mặt làn da màu xanh nhạt tóc khô héo rắng người cao, cao gầy gò chiêu phong nhĩ có thể cảm giác được hắn thực lực mạnh hơn chính mình đã đạt tới cấp s gặp nó lần này bộ dáng nhiều ít cùng biến dị thực vật dính điểm quan hệ trung châu thi vương quả nhiên đều không kém a trong lòng của hắn c ả m thán chắc hẳn ngươi hẳn là trung châu hoàng giả thủ hạ nhất đại hãn tướng đi ồ cái kia x a n h n h ạ t thi vương hơi kinh ngạc có thể nha quả nhiên hào nhãn lực cái này đều bị ngươi đã nhìn ra ta chính là trung châu hoàng giả đem lưu quỷ thủ hạ thi vương hãn tướng chi dưa leo dứt lời không khí lâm vào một mảnh n g h tĩnh chỉ còn phong thanh ô ô thổi qua chiêu phong nhĩ tâm trong lặng lẽ giơ ngón tay cái lên mạnh quả nhiên rất mạnh bá đạo như vậy danh tự liền t u y ệ t không phải thường thi có thể bằng ta vốn cho rằng tôn đệ chính là thi tên đ ỉ n h phòng không nghĩ tới lại còn có cao thủ xem ra ngươi cũng là nam châu nhất đại hán tướng lạc giữa leo đôi mắt nhắm lại thể hiện ra cường đại khí t r à n g hắn cùng rằng co i lẫn nhau trong lúc nhất thời lại ai cũng không kém gì a i hùng hắn đem đã là quá khứ của ta thức trải qua luân phiên t r i n h chiến ta sớm đã dẫm lên vô số địch thi s ư ớ n g khô đi đến bá chủ con đường triều phong nhĩ nói、Ngày. giữa leo đôi mắt trừng trừng thần xác hơi r u lên nguyên bản tản ra khí chàng lập tức yếu đi mấy phần trong lòng lẩm cái này ở đâu ra dòm bi so ta còn có thể thổi hậu phương truy tôn các loại thi không khỏi âm thầm khâm phục quả nhiên hai ca chưa hề để thi thất vọng qua c h i ề u phong nhĩ vẫn như cũ hai tay chống n ạ n h trong lòng mừng thầm khoe miệng nhịn không được d ư n g lên lộ ra một tia đắc ý ta nhìn ngươi tại trung châu cũng coi là số một đại tướng vậy dạng này đi hai ca cho cơ hội của ngươi hai ta quang minh chính đại đơn đấu đừng nói h a i c a khi dễ ngươi đơn đấu Giữa leo mặt lộ v ẻ kinh ngạc mặc dù đối diện khoác lắc lợi hại nhưng bằng mượn khí tức phán đoán cũng liền cấp hạ thực lực rõ ràng không bằng chính mình húng chi mình còn có biến dị thực vật giá trị Ừ. n g ư ơ i có phải hay không khoác lác quá nhiều ngay cả mình đều tin rồi ta có phải hay không khoác lác chúng ta thử một chút thì biết chiêu phong nhĩ không sợ chút nào dưa leo nghe vậy biến nghiêm mặt quanh thân khí thế hung ác tràn ngập tản mát ra mãnh liệt chiến ý chúng quanh dòm bị ngưng thần chú ý đều cảm thấy một vẻ khẩn trương khí t ứ c dưới mắt dương cung bạc kiếm chiến đấu sắp bắt đầu dưa leo dẫn đầu làm khó dễ thả người nhảy lên trực tiếp nhảy lên núi hoang vết đá tức tốc hướng đỉnh chóc phóng đi ta có cấp ép thực lực còn dung hợp biến dị thực vật am hiểu nhất quần quanh rào sát ngươi một cái cái lỗ thai lớn đầu m ụ lấy cái gì cùng tà so、Nha. chiêu phong nhĩ thấy thế vẫn như cũ không chút nào hoảng ta có cấp a thực lực thức tỉnh năng lực siêu cấp thính giác am h i ệ u nhất cấp S tinh hạch pháo xin chỉ giáo Ừm. dưa leo nghe nói liền cảm giác không đúng lập tức mặt mũi tràn đầy người da đen giấu chấm hỏi ngần đầu ngóng nhìn ở giữa phát hiện chiêu phong nhĩ đem tay vươn vào lưng ơ quần móc ra căng p h ò n g đồ vật tại ánh mặt trời chiều xuống phản xạ r a sáng như bạc ánh sáng màu trạch trên đó cấp S tinh hạch l o ạ ra qua mang một cỗ hừng hực năng lượng ngay tại đen ngòm họng pháo bên trong hội tụ ngoa tạo dưa leo thấy thế kinh hãi ngay cả bận bịu hai tay quanh cải thành phòng ngự tư thá lúc này một tiếng vang thật lớn núi hoang chấn động chiêu phong nhi ở trên cao nhìn xuống một pháo v a n h tại dưa leo trên thân năng lượng cường đại bộc phát tia sáng chói mắt đem nó thối vệ Dư ba loạn lưu t ứ tán vách đá dặn n ư ớ c đá vụn lan xuống có thể thấy được uy lực không nhỏ hai ca cho ngươi đến cái xào lăn dưa leo chiêu phong nhi đem họng pháo đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi phiêu đảng thanh niên làm xong a truy tôn một đám thi ánh mắt quan sát dù sao trước đó chiêu phong nhi có một pháo ranh giết cấp s t i lệ nhưng đợi bụi mù tán đi ba đậu dần dần lắng lại nguyên bản yếu đi xuống g ò m bi khí thế hung áp lại lần nữa tràn ngập má a không có xà quen chiêu phong nhĩ sắc mặt kinh ngạc vội vàng nhìn xuống dưới chỉ gặp tiêu tán trong bụi mù thì vương thân ảnh vẫn như cũng sừng sững hai cánh tay hắn giao nhau ngón tay lại hóa thành dây leo bệnh thành tâm trắng trạng ngăn cản chẳng qua hiện nay đều đã bị tắt nát cánh tay m u bàn tay chỗ lâm ly máu đen c h ả y xuôi đã bị thương không nhẹ giữa leo hai mắt đỏ bừng ngắm nhìn chiêu phong nhĩ thân ảnh trong lòng tức giận không ngừng bốc lên vừa rồi rõ ràng nói quang minh chính đại đợt đấu kết quả ngươi sử dụng tinh hạch pháo bá chủ đúng không tinh hạch pháo đúng không tốt tốt tốt g i a leo răng nhọn cắn ch rất nhanh hạ đạt r ế t c h ó c tín hiệu các hình đệ cho ta đem bọn hắn x é nát giống dứt lời tuần biên tiểu đệ gào thét bây giờ đã không để ý tới cái gì đơn đấu hứa hẹn liên tiếp leo lên vách đá hung m á n h sông lên phía trên đi lật xe chiều phong nhĩ mày nhắc lại rốt cục có chút bối rối phát hiện đánh giá thấp dưa leo thực lực hắn mặc dù là cấp s có thể dung hợp biến dị thực vật chiến l ự c có thể đạt tới cấp s dưới mắt những cái kia z o m bi e như thâm viên lệ quỷ đột kích ngay tại cực tốc tới gần hai k làm sao bây giờ truy tôm liền vội và hỏi chiều phong nhĩ mày chuyển mắt chống lại người cứ nói đi t r ư ơ n g tám trăm năm mươi lăm cực hạn chạy trốn run bốn thi cực kỳ ăn ý quay người nhanh chân phi nước đại hậu phương là đường xuống núi phi thường thuận hoạt ba vọt hai nhảy hoặc là trực tiếp l a n lộn đi tới sườn núi h ạ chạy trốn đối bọn hắn tới nói thuộc về bản mệnh tiên phú sớm đã xe nhẹ đường quen chạy nhanh như vậy d ư a leo các loại thi hướng phía dưới quan sát mắt lộ vẻ kinh ngạc trên người hắn nhạt lục sắc quang mang phun trào song trào ngón tay lần nữa hóa thành dây leo g ư ơ n g anh múa vớt hướng phía dưới bao phủ mà tới mậu xanh biết cấp tốc lan tràn mắt thấy liền muốn đem nó dây dựa kéo lại vênh hắn nha truy tô vội vàng móc ra lưng quần bên trên tinh hạch xuống ống bóp cỏ về sau hỏa lực cực tốc chút xuống mặc dù thương của hắn đẳng cấp không cao nhưng đánh gây dây leo dư sải ẩm ầm ầm ẩm tinh hạch năng lượng liên tiếp nổ bể ra đến đem lục sắt xoắn nát t h a n h yên nổi lên m ộ n phía tràn ngập lên cứ gây m ù i khí tức t phòng tay d i a leo lập tức bị đau nhai răng n ế t miệng mà nó bên cạnh tiểu đệ đã mượn cơ hội vào tới từng trương khuôn mặt dữ tợn càng ngày càng gần sương mù đệ phong khói triều phong nhĩ chỉ huy nói có ngay mê vụ đáp ứng một tiếng quanh thân khói đen phun trào liền tựa như con mực đầ phun ra đại lượng sương mù nông đậm hát vụ lúc này đem cả khu vực bao phủ trung châu dòm bi xông vào trong đó lập tức đã mất đi tầm mắt cái này thứ gì thật hát nha ta có thể nghe được bọn hắn ngủi cùng ta truy trong đó có một con tinh nhuệ cứu giác phá lệ nhạy cảm dẫn đầu cái khác dòm bi tiếp tục hướng phía trước đuổi theo bọn hắn tại trong bóng tối xuyên thẳng qua cảm giác t ố i tăm k h ô n g mặt trời nghe được vị gì sao bọn hắn chạy đi đâu rồi hậu phương dòm bi phi thường khó chịu n ữ khí vội vàng phía trước dòm bi thân hình dừng lại giống như có một gỗ tinh h ạ c h năng lượng ngụi vị cái gì chúng thi mặt lộ vẻ kinh ngạc lập tức chỉ gặp h ắ t vụ bên trong có ánh sáng điểm lấp lóe hướng bên này cấp tốc tới gần đồng thời phi thường dày đặc phanh phanh phanh phanh vô số hỏa lực chạy ra mà đến đánh vào chúng thi thể bên trên chiêu phong nhĩ bốn thi bật hết hỏa lực cầm riêng phần mình tinh hạch xuống ống công kích tới thoải mái bọn hắn đáy lòng thầm hô đã nghiền mặc dù các loại vũ khí cấp không cao chỉ có cấp á hoặc cấp b nhưng uy lực không thể khinh thường đem đối diện dòm bị nổ đứt tay đứt chân ô màu bắn tung tóe khổ không thể tả các người đam phế vật này g i a leo trong lòng nổi nóng quanh thân lục quang tràn ngập hai tay toàn bộ hóa thành dây leo. đột nhiên hướng về phía trước hất lên trên đường xuất hiện mấy đạo chi nhánh đem những cái kia tinh hạch năng lượng quất bay chiêu phong nhĩ lông mày v ặ n lên cảm giác g i a hỏa này vẫn là khó chơi ép cấp chiến lược khác trước mắt còn không cách nào chống lại trước đường đánh nữa chúng ta phải rời đi cái này chạy mau đi a a chạy chỗ nào truy t ố m hỏi đương nhiên là hướng phi hành khí bên trên chạy chiêu phong nhĩ nói bởi vì ở phụ cận đây còn có cái khác t r ú n g châu z o m bi e bây giờ làm ra động tĩnh lớn như vậy vạn nhất lại hấp dẫn đến càng nhiều liền thiệt t h i cho nên tình cảnh của bọn hắn vô cùng nguy hiểm bốn thi không tiếp tục công kích hướng phía phi hành khí phương hướng phi nước đại chạy trốn tốc độ cực nhanh dưa leo các loại thi bị quần oanh loạn tạc một trận đang đứng ở trạng thái điên cuồng đương nhiên không thể bỏ qua bọn hắn nương tựa theo khí thức cực tốc đuổi theo dừng lại đừng chạy đứng cái này không chạy là con rùa chiêu phong nhĩ trong lòng nhà ránh có thể hậu phương dòm bi tiếng gào thét rõ ràng càng ngày càng gần bởi vì dưa leo bọn hắn tiến hóa đẳng cấp cao cho nên tốc độ còn không chậm truy tôn cùng đầu tàu mấy thi quay đầu mở mấy pháo vừa đánh bên cạnh chạy nhưng là đang di động quá trình bên trong chính xác rất kém cỏi ho c ơ h ộ i không h gì có i ệ u quả. Hai chúng ta đánh không chúng, vẫn là cho Hai thi không ca, ta giao người đi. i vẫn t là ế phong tục công c k í t à lực chạy, rất nhanh rất từ nó bên n ư ờ i đi qua. b ọ nhĩ ắ n trốn tốc độ, còn nhanh hơn phong nhị chạy tốc chiêu trên độ, kinh hãi trước mắt một màn có chút giống như đã từng quen biết bất quá phi hành khí đỗ vị trí liền tại phía trước cự thạch về sau đã không xa lắm tại h á c vụ hiểm hộ dưới bốn thi cực độ tới gần trước hết nhất nhảy lên phi hành khí là đầu tàu dù sao hắn đã từng tiêm vào qua tiến hóa virus mặc dù chiến đấu thiên phú rất thấp nhưng nhiều ít cũng coi như cái vương bài mê vụ cái thứ hai đến hắn tinh thông cầu đạo phát tắc chạy trốn năng lực nhất lưu mà lại trình độ tiến hóa cũng muốn cao một chút theo sát phía sau chính là truy tôn hắn thân làm lực lượng hệ dòm bi nhưng đối phương diện tốc độ hoặc nhiều hoặc ít có chút g i á t r ị mà lại trước đó thường xuyên truy đồ vật phi thường giỏi về chạy duy chỉ có chiêu phong nhĩ tính giác năng lực đối chạy trốn hoàn toàn không có cái gì tăng thêm kinh nghiệm không bằng mê vụ thể năng không bằng truy tôn lại không tiêm vào qua tiến hóa virus cho nên chạy ở phía sau cùng hai k cố lên a nhanh lên trung châu dòm bi muốn đổi tới ngươi lại không được chúng ta nhìn có thể trước bay đi nhà thang thi nằm sấp đang đi tuần hạm cửa khoang đối hắn hô chiêu phong nhĩ càng thêm vội vàng nghĩ thầm có thể tuyệt đối đường bay nha vàng không thì các ngươi liền không có t h a i ca vừa vặn sau tiếng gà o t h é t càng ngày càng gần đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy hát vụ hạ hung lệ thân ảnh cuồng lệ buôn thập chiêu phong nhĩ trước sau nhìn một chút nhìn ra một chút khoảng cách phát hiện mình tại bị đổi kịp trước đó thật đúng là chưa hẳn có thể chạy lên phi hành khí l i ề u mạng hắn răng nhọn cắm chặn lần nữa n ó c ra cấp é tinh hạch pháo trên đó năng lượng còn thừa không có mấy sắp buộc phát ra sau cùng n lực chiêu phong nhĩ cảm giác phi thường thì đau chỉ sợ nhất đại pháo vương muốn như vậy đã x u â n ngũ với anh chiêu phong nhĩ xoay người mở ra cuối cùng một pháo h ừ n g h ự c năng lượng hội tụ toàn bộ đổ xuống mà ra bởi vì khoảng cách tương đối gần cho nên phi thường tinh chuẩn năng lượng pháo tại trong đám thi thể ở giữa vỡ ra theo ẩm ẩm văn vọng đại điệu dung chuyển một đám trung châu d ò n bi bị hỏa lực n g ă n lại chiêu phong nhĩ mượn cơ hội này lập tức kéo dài khoảng cách ba chân bốn c ẳ n g thả người vọt lên một đầu đâm vào phi hành khí cửa khoang bên trong ngay sau đó phía dưới lam diễm phun trào phi hành khí sắp đột ngột từ mặt đất mọc lên nhưng tại vừa mới hỏa lực bao trùm bên trong thi vương gào thét nổ vàng tản mát ra ngập trời tức giận mấy đạo dây leo đốt lửa hướng phi hành khí quấn quanh m à tới ông trời ơi truy tôm mấy thi kinh hãi vội vàng bóp tinh hạch xuống ống vô số hỏa lực oanh kích chút xuống xuất xứ có năng lượng mới đưa cái k i a dây leo ngăn cản thằng đến phi hành khí đột ngột từ mặt đất mọc lên thăng nhập không bên trong bọn hắn mới rốt cục c an toàn đợi phía dưới dung chuyển lắng lại hát vụ cùng đuổi m ù t á n đi bốn thi hướng phía dưới quan sát phát hiện trung châu đám d ò n bi bị chiêu phong nhị cái kia một pháo nổ chết không b t dưa leo toàn thân khét lẹn máu đen chạy xuôi phi thường chật vật một đôi hung đồng lóe ra căm giận ngút trời ngắm nhìn phi hành khí nhìn cái gì vậy có bản lĩnh đến đánh ta nha thoảng qua thoảng qua đánh không đến tức chết ngươi a i hh tiểu l ụ c thi ngươi chờ sớm muộn cũng có một ngày đem ngươi biến thành đập dưa leo bốn thi ghé vào nơi cửa khoang làm lấy mặt quỷ mở miệng rêu cận nói chương tám trăm năm mươi sáu lại vào miệng cọp dưa leo đứng tại chỗ quan sát xác thực không thể làm gì bắt bọn hắn không có cách nào có thể là sự tình này xa còn lâu mới có được kết thúc chỉ gặp tuần tra h ạ m thăng nhập không trung về sau đ ô n g nhiên run bông n ú p đ í c h ai d i a leo lông mày n í u lại phát hiện tựa hồ có chút biến cố phi hành khí bên trên bàn điều khiển hồng quang lấp lóe trí tuệ nhân tạo không ngừng nhắc nhở lấy năng lượng sắp thao hết chiêu phong nhĩ quay đầu hô tôn đệ phi hành khí hết năng lượng nhanh đi thay đổi một khối tinh hạch Ngậy! truy tôn gãi đầu một cái đứng tại chỗ không n ú p đ í c h chúng ta đã không thể đổi tinh hạch vì cái gì bởi vì vừa rồi đả quang truy tôn đương nhiên nói chiêu phong nhĩ thần sắc kinh ngạc trong lòng im lặng còn lại mấy thi cũng đều lâm vào trầm ặ c trong không khí một mảnh yên tĩnh chỉ có trí tuệ nhân tạo thanh â m nhắc nhở không ngừng văng lên bàn điều khiển bên trên đèn đỏ c h ấ p động tần suất càng lúc càng nhanh phi hành khí lay động kịch liệt mắt thấy liền có hạ xuống xu thế chiêu phong nhĩ trong lòng vội vàng thầm nghĩ cái này không hết rồi sao vừa mới trào phúng xong dưa leo kết quả phi hành khí hết năng lượng xuất sư bất lợi a hai ca, người nhanh ngẫm lại những biện pháp khác mê vụ vội vàng nói chiêu phong nhĩ đôi mắt nhanh quay ngược trở lại cũng không có gì tốt đối sách hiện tại chỉ có thể gửi đi sóng điện tín hiệu hướng cái khác thi thỉnh cầu tăng viện chúng ta cho ai phát truy tôm liền vội hỏi b ậ y phát triều phong nhi q u ả quyết đạo hiện tại đã không để ý tới nhiều như vậy dưới mắt tình huống nguy cấp có thể tìm tới ai tìm ai mau chạy tới đây hỗ trợ lập tức bọn hắn hao hết phi hành khí cuối cùng năng lượng hướng ra phía ngoài phát ra tín hiệu cầu viện ngay sau đó mạnh liệt mất trọng lượng cảm giác chuyển đến phi hành khí triệt để mất khống chế chỉ có thể lựa chọn hạ cánh khẩn cấp theo một trận trời đất quay cuồng thẳng đến mặt đất đâm vào ai hắc xa xa dưa leo gặp trước mắt một màn trong lòng lúc này vui mừng quá đỗi nhìn các ngươi còn phải xác không lần này hết năng lượng đi mà lại hắn còn phát hiện chiêu phong nhị các loại thi hạ cánh khẩn cấp vị trí vừa lúc là chỗ thi xảo đồng thời đã bị t r ù n g châu thi vương c h i ế m cứ hở nơi đó tựa như là t ử c ứ c tỷ trần thủ địa phương a d i a leo thì thầm trong lòng cảm thấy cái kia bốn cái giỏm bị vận khí coi như không tệ vậy mà có thể gặp phải nàng đi chúng ta nhanh lên một chút đi lần này muốn có trò hay để nhìn phi hành khí cấp tốc hạ xuống một đầu sông vào trong đất bùn cũng trượt ra thật xa đâm vào khối trên đá lớn mới dừng lại bởi vì thân máy bay hư hao thanh yến nổi lên một phía chiêu phong nhị bô thi đã văng biến hình cửa khoang từ đó nhảy ra bốn người bọn họ lẫn nhau đ ỡ lấy nhai răng nếp miệng bộ dáng có chút chật vật t ta eo a thế nào như thế đau đâu có phải hay không c u ộ sống đoạn mất truy tôm án lấy phía sau lưng nói không gãy yên tâm đi chờ đánh xong trận chiến này trở về cho ngươi bắt mấy con tôm hùm bổ một chút mê vụ trấn ă n nói truy tôm nghe nói tôm hùm đôi mắt loay sáng s ắ c thực đạt được làm dịu eo cũng không đau chân cũng không chua đây chính là ngươi nói đến lúc đó tuyệt đối đừng quên nào ai truy tôm ngươi còn nhớ thương về sau đâu vẫn là sống sót trước rồi nói sau mau nhìn xem nơi này là địa phương nào đầu tàu ánh mắt quá nhìn dưới mắt c ự thạch chồng chất rõ ràng là tòa thi xảo đối với đã từng l ã n h địa bọn hắn cũng là quen thuộc bởi vì chăn heo công tác c ầ n tại các đại heo trận du tàu thế nhưng là trước mặt thi xảo cảnh tượng cùng lúc trước khác nhau rất lớn đứng vững màu vàng trên đá lớn lại bò đầy từ sắc kinh cước một chút c ả n h cây phía trên đều là sắc bén gai nhọn phảng phất treo ngược cương châm đồng dạng những kinh cước đó vô khổng bất nhập lít nha lít nhít cái này cái gì thực vật chúng ta mới rời khỏi mấy ngày vậy mà dài nhanh như vậy truy tôm mặt lộ vẻ hiếu kỳ không thích hợp rất là không thích hợp mê vụ tinh thông cầu đạo phát tắc lập tức giác được khí t bốn thi tranh thủ thời gian hành động hướng phía quen thuộc nhất theo trận phương hướng chạy tới muốn lợi dụng địa hình ưu thế tránh né dưa leo truy tung nhưng bọn hắn chân trước vừa đi hậu phương tử sắc k i n h cức liền bắt đầu núp ních tựa như xuống lại l ạ g yên không tiếng động cùng bốn thi bước chân nơi này tốt chúng ta chui vào dưa leo khẳng định tìm không thấy một lát sau bọn hắn đến theo trận mê vụ phát hiện một chỗ trên đất trống chất đống không ít quả khô bởi vì cất giữ đã lâu triệt để khô héo cực kỳ tán loạn xoa tung đúng là ẩn nút nơi tốt đừng nói sương mù đệ còn phải là ngơi ư nhà tìm địa phương coi như không tệ chiêu phong nhĩ giơ ngón tay cái lên lợi dụng địa hình ưu thế lẩn tránh nguy hiểm chính là mê vụ cầu đạo pháp tắc một trong bọn hắn bốn thi không chút do dự đâm thẳng đầu vào đem thân thể toàn bộ vùi sâu vào cỏ khô đ ô n chúng sau đó cũng không nhúc ních bốn phía yên tĩnh bầu không khí lâm vào trong an tĩnh cái này ai có thể tìm được chúng ta chiêu phong nhĩ trong lòng thoáng đắc ý bởi vì thi xào diện tích rất lớn tương đương với một tòa thành thị muốn từ bên trong tìm ra bốn cái z o m bi e cũng không phải là chuyện dễ dàng chúng ta chỉ cần tại cái này giấu một hồi chờ tiếp viện đổi tới liền triệt để an toàn đầu tàu nói bốn thi nằm sấp đang c ỏ khô bên trong cẩn thận từng ly từng tí thế nhưng là tầm mắt của bọn họ toàn bộ bị cỏ khô che đậy tựa như mê đầu chui vào chăn bên trong căn bản không biết bên ngoài tình huống như thế nào làm sao cảm giác có điểm gì là l ạ đâu chiêu phong nhĩ lông mày v ặ t lên b ă n g vào hắn siêu cấp thính giác bắt được một chút thanh âm rất nhỏ hai ca ngươi nghe thấy cái gì rồi truy tôm nhỏ giọng hỏi giống như có đồ vật gì đang bỏ chiêu phong nhĩ nói a đang bỏ còn lại mấy thi sắc mặt trầm xuống trong lòng có chút kinh ngạc đối với chiêu phong nhĩ thính lực bọn hắn vẫn tương đối tin phục những khả năng khác đều là thổi nhưng điểm này tuyệt đối là thật có thực lực nếu không đi ra ngoài trước nhìn một chút truy tôm đề nghị cảm thấy lộ cái đầu mà thôi hẳn là không trùng hợp như vậy vừa lúc bị bắt được được thôi chiêu phong nhĩ cũng cảm thấy có cần thiết này thế là đưa tay đi phát phía trước c ỏ khô có thể vừa một động tác liền cảm giác đầu ngón tay chuyển đến mãnh liệt nói nói ai nha đau chiêu phong nhĩ phảng phất như giật điện lập tức rút tay trở về thấp mắt nhìn xuống ngón tay phát hiện một đạo máu đen c h ả y ra tới xong hai ca lại trong chiến đấu bị thương chiêu phong nhĩ nhữ mày nhớ tới lần trước bị thương vẫn là cùng đại nha quyết chiến lỗ thai bị cắn ra hai cái huyết động chẳng phải đâm đâm mà thôi có gì gây gớm đâu ngươi lại nói hơn hai câu vết thương đều nhanh cất lại đầu tàu nói đưa tay hướng về phía trước đảo đi đem khô héo c ỏ khô sốc lên về sau rất nhanh phát hiện đâm bị thương chiêu phong nhị thủ phạm cái kia đúng là một đạo mọc đ ầ y gai nhọn kinh c h ứ c t r ư ơ n g tám trăm năm mươi bảy thi xào địa vị hở kỳ quái bốn thi sắc mặt ngưng tụ trong lòng cực kỳ kinh ngạc kinh c h ứ c làm sao dài đến nơi này vừa rồi rõ ràng còn không có đâu không đúng đây tuyệt đối có vấn đề chiêu phong nhị suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại rất nhanh nghĩ đến cái gì chúng ta hẳn là gặp được biến dị thực vật dung hợp thi vương cái gì lại gặp phải á kỳ thật tam thi kinh ngạc nhưng vào lúc này cái tiêu đoạn kinh cước bắt đầu nhúc đ í c h u o n xoắn quấn quanh hình thành một cái đầu lâu hình hốc mắt đen ngòm mặt mũi tràn đầy gai nhọn vẫn nhỏ người còn thật thông minh một cái khàn khàn giọng nữ từ đầu lâu bên trong chuyển đến t a đi bốn thi bị giật mình tại chỗ sủ lông lên cũng không nói hoài tới ẩn t à n g đem trên thân cỏ khô tung bay muốn chui ra đống cỏ khô thoát đi cái này kinh khủng kinh cước có thể làm cỏ bay tán loạn bên trong một đoạn một đoạn kinh cước đập vào mi mắt tựa như bệnh thành n ư ờ i lớn đã sớm đem bọn hắn vây khốn bốn thi thình lình phát hiện tự mình chúng mai p h ụ phía trước cách đó không xa có đạo thi vương thân ảnh s ư ớ n g s ư ớ nó g n dáng người tinh tế có chút nữ tính đặc thù tại cổ cùng chỗ cổ tay đều có kinh tức quấn quanh lấy từng cây sắc bén gai nhọn hướng ra phía ngoài dựng đứng nhìn qua ngược lại có mấy phần huyết khốc thi vương đôi mắt hung lệ khoe miệng vi vi nhét lên lộ ra một vòng vẻ đắm chiêu nam châu g i ọ n g bi lại còn dám trở về nhìn ta đâm không đâm n g ư ờ i dứt lời bốn thi chung quanh kinh tức đột nhiên qua vào đem bọn hắn bao quanh trói lại ách à sắc bén gai nhọn đâm vào huyết n h toàn tâm cảm giác đau chuyển đến nhịn không được đeo rên lên tiếng chiêu phong nhĩ căn chặt hàm răng cố nén đau đớn song, song lần này muốn l ệ n h nghĩ hai ca một thế anh danh chẳng lẽ muốn như vậy vẫn là sao đau quá a ta cũng sắp không kiên trì được nữa truy tôn thống khổ nói c h i ê u phong nhĩ cắn răng không có cam lòng hôm nay bốn người chúng ta dù chết nhưng vẫn là c h a tể một phương từ cất thi vương ánh mắt nóng nhìn cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i vậy thì tỷ liền đưa các ngươi lên đường nàng không chút nào nương tay kinh cước tiếp tục rút lại đang định đem nó rào sát có thể lúc này sau lưng cách đó không xa chạy tới một đám z o m bi e đầy bùi đất toàn thân khét lẹn cầm đầu chính là dưa leo từ cất tỉ chậm rãi trước đ ư n g rét bọc hắn、oh. từ cức nói nhìn đồng thời cũng dừng lại tay gặp dưa leo bộ dáng chật vật sắc mặt thoáng kinh ngạc người chuyện gì xảy ra để cho người ta cho đập à nha chính là bốn người bọn họ làm nói xong dùng quang minh chính đại quyết đấu kết quả dùng cấp ép tinh hạch pháo anh ta cho nên không thể để cho bọn hắn chết thống khoái như vậy ta muốn tự tay báo thủ dưa leo mở miệng nói ra l ử a giận trong lòng chưa tiêu từ cức liếc mắt giỏ xét chiêu phong nhị bùn thi gặp bọn hắn thực lực rõ ràng chỉ là biên giới đầu m ụ cũng không phải là nam châu cái gì hết sức quan trọng thi vận dứt khoát cũng không chút để ý giao cho dưa leo đi chơi được cái kia liền để cho ngươi xử lý đi được rồi t a ơn tử c ấ t tỷ dưa leo liên tục gật đầu hắn mang theo mấy tên tụ thương tiểu đ ệ cất bước đi ra phía trước hài h ắ t h ắ t rơi xuống trong tay chúng ta đi mấy thi mắt lộ ra h u n g quang không kịp chờ đợi muốn báo thủ chiêu phong nhĩ bốn thi vẫn như c ũ bị k i n h cất buộc gai nhọn vào trong máu thịt c a o mày phi thường thống khổ gặp dưa leo các loại thi tới gần trong lòng càng là mắt lạnh lần này chỉ sợ càng thẳng hơn làm sao các người mới vừa nói cái gì tới để cho ta đánh người đúng không chiêu phong nhĩ bốn thi im lặng chỉ gặp dưa leo vung lên cánh tay hóa thành tráng kiện dây leo tựa như roi thép đồng dạng quất vào chiêu phong nhị trên mặt lập tức ra chóc thì bong máu đen chảy ngang liền ngay cả cái k i a mang tính tiêu chí cái lỗ thai lớn bên trên đều xuất hiện một k i a lỗ hổng bên cạnh truy tôm các loại thì mặt lộ vẻ vội vàng ngươi đừng đánh thai ta ca có gan liền đánh ta ai u các ngươi vẫn rất g i ả g nghĩa khí ta liền đánh hắn nhìn các ngươi có thể làm gì d ư a leo phi thường p h ả n định đưa tay lại cho hắn một roi truy tôm t h ấ y thế càng để hơn gấp ngươi còn dám đánh ta thai ca có loại lại đánh một cái ngươi thử một chút ta đánh liền đánh g i a leo đưa tay ở giữa lại là hai roi chiêu phong nhĩ bộ mặt run rẩy trong lòng khóc không ra nước mắt ám đạo tôm đệ h ả o ý tâm lĩnh bằng không ta không khuyên giải đây truy tôm trong l ò n g ngực lửa g i ậ n càng tăng lên ngươi lại đánh ta thai ca đợi chút nữa muốn ngươi đẹp mặt chúng ta đã cầu viện rất nhanh liền có đến thi vương d i ệ n ngươi ha ha d i a leo phi thường k i n h thường tới vừa vặn dù sao có tử c ấ c tỷ tại ai đến liền trực tiếp đem hắn đi săn rơi cái này kêu là vây thi đánh vệ i binh bên cạnh tử c ấ c nghe nói ô m lấy bà vai nói đừng nghĩ chuyện tốt giống bọn hắn loại này biên giới đầu m ụ tại thi xảo phần lớn không nhận chào đón thi duyên cực kém hơn phân nửa không có thi vương đến cứu bọn họ. a cũng đúng nha dưa leo gật đầu đồng ý ngoái nhìn nhìn về phía m ấ y thi thật sự là bốn đầu kẻ đáng thương người đánh giám chúng ta ba chủ tiểu đội lập qua đại công tại thi x ả o bên trong có thể được h o a n g lên nhất định sẽ có thi tới cứu chúng ta truy tôn đương nhiên k h ô n g phục a lập đại công dối gạt mình lấn thi thôi thậm chí ngay cả chính mình cũng tin dưa leo khỏe miệng n ế t lên một tia cười lạnh bởi vì hắn tại trung châu cũng thuộc về biên giới đầu m ụ tại thi x ả o địa vị thấp chỉ là cùng tử cức cùng là biến dị thực vật dung hợp cho nên mới trèo lên một chút quan hệ cho nên loại kia sống x u t tại biên giới thông khổ hắn có thể cảm động lây được rồi ta không muốn cùng các ngươi chơi các ngươi đi chết đi d ư a leo rút chiêu phong nhĩ vài roi tử về sau phát tiết xong lửa giận trong lòng cảm thấy không có ý gì dự định trực tiếp đem nó xử lý thế là cánh tay dây leo như đạo trường x à giống như c o n quanh xếp bên trên chiêu phong nhĩ cái cổ đồng thời càng ngày càng gấp mắt thấy liền muốn đem nó cổ xoắn đứt chiêu phong nhĩ phần cổ rắc rung động vô cùng thống khổ thậm chí trước mắt trận, trận biến thành màu đen đã đến mất đi ý thức bên liên ớ i có thể mông lung ở giữa chỉ gặp trận sương mù màu trắng theo gió phiêu tán mà tới Cái kia dưa n cũng g tốc lan tràn, hồ sắp dưa leo trên thân thể. À, dưa leo sắc mặt giật mình phát hiện tình huống có biến hắn vội vàng tự đoạn dây leo cũng lùi về phía sau mấy bước né tránh cái kia s â m x ư ơ n g mù trắng có thể tiếp x u ố n g phát sinh một màn càng làm cho hắn kinh hãi chỉ gặp màu đỏ béo thịt rơi xuống đất bắt đầu cấp tốc núp n í c tụ tập đến cùng một chỗ sau đó hóa thành từng cái bắt trước ngụy trang thi đứng lên liền ngay cả hậu phương tử cức cũng là lông mày vật lên cảm thấy phi thường quỳ dị có nam châu thi vương chạy tới ồ thật là có thi vương đến cứu bọn họ d ư a leo thần sắc khẽ giật mình mặt lộ vẻ kinh ngạc cũng có chút cái k h á c cảm xúc x i n h x ô i khó nói lên lời có thể chiêu phong nhĩ buôn thi lại mặt lộ vẻ vẻ đại hỷ đồng thời trong lòng tràn ngập cảm động thậm chí có loại xung động mướn khóc là cây nấm tỉ cây nấm tỉ nàng đến rồi ta đã sớm nói nhất định sẽ có thi tới cứu chúng ta chương tám trăm năm mươi tám không bị quan tâm những cái kia bắt trước ngụy trang thi thành hình về sau khuôn mặt ngốc trệ thần sắc chất phát thẳng đến trung châu đám g ò n bị công tới từ cức ánh mắt ngưng lại trên thân kinh c ư ớ bắn ra tựa như vô số đạo roi thép quất vào bắt t r ư ớ c ngụy trang thi thể bên trên sắc bén gai ngược như là răng c ư a đồng dạng đem bắt t r ư ớ c ngụy trang thi cắt đứt hóa thành màu trắng sợi nấm chân khuẩn phiêu tán t ử cức rất nhanh phát hiện những vật này mặc dù quái đản nhưng công kích lực cũng không mạnh ừ chỉ thực lực này cũng dám tới cứu viện nhìn ta đâm không đâm ngươi liền xong rồi t ử cức đẩy người kinh cước c ố n vũ âm thanh sẽ do không ngừng văng lên bắt t r ư ớ c ngụy trang thi bị đều xoắn á t sợi nấm chân khuẩn như là trắng đ o á dương liếu sợi thô phất phới tiểu ma cô thân ảnh rất mau ra hiện nó song trào vung vẩy liên miên nấm bảo tử hóa thành hai đầu trưởng hướng t ử c ứ c tiêu x ả m à tới t ử c ứ c vẫn như c ũ không hoảng hốt vô số kinh c ư c x é lẫn như là một mặt tướng bích đều đem nó ngăn cản tiểu ma cô mượn cơ hội này xoay tay lại đem chiêu phong nhị các loại thi thể bên trên kinh c ư c kéo đức đem bọn hắn từ đó thoát khốn ai u đau quá đau nhức bốn thi gen thống khổ có không ít kinh c ư c gai nhọn đứt gây tại thân thể bọn họ bên trong nhẹ nhàng đụng một cái liền toàn tâm đau tiểu ma cô không dành dựng để ý đến bọn họ bởi vì đỉnh đầu âm thanh xé gió chuyển đến có mấy đạo kinh c ư c quấn quanh lấy từ trên trời gián xuống ầm ầm kinh c ư c đập tại mặt đất ầm ầm rung động đại điện đều đen nhánh khe danh lan tràn tiểu ma câu nghiêng người lan lộn hiểm hiểm tránh khỏi cái này tiểu biểu tử vẫn rất hung người đi chết đi cho ta t ử cất buộc phát ra ngân lệ trên thân tất cả kinh cước đằng không mà lên không ngừng hướng phía dưới đập xuống phanh phanh phanh phanh tiểu ma cô tả hữu đằng na vừa đi vừa về lan lộn mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm tránh thoát tây nắm tỉ chiêu phong nhĩ bốn thi lẫn nhau đỡ lấy mặt lộ vẻ vẻ lo lắng hiển nhiên cái tia tử cất thi vương thực lực không yếu có cấp ss trở lên chiến lực mà tiểu ma cô am hiểu điều tra bắt trước ngụy trang ngụy trang hoặc là quần thể sát thương đối với cao giai một v một chiến đấu khiếm khuyết một chút thủ đoạn công kích nơi xa dưa leo các loại thi thấy thế thì an tâm không ít ta còn tưởng rằng cái gì đâu kết quả là cái này thực lực cũng không có gì đặc biệt ta nhất là dưa leo trong lòng cân bằng xuống tới biên giới đầu mục chính là biên giới đầu mục mặc dù có thi vương tới cứu hắn thực lực cũng sẽ không quá mạnh có thể ngay sau đó giữa sân dị biến đột phát chỉ gặp t ử cước triệt để bộ phát vô số kinh cước sinh trường tốt tựa như nghìn vạn đạo xúc tu từ bốn phương tám hướng hướng tiểu ma cô chạy ra mà đến phủ kín nàng tất cả tránh né lộ tuyến tiểu ma cô ánh mắt ngưng lại trực câu câu quan sát một giây sau sau người màu xanh biếp b ắ n ra vô số tráng kiện dây leo hội tụ thành một cỗ thủy triều phô thiên cái địa vào tới những thứ này dây leo vừa xuất hiện liền thế không thể đỡ đem tất cả kinh cức đều xoắn đứt vẫn là giao cho t a tới đi một cái trầm giọng vang lên chúng thi trong lòng giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp màu xanh biếp đầu n g u ồ n một đạo thi vương thân ảnh đi ra thứ năm quan hình dáng n u h ò a mũi cao thẳng hai cái cây cỏ từ bên thai rủ xuống tựa như vòng thai chỉnh thể hình tượng phi thường xuất khí bốn k chiều phong nhĩ bốn thi càng thêm kinh ngạc không nghĩ tới không chỉ có cây n ó n tỷ ngay cả buồn ca cũng chạy tới nhất là trước đó bọn hắn muốn thi quan hệ cùng c h â u hoa cũng không tốt cho nên trông thấy cái kia đạo thân ảnh cảm giác phi thường ngoài ý mớn đồng thời cũng cảm động hết sức nếu như d ò m bị có nước mắt bọn hắn có thể khóc thành thái bình dương mà dưa leo các loại thi thần tình khẽ giật mình từ nơi sâu xa sinh ra có dự cảm bất tưởng trước mắt thi vương thực lực rất mạnh c h â u hoa thân là lâm đông tay giới đệ nhất biến dị dung hợp thi vương đương nhiên không phải tầm thưởng lại có lĩnh vực gia trì sức chiến đấu phi thường cường hãn vô luận là đơn đấu vẫn là quần thể tác chiến đều tại đỉnh cấp liệt kê、e. nếu là tại trước đây thật lâu hắn có lẽ thật sẽ không tới cứu chiêu phong nhĩ có thể gần nhất một đoạn thời gian bên trong tình cảm biến phong phú rất nhiều đây là hắn tiến hóa thành bất tử tộc dấu hiệu từ c ứ c nghiêng đầu gió xét chiến ý vẫn tại thiếu đốt đối phương đến cùng làm ạ n h lạ i yếu chỉ có đánh qua mới biết được để ta nhìn ngươi có bản lánh gì nàng g à o thét một tiếng quanh thân vô số kinh c h ứ c bắn ra lẫn nhau tướng đan vào một chỗ giống như trận trường lòng c ủ n tới c h u hoa hơi mắt lục mắt ẩn có một vệ tinh quang lấp lóe bất diệt cỏ vực tâm niệm vừa động ở giữa dưới chân màu xanh biết của quận lớn bắt đầu chấn động ầm ầm rung động ngay sau đó vô số dây leo phóng lên tận trời thẳng sâu thư khung t r u n g quanh cả khu vực đều bị lục sắc bao trùm triệt để trở thành thực vật quốc gia những cái k i a tử sắc kinh cất so sánh cùng nhau hoàn toàn là tiểu vu a gặp đại vu a như hôm sau hố khác nhau một trời một vực chỉ trong nháy mắt liền toàn bộ bị xoắn nát mà t r h ợ hoa k h í t r à n g vẫn tại kéo lên rất nhanh liền đột phá cấp ss điểm tới h ạ đ ặ t tới cái k i a đến đạt đến c h i cảnh bất tử tộc từ các cung đồng trợt tròn nội tâm bị sợ hãi lấp đầy nàng rốt cục ý thức được đối mặt mình là như thế nào tồn tại mà chiêu phong nhĩ b ô n thi cũng nhìn mà trợn mắt chậu hoa ca thế mà tiến hóa rồi cái này là chuyện khi nào không biết nha nhìn tới chúng ta thi xào vị thứ ba bất tử tộc lại là hắn bên trong chiến trường nguyên bản hung manh t ử cức căn bản không có hoàn thủ cơ hội chỉ ở mấy hơi ở giữa liền triệt để bị lục sắc bao trùm thi vương khí t ứ c bao phủ trong đó thật mạnh a cái kia đây chính là bất tử tộc nha giữa leo một đám z o m bi e nội tâm sợ hãi và phần mau bỏ đi sau một lát bọn hắn mới phản ứng được mượn tử cất bị vùi lấp khoảng cách mau thoát đi nơi đây còn không có chạy hai bước hậu phương liền có đạo bóng đen lướt gấp vây quanh trước mặt bọn họ đi cũng chậm rãi từ đó đứng lên tiểu hắc ảnh hóa thân thể còn như hỏa d i ễ m bước lên nghiêng đầu dò xét chung quanh nghe nói có thi thỉnh cầu tiếp viện ta đến xem tình huống như thế nào n g d ư a leo các loại thi dừng bước hoảng sợ ánh mắt nhìn qua thi vương mà lúc này trên bầu trời còn có tuần tra hạng oanh minh rung động một cỗ sáng như b ạ c sắc phi hành khí lơ lửng ở giữa không trung khoan thuyền cửa mở ra về sau khôi mô thân ảnh này ra ầm ầm tảng cờ trung điệp rơi xuống đất dạn nước lan tràn hai đệ ngươi ở đâu đâu ta tới giút ngươi Tản cờ chất phát thanh â m nói thân thể khôi ngô tràn ngập cảm giác an toàn khắc ca ta tại đây chiêu phong nhĩ ngay cả vội vàng kêu lên đông đảo thi vương bên trong hắn cùng t ả n cờ quan hệ tốt nhất t ả n cờ liếc mắt trông lại gặp nó máu me khắp người trao mày xuống hai đệ là ai khi dễ ngươi nhìn ta không một quyền đấm chết hắn khắc ca chiêu phong nhĩ ngầm miệng thanh â m có chút run r à y có thể nhưng vào lúc này còn có một cái nhu hòa giọng nữ tại cách đó không xa v ă n g lên hồi lâu không có trở về thi sào đều biến thành bộ dáng này tiểu bác khuôn mặt n u hòa mái tóc đen dài phất phới đôi mắt bên trong ngẫu nhiên hiện lên bôi lệ khí bát tỉ chiêu phong nhĩ âm thanh run dậy tăng lên thực sự không nghĩ tới ngay cả nàng đều chạy đến nói do tự mình tín hiệu cầu viện tất cả mọi người phi thường trọng thị nội tâm cảm động tốt đỉnh thậm chí nghĩ khóc còn lớn hơn ra thấy không ta mới không có bị không quan tâm chương tám trăm năm mươi chín trung châu ngũ hoàng chúng thi vương liên tiếp đổi tới tản m á t ra cường đại khí tràng d ư a leo lâm vào trong vòng đây ánh mắt tuyệt vọng ngơ ngác nhìn đây hết thảy vì cái gì vì cái gì một cái biên giới đầu m ụ có thể dẫn đến như vậy nhiều thi vương cứu viện hắn thực sự không nghĩ ra cảm thấy cái này không phù hợp lẽ thường tặng c ờ khờ vừa nói nói cái này còn cần hỏi sao hai đệ có việc đương nhiên phải đến giúp đỡ chẳng lẽ tại các ngươi thi xào bên trong không có thi vương giúp ngươi sao Ngậy! dưa leo thần sắc liền giật mình cảm giác hắn giống trôi l ư ớ i dao đâm vào ngực đâm tâm bởi vì nếu như hắn xảy ra chuyện chắc chắn sẽ không có nhiều như vậy thi vương hỗ trợ cùng là biên giới đầu mục làm thi t r ê n lệch thế nào liền lớn như vậy chứ dưa leo đông nhiên ý thức được trước mắt bọn này d ò n bi tựa hồ cùng bình thường thi xào không giống khắc ca giúp ta xử lý hắn chiêu phong nhĩ ở phía xa h ồ có ngay tặng cờ đáp ứng một tiếng d ơ lên to lớn quả đấm to thẳng đến nó đập xuống cảm nhận được áp lực thật lớn giáng lâm d i a leo nước mắt kinh ngạc nhìn xem chỉ gặp nắm đấm tại trong con mắt càng thả càng lớn đã không làm bất luận cái gì phản kháng vê anh theo một tiếng v ă n g vọng g i ò n g bị bạo vỡ đi ra chân chính biến thành đập dưa leo đến tận đây thi x à o bên trong trung châu g i ò n g b ị đều bị bọn hắn giải quyết tiểu bắt ánh mắt bắt nhìn mở miệng nói ra xem ra toàn bộ nam châu không có lưu lại cường đại thi vương chỉ còn chút phế liệu ta cảm thấy có thể nói cho tiến sĩ đem diện tinh hạm bắn tới Ừ. chúng ta phải nhanh lên hướng trung châu dựa vào đ o á n chừng lao đại đã đến đi tiểu hát thanh em khàn giọng nói còn lại thi vương nghe nói đều khí thế hung ác nghiêm nghị cái này mang ý nghĩa khoảng cách trung châu đại chiến tiến thêm một bước t ả n cờ mặt lộ vẻ hưng vấn vậy liền bắt chút gấp đi hoặc hứa lao đại đang chờ chúng ta đâu ta muốn đem đám k i a trung châu thi vương toàn bộ xé nát ta nhìn nên bắt chút gấp chính là ngươi châu hoa đều tiến hóa thành bất tử tộc nào đó thi so với hắn tới sớm kết quả bây giờ còn chưa đột phá đâu tiểu bắt câu nói vừa dứt về sau tiêu sái quay người rời đi t ả n cờ thân sắc khẽ giật mình cảm thấy có chút không đúng nào đó t h i là ai chẳng lẽ lại nàng là nói ta mặc dù tiểu bát đã là bất tử tộc nhưng vẫn là sửa không được đã từng quen thuộc thỉnh thoảng trào phúng tảng cờ vài câu thường xuyên cùng hắn đấu võ mồm tiểu hát chầm rãi đi tới mở miệng chân ăn nói khắc ca kỳ thật bát tỉ là đang khích lệ ngươi ta tin tưởng bằng thực lực của ngươi nhất định có thể thành công tiến hóa a ngươi gia nhập thi xảo có phải hay không cũng so c h ậ u hoa sớm tảng cờ không để ý cái khác đột nhiên hỏi、Ngày. hình như là vậy sắp thực sớm một chút thế nào tiểu hát không rõ ràng cho lắm t ả n cờ nói thẳng nói cái kia tiểu bát nói nào đó thì là ngươi tiểu h ắ c một bên khác chiêu phong nhĩ bốn thi nhẹ nhàng thở ra lần này là bọn hắn từ trước tới nay gặp được lớn nhất nguy cơ kém một chút liền l ạ n h lạnh nếu như dưa leo không đến ngăn cản từ cức hoặc là tiểu ma cô chậm thêm đến một điểm bá chủ con đường chú định long đong cùng trung châu tác chiến quả nhiên hung hiểm vô cùng hiện tại ta cũng không thể không xem trọng t r u n g châu n g ũ hoàng một mắt chiêu phong nhĩ nói hai ca, thương thế của ngươi được rồi truy tôm đi tới hỏi không có đâu đau nhấc lên vết thương chiêu phong nhĩ lại biến n h a răng n ế t miệng bị kinh cất quấn quanh di chứng thực sự quá mạnh còn có không ít gai nhọn lưu lại tại trong máu thịt ta phía sau lưng đau quá a có phải hay không cũng đâm đâm tôm đệ ngươi giúp ta tìm xem a t ố t truy tôm đáp ứng một tiếng ánh mắt liếc nhìn ở giữa quả nhiên trông thấy một đoạn gai nhọn vào đi nó phần lưng chừng nó g nút lớn như vậy vô cùng sắp bén cái này thật là nghiêm trọng a truy tôm thì thầm trong lòng cẩn thận từng ly từng tí cầm ra gai nhọn hướng ra phía ngoài tùm ra theo p h ố c thử một tiếng nương theo lấy đại đoàn máu đen phun tung tóe a t đau chiêu phong nhĩ thân thể run dậy kêu lên thảm thiết truy tôm lúc này bị giật mình trong lòng thần trường Thế lúc này g có vị thanh niên thân ảnh đứng tại cung điện nơi cửa quét nhìn dãy núi cảnh tượng rất có tầm mắt bao quát non sông khí thế thanh niên thân mặc hát bảo làn da trắng nón ngũ quan lập thể phảng phất đao tức dịu khác phi thường anh tuấn hoàn mỹ chắc nhan đón chân trời trời chiều một đôi hẹp dài trong hai t r ò n g mắt chiếu ra mấy phần yên tĩnh cảm giác hắn chính là trung châu bá chủ bất tử hoàng vô gian xưng ba thi thổ mấy chục năm chưa gặp được b ị ệ t h ủ từ hắn xuất thế đến nay từ không thua trượt thậm chí đều không bị qua tổn thương thật sự là rất lâu không có thi tới khiêu chiến trung châu vô gian ngước mắt nhìn hướng chân trời ngữ khí có chút cảm thán ở sau lưng hắn cách đó không xa còn có một vị nữ tính thi vương thon dài hai chân đ o đưa đi đến no bên người ở giữa có lẽ chúng ta cũng nên hoạt động một chút nữ tử g á người cao gầy linh lung tinh tế mặc dù là thi vương nhưng lại không có chút nào dòm bi đặc thù về ngoài cùng nhân loại không khác đây là tiến hóa đến cực hạn biểu hiện nàng là trung châu vị thứ hai hoàng giả tà su trung châu mặc dù có năm vị bất tử hoàng nhưng căn cứ thực lực khác biệt có thể chia làm bên trên tam hoàng cùng hạ hai hoàng bên trên tam hoàng theo thứ tự là vô g i a n tà su đêm lưu quỷ hạ hai vị hoàng giả thì là g u tàs nassi bọn hắn phân bố tại tổ sơn xung quanh trấn thủ lấy riêng phần mình l ã n h địa. bây giờ bên ngoài các đại châu dung chuyển giết chóc nổi lên một phía dòm bị triều dân quét sạch ngay tại hướng trung châu tới gần cho nên năm vị hoàng giả tụ tập đến đây chuẩn bị tổ chức một hội nghị không bao lâu còn lại tam hoàng liên tiếp đổi tới gù tắt cùng na si cũng là tính bình thường duy chỉ có đêm lưu quỷ đúng là chống rông xuất hiện ngũ hoàng đứng ở đỉnh núi phản g p h ấ t phương tiên địa này chối tể bọn hắn chính là tổ tinh phía trên nhất định phong cửng giả thủ hạ của ta thi vương san thú đi tây châu kết quả đến bây giờ còn không có trở về gù tắt nhữ mày dẫn đầu nói tây châu d ò n bi cũng gia nhập trận chiến đấu này ta su tuyệt mỹ trên mặt mà không biểu tình gù tắt trong lòng tức giận bốc lên bọn này d ò n bi thật sự là an hùng tâm báo tự đàm bọn hắn ngay tại hướng trung châu hội tụ chúng ta muốn hay không chức phái ra một chút thủ hạ đi nửa đường ngăn cản bọn hắn không cần vô gian chậm rãi mở miệng nói cho dù phái thủ hạ ra ngoài cũng rất khó đánh g i ế t mấu chốt thi vương không có tác dụng gì mà lại còn dễ dàng bị từng cái đánh tan tương đương với chịu chết đã bọn hắn muốn tới chúng ta chờ ở tại đây là được ồ gu tạc thần sắc ngoài ý m u ố n bên ngoài những thi vương đó còn có như thế đại nam nhị t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi mới vào trung châu vô gian tiếp tục nhắc nhở nếu như cái kêu áo trắng thi vương từ dị tộc đại lục trở về tuyệt đối có không kém gì hoàng giả thực lực mọi người có cần phải cẩn thận một chút cũng thế dù sao lúc trước ngươi tại dị tộc đại lục đều ăn quả đắng bị thú chiều đ u ổ i theo chạy bên cạnh t a s u nói ngạy vô gian ngữ khi dừng lại cảm thấy việc này không đề cập tới cũng được ban đầu là lúc trước bây giờ là bây giờ lúc này không giống ngày xưa mà nói gu t a s t ì nhớ tới sự kiện đúng rồi ngươi không phải cho áo trăng thi vương phát tín hiệu sao hắn là thế nào hồi phục hắn không có hồi phục vô gian ngắn còn nói còn lại mấy hoàng nghe vậy thần xác hơi kinh ngạc đại danh đỉnh đỉnh bất tử hoàng vô gian chủ động liên lạc hắn hắn thế mà không có hồi phục đoán chừng toàn bộ tổ tinh cũng tìm không ra cái thứ hai dạng này sinh vật có trí không tới hắn cũng quá phép lối đi hừ không hồi phục vừa vặn như thật làm cho hắn trở thành trung châu thứ sáu h à n g cái k i a thủ hạ ta chẳng phải là chết vô ích đêm lưu quỷ lạnh hừ một tiếng nói hắn nhìn như thiếu niên trên mặt lộ ra một cương quyết hắn bồi dưỡng tâm phúc đại tướng đi toa chết vu lâm đồng trí thủ đã hắn không hồi phục vừa vặn đem nó xử lý ta mở ra điều kiện đã đầy đủ phong phú thế nhưng là hắn vẫn như cũ không vừa lòng khăng khăng muốn mở ra tổ sơn vô gian đứng chắc tay đôi mắt tinh quang lấp lâm đ ô n g sở tác sở vi sớm đã chứng minh thái độ của hắn bên cạnh tà su cũng rất không hiểu rõ ràng đã đáp ứng hắn muốn cái gì liền có cái gì lại vẫn nghĩ đến mở ra thổ sơn tăng thêm biến cố có lẽ hắn nghĩ đem chúng ta dẫm tại dưới chân một mình x ư n g bá dạng này tham lam cuối cùng sẽ hại hắn vô gian phân tích nói tà su nghiêng như đầu tinh xảo trên mặt lộ ra một vòng n g h i hoặc luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào thật là thế này phải không bất quá bằng nó bá đạo tính cách thật đúng là khả năng sinh ra loại ý nghĩ này vô gian suy nghĩ một chút nói bây giờ những châu khác thì triều đang đến gần lúc m t này ở ngoại vi biên giới chỗ có một khung phi hành khí như lưu quang lấp lóe vạch phá bầu trời lâm đồng tử phi vẫn lãnh địa chạy tới nơi này theo một đường bay đến phát hiện tài nguyên càng ngày càng phong phú đã từng hoang vu đại địa biến thành cỏ xanh nhân nhân thậm chí phía dưới còn ra hiện cỡ nhỏ sinh vật biến dị thú các loại tại giữa đồng chống phi nước đại càn gối tây châu cùng nơi này so sánh quả thực là cách biệt một trời hoàn toàn hai thế giới đồng dạng là z o m bi e sinh tồn hoàn cảnh thế nào t r ê n lệch lớn như vậy chứ lâm đông yên lặng nói thầm tại tây châu đại lục ở bên trên phương phi hành chỉ có thể nhìn thấy phía dưới da đen có thể trung châu địa giới cho dù là bên l ê n giới cũng xuất hiện cỡ nhỏ biến dị thú dùng nhân loại câu thơ đi miêu tả cửa son lộ thì thôi ngoài đường đầy sát chết lâm đ ô n g điều khiển phi hành khí bắt đầu cực tốc hạ xuống dù sao đặt chân trung châu địa giới vẫn là khiêm tốn một chút tốt để tránh gây nên cái khác thi chú ý phi hành khí bình ổn sau khi hạ xuống cửa khoang răng r ắ c một tiếng hai bên mở ra lâm đ ô n g áo trắng thân ảnh từ đó đi ra dẫm tại đã lâu trên bùn đất cảm giác phi thường mềm mại quét lượng cảnh vật chung quanh phát hiện không khí trong lành phụ cận rậm rạp cỏ có y còn có không ít côn trùng còn kiến các loại sinh mệnh khí tức trước mắt chi cảnh lại cùng lam tinh giống nhau đến mấy phần nhớ nhà lâm đồng yên lặng n h ả n một câu hắn xoay tay lại ở giữa đem phi hành khí thu hồi đồng thời tinh thần lực diễn hóa chế tạo ra huế tượng đem tự thân ngụy trang thành phố thông dòm bị bộ dáng hắn cũng không có trực tiếp làm bộ thành thi vương săn thú đi tìm cụ t a s bởi vì như vậy quá giả rất dễ dàng bại lộ dứt khoát lâm đ ô n g biến thành cấp thấp nhất dòm bi tồn tại cảm tương đối thấp không nhận cái khác thi chú ý hắn đến t r ú n g châu ám sát thi hoàng như thế kinh thiên đại kế hung hiểm văn phần nhất định phải chậm chạp tiến hành lâm đ ô n g từng bước một tiến về phía trước đi tới trước mắt vùng bỏ hoàng cũng không bằng thẳng thỉnh thoảng xuất hiện hố to bên trong bị cỏ dại lấp đầy có trầm tích nước mưa hình thành một mảnh bến ư ớ c tựa như tấm gương đồng dạng chỉ là tại hạ phương nước b nửa đậy lấy không ít sưng ơ khô quần áo rách dưới miễn c ư ơ n g đó có thể thấy được cái kia là nhân loại văn minh y phục tác chiến mà cái kia chút thật to nho nhỏ hố cũng là bị tinh h ạ c h năng lượng pháo đánh ra tuế nguyệt như thoi đưa thời gian nhoáng một cái ba mươi năm trôi qua bởi vì lâm đ ô n g từ tây châu đến nơi này vừa lúc là ba mươi năm trước nhân loại mở ra ba chiếc diện tinh hạm tiến công trung châu con đường tiến tới mặc dù quá khứ lâu như vậy lờ mờ có thể nhìn ra ven đường pháo ranh vết tích phía trước đường chân chợ chỗ có một mảnh sơn lâm trong đó cây cối rầm rạp thỉnh thoảng truyền ra dọm bị lệ tiền giống kỳ thật toàn bộ trung châu khu vực diện tích cũng không như những châu khác như thế đất đ a i màu mỡ tại tổ tinh phi thường thưa thớt có thể cái này dòm bị mật độ lại lớn xa hơn những châu khác cơ hồ khắp nơi có thể thấy được mà lại trình độ tiến hóa phổ biến không thấp dưới mắt chỉ cần thuận lợi xuyên qua qua phía trước rừng cây liền có thể đến tới trung châu khu vực hạ tâm diện tinh hạm đã từng tới nơi này phía trên kỹ càng ghi chép qua cũng coi là vết xe đổ tại phía trước sơn lâm biên dưới chỗ có thể nhìn thấy từng cái dòm bị thất ảnh ngay tại chẳng có mục đích du đãng bọn hắn khi thì đứng xứng xứng khi thì gầm nhẹ trong đó đại đa số đều là đê giai dòm bi trộn lẫn lấy mấy cái tiến hóa xuất thần trí tinh nhuệ lâm đông kế hoạch là trước xác định cụ tát c h lãnh địa thăm dò hắn tình huống sau đó tìm cơ hội tới gần đem nó xử lý triệt để kéo ra t r u n g châu đại chiến màn tre hắn cất bước đi thẳng về phía trước dự định xuyên qua qua rừng cây có thể còn đi không bao xa lập tức bị mấy cái biên giới tinh nhuệ chú ý tới hở cái kia a i ngươi dừng lại ngươi là cái nào dòm bi vì cái gì từ bên ngoài phương hướng tới ta phụng lao đại mệnh lệnh ra ngoài dò xét tình báo hiện tại có chuyện trọng yếu muôn báo cáo lâm đông há mồn liền ra tùy tiện biên cái lý do cái kêu mấy cái dòm bi hung đồng sáng lên rất nhanh tin là thật vậy ngươi mau nói là chuyện trọng yếu gì tình nếu như có thể cùng các ngươi nói vậy còn gọi có trọng yếu không lâm đ ô n g hỏi lại nói Này, mấy thi thần tình khẽ giật mình lập tức kịp phản ứng tự mình chỉ là biên giới dòm bi s ắ c thực không có quyền được biết lập tức chỉ có thể nói sang chuyện khác hỏi một chút khác cái kêu bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào ta nghe nói tứ đại châu thi triều hướng chúng ta nơi này hội tụ đâu ừ n bất quá còn sớm nhất thời bán hội không qua được các ngươi không cần khẩn trương như vậy lâm đồng thuận miệm nói mấy cái g i ò m bị nghe nói tựa hồ có chút im lặng cái kêu bên trên còn nói với chúng ta phải lên tinh thần đi nghiêm phòng tử thủ giết chóc lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm chương tám trăm sáu mươi mốt xâm lấn biên giới à giết chóc sẽ không giáng lâm bên trên chỉ là sợ các ngươi thư giãn cố ý nói như vậy thi thổ đại lục bắt ngát như vậy phía ngoài thi cái nào có thể nói đến liền đến lâm đông ứng phó nói cũng không có trực tiếp đem bọn hắn xử lý mà là dự định lợi dụng thi bảy điểm hộ trà trộn vào thi xảo sau đó lại giết bọn hắn diệt khẩu cũng thế tinh nhuệ dòm bị gật gật đầu cảm thấy rất có đạo lý chớ nói thi thổ như thế lớn ta nhìn những cái kia g i ò m bị có dám tới hay không còn chưa nhất định đâu cũng không nhớ ngày đó chúng ta thi triều ra trung châu đem bọn hắn đánh tệ ra quần sớm chạy đến dị tộc đại lục đi bây giờ nghĩ tìm chúng ta báo thủ bọn hắn là thế nào dám ai biết được vậy chúng ta đi về trước đi không là có chuyện muốn báo cáo a lập tức mấy cái tinh nhuệ trở về rừng tây lâm đ ô n g cùng sau lưng bọn họ từ ngụy trang hình tượng bên trên nhìn không có chút nào không hài hòa cảm giác đi vào rừng c â y khu vực xem như chính thức bước vào thi xảo phạm chủ trong rừng không ít dòm bị rũ tẩu c ũ n g c rừng tùng đê dai i m này thuộc về thi xảo khu vực biên giới tinh nhuệ số lượng cũng không nhiều mà lại đại đa số thần trí thấp đi chỉ chốc lát về sau phía trước cây cối sụp đổ hình thành một mảnh đất trống nơi đây dọn bị số lượng dày đặc nhất khoảng chừng mấy ngàn chúng hiển nhiên là biên giới đầu mục đợi địa phương ai nhanh nhuần một chút chúng ta có chuyện m u ố n báo cáo tinh nhuệ dòm bi truyền lại ra tín hiệu những cái kia dòm bi giống như như con dối lung la lung lay hướng hai bên c á c h ra tự động nhường ra một con đường đường lâm đ ô n g ánh mắt quá nhìn phát hiện bọn hắn tụ tập ở giữa chỗ có một cái tốt lều dùng đoạn mục dựng vô cùng đơn sơ trong đó khí thế hung ác tràn ngập t à n mát ra dòm bi đầu mục khí thức thực lực lớn hẹn cấp s h o n g t r ư ờ n g tại những cái kia tinh nhuệ dẫn đầu dưới lâm đ ô n g cất bước hướng tốt lều đi đến đại ca chúng ta trở về á đi vào tốt lều trước dòm bi tiểu đệ báo cáo nói vừa dứt lời liền có cái dòm bi thân ảnh từ đó đi ra nó làn ra ố vàng hơi khô nứt con mắt một lớn một nhỏ nhìn qua phi thường kỳ lạ hắn chính là dưa leo hảo huynh đệ đậu phộng hai thi hợp x ư n g vì biên giới song sát đậu phộng trộn lẫn dưa leo ta không là bảo ngươi nhóm đi tuần tra sao đều trở về làm gì vạn nhất gù t ạ n đại nhân trách tội làm sao bây giờ đậu phộng k h i ể n trách nha nguyên lai、like、chỉ là sợ đại nhân trách tội nha chúng thi ngay vậy ngược lại càng tin tưởng lâm đông lời nói cảm thấy chỉ là thượng tầng mệnh lệnh đậu phộng không dám thất lễ gặp qua tại khoa trương đi chấp hành kết quả khổ những thứ này cơ sở sinh ca vừa rồi từ bên ngoài về tới một cái huynh đệ nói là có chuyện muốn báo cáo có việc. đậu phộng ánh mắt liếc về phía lâm đ ô n g băng vào khí tức phán đoán đúng là trung châu tinh nhuệ bất q u á tướng mạo phi thường lạ mắt người có chuyện gì a chuyện này quá cơ mật để cái khác thi nghe thấy không tốt tốt nhất tìm một cái bí ẩn địa phương lại nói lâm đ ô n g nói trong lòng lại âm thầm suy nghĩ tự mình tùy tiện đi vào một cái khu vực kết quả đúng lúc là g ủ tạt thi xảo xem ra từ nơi sâu xa tự có định số tên kia tử kỳ khó thoát được thôi vậy ngươi tiến đến nói với ta đậu phộng xoay người đi vào cái kia tốt lều bên trong hậu phương mấy cái tinh nhuệ nghĩ, nghĩ. tự mình thế nhưng là đậu phộng ca tâm phúc biên giới hạch tâm chiến lược không tính cái k h á c thi đi vào nghe một chút cũng không có vấn đề à. lập tức cũng cùng đi theo t i ế n tốt lều bên trong chính cho nên lòng hiếu kỳ hại chết thi đợi cái kia tốt lều cửa chậm dai đóng lại về sau che kín bên ngoài thi tầm mắt tựa như là một làm phân mộ bên trong k i a sáng âm mưu do bị thích nhất loại hoàn cảnh này không gian coi như rộng rãi ở trên vách tường còn mang theo không ít thịt khô những cái kia thịt đến từ các loại biến dị thú trung châu không hổ là tất cả thi hướng tới trí địa tài nguyên phong phú ngay cả một cái biên giới đầu m ụ đều ăn tốt như vậy nhìn cái gì vậy m o u nói sự tình đậu phộng gặp nó nhìn mình chằm chằm hết n ụ vội vàng giận dữ mắng mỏ một câu lâm đ ô n g chậm rãi mở miệng kỳ thật cũng không có gì chính là một ít t h ì phải chết a đậu phộng hung đồng nhắm lại cảm thấy có chút c ổ quái ngươi nói ai dưa leo sao ta đã nghe nói hắn bị nam châu thi vương xử lý lại cũng không về được bất quá ngươi yên tâm ta nhất định sẽ báo thủ cho hắn lâm đ ô n g cũng không nhận ra dưa leo nhưng là cũng rất nhanh nghĩ rõ ràng đậu phộng cái tên này tồn tại hai cái này thi vẫn rất tú bên cạnh mấy tên tinh nhuệ đối với cái này cũng chẳng thèm nó tới liền tin tức này giữa leo ca chết sự tỉnh mọi người sớm biết c ò n tưởng rằng có cái gì đâu chúng thi mặt lộ vẽ thất vọng bắt quái tâm tình bị tối tắt bất quá rất nhanh bọn hắn liền gặp được càng thêm kích thích sự tỉnh lâm đ ô n g tiếp tục nói xem ra các ngươi quan hệ không t ệ ể a đã dặn này cái tiêu thẳng tiếp theo cùng hắn đi đậu phộng đôi mắt trừng trừng cho dù lại không thế nào thông minh cũng phát giác được không thích hợp lớn mật g i a hỏa này có chuyện ẩn ở bên trong tranh thủ thời gian bắt hắn lại cho ta dứt lời toàn bộ t ố c lều bên trong một mảnh nhân tĩnh vậy được tinh nhuệ tiểu lệ cũng không có chấp hành chỉ thị của hắn mà là đứng tại chỗ cũng không n ú c ních ai Các người đậu phộng thần sắc kinh h ô n g k ê n ẫ ngạc lập nhìn h nhanh, hắn liền phát h ư n liền g là rất i xem đây hết thảy mắt chừng chóng đốc một lát sau cũng bị khủng bố huy áp bao phủ lâm đ ô n g không muốn quấy nhiêu đi ra bên ngoài dòm bi chỉ thả ra một k i a thi vực năng lượng bất quá đã đầy đủ khống chế cấp s đột ngục đừng đừng g i ế ta t đậu phộng lại cũng mất khí thế hung ác vô ý thức hoảng sợ cầu xin tha thứ lâm đ ô n g bất vi sở động phất tay một thanh đen nhánh trường đao ngưng hiện thuận thế hướng no cái cổ chém tới bá đậu phộng đầu lâu bị gò bay đụng vào tốp lều đỉnh chót sau đó lại đạn tới mặt đất một cỗ thi thể không đầu hầm vang đổ xuống ngay tại lúc đó chung quanh mấy cái tinh huệ toàn thân xương cốt đôm đốp r u n động cũng theo sát lấy sủi lơ tại mặt đất trong nháy mắt toàn bộ tốp lều bên trong liền chỉ còn lâm đ ô n g một thi s ư ớ n g sướng. sướng. hắn vắt tay đem những thi thể này thu s ạ c h lên không có lưu hạ bất cứ dấu vết gì sau đó quay đầu nhìn về phía cổng vị trí bên ngoài có không ít tinh nhuệ chú đóng ở bọn hắn nhìn chằm chằm tốc lều vừa mới gặp nó r u n động một cái ẩn ẩn truyền đến đôm đ ố t nước s ư ơ n g âm sau đó liền triệt để an tĩnh bên trong chuyện gì xảy ra sinh ca sẽ không ra cái gì tình trạng đi chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem hạ hắn có thể ra cái gì tình trạng ta cảm thấy có thể là sinh ca gặm xương có đâu cái kia ta càng đến vào xem ngươi nói đúng chương tám trăm sáu mươi hai r o xét thi xảo có hai con tinh nhuệ đi vào tốt lều i trước đang do dự có nên n đi vào hay không đem móng vuốt vươn đến cửa gỗ chỗ vừa dự định đem nó đ ẩ y ra có thể theo k á t k c t một tiếng cửa tự động mở ra đ ầ u p h ò n g tấm kia đặc biệt mặt ánh b ả o bọn hắn tầm mắt các ngươi chơi cái gì ngạch không có không có gì chúng ta muốn nhìn một chút ngày xảy ra chuyện gì không có tinh nhuệ tiểu đệ ấp cùng nói ta có thể xảy ra chuyện gì lâm đông quét nhìn hậu phương đứng sừng sững thi bầy khiển trách hỏi các ngươi đều tại cái này đứng đấy làm gì đâu không phải ngươi để chúng ta tụ tập à nói là bên ngoài dòm bi muốn tới tiến công chúng h ta tùy đi đi, đi t làm làm ờ lâm đông cũng h i không có đem bọn hắn toàn bộ giết chết bởi vì biên giới dòm bi số lượng giảm mạnh dễ dàng đánh cỏ động rắn ảnh hưởng tự mình đại kế bây giờ hắn xử lý đậu phượng huyên hóa thành hình tượng của hắn có tiểu đầu mục thân phận có thể hoạt động khu vực càng rộng lâm đông rời đi tốt đều tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến dò xét toàn bộ thi xào tình huống không bao lâu hắn đi ra rừng cây khu vực phía trước xuất hiện một mảnh đất vàng địa hơi có vẻ hoang vu mặt đất tản mát một chút vứt bỏ thép hợp kim sát vết dỉ loa n g lộ p h u cận g ặ p đền khắp nơi đều là hố sâu hiển nhiên là bị tinh hạch pháo vanh qua vết tích phía trước dòm bị khí tức phá lệ dày đặc lâm đông nước mắt có nhìn lại kinh dị phát hiện phía trước cách đó không xa đứng vững vàng một mảnh to lớn kim loại hải cốt phía trên tràn đầy dị sắt Cùng ăn món vết tích bất quá cái k i a khổng lồ thể thân thể vẫn như cũ có thể nhìn ra đã từng huy hoàng đây là diện tinh h ạ m lâm đông hoàn toàn có thể đoán được nơi này chính là ba mươi năm trước nhân loại xung kích trung châu chiến trường phía trước cái k i a to lớn h ả i cốt chính là bị đánh chìm diện tinh h ạ m có thể tưởng tượng lúc trước chiến đấu là cỡ nào thảm liệt đạo chí trung châu màu mỡ thổ địa đều xuất hiện một mảnh hoa n g vu cho dù qua đi nhiều hơn m ộ ư ơ i năm vẫn chưa san bằng lúc trước vết tích diện tinh h ạ m phía dưới khắp nơi đều là sương khô một tầng trồng chất lên một tầng không biết từ trận nhiều ít sinh vật cái kia trong đó bất luận cái gì một bộ hải cốt đều có thể là nhân loại văn minh tiên tiêu kỳ tài thậm chí gánh chịu lấy một cái gia tộc hy vọng có thể đạp vào trung châu p h i ê n chiến trường này thành n ư ờ i bãi vô danh thổi phồng đất vàng vĩnh viễn ở đây mai táng cũng không biết lần này trung châu đại chiến có thể hay không để lịch sử tái diễn d i ệ t trên tinh hạm phương dụng cụ vũ khí trang bị đã sớm bị c h u y ể n không chỉ còn lại đông đảo g i ò m bi ở đây du t ẩ u nơi này không tính khu vực biên giới cho nên d ò bi tiến hóa độ không thấp bọn hắn tụ tập tại diện tinh hạm chung quanh tựa như tại đếm kỹ năm đó vinh quang trong đó còn có mấy vị thi vương thực lực đều không kém lâm đông có thể nhìn thấy có một con dáng ư ờ i dài nhỏ chừng cao ba mét thi vương tựa ở d i ệ t tinh h ạ m hải cốt bên trên hắn toàn thân giống d a bọc xương song trào cách bên ngoài thon dài đã kéo tới mặt đất tinh hoàng đôi mắt bên trong phát ra khát máu tản bạo chi ý tại d i ệ t tinh h ạ m hải cốt phía trên còn đứng lấy sẽ chỉ bay d u n g hợp thi vương nặng n ề cánh bao khỏa toàn bộ thân thể chóc mũi duệ giống như miệng chim có thể phía dưới miệng đầy răng nanh sắp bén hai cái này thi vương đều có cấp ss thực lực xem xét cũng không phải là người lương thiện còn chưa chờ lâm đông đến gần thi vương liền phát rác được khí tức của hắn hưng lệ đôi mắt chống lại miệng bên trong phát ra trận trận gầm nhẹ. đồng ạ tại i khai ngươi cái biên giới zombie, không có tư cách tới không không cách chỗ, hướng phía ý là, Lâm Đông đứng tư trước. một Tốt tốt tốt. tiếp tục có đây. đ về phía trước. Đồng thời tâm trong lặng lẽ n h ả ránh cái này đ ầ u phộng tại thi xào địa vị quá thấp đến khu vực hạch tâm nhìn xem đều không được trong lòng làm ra đánh giá không bằng chiêu phong nhĩ lâm đ ô n g ánh mắt nhảy qua d i ệ t tinh hạm hải cốt nhìn về phía phương xa đường chân trời chỗ nơi đó xuất hiện liên miên không dứt dây núi chỗ sâu mấy tòa cao p h ò n g đứng thẳng nhập vân đoan nhìn qua nguy nga vô cùng đây là tổ sơn tràn ngập sắc thái thần bí tất cả truyền thuyết điểm xuất phát đồng thời cũng là lâm đồng sắp leo lên đỉnh núi cả tòa tổ sơn khu vực chính là trung châu trọng yếu nhất ngũ hoàng thế lực liền phân bố tại xung quanh lâm đ ô n g thu hồi ánh mắt một lần nữa dò xét hải cốt chỗ thi vương bọn hắn xung quanh tụ tập không ít trung châu tinh nhuệ n trước mắt không có gì tốt cơ hội đem bọn hắn lặng yên không tiếng động xử lý thế là lâm đ ô n g xoay người hướng địa phương khác đi đến đã không thể đi h ạ c tâm vậy liền đi cái khác hoàng giả thi xảo biên giới khu nhìn xem là một m tên hợp cách biên giới ở mục g u t a thi xảo láng diện dạ lưu quỷ lánh đ i ệ giữa hai bên chỉ có một sông tri cách sông đầu nguồn đến từ tổ sơn cơ hồ không có ô nhiễm vô cùng thanh tịnh lâm đ ô n g trong lòng suy đoán trung châu tài nguyên phong phú khẳng định cùng tổ sơn thoát không ra liên quan hắn đi đến bờ sông nhỏ có thể nhìn thấy sông đối diện thành đàn dọm bị du đãng giả lưu q u ỷ trong l ã n h địa cũng tồn tại không ít biên giới đầu mục bọn hắn nhìn thấy đậu p h ư n g đương nhiên cũng nhận biết ai ngươi chạy đến chúng ta bên này làm gì thế nào không phải mình thi x ả o biên giới trông coi một cái tiểu đầu m ụ hỏi bên người đi theo không ít tinh nhuệ tiểu đệ thủ cái gì thủ thời điểm này không bằng đi tìm một chút h ế t m ụ lâm đồng nói thật hay giả sông đối diện đầu m ụ kinh ngạc Đều b i ế tại bên n g o trong t rừng cây thỉnh thoảng truyền đến dòm bị gào thét kia là đi săn tín hiệu tràn ngập vui sướng khí tức một đám tinh nhuệ hai mặt nhìn nhau không khỏi có chút hâm mộ nhất gần trong vòng vài ngày bọn hắn đều rất khẩn trương cùng đối diện lòng so sánh đơn giản cách biệt một trời nếu không chúng ta cũng không tuân thủ rồi vạn nhất bên trên trách tội làm sao bây giờ trách tội trở lại thủ c h ứ sao ừ n có đạo lý cứ như vậy lâm đ ô n g bốn phía du đãng đến liền nhau thi xào thế lực kết giao đến không ít hảo bằng hưu thuận tiện nói bóng nói gió tìm hiểu một chút tình huống bao quát thi chiều phân bố cùng thi vương số lượng đối với xử lý gủ tạt kế hoạch lâm đ ô n g cũng không phải rất gấp bởi vì tứ đại châu thiều thi hội tụ còn cần một đoạn thời gian rất dài nhất là bắc châu hồn yêu tiến độ phi thường chậm chặn lúc này tại gutas thi xảo trung tâm đồng dạng có tòa rộng lớn kiến trúc bên trong trưng bày một chút dụng cụ thiết bị liền tương đương vu lâm đ ô n g phòng thí nghiệm chỉ là nơi này thiết bị phi thường cổ xưa có chút đã bị gỉ gutas ngồi tại ghế đá một bộ đại lao t ư thái ba khí lộ ra ngoài nó thủ hạ tâm phúc thi vương cũng đều tụ tập tại phía trước từng cái khí tức cường đại thậm chí còn bao quát hai vị bất tử tộc trừ cái đó ra còn có một vị khác thi hoàng thiếu niên hình tượng vô cùng t h a n h t ú chính là sát vách dạ lư quỷ tới tìm ta làm gì dạ lư quỷ lạnh lùng hỏi không có gì gutas mỉm、cười. ta muốn cùng ngươi tâm sự đối phó bên ngoài g i ò m bi sự tình chương tám trăm sáu mươi ba dẫn thi xuất động vô gian không phải đã nói à chỉ cần giữ vững tổ sơn chờ bọn họ chạy tới trực tiếp khai chiến liền tốt dạ lưu quỷ nói không không không gu t a s ẽ lắc đầu ta nói là xử lý áo trắng thi vương về sau không gian chi thiệp h â n chia như thế nào vấn đề kỳ thật ta cảm thấy mở ra tổ sơn cũng chưa hẳn là chuyện xấu dạ lưu quỷ nghe vậy đôi mắt nhắm lại chầm mặc một lát nghe h ắ n y tứ tựa hồ cũng đối mở ra tổ sơn cảm thấy hứng thú chẳng lẽ ngươi không sợ xuất hiện biến cố gì sao mở ra tổ sơn sẽ không có biến cố gì mà là áo trắng thi vương mở ra tổ sơn mới có thể sẽ có biến cố gutas ý vị thâm trường nói dạ lưu quỷ phát hiện g i a hỏa này d ã tâm không nhỏ tựa hồ còn có ý khác gutas ngượng ngùng cười một tiếng ngươi đừng hiểu lầm ta không nghĩ phản bội ý nghĩ chỉ là lo lắng nếu như vô gian mở ra tổ sơn đến lúc đó liền không cần chúng ta ngươi thạo à vậy ý của ngươi là đợi xử lý áo trắng thi vương về sau tận lực cướp đ o ạ t trong tay hắn không gian chi địa muốn em quyền chủ động nắm giữ trong tay chúng ta gutas nói thẳng nói tại ngũ hàng bên trong hắn cùng dạ lưu quỷ lánh địa lần nhau lui tới cũng càng thêm mật thiết quan hệ tốt nhất dạ lưu quỷ nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ hắn ý tứ đến lúc đó rồi nói sau bên ngoài những cái k i a dòm bi còn chưa tới hiện tại hào hào phòng thủ mới là trọng yếu nhất ừ n đó là đương nhiên lãnh địa của ta khẳng định không có vấn đề gu tà a phi thường tự tin lập tức triệu hắn một tên tâm phúc tiểu đệ hát man hiện tại lãnh địa tình huống thế nào t i ê n tâm đi lão đại ta sớm bàn giao đi xuống các v i n h đệ đều tinh thần đâu chảm chăm thật chặt ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái làn da ngăm đen thi vương đi lên trước thân hình hắn cầm tráng không xương rất lớn tại xương ngón tay k h ủ y tay chỗ đầu gối đều sinh trưởng ra sắc bén gai nhọn hiển nhiên là mang một ít xương cốt biển l ế n dị vô cùng huyết gốc hát man tại gu tạt thủ hạ thi vương bên trong xem như h o ạ c h tâm chiến lược xếp hạng trung thượng có s cấp s thực lực cũng là kế tiếp đột phá đến bất tử tộc hạt giống tuyển thủ gu tạt phi thường hài lòng nghĩ đến cùng dạ lưu quỷ khoe khoang khoe khoang, khoang đi dùng máy bay không người lái giám sát bay một vòng nhìn xem các tiểu đệ thủ thế nào gu tạt bàn giao nói được rồi hát man đáp ứng một tiếng bởi vì trung châu đánh rơi qua diện tinh hạng máy bay không người lái loại vật này chừng hàng nản hàng vật đỡ cho nên cũng không k h á n hiếm một lát sau t r ư ớ c phương nghi khí bên trên bắn ra ra một màn ánh sáng phía trên biểu hiện máy bay không người lái giám sát cảnh tượng thông qua màn sáng có thể nhìn thấy từ thi xảo trung tâm hướng ra phía ngoài hết thẻ ngay ngắn rõ ràng vô số thi chiều hội tụ thi vương hãn tướng s ă n sát có thể nói là g i ọ t nước không lọn ngay cả chỉ con môi đều không bay vào được thế nào chúng ta cái này phòng thủ không tệ à? guta s k h o e c o n nói có thể vừa dứt lời giám sát bên trên họa phòng đột biến máy bay không người lái đi vào khu vực b i ê n giới từng cái z o m bi e phá lệ tán loạn tại trong rừng cây tản bộ chẳng có mục đích rú tàu thậm chí còn có top năm top ba tinh nguyện đuổi theo biến dị t h ỏ rừng đã chạy ra thật xa chơi quên cả trời đất cái này gu tạc đôi mắt t r ừ n g t r ừ n g hiển nhiên có chút ra ngoài ý định bên cạnh dạ lưu quỷ nói cái này cũng gọi không tệ bên ngoài dòm bi lập tức tới đây ngươi tiểu đệ một điểm tính cảnh giác đều không có giống hưu nhàn nghỉ phép chiếu tiểu đệ của ta có thể k é m xa gu tạc im lặng nhưng là một lát sau máy bay không người lái bay đến một chỗ sông nhỏ chỗ bên trong tiếng nước soạt rung động có mấy cái tinh nguyện ở bên trong mỏ cá chơi bửa chính là dạ lưu quỷ thủ h ạ hở ngươi tiểu đệ chơi cũng không tệ nha g u t tás nói dạ lưu quỷ nghe vậy mặt đều tái rồi đám người kia quả thực là chán xấu rồi đợi chút nữa liền đem bọn hắn não đan móc ra g u t tás cũng cảm thấy bỏ rơi nhiệm vụ thủ hạ có cần phải trừng phạt một chút hát man đây là n g ư ờ i nói ngay cả con mắt đều không nháy mắt này, cái này ta hát man âm đúng đã mồ hôi đầm địa không biết nên làm sao đáp lời bất quá may mắn g u t tás không có quá trách cứ hắn ngươi nhanh đi biên giới nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra nếu như tất yếu phải vậy đem những cái kia dỏm bị đều xử trí rơi vâng đại nhân hát man trùng điệp đáp ứng một tiếng quanh thân lệ khí bắn ra đều do đám tia z o m bi e liền sẽ gây lớn người tức giận còn kém chút liên lụy chính mình nhất là biên giới đầu mục á i gì cũng không phải không chỉ có thực lực nhỏ yếu còn cả ngày liền biết khoác l á c đánh cải r á m bọn hắn những thứ này hạch o tâm thi vương đương nhiên trướng mắt biên giới đầu m ụ lập tức hát man khí thế hung hăng đi ra ngoài lúc này lâm đông còn ở bên ngoài vây lắc lư thi xảo biên giới tình huống đã dò xét không sai biệt lắm trung châu tài nguyên quả nhiên phong phú cho dù là khu vực biên giới đều tiến hóa ra không ít tinh nhuệ thực lực tổng hợp không thể khinh thường hắn quyết định tìm một cơ hội đến khu vực hạch tâm đi xem một chút kết quả không bao lâu lâm đông dừng bước lại ánh mắt nhìn về phía nơi xa phát giác được thi vương khí tức xuất hiện cũng rất nhanh chuyển đến âm thanh c h ấ n thiên lệ giống tản mát ra triệu tập tín hiệu quả n h i ê n tới lâm đông thì thầm trong lòng hết thể đều tại kế hoạch bên trong lệ tiếng giống chuyển ra về sau p h u cận đám g dòm bi cũng bắt đầu chạy như đ i ê n hướng phía đó bắt đầu hội tụ lâm đông thì không vội không chậm cũng đi theo triệu tập dòm bi thi vương đương nhiên là hát a n hắn đi vào khu vực biên giới về sau càng thêm nổi nóng quả nhiên giống trước đó nhìn thấy như thế đám dòm bi đều phi thường lợi nh lúc này tụ tập thi bảy đối mặt hát man toàn thân run r u dậy sinh sôi ra sợ hãi cảm xúc hát man đại ca ngày s a o lại tới đây một con tinh nguyện nói các ngươi còn không biết xấu hổ hỏi phía ngoài thi triều lập tức vào tới gụ tạt đại nhân để các ngươi nghiêm phòng tự thủ kết quả các ngươi đang làm gì hát man lớn tiếng gào thét hỏi những cái kia tinh nguyện thân thể đều là lắp một cái phía ngoài dòm bi không phải không tới sao ai nói cho các ngươi biết không tới hát man nhữ mạnh chất vấn đậu p h n g cả a tinh n g u ệ tiểu đệ đương nhiên nói h á c man mày nhăn lại l ử a giận càng tăng lên mấy phần thân làm hạch tâm thi vương nguyên bản liền trướng mắt đầu phận bọn hắn tựa như là lâm đông thi xào bên trong tiểu bát ban sơ trướng mắt chiều phong nhĩ như thế g i a hỏa này liền biết lời biếng ta nhìn giá trị của hắn cũng không bằng một viên cấp s tinh hạch h á c man trong mắt hung quang lấp lóe chung quanh tinh nhuệ nhóm n đều cảm giác đại sự khớp ổn chẳng lẽ lại muốn đổi đại ca sao các ngươi làm gì ngẩn ra nhanh đi bên ngoài tuần tra đi hát man nổi giận nói v v v v một đám g i n bị đáp ứng âm thanh không dám chỉ hoãn vội vàng đi tư tán có hai chân phi nước đại có bốn chân chạm đất nhanh chóng thoát đi nơi đây sợ nhận một điểm liên lụy v â n v â n mấy người các ngươi dừng lại đ ầ u phộng đi đâu làm sao còn chưa tới hát man đem mấy tên chạy chậm tinh nhuệ gọi lại mấy người bọn hắn cổ co r i ụ c lại nội tâm vô cùng t h ậ n trương ta ta không ngờ a chương tám trăm sáu mươi bốn vương chúc quyết hát man rất là im lặng hỏi gì cũng không biết muốn bọn hắn để làm gì nhưng lại tại nó yên lặng nhả danh thời điểm cách đó không xa có đạo thân ảnh thành thơi thành thơi đi tới nó bộ mặt â vàng hơi khô nức còn có một đôi lớn nhỏ mắt chính là biên giới đầu m ụ đậu phộng gặp h ắ n bộ này đức hạnh hát man càng là giận không chỗ phát tiết ngươi đi làm cái gì rồi ta tàn bộ lâm đ ô n g thuận miệng hồi đáp Ừm. hát man thần sắc khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi đến lúc nào rồi còn tàn bộ bên cạnh mấy cái tinh nhuệ cũng là s ạ mặt lại cảm giác đ ầ u phộng nếu là đảng hoàng nói xin lỗi nhận lầm có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng nếu như vậy trả lời đ o á n chừng giữ nhiều l ã n h ít ta không phải để ngươi nghiêm phòng tự thủ đề phòng bên ngoài dòm bị à ngươi vì cái gì không n h e h t man chất vấn t h ư n h ư làm già sau cùng thẩm phán lâm đồng nhưng như cũng không quan tâm nào có dòm bị chờ được lại thủ chứ sao hát man răng nhọn cắn chặt có thể rõ ràng nhìn thấy hắn cai chán gân xanh hắn lên đã đến bạo tàu bên liên giới trước mắt cái này dòm bị thực sự quá ngu lưu tại lãnh địa đơn giản phụ sức chiến đấu được rồi ta nhìn lấy ác quy của ngươi còn không bằng một viên tinh hạch trọng yếu hát man đã mất đi kiên nhẫn từng bước một hướng nó đi tới theo cước bộ của hắn ngang nhiên khí thế hung ác thấu thể mà ra t h i vương v ị áp càng ngày càng nghiêm trọng t r u n g quanh tinh nhuệ nhóm lập tức càng thêm hoảng sợ cái này cũng nhìn không ra lúc nào biến đần như vậy trước mắt bao người hát man cường tráng thân thể từng bước một hướng nó tới gần cũng nắm chặt nằm đấm xương ngón tay bên trên cốt thứ lồi ra thật giống như chỉ hổ nhất dạng người có thể đi chết hát man khí thế hung ác nghiêm nghị nâng lên to lớn quả đấm to thẳng đến đ ầ u phộng đầu lâu đập tới tốc độ nhanh chóng không khí đều xuất hiện âm bạo thanh bình thường thi căn bản phản ứng không kịp nhưng lâm đông sắc mặt không thay đổi thân thể lại quỷ dị lướp ngang một khoảng cách dẫn đến hát man nằm đấm rơi trong không khí a hắn đôi mắt trừng lên thần sắc kinh ngạc vậy mà lẽ tránh rồi phù cận tinh vệ nhóm gặp một màn này cũng cảm thấy ly kỳ hát man ném đi mặt mũi trong lòng càng thêm ngang ngược trở tay lại một q u y ề n h ư ớ n g nó quét ngang mà đi có thể lâm đông vẫn như cũ như như quỷ mị thân hình hướng về sau rời lần nữa tinh chuẩn tránh thoát đi ông trời ơi t r u n g quanh tinh nhuệ nhóm gặp một màn này đ ề u trận mắt hốc mồm khó có thể tin nếu nói lần đầu tiên là vật khí cái kia lần thứ hai tuyệt đối là thực lực đậu p h o n g ca có thể tránh thoát hát man c a công kích hắn lúc nào mạnh như vậy ta không ngờ a hát man công kích thất bại triệt để kích phát thi vương c u ộ lệ hai con ngươi cũng bắt đầu p h i m hồng tựa như một đầu phẫn nộ châu được hai quyển đầu tương giao ở giữa phản phát sắt thép va chạm phát ra một tiếng oanh minh vang vọng kinh khủng khí lãng từ quyển ở giữa khuếch tán ra tới dưới chân bùn đất dạn nứt mấy cây tráng kiện cây cối đều bị quét gãy nguyên bản xem náo nhiệt tinh nguyện Ba c ũ sau khi ba động lắng lại bọn hắn ngước mắt nhìn lại lại trông thấy càng thêm rung động một màn chỉ gặp đậu phộng vẫn như cũ sừng sững tại ngưng chỗ tại nó phía trước mặt đất là quyền phong thổi ra khe ránh thành hình quạt hướng ra phía ngoài khuếch tán ngay tại cách đó không xa hát man máu me khắp người nửa ngồi phịch ở trong đất bùn hắn toàn bộ cánh tay phải xương cốt vỡ vụn bày biện ra cực v ặ n vẹo đậu cong trắng liếu m ả n h xương đâm rách làn da l o a lộ ở bên ngoài cái này chúng thi triệt để sợ n g â y người thực sự không nghĩ tới sẽ là như thế này kết quả nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát giác được cái gì không thích hợp cho dù thần chí lại thấp cũng có thể nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong bởi vì thực sự quá ly kỳ biên giới đầu mục đậu phộng tuyệt không có khả năng đem hát man một quyền đánh té xuống đất cho nên chân tướng chỉ có một cái đó chính là trước mắt d o m bi căn bản cũng không phải là bọn hắn biết do đậu p h n g vừa nghĩ đến đây chúng thi không rét mà run mà lúc này hát man cũng ý thức được đây nội tâm tràn đầy h ã i nhiên cảm thấy mười phần q u ỷ dị n g ư ơ i đến cùng là ai ta là đậu phượng a lâm đông hời hợt nói việc đã đến nước này hắn nhất định phải nhanh chóng đem nó giải quyết hết để tránh phức tạp thế là thân hình lóe lên ở giữa chủ động hướng kỳ t r ù n g đi hát man hung đồng trừng trừng cảm giác hắn tựa như hư không tiêu thất đồng dạng mặc dù nhìn không thấy thân ảnh nhưng có thể rõ ràng cảm giác được khi tức tử vòng chính đang áp sát l i ê n tựa như một con dương nanh múa vớt lệ quỷ hung manh đột kích hắn vội vàng bày ra phòng ngự tư thái hai tay quanh che ở trước người chỗ khớp nối là cốt thứ cực tốc sinh trường phảng phất từng t h a n h từng thanh lưới dao cắm ở trên người như là con nhím đồng dạng xương cốt biến dị tăng thêm lực lượng cường hóa còn có tiến hóa thành bất tử tộc tiềm chất không thể bảo là không cường đại chỉ là cùng lâm đông so sánh trên l ệ c h thực sự quá lớn lâm đông nằm đấm giống như k h ố n long xuất hải thế không thể đỡ tại cường đại lực lượng dưới từng cây cốt thứ liên tiếp c h ấ n vỡ cuối cùng đánh vào đầu lâu bên trên ẩm trong rừng năng lượng khuấy động b ù i mù nổi lên b ộ t phía hát man đầu lâu nổ nát v ụ còn sót lại tàn phá thi thể ẩm vang ngã trên mặt đất lâm đông đưa tay ở giữa đem khỏ tinh hạch giữ tại lòng bàn tay t o à n bộ quá trình một mạch m à t h à n h nước chảy mây trôi hát man ca chết rồi vì sao lại dạng này chẳng lẽ là bên ngoài thi vương xâm lấn chúng tinh nhuệ sắc mặt n g ố c trệ một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưa leo vừa dự định truyền lại ra tín hiệu triệu hoán cái khắc dòm b ì hỗ trợ kết quả thân thể cứng đ ở không khí chung quanh biến sệt sệt các ngươi nhìn cái gì vậy lâm đ ô n g chuyển mắt t r ô n g lại thi vực lực lượng phát tán đem cái kêu mấy tên tinh nhuệ toàn bộ xóa bỏ một cái cũng không buông tha không có lưu n i ệ m h à người sống sau đó phất tay đem thi thể thu hồi xử lý xuống vết tích đồng thời tinh thần lực diễn hóa về ngoài lần nữa phát sinh cải biến cơ h ộ i trong nháy mắt liền biến thành hát a man hình tượng bởi vì nơi này động tinh không nhỏ có mấy cái g i ò m bị nghe h ỏ i chạy đến chỉ gặp hát a man sừng sững tại đại địa chung quanh đều là chiến đấu vết tích các ngươi về tới làm gì lại không đi tuần tra đem các ngươi cũng xử lý lâm đồng quay đầu quát lớn mấy tên tinh nhuệ thân thể l ắ c một cái liền v ộ i vàng gật đầu cuối người tứ tán quay người chạy đi gặp cái kia chiến đấu vết tích kết hợp vừa rồi tiếng vang bọn hắn theo bản năng cảm thấy là đậu phộng bị xử quyết rơi mất chương tám trăm sáu mươi năm tiếp cận h ạ c tâm biên giới tinh nhuệ tiếp tục tuần tra thi xào nặng bình tĩnh lại mặt ngoài nhìn qua đâu vào đấy tựa hồ không có gì khác thường lâm đông cất bước đi thẳng về phía trước dự định đến khu vực hạch tâm đi dạo có thể lúc này đông nhiên có một c ố như có như không tinh thần lực h u y ể n giống như thủy triều đạo qua chính dò xét lấy bên này động tĩnh thật mạnh năng lực nhận biết lâm đông lông mày n h u lại vội vàng ẩ n tàng tự thân khí tức tại g ù tạt thi xào bên trong giả lưu quỷ sắc mặt ngưng lại tựa hồ đã nhận ra cái gì hở ngươi thế nào gu tạt thấy thế yêu kỳ tại ngươi lánh địa biên giới có tinh thần hệ thi vương sao giả lưu quỷ đột nhiên hỏi không có a g u tật cảm thấy không hiểu thấu bởi vì thức tỉnh tinh thần năng lực z o m bi e cực kỳ hiếm thấy mà lại tư chất phổ biến phi thường tốt căn bản không có khả năng xuất hiện tại b i ê n giới giả lưu quỷ nói tiếp vừa rồi tại ngươi lánh địa biên giới giống như có trận tinh thần lực ba đ ậ u tinh thần lực ba đ ậ u không thể nào thật hay giả g u tật thần sắc kinh ngạc a cái kia có lẽ là ta cảm giác biết sai rồi đi giả lưu quỷ cũng không chắc chắn lắm ừng ta nhìn ngươi cũng là ngươi cảm giác biết sai rồi gú tật nói giả lưu quỷ trầm mặc không nói tinh thần lực phát tán một lát sau cũng không có lại phát giác được cái gì ba đ ộ n được thôi vậy ta đi về trước chính ngươi cẩn thận một chút đem lánh địa coi chừng ta khẳng định không có vấn đề nha gutas n é t miệng cười nói lập tức dạ lưu quỷ đi ra ngoài nhìn như đi chưa được mấy bước thân ảnh cũng rất nhanh biến mất không thấy coi là thật như là quỷ bị gutas nhìn xem hân phương hướng rời đi trong lòng không khỏi lẩm bẩm tự mình có cái gì tốt cẩn thận vừa mới còn để hắc man đi dò xét một vòng hết thể bình thường lúc này lâm đông đã trở lại diệt tinh hạm hải cốt địa phương lần này những cái kia tinh nhuệ nhìn thấy hắn thái độ đều phi thường cung tính liền ngay cả cái kia hai con thi vương cũng biểu hiện mười phần n ư u thuận t à n mát ra lấy lòng tín hiệu có thể lâm đ ô n g cũng không có dựng để ý đến bọn họ trực tiếp đi thẳng về phía trước hắn đã cảm giác được vừa rồi dò xét nơi này tinh thần lực biến mất không thấy có thể dò xét khoảng cách xa như vậy có thể thấy được thực lực cường hãn cho dù bất tử t ộ c cũng khó có thể làm được tuyệt đối là hoàng giả cấp ở hẳn là giả lưu quỷ đi lâm đ ô n g yên lặng phân tích trước đó liền nghe nói qua danh hảo của hắn tinh thần lực phi thường cường đại vừa nghĩ đến đây lâm đồng không khỏi nhớ tới đã từng một cái đối thủ danh tự tỉnh thành thi vương dạ sát lâm đồng cảm thấy cái này dạ lưu quỷ đơn giản chính là dạ sắt cường hóa bản đều lấy tinh thần lực tăng trưởng thực lực cường đại tư chất như thế thi vương cực kỳ hiếm thấy nếu như dạ sắt còn sống tuyệt đối có cơ hội tiến hóa đến dạ lưu quỷ trình độ đương nhiên trên thế giới này không có nếu như dạ sắt đã sớm bị mai táng lịch sử trường hà bên trong lâm đ ô n g đi qua diện tinh h ạ m hải cốt triệt để đi vào khu vực hạch tâm dưới mắt một mảnh bình nguyên quanh mình dọn bị càng phát ra dày đặc mà lại tiến hóa độ đều không thấp bọn hắn khí thế vung ác tràn ngập mắt lộ ra khát máu chi ý giống như là sắp trèo lên trên chiến trường chiến sĩ vận sức chờ phát động chỉ chờ hậu phương hoàng giả ra lệnh một tiếng lâm đ ô n g ánh mắt n h ạ y qua thi triều nhìn về phía tổ c h â n núi một đầu dư mạch hình thành sân lĩnh vô cùng dốc đứng phía dưới có hàng loạt kiến trúc cự thạch c h ố n g chất tựa như rộng lớn thành lũy nơi đó thi vương khí tức dày đặc nhất từng cái thực lực cường đại cấp s trở lên nhiều vô số kể thậm chí không thiếu có cấp độ sss bất tử tộc chắc hẳn gu tắt hẳn là ngay tại trong pháo đài cổ đi lâm đ ô n g thì thầm trong lòng đối với vị này kết thủ kết toán đã lâu t h định sắp hoàn thành gặp nhau ước định thế nhưng là chung q a n h thi triều quá dày đặc còn có thi vương tiểu đệ tòa trấn sẽ ảo đến ám sát sát xuất thành công cho nên lâm đông còn cần chờ đợi một thời cơ mặt khác các tiểu đệ của hắn còn không có vào chỗ trước mắt không thích hợp nhóm lửa đại chiến dây dẫn nổ lâm đông đi vào khu vực hạch tâm về sau bốn phía đi l ò n g vòng quan sát dòm bỉ tình trạng bằng vào phân bố mật độ phỏng đoán toàn bộ thi x à o dòm bỉ số lượng vượt qua ngàn vạn c h i chúng trong đó tinh nhuệ cấp bậc cũng có ba trăm vạn trở lên bởi vậy có thể phỏng đoán trung châu tổng cộng năm tòa thi x à o tất cả chung vào một chỗ tuyệt đối là hàng trăm triệu trừ cái đó ra còn có không ít dòm bỉ thú loại phân bố tại g à y đặt thi triệu bên trong tỉ như dòm bỉ chó dòm bỉ heo dòm bỉ chuột các loại còn có rất nhiều thi chìm, nhiều không trung quanh, thỉnh thoảng rất ra thi phát thê giữa ở xoay lâm ư n Bọn chúng g kêu to. thi bị độc l y n h i ễ phổ biến hai mắt hổng, phá hai xích hổng, hung hãn. biến mắt Lâm lệ đông ngừng chân đứng sừng sững ánh mắt nhìn ra xa xa nơi này khoảng cách tổ sơn thêm gần có thể cảm thấy to lớn cảm giác c áp bách lần này một trận chiến đến tột cùng là đăng đỉnh tổ sơn vẫn là trầm luân thâm n g uyên thắng bại ở đây nhất cử mọi rợ ngươi nhìn cái gì đấy lúc này một cái khàn khàn nữ tính thi vương thanh â m sau lưng hắn văng lên lâm đông sớm đã cảm giác được có thi vương tới gần cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa quay đầu nhìn lại một cái mọc đẩy lân phiến thân ảnh đập vào mí mắt kia là một con thủy thi tựa h ồ dung hợp một loại nào đó l o à i cá hai cái đùi cồng kềnh tựa như là đuôi cá phía trên từng mai từng mai lân phiến phản xạ rét lạnh quang trạch h u y ể n như lưới dao giống như s ắ p bén làm người ta chú ý nhất là nó nửa người trên thành sợi tóc rủ xuống che kín bộ ngực thân thể hai bên lại sinh ra sau cánh tay cùng hồn yêu tiểu đệ lục tý hình tượng tương tự nhưng tổng hợp sức chiến đấu tuyệt đối mạnh hơn lục tý dám sưng hát man vì mọi rợ đương nhiên là một vị bất tử tộc cái này dung hợp thi vương chính là cụ tạt thủ hạ số một hát tướng la mỹ không có gì ta tạ Tổ trong mắt trong Tổ thế con núi Đông nhìn hắn, ngươi hung lòng lãnh. Sơn thế nhưng gì? cái hồi liếc có đáp. Lâm Lam l Mỹ à cấm địa, che địa, k í nghe phủ văn đại trận, n đại u y i khi đi vào liền ể m một vô vào không cùng, được. n g h À, ra nói tổ sơn rất thần bí ẩn giấu đi rất nhiều bí mật chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ à lâm đông hỏi hiếu kỳ lam mị không chút nào giấu giếm cái kia muốn hay không đi vào chung nhìn xem lâm đông thử do hỏi có thể lam mị lông mày v ặ t lên thần s ắ c biến nghiêm túc lên các đại nhân nói qua chúng ta không thể đặt chân tổ sơn ngươi tốt nhất thu hồi những cái kia ý đồ xấu muốn nhận rõ địa vị mình nếu không liền muốn cách cái chết không xa n h a vậy được đi lâm đ ô n g thuận miệng ứng h ò a một tiếng nghĩ thầm bất tử tộc quả nhiên khó chơi bọn hắn tiến hóa ra thần trí rất cao rõ ràng không bằng biên giới g i ò m b ì tốt l ắ c lư vậy mà không lên bộ nếu không đem nàng đưa vào tổ sơn lợi dụng phủ văn trận pháp diệt đi đem nó vĩnh viễn mai táng trong đó ngay tại hai trò chuyện thời điểm xa xa cổ b ả o bên trong đ ỗ n g nhiên tản mát ra triệu tập tín hiệu xung quanh hạch tâm thi vương nhóm bắt đầu n h o nhao hướng phía đó hội tụ đi thôi gu t đại nhân đang triệu hòm chúng ta đâu lam ị nói ừ n tốt ta lâm đ ô n g thuận miệng ứng h ò a một tiếng nhưng trong lòng lại yên lặng nhà ránh gia hỏa này sự tình cũng thật nhiều chương tám trăm sáu mươi sáu giết chóc trình tự lâm đ ô n g cùng lam m ị hướng cổ bảo đi đến xuyên qua qua thi triều phía trước xuất hiện một mảnh đất trống phía trên khắc họa lấy p h ù văn từng đạo kỳ lạ đường vân xen lẫn lâm đ ô n g vừa liếc mắt liền nhận ra được cái kia là có thể d á n g lâm đến lam tinh bù đắp trật pháp đã từng cái này cụ tạc cũng nhận biết giả sát hắn dùng sóng điện lừa gạt để giả sát đi siêu tập tinh h ạ c h khắc họa đồng dạng bù đắp t r ậ pháp kết quả tại khởi động thời điểm lọt vào phá hư bị lâm đồng một cục gạch đập trở về lâm đồng không nghĩ tới bây giờ tự mình lại lấy loại phương thức này đi vào trận pháp một chỗ khác ngẫm lại còn có phần hơi xúc động đi vào cổ bảo về sau là một tòa đại s ả n h t r u n g quanh cột đá san sát không gian có chút rộng rãi ước chừng hơn hai mươi vị thi vương tụ tập đều là thi xảo hạch tâm chiến lược thấp nhất là cấp ss tính cả la mị m ở bên trong còn có hai vị cấp độ ss bất tử tộc cừng giả ánh mắt nhìn hướng lên phía trên gu tạt thân hình sừng sững hắn khuôn mặt tiểu tụy trên mặt nếp nhăn trồng c h ế t nhưng trên thân hoàng giả uy áp rung động tản mắt ra cường h ã n khí t ư c lâm đông sen lẫn trong thi vương bên trong lảng quan sát rốt cục gặp mặt nhưng gù tắt nhưng không có phát giác bởi vì hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có ai dám đ ộ c thân chui vào trung châu ám sát thi hoàng cửng giả cái này tại nó trong ấn tượng cái kia là chuyện không thể nào cho nên căn bản không có hướng phương diện k i ê muốn gù t ắ c được chú ý toàn bộ ở bên ngoài đại bộ đội điên cuồng cuốn tới thi triều bên trên trải qua chúng ta điều tra đã có thi triều đến trung châu biên giới ai phía d ư ớ i thi vương mặt lộ vẻ kinh ngạc khi thế hung ác nghiêm nghị gù t ắ c hồi đáp tứ đại châu lý vô dụng nhất cũng yếu nhất tây châu thi vương vi vẫn liền h ắ n nha chúng tiểu đệ xem thường đều biết tây châu càn cối ba mươi năm trước bị ba chiết diệt tinh hạng vanh qua nơi đó d ọ m bị có thể còn sống cũng không tệ rồi cơ hồ không có gì sức chiến đấu gu tạt lại nhắc nhở sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực chúng ta không thể khinh thường vẫn là phái g i a thi triều nhìn chằm chằm điểm tốt tây châu những cái kia thi triều ngay cả thịt đều ăn không đủ no một đám rác rời thôi lão đại để cho ta đi vài phút diệt bọn hắn phía dưới một vị thi vương nói còn lại thi vương cũng đi theo lệ hô lên âm thanh lão đại để cho ta cũng đi đi cam đoan đem phi vẫn đầu bẻ xuống ta cũng nghĩ đi, đi xem bọn hắn chết như thế nào một đám giả yếu tàn tật thế mà còn dám khiêu khích chúng ta gu t a thấy thủ hạ chiến ý tăng vọt trong lòng rất là hài lòng bất quá hắn vẫn là chọn lựa một vị nhất tướng tài đắc lực lam m ỹ vẫn là ngươi đi nhìn chằm chằm đi ngươi làm việc ta yên tâm nhớ kỹ nếu như phi vẫn không tiến công ngươi cũng đừng đi ra nếu không ta không kịp trợ giúp ngươi tất ta biết lam m ỹ cũng không ốc minh bạch hắn ý tứ bên ngoài bây giờ thế cục phức tạp tựa như một cái lớn đủ u du mạc kỳ một khi đi ra lãnh địa liền có thể có thể hám sâu trong đó rất nhanh lam mị mang theo mấy cái thi vương từ đại điện đi ra ngoài t r u n g quanh thi vương số lượng giảm bớt bầu không khí an t ĩ n h một chút ai đáng tiếc gu tass liếc nhìn một vòng đ ỗ n g nhiên tiếp hận một câu còn lại thi vương thấy thế đều trong lòng h i ể u kỳ lão đại ngươi thế nào còn có cái gì cái khác phiền lòng sự tình sao không có gì ta chỉ là đang nghĩ nếu như b ạ tổng cùng săn thú nếu là đều tại liền tốt gu tass nói nguyên bản thủ hạ của hắn có tứ đại bất tử tộc trước đó b ạ tổng được phái đến đông châu đi săn dị tộc còn trông cậy vào hắn mang theo cấp độ ss tinh h ạ c h trở về kết quả ngay cả chính hắn cũng chưa trở lại gu tass đã từng cũng hỏi tham q u a đã được trả tổng lời là vạ bây ị dị tộc giết chết, nhưng b giờ suy nghĩ một chút, chuyện này chẳng đầy quạc. này đầy đây nghĩ chẳng không chút, khác, một Mặt tại trước kỳ lại â Tây Châu phân Bây u nhiều phái thú, cũng đã chìm hoàn không hơn lành sáng đi biển, tin giữ giờ đã đáy tức hoàn toàn ít. cũng có, hơn phân nửa là l phái la mị m đi nhìn chằm chằm phi vẫn cho nên bên người cấp độ ss s thủ hạn chỉ còn lại một cái g u tắt trong lòng cảm thán tự mình không thi có thể dùng bất quá tốt tại trung châu tài nguyên phong phú có thể thi xuất hiện lớp lớp ngược lại là có mấy cái thi vương tại đột phá đến cấp độ ss b i ê n giới h a m m o n bây giờ ta coi trọng nhất chính là ngươi n g ư ơ i hấp thu tinh hạch năng lượng đã đầy đủ nhiều cách cách đột phá chỉ kém cơ hội ta hy vọng ngươi lại trước khi đại chiến hoặc là đại chiến thời điểm có thể có được bất tử tộc chiến lực gu t a c ngữ khí chờ đợi lâm đông ngẩng đầu lên không nghĩ tới trùng hợp như vậy vậy mà nói đến trên người mình nếu là tình huống bình thường hắc man khẳng định tất cung tất k í n h cảm tạ hắn cổ vũ thuận tiện lại vỗ một cái m ô ngựa n g có thể lâm đông hiện tại cảm thấy có lẽ đây là một cơ hội bởi vì lam bị mang theo mấy cái thi vương rời đi trong pháo đài cổ chỉ còn lại gu tạc còn có k á c tên bất tử tộc còn lại mấy cái bên kia thi vương cơ bản có thể xem nhẹ sức chiến đấu lâm đ ô n g yên lặng tính toán trầm ngâm n ử a này g nói bất tử tộc chiến lực cũng không có gì lớn mặc kệ ta đột không đột phá đều có thể đem bọn hắn đánh ngã ai u không chỉ có là gutas liền ngay cả cái khác thi vương cũng là sắc mặt giật mình vội vàng quay đầu trông lại đây cũng quá có thể thổi á chưa bao giờ z o m bi e dám như thế khinh thị bất tử tộc sức chiến đấu gutas sắc mặt trầm xuống cảm thấy cái này không thể được h ắ c man ta biết ngươi thiên phú không t ồ i nhưng cũng không thể q u á cuồn g vọng nếu không tất sẽ gặp phải phản vệ ta lúc đầu không có nói sai bất tử tộc cũng liền như vậy đi lâm đồng tiếp tục nói gu tặc h sạ mặt lại bất tử tộc liền như thế đây cũng quá khoa chữ a chính mình cũng không dám nói như vậy chắc là hắn tại trung châu quá an nhàn căn bản không biết đến chiến đấu chân chính tự mình thân là l ã o đại đương nhiên phải trợ giúp một chút cự phong người đi giáo dục giáo dục hắn đi gu tặc h nghiêng đầu nói nó ánh mắt nhìn qua tráng kiện cột đá gốc d ễ ngồi một cái thi vương hắn v ẹ n vẹn ngồi độ cao liền cùng cái khác thi vương đứng đấy tương tự chân chùi thân trên cơ bắp hở ra tựa như tơ thép giống như quấn q u n h vô cùng cầm tráng hắn chính là gù tặc bên người một tên sau cùng ss thi vương cự phong hát man Có lẽ n nói nói giáo dục, giáo dục nhìn nhìn đây là hắn kế hoạch ra giết chóc trình tự nhưng bằng g u tật thực lực tựa hồ cũng không có dễ giết như vậy cho dù có thể thành công cũng sẽ làm ra rất động tinh lớn lâm đồng tại chỗ liền sẽ bại lộ đến lúc đó chắc chắn sẽ dẫn tới vô gian giá lưu quỷ các cái khác hoàng giả thế nhưng là tiểu đệ của hắn còn phải cần một khoảng thời gian mới đổi tới trước mắt không cách nào tiếp ứng cho nên lâm đ ô n g dự định thành công về sau trước hướng phía tây phi vẫn phương hướng chạy để hắn đỉnh trước một sẽ làm ra quyết định về sau lâm đ ô n g phía trước thi vương toàn bộ đều tự động tránh ra c ự phong thân thể khổng lồ đi tới miệng rộng lên lên lộ ra sắp xếp sắc bén r ă n giang nanh. n g ư ơ Chuẩn c h xong bị ư ư ám sát h o à nanh g t đ ư ơ g n i nói, đôi mắt bên trong hiện ê bên lên n chuẩn xong. Đông trong bị Lâm mắt một bên cạnh g ụ tạt thấy thế đôi mắt nhắm lại ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp cái k i a tựa hồ không phải hát man nên có ngữ khí luận bàn một chút mà thôi dùng lấy chính thức như vậy a mà cự phong ý cười càng đậm quanh thân cơ bắp hở ra hắn thi như kỳ danh thân thể giống một tòa núi nhỏ giống như ngang nhiên khí thế vung ác tràn ngập bất tử tộc uy áp máy liệt còn lại chúng thi vương nhóm trong lòng r u lên phong ca vẫn là mạnh a không hổ ngay từ đầu liền theo l ã o đại thân kinh bắc chiến hắn đã rất lâu không có xuất thủ qua đi chúng thi chúc trong mắt cự phong đột nhiên mà động nâng lên to lớn móng vật lớn như móc sắt giống như hướng lâm đông trộ có thể lâm đông thon dài năm ngón tay tận có một k i a tinh hồng huyết khí rung động kích giết bất tử tộc vẫn là phải dùng ra điểm bản lĩnh thật sự gặp cái kia cánh tay trào tới gần tại trong con mắt càng thả càng lớn lâm đông nắm t r ư ờ n g thành quyền nhấc cánh tay hướng nó đập tới chỉ một thoáng sức mạnh cường hãn hội tụ uy áp tràn ngập phía dưới nằm đâm giống như lớn sao băng rơi thế không thể đỡ cả tòa của bảo đều tùy theo ẩ m ẩ m rung động phản phất thiên thai giáng lâm nguyên bản cự phong coi là chỉ là luật bản mà lại hắn hiểu rõ hát man thực lực căn bản không cần nhiều ít khí lực giao hơn hắn dư xài cho nên phi thường lớn ý cũng không có gì phòng bị tâm lý. bây giờ cảm nhận được khí tức cường đại lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc cái này mọi dợ chuyện gì xảy ra cự phong hung đồng t r ậ n tròn nhưng là bây giờ phòng thủ đã tới không kịp vây anh một giây sau lâm đ ô n g quyền ở giữa vết khí bước lên đánh vào hắn lồng ngực theo rác cá nước xương rung động nó xương ngực lõm phía sau lưng ngâng lên cái bao lớn kinh khủng lực đạo nhập thể điên cuồng phá hư thân thể cơ năng cự phong toàn thân xương cốt vỡ vụn mỗi cái lô chân lông đều tràn ra máu đen hắn thân hình khổng lộ ứng thanh bay ra ngoài có thể lâm đồng một ý niệm thi vực lực lượng tùy theo phát tán không khí ngưng kết đem nó dừng lại ở giữa không trung sau đó thân hình l ó i lên hướng kỳ trùng đi như là biến mất tại chỗ giống như đại hắn xuất hiện lần nữa đã đứng tại cự phong sau lưng trước mắt hình tượng phản phất dừng lại đồng dạng thời gian đều tại đây khắc dừng lại ba giây chỉ gặp lâm đông đầu ngón tay một viên cấp độ ss s tinh hạch xuất hiện quang mang l ó i ra trong đó dòng năng l ư ợ n g chuyển với anh lúc này cự phong thân hình khổng lồ mới trùng điệp ngã rơi trên mặt đất toàn thân hắn tàn phá không chịu nổi bởi vì sương cốt vỡ vụn giống như một bãi bùng não bày biện ra cực kỳ vặn v è tư thái thân thể bị máu đen phủ lên giống như cái huyết hồ lô bởi vị tinh hạch bị thảo xuống đã triệt để khí tức hoàn toàn không có trước mắt bức tranh này cực kỳ rung động tĩnh toàn bộ trong pháo đài cổ lâm vào yên tĩnh như chết tiếng kim rơi cũng có thể nghe được một đám thi vương nhóm trận mắt hốc mồm kinh ngạc nhìn chằm chằm một m à n này trong lòng sớm đã nhấc lên kinh tiên sóng biển lật sông đảo hải cự phong ca chết rồi cái này cái này không đúng rồi tại sao có thể như vậy chẳng lẽ h ắ c man tiến hóa rồi tiến hóa em gái ngươi nha có chút thần chí cao thi vương đã nhìn ra việc này không thích hợp chân chính hát man là không thể nào giết chết cự phong trừ phi hát man sớm đã chết rơi Kẻ trước m càng càng không không vẫn còn biết tên của ta lâm đồng thoáng kinh ngạc cũng không tiếp tục cẩn giấu dứt khoát tháo bỏ xuống ngụy trang thể hiện ra chân dùng sau đen, đen, một đôi đôi khắc lâm đồng quanh thân huyết khí cháy bùng thể hiện ra cường kiệt chi tư bởi vì thời gian có hạn hãn dự định tốc chiến tốc thắng ra hòa này gu tạt răng nhọn cắn chặt đang đang lui lại hai bước cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có sau một khắc lâm đồng kinh khủng thi vượt phát tán uy áp quần quận hướng bốn phía triển khai khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ toàn trường chúng thi vương nhóm kinh hãi không thôi nhanh tàn ra cả tòa cổ bảo chấn động đắp lên cự thạch vậy mà tự động trôi nổi lên ở giữa không chúng tự động giải thể hóa thành bột mịn p h i ê u tán gu t a s cũng cảm nhận được cái tiêng ngang nhiên huy áp bất quá hắn thi hoàng chi thể cường đại lại lấy thể phách tăng trưởng cũng không có gì trở ngại nhưng ngay sau đó lâm đ ô n g thân ảnh lấp lóe đưa tay một q u y ề n hướng nó v a n h tới một quyền này phảng phất xuyên thâu không gian vượt qua vô hạn khoảng cách từ lam tinh đánh tới tổ tinh tiến hành một trận số mệnh quyết đấu gu tás thấy thế b ộ c phát ra trong lòng luân lệ hoàng già chi uy không thể bôi nhọ quanh thân khí thế chấn động đồng dạng tinh hồng huyết khí l ợ lờ k i ê n là thể phách mạnh tới cực điểm biểu hiện gu t a s cũng không có o chỗ tránh lựa chọn cùng lâm đ ô n g đối cứng một quyền và anh cả hai như cây kim so với cọng dâu đồng dạng kinh khủng dư ba quét sạch mặt đất dung chuyển không ngừng dạng nước vết tích lan tràn t r u n g quanh vô số thi xảo của bảo đều bị càn quét thành cho tàn gu t a s gặp c ự lực thân hình rút lui cánh tay lại ẩn ẩ n chuyển đến trấn cảm rất đau hắn kinh hại phát hiện tự mình thể phách lại yếu đi một bậc có thể không kịp phản ứng lâm đồng đã lần nữa hướng nó công tới lần này gu t a c không có tiếp tục đối cứng mà là nghiêng người né tránh chỉ cần ta mang xuống chờ dạ lưu quỷ bọn hắn chạy đến chết tất nhiên là ngươi ngươi mặc dù thực lực không kém nhưng chính là quá mức tự phụ cũng dám độc thân đến chúng ta thi x ả o đến cách làm này phi thường ngu xuẩn ngươi nói n h ả m vẫn là như vậy nhiều lâm đông n h ả r á n h không quan tâm tiếp tục hướng nó tiến công gu t a c sạ mặt lại vội vàng triệt thoái phía sau không ngừng trốn tránh hoặc là nâng lên hai tay ra phòng ngự trong lúc nhất thời hai ẩn có rằng có chi thế thời gian từng chút từng chút trôi qua tình huống xác thực gấp đáp bởi vì vì những thứ khác hoàng giả khí t ứ c chính đang áp sát gu tás hết sức chăm chú chú ý đến lâm đông mỗi một cái động tác cơ hồ mỗi lần hữu kinh vô h i ể m tránh thoát đi một khi có khoảng cách liền dùng rác rưởi nói quấy nhiêu nó tâm trí ừ coi như thực lực n g ư ơ i mạnh cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đánh giết một tên hoàng giả ta nhìn vẫn là sớm làm chạy trốn đi bằng không t h ì đợi chút nữa coi như không còn kịp rồi gu tás nói lần nữa tránh thoát khỏi lâm đông nằm đấm nhưng lúc này đây, cái kêu đạo áo trắng thân ảnh lại dừng lại không động sau đó hóa thành tinh thần lực phiếu tán ánh sao lấp á n h một cái bình tĩnh từ tính thanh âm ở sau l ư n g hắn vang lên ta nhìn là ngươi sắp không kiên tr Trường bét. đùn đùn kéo đến. Hoàng kéo Bị lâm ừ a rồi. tránh hiện giả Gu ngưng đúng tượng. huyết Tạch mặt tụ, phát sắc hư né là l đ ô n g không có nhục quỷ thi chi danh s ử suất l ừ a gạt thủ đoạn lấy mình chi trưởng công sở đoàn hạn quyền ở giữa huyết khí cháy bùng m á lên huyết tế năng lực mở ra đến thực hạ quanh thân khí thế càng tăng lên một bậc một quyền hướng phía sau nào đánh tới gu tắt chỉ cảm thấy không gian ngưng kết như có gai ở sau lưng mỗi cái lỗ chân lông đều như, như kim đâm nhòi nhói trong lúc nguy cấp liều linh hướng về phía trước trốn tránh ẩm lâm đồng nằm đấm hơi lệnh một điểm bất quá vẫn là đánh vào nó chỗ sau lưng thanh thúy tiếng xương nước nổ vang gutas trước ngực nô lên miệng lớn máu đen từ trong cổ họng phun rung manh t i ệ n đến ra hắn toàn bộ thi bay về phía trước r a ngã nhào xuống đất mặt ném ra cái c ự đại h ồ sâu dạ nước vết tích hướng bốn phía lan tràn một kích phía dưới hắn đã nhận lấy trọng thương gây thởm gutas tóc hai dối bời tiêu tụy khuôn mặt v ậ t mẹo vỡ vụn dưới quần áo trần trụi ra cứng rắn làng ra còn có mấy đạo lân phiến hiển nhiên hắn là một con ss cấp dung hợp thi vương dung hợp không biết là cái gì cổ thú chỉ là tiến hóa đẳng cấp quá cao che giấu vốn có đặc thù gu tass vừa chậm tới thần lại cảm thấy lâm đ ô n g khí tức tới gần trong lòng dưới sự sợ hãi vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp cái kia áo trắng thân ảnh trong tay thêm ra một vật trên đó hừng hực hào quang bốc lên tản ra kỳ lạ lực trường ngươi không phải là muốn nó a hiện tại liền cho ngươi lâm đ ô n g cánh tay xoay tròn tinh đổ phiến đá vạch ra lộng lấy bới lửa thẳng đến nó、no、trên mặt đánh tới tới một cái kinh điển cục gạch đập mặt gu tass nguyên bản cũng không phải là nó đối thủ bây giờ bị thương nặng các loại thân thể cơ năng hạ xuống càng là phản ứng không kịp thế là trốn tránh không ra dám dắm chắc chắc chúng một kích lực lượng cường đại còn như tinh thần vẫn lạc triệt bột ra. đệ phát v â n h b ấ t quá gù tạc hoàng giả thể phách s á t thực cường hành phi thường đầu lâu bị phiến đá đập về sau cũng không có sụp đổ mà là vặn vẹo biến hình miệng đầy răng nanh vỡ nát bay ra thân thể của hắn càng là gặp tự lực bay tứ tung ra thật xa vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung cuối cùng như phá bao tải giống như trùng điệp ngã rơi trên mặt đất gù tạc thương thế tăng thêm tự lành năng lực chậm c h ạ m sền sệt đen nhánh huyết dịch từ khoe miệng trở xuống gặp này trạng thái đã triệt để mất đi sức chiến đấu từ trên lý luận giảng lâm đồng ám sát kế hoạch thành công tại khai chiến trước đó trước dây một hoàng bất quá hắn vẫn như c ũ đi thẳng về phía trước dự định triệt để kết quả gutas kết thúc cái này trải qua thời gian dài thù hận gutas nằm d ạ p trên mặt đất nhìn xem phụ cận mặt đất máu thịt be bét trên mặt lại lộ ra một vòng ý cười thật sự là trời cũng giúp ta nhìn tới mệnh không có đến tuyệt lộ a sau đó hắn một móng vô mặt đất đem thể nội còn lại tất cả năng lượng toàn bộ d ó t vào trong đó ngay sau đó mặt đất kim quang nhúc ních tựa hồ sinh ra một loại kỳ lạ năng lượng không khí vù vù rung động tựa như thiên khung gầm h é t dung chuyển tăng lên càng ngày càng nghiêm trọng lâm đông bước chân dừng lại ánh mắt ngưng thị phát hiện tựa hồ xuất hiện biến cố chỉ gặp gủ tạc dưới thân từng cái phủ văn lượn lên kim quang tràn ngập bên trong tựa như nòng nọc giống như nhúc ních bò đầy toàn bộ mặt đất ông ngay sau đó không khí gào thét mấy đạo giả thiên bình t r ư ớ n g đột ngột từ mặt đất mọc lên phảng phất vòng bảo hộ giống như đem gủ tạc hộ ở trong đó còn có loại v ậ t này lâm đông lông mày n í u lại phát hiện những phủ văn này tạo thành bình t r ư ớ n g cùng nhân loại thiên quan tương tự cơ h ộ là một so một hoàn mỹ phụ khác ha ha ha người có phải hay không quên ta còn tinh thông phủ văn gu tạc cười lớn giống như điên cuồng những năm này đến nay hán ngoại trừ tăng lên thực lực bản thân bên ngoài còn nghiên cứu phủ văn kỹ xạo trải qua cả ngày lẫn đêm khắc họa thành lập số lớp bình phong vốn là nghĩ làm chuẩn bị ở sau phòng n g ừ a thi chiều sung kích dùng không nghĩ tới bây giờ liền có đất r ụ n g võ gu tás phi thường tự tin cho dù lâm đông thể phách cường hãn nhưng phủ văn lực phòng ngự cường đại trong khoảng thời gian ngắn cũng tuyệt đối không phá nổi một lát nữa dạ lưu quỷ các loại cường viện đổi tới tự mình liền có thể triệt để thoát hiểm phía trước phủ văn bình t r ư ớ n g kim quang chiếu chung quanh một mảnh minh lượng lâm đông ánh mắt nó nhìn cái này tại diện trên tinh hạm học được sao làm sao ngươi biết gu tás nghe vậy kinh ngạc nghĩ thầm chẳng lẽ hắn cũng tinh thông phủ văn chi thuật chỉ là một chút da lông thôi lâm đông trực tiếp hướng những cái kia bình t h ư ớ n g đi đến theo c ư ớ c bộ của hắn trên thân lóe lên vi vi kim a n g tại trắng non dưới làng già từng đạo đường vân như ẩn như hiện tại trạm đến bình t h ư ớ n g lúc vậy mà không có cảm thấy lật đấy tựa như đi vào mặt nước không trở ngại chút nào hòa tan b à o cứ như vậy lâm đông từng cái đi qua những cái kia bình t h ư ớ n g cũng không bị đến bất kỳ ngăn cản gutas thấy thế dính đ ầ y máu trên mặt cứng lại phản phất gặp ủy khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy tại sao có thể như vậy hắn tỉ mỉ chuẩn bị hao phi mấy chục năm khắc họa ra phủ văn bình chướng đối lâm đông tới nói thùng rông kêu to căn bản không được nửa điểm tắt dụng mấy hơi ở giữa cái kia á o trắng thân ảnh đã tiến vào bình chướng nội bộ đi vào trước mặt hắn ở trên cao nhìn xuống phảng phất thần minh giống như xem ghi lấy hắn ngươi có thể cùng bọn thủ hạ của ngươi đi đoàn tụ lâm đông cho hắn tuyên án tử hình đừng g ù t ặ t trong lòng kinh hãi lâm đông giơ lên tinh đ ồ phiền đá trên đó hào q u a n g chói mắt sáng chói mắt thấy liền muốn rơi xuống nhưng vào lúc này nơi xa uy áp tràn ngập một cố cường đại tinh thần lực lan tràn mà đến đánh tới vụ văn bình c h ư ớ bên trên vụ vụ rung động lúc sáng lúc tối có hoàng giả đã đến tới. giả tới. đã dạ lưu quỷ ngữ khí ngắn gọn giống như là mệnh lệnh đồng dạng bởi vì hắn khoảng cách ngủ tạt sức lãnh địa tương đối gần cho nên dẫn đầu đổi tới nhưng mà hoàng giả cảm giác lực không có một cái nào yếu phát giác được bên này động tĩnh cũng không chỉ hắn một cái tại tổ sơn phương hướng còn có khí tức cường đại chuyển đến không bao lâu có nữ tự hình tượng xuất hiện thứ năm quan tinh xảo Khuôn mặt tuyến mỹ chỉ là một đôi t r ò n g mắt bên trong lộ ra cùng mỹ mạo không hợp tạ khí hiện nhiên chính là ngũ hàng o thứ hai tà s u nàng nhũ mày đánh giá lâm đông tựa hồ cũng hơi kinh ngạc n g ư ơ i cũng dám tới này các ngươi phản ứng cũng thật là nhanh lâm đông ánh mắt q u é t lượng trung châu hoàng giả ử đ ù n kéo đến quả nhiên từng cái khí tức cường đại trước đó hắn sớm coi nó trước đánh g i ế t ngũ tà thời điểm tự mình nhất định sẽ bại lộ cho nên giờ phút này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà lại ngoại trừ dạ lưu quỵ cùng tà xu lâm đông còn có thể cảm giác được một đạo khắc khí tức lạng yên mà tới chính n h n ú t trong bóng tối khí tức cường đại so hai cái trước chỉ có hơn chứ không kém đến đều tới cũng đừng cất lâm đông mở miệng nói ra quả nhiên hắn vừa dứt lời tại tà su bên người tối đen như mực ngưng tụ bày biện ra cái hình người hắn một bộ áo bào đen ngũ quan tuấn h lãng mắt trong mang theo uy nghiêm có cố bệ nghệ thiên hạ chi thế cùng lâm đông áo trắng hình thành so sánh rõ ràng trong lúc nhất thời hai bốn mắt nhìn nhau trong không khí tựa như sinh ra dòng điện giao hội chương tám trăm sáu mươi chín độc chiến tam hoàng hai đại đình phong thi vương rốt cục tại lúc này gặp nhau vô gian đôi mắt g i xét ẩn có chút vẻ tán thường d á m độc thân tới đây không nhiều ngươi là một cái duy nhất quả nhiên có quyết đoán dù sao ta sẽ không bị thú chiều đuổi theo chạy lâm đ ô n g nói ngạy vô gian lông mày nhữ lại xem ra chính mình đoạn này hát lịch sử hiện tại đã thi tận đ ề u biết tương đối với cả hai bình tĩnh gu tạt nhất là lo lắng vô gian nhanh cứu ta hắn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt không kịp chờ đợi nghĩ thoát ly nguy cơ vô gian chậm rãi mở miệng thả hắn đi để ngươi làm trung châu thứ sáu hoàng hứa hẹn vẫn giữ lời nếu như ngươi đem giết người rơi vậy liền triệt để không có khả năng cứu vãn cần phải suy nghĩ kỹ ta không cần vãn hồi cái gì dứt lời lâm đông trong tay phiến đá kéo lấy lộng lấy đôi u lửa hung hăng đập xuống trên đó bàng bạc vĩ lực toàn bộ bộ phát ra ầm ầm gu tặc nguyên bản liền biến hình đầu tựa như trọng truy hạ dưa hấu trong khoảnh khắc bị đánh náo nhuẹn hóa thành huyết vụ phiêu tán dưới tay hắn vạ tổng sàn thú tự phong tam đại bất tử t ộ c g hạ tướng đều chết vu lâm đông c h i thủ hiện tại rốt cục đến phiên hắn tại tử vong trước một giây gu tặc trong lòng đông nhiên có chút hối hận có lẽ lúc trước không nên khiêu khích để hắn đến tổ tinh tìm chính mình đại địa vẫn như c ũ ầm ầm rung động chung quanh phủ văn bình chướng d không khí gào thét tựa như một khúc bi ca vì gù tạt đưa tăng nhất đại hoàng giả như vậy vẫn lạc phía ngoài m ớ i hoàng lông mày ngưng lại ẩn có tức giận bước lên nhất là giã lưu quỷ bình thường cùng gù tạt lưu tới mật thiết cho nên nhất là nổi nóng thang ngu này nói cho hắn biết cẩn thận một chút chính là không nghe còn cân nhắc phiến đá phân phối vấn đề kết quả tự mình chết trước phù văn tràn ngập bên trong vô g i a n trực câu câu nhìn chằm chằm lâm đ ô n g nó quanh thân nóng này lực lượng r u n động trong lòng có một tia không hiểu hắn vì hà cố chấp như thế bất quá việc đã đến nước này một trận đại chiến không thể tránh được tại vô gian trên thân một cỗ lực lượng đặc biệt bắt đầu phát tán làm chung quanh cả khu vực đều tràn ngập lên quỷ dị cảm giác vô gian lĩnh vực hắn một tiếng quát nhẹ cường đại lĩnh vực chi lực giống như thủy chiều vào tới đánh tới phủ văn bình trướng trên đó kim quang trói mắt s á n g trói sau đó tựa như trải qua vô cực thuế nguyệt tầy lễ bắt đầu cấp tốc m ụ c nát năng lượng cực nhanh cuối cùng triệt để rách nát chỉ ở mấy hơi ở giữa phú văn bình trướng liền tiêu tán không thấy thật quỷ dị năng lực lâm đồng đôi mắt nhắm lại cái k i a phù văn bình t r ư ớ n g phòng ngự tuyệt đối không yếu trải qua gụ tạt mấy chục năm khắc họa t hao phí vô số tâm huyết bình thường bất tử tộc căn bản khó mà phá vỡ có thể vô gian lại lạng yên không một tiếng động đem nó hóa giải tựa hồ không cần tốn nhiều sức nhớ k ỹ tần thư giao từng nói qua không có người biết vô gian năng lực là cái gì p h à m là cùng nó đối chiến nhân loại cờ ư n giả g đều chết không rõ ràng phù văn bình t r ư ớ n g biến mất về sau một cỗ hạo hãng tinh thần lực tuân r a mà đến nó uy thế chi lớn tuyệt đối là lâm đồng gặp được tinh thần lực mạnh nhất đối thủ không có cái thứ hai hiển nhiên là g i lưu quỷ giận g ữ xuất thủ mấy đạo tinh thần bình chướng ở bên người ngưng tụ phản phất bị trương vô hình lưới lớn đem lâm đông bao phủ thương không ngầm ầm rung động không gian rừng không ngừng run g d ậ y tinh thần lực diễn hóa xuất một tòa đại sơn từ trên đỉnh đầu phương rơi xuống h o à n g giả xuất thủ đều có hủy thiên diệt địa chi thế cùng lúc đó chỉ gặp thứ hai hoàng tà su thân ảnh lắc lư ở giữa tại nguyên chỗ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa đã đại chiến bắt đầu bọn hắn đi lên liền thể hiện ra thế xét đánh lôi đỉnh quả nhiên không có một cái nào đèn đã cạn dầu lâm đông thì thầm trong lỏng chẳng những muốn từ tinh thần trói buộc bên trong thoát thân còn phải chú ý vô gian cái tiệ quỹ dị năng lượng cùng đề phòng biến mất tà su. lâm đông đôi mắt hồng quang lóe lên ở giữa thi vương lĩnh vực trong nháy mắt triển khai đến cực hạ bàng bạc vĩ lực làm không gian ngưng kết tồi khô làm hủ đem tất cả tinh thần bình t h ư ớ n g tàn quét lập tức đầu ngón tay huyết khí bốc lên nhất quyền đánh phía đỉnh đầu c ự sơn ẩm ẩm mặt đất r u n g chuyển thương khung g ầ m thét kinh khủng năng lượng bộc phát hết thể đều hủy diệt đỉnh đầu đại sơn ẩm vang vỡ vụn hóa thành năng lượng luận lưu bốn phía tán loạn vậy mà lúc này vô gian lĩnh vực chi lực lạng yên đã tới đem thi vực lực lượng chụt tầng ăn mòn vô g i a áo bảo đen tân ảnh theo sát phía sau hắn cong lên cánh tay một quyền đánh tới hướng lâm đ ô n g cường tuyệt lực lượng ngưng tụ hoàng giả uy thế mở ra không bỏ sót lâm đ ô n g cũng không lựa chọn trốn tránh dù sao cũng là hai đại cường giả lần thứ nhất tranh phòng khi thế bên trên không thể thua nếu không sẽ ảnh hưởng tiếp xuống đấu trí thế là hắn một tay nắm tay cùng nó đ ố i cứng một cái Vâng, hai quyền đối v a n h ở giữa tựa như lớn tinh va chạm phát ra ẩm ẩm tiếng vang lĩnh vực chi lực đan sen như cối say lẫn nhau m à diện kinh khủng dư ba khuyết tán không gian sụp đổ đại đ i ệ tái nứt thể hiện ra một bước hủy diện tri cảnh cả hai một cách phía dưới hơi có chút thế lực ngang nhau ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì xem ra vô gian không chỉ có có lĩnh vực chi lực thể phách cũng đồng dạng cường đại tuyệt đối thế gian ít có tồn tại nhân loại cường giả hoen từng nói qua lâm đông cùng vô gian cực kỳ tương tự ngay tại cả hai đối oanh một quyền về sau không kịp nghỉ ngơi một cỗ k h ắ c lực lượng linh hồn giáng lâm đồng dạng dị thường cường đại làm cho tâm thần người khó có thể bình an ta su thân ảnh như là m ị ảnh từ vô gian phía sau thoát ra thân thể nghiêng về phía trước ở giữa bày biện ra cực kỳ vặn vẹo tư thái nó thon dài sắc bén năm ngón tay như là mũi tên đâm thẳng lâm đông trán mắt thấy là phải đem nó xuyên thùng có thể để chúng ta tam hoàng r i ê n g phần mình thi triển một í t người đã có khoác lác tư bản dứt lời tà su năm ngón tay đã từ lâm đông c h á n xuyên qua cơ hội không có gặp được trở ngại gì hậu phương dạ lưu quỷ ngưng mắt ngu xuẩn cái kia là giả、Ngày. tà su sắc mặt cứng đờ, quả nhiên phát hiện bị xuyên thủng lâm đông thân thể hóa thành ánh sao lấp lánh tiêu tán có thể vô gian tựa hồ sớm phát giác được dị thường hai con ngưng ngưng nhìn chỗ xa hư không đồng thời thân hình đột nhiên mà động lĩnh vực lực lượng hướng phía đó lan tràn dạ lưu quỷ ngưng thần cường hã tinh thần lực phát tán tại nó chuyên chú lục soát dưới hết thể đều không chỗ che thân rất nhanh tinh thần lực n g ứng tụ hình thành một đạo giả thiên bình t r ư ớ n g lâm đông ẩn nấp năng lực trong nháy mắt mất đi hiệu lực áo trắng thân ảnh rất nhanh dừng ở bình t r ư ớ n g trước bị c h ặ n đường đi thật phiền phức hắn trong lòng thâm đủ trước mắt không có ý định cùng tam hoàng đ ố i cứng mà là dựa theo kế hoạch đã định đi trước phía tây tìm phi vẫn chờ minh t i ể u đệ cùng với khắc lục đục với nhau thành viên toàn bộ đổi tới sẽ cùng toàn bộ trung châu tiến hành quyết nhất từ chiến thế là lâm đông đưa tay một trưởng vỗ tạ tinh thần bình chướng lực lượng cường đại không có gì không phá tinh thần lực như mặt gương giống như nổ nát vụn ở lại đây đi lâm đ ô n g chính muốn tiếp tục hướng phía trước vô gian công kích lạng yên mà tới lĩnh vực chi lực bao phủ thời gian phảng phất bị tiến nhanh nghìn lần vạn lần hết thệ đều bị ăn mòn hầu như không còn thì ra là thế lâm đ ô n g cảm giác với bản thân năng lượng tiêu hao tăng lên vô gian thức tỉnh năng lực hẳn là thời gian trưởng không khống chế trong lĩnh vực tốc độ thời gian trôi qua sát thương bệnh nhân vạn phần kinh khủng quỷ dị lại cường đại lâm đ ô n g thi vực chi lực tuân ra triệt tiêu lấy thời gian x u n g kích thân hình hướng về sau lấp lóe ven đường bên trong lưu lại vô số tinh thần huế tượng sinh động như thật chương tám trăm bảy mươi lẫn nhau mắm nhau gia hòa này vô g i a n ánh mắt ngư n g thị đây tuyệt đối là hắn tiến hóa xuất thần trí đến nay gặp được nhất đối thủ khó dây dưa bây giờ lâm đông tinh thần lực cũng phi thường cường đại ngưng thụ ra huế y tượng cô có nhất định công kích thuộc tính cho nên bày biện ra quần ma loạn vũ cảnh tượng mấy đạo lâm đông thân ảnh hướng tam hoàng lao đến chỉ bất quá những thứ này huế y tượng công kích tương đối nhỏ yếu không có kéo dài bao lâu liền bị tam hoàng mẫn diệt hóa thành ánh sao lấp lánh p h i ê u tán chúng ta không thể bỏ qua hắn mau đuổi theo dạ lưu quỷ nổi nóng và phần giận g ữ hét tinh thần lực quét sạch phía dưới cực tốc đuổi tới đằng trước vô dan cùng ta xu cũng lập tức đuổi theo trước cứ như vậy cả khu vực bên trong tinh thần lực tràn ngập lĩnh vực lực lượng va chạm phía chân trời oanh minh rung động khắp nơi đều là hủy diệt c h i cảnh lâm đông vừa đánh vừa lui gặp chiêu pha chiêu hết thẻ ứng đối tự nhiên chỉ đợi thời cơ chín mồi đến lúc đó ngóc đầu trở lại bây giờ gù t ạ t đã chết có thể hắn thi xào bên trong dòm bí lệ tiếng giống c h ấ n thiên tựa như ngàn vạn thần ma gào thét từ mặt ngoài nhìn qua vô gian các loại thi chiếm hết ưu thế đuổi theo lâm đông đánh tên k i giết chúng ta láo đại vô gian hoàng nhất định sẽ báo thù cho hắn không sai liền như dĩ vang chiến đấu chiến vô bất thắng mọi việc đều thuận lợi chúng ta cũng tới đi giống vô cực thi chiều gào thét theo sát phía sau đi theo vô gian muốn cho lão đại báo thủ trung châu dung chuyển bắt đầu ngàn vạn thi chiều phi nước đại đầy khắp núi đồi thẳng đến phương tây dung manh lao tới nhưng mà hết t h ể này chỉ là đại chiến khúc nhà ạ dạo lúc này tại trung châu cùng tây châu chỗ gia o hội còn có hai đại hỏa thế lực rằng co chính là tây châu bá chủ phi vẫn còn có trung châu bất tử hàn tướng hải thú l a m mị phi vẫn không có nhận đến lâm đông ám sát thành công tín hiệu cho nên cũng trước mắt không thể công kích mà l a n mị thì cần tuân thủ tạt mệnh lệnh không dám bước ra trung châu sợ hai sẽ phát sinh nguy hiểm lão đại không kịp trợ giúp cho nên cái này hai nhóm thế lực chỉ có thủ hạ phát sinh quy mô nhỏ ma sát cũng không tiến hành liều chết một trận chiến tại phi vẫn cùng lam mị trong lòng đều kìm nén một c u ố khí thỉnh thoảng đến trận mang chiến qua một thanh m i ệ n g nghiện người tiến đến nhà lam mị gào thét người ra n h à cách thật xa phi vẫn liền hô lam mị đương nhiên không lên bộ ai biết ngươi có âm mưu quỷ cái gì nói không chừng mai phục nhiều ít bất tử tộc một khi ta bị dẫn xuất đi lão đại không kịp trợ giút về sau liền lại cũng không về được ha ha ngươi thật là một cái đại thông minh phi vẫn mặt lộ vẻ khinh thường còn chờ lao đại ngươi trợ giúp một lát nữa chính hắn đều muốn l ạ n h t ấ u ngươi đánh giám lam mị đương nhiên không tin mà phi vẫn trí thông minh cũng không thấp đối lâm đông phi thường tín nhiệm bằng thực lực của hắn đi trung châu ám sát hẳn o giả g gụ t ạ c khẳng định chết rồi giật đều ngăn không được lam mị tiếp tục mở miệng trào phúng ta nhìn đầu ngươi bị thiên thạch nện t r ò n váng lao đại ta tại thi x ả o bên trong n g ế m đẹp làm sao lại chết đâu người cái này người quái dị muốn làm nhiễu tâm tình của ta cũng không biết tìm tốt đi một chút lý do người quái dị cái khác đều bị phi vẫn xem nhẹ nghe được ba chữ này lập tức nổi trận lôi đỉnh nhìn n g ư ơ i lớn lên sáu cái cánh tay so ta còn kỳ quái ta nếu là người quái dị vậy n g ư ơ i liền phải là xấu cửu quái n g ư ơ i so ta quái xấu thập quái n g ư ơ i xấu m ư ờ i một quái cả hai giống học sinh tiểu học lẫn nhau mắng nhau vốn cho là thi vương ở giữa chiến đấu hơn phân nửa là huyết tinh lanh gốc nhưng một số thời khắc cũng sẽ tràn ngập hí kịch tính l i ê n tại bọn hắn lẫn nhau phun bên trong xa xa chân trời đống nhiên chuyển đến to lớn ba động thương khung gầm thét tầng mây quay tán tựa như là một trận phong bạo chính mãnh liệt đánh tới chúng thi tim đập nhanh cảm giác một trận thiên t a i tức sắp giáng lầm mấy hơi ở giữa ba động càng ngày càng gần phi vẫn cùng la m Mỹ rõ ràng cảm giác được trong đó hoàng giả khí tức càng ngày càng nghiêm trọng mà lại rõ ràng không chỉ một vị ông trời ơi hai thi vương trong lòng sợ hai thán phục đây rốt cuộc phát sinh cái gì rồi nhất là phi vẫn lông mày đột nhiên v ặ n lên trong lòng không khỏi hoài nghi chẳng lẽ lâm đ ô n g ám sát thất bại rồi nếu không vì sao không có phát ra công kích tín hiệu hắn có thể là nửa đường bại lộ bị gủ t ạ t hoặc cái khác hoàng giả dây dưa kéo lại đến trung châu ám sát hoàng giả loại này trước không c u thi sau này không còn ai kinh thiên đại kế có lẽ lâm đồng cũng không thể hoàn thành cái này không muốn lạnh sao phi vẫn cảm thấy có lẽ kế hoạch có biến đợi sẽ tùy cơ ứng biến mà la mị trong lòng cũng rất buồn b ự c tự mình mới từ cái hướng kia tới kết quả là buộc phát ra khủng bố như thế chiến đấu ba đậu b a n g vào khí tức phán đoán tuyệt đối là hoàng giả chi tranh chẳng lẽ có t h i chui vào l ã n h điện không muốn sống nữa à l i ê n đang suy tư thời điểm cái kia kinh khủng ba đ ộ n g càng ngày càng gần đầu tiên là hỗn loạn năng lượng khí lưu phảng phất mười hai cấp lớn của phòng từ đằng xa thổi tới đám giòn bị tóc bị xe rách nhao nhao nhấc trào che khuất đôi mắt ngay sau đó lớn bắt đầu dung chuyển từng đầu khe ránh lan tràn tựa như động đất giống như chúng thi c h ề u thân thể lay động ngay cả đứng cũng không vững không bao lâu mặt đất run dày tăng lên cái k i a thâm thúy khe danh tiếp tục mở rộng biến thành một đạo hẻm núi nước tới màu tránh ra l a m Mỹ hung đồng trừng trừng vội vàng hét lớn một tiếng sau người tiểu đệ vội vàng tàn ra hướng hai bên t ố i lui nhưng có chút đi đứng chậm một đầu ngã vào trong hạp gốc bị thôn p h ệ trong đó lâm đông các loại tùy tiện một cái chiến đấu ba động đối phổ thông dọn bị tới nói đều như là thiên hai một lát sau cái tia áo trắng thân ảnh từ giữa không trung bình di lấy tốc độ cực nhanh đi vào phi vẫn các loại thi trước mặt lâm đông người cái này p h i vẫn nghĩ hỏi chút gì thế nhưng là cũng không biết từ đâu hỏi lâm đ ô n g nói thẳng hồi đáp không có thời gian giải thích chuẩn bị chiến đấu đi À, chẳng lẽ ngươi ám sát gù tắt thất bại sao không ta thành công lâm đ ô n g ngữ khí bình tĩnh không vui không buồn p h i vẫn lại cảm thấy kỳ quái dựa theo kế hoạch đã định xử lý gù tắt về sau hẳn là v ọ t thẳng phong mười đúng cái kia ngươi tới đây làm gì thế nào không cho ta phát tín hiệu bởi vì gù t ạ t giết sớm cái khác đồng đội còn chưa tới đâu mà khác bên này có hoàng giả truy ta bằng chính ngươi không xông qua được ta không xông qua được ta ngược lại muốn xem xem vị kêu hoàng giả phi vẫn trong mắt hung quan g ngưng tụ kích động bằng vào bên kia ba động p h ả n đoán rõ ràng không chỉ lâm đ ô n g một cái tam hoàng lâm đ ô n g đơn giản nói Ừm. phi vẫn hung đồng trừng trừng vốn là muốn thử một chút tâm tình lập tức bỏ đi đồng thời cảm giác được không thích hợp ba vị hoàng giả đều truy đến nơi này kết quả sau một lát hoàng giả khí tức tràn ngập uy áp mãnh liệt ba đạo thân ảnh liên tiếp bắt đầu xuất hiện cái thứ nhất chính là vô gian hắn như là từ hư không đi tới khí tức quanh người rung động dưới chân thổ nhưỡng đều bị lực lượng thời gian ăn mòn không khí khe run làm cho người ta cảm thấy to lớn cảm giác các bách ngay sau đó là tà su cùng dạ lưu quỷ hai đều quỷ dị tới cực điểm mặc dù khí tức không bằng vô gian nhưng lại là trống rông xuất hiện để cho người ta cảm thấy không rét mà run tam thi sừng sững ở trong thiên địa phản phất một phong cảnh tuyến chỉ dựa vào khí tràng liền có thể để hắn thi tinh phục nhịn không được quỷ máy ế thế t tức cường đại, như là giữa thiên tể, thuộc về độc nhất ngăn tồn tại. Phi vẫn thấy vũ. Ba giữa hoàng khí như chúa cường ngăn vẫn kinh giả đại, Phi địa là Thật hậu phương thi triều nhóm đều ngưng thần đề phòng đem trái tim nhấc đến cổ họng bên trong một bộ như lâm đại địch chi thế theo lâm đông cùng tam hoàng đổi tới trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát chi khí một bên lam m ỹ ẩn ẩn cảm thấy không đúng trước mắt tam hoàng tề tụ như thế chiến trận nhất định là thi x ả o bên trong xảy ra chuyện gì tam hoàng bên trong tà su lạnh giải thích do nói các lão đại của ngươi gutas đã bị ám sát rơi mất cái gì lam m ỹ thân thể cứng đờ như gặp phải sấm xét giữa trời quang như lời này không phải xuất từ tà su miệng nàng mọi loại không thể tin tưởng g u t a lão lớn chết rồi vi vẫn n ế t miệng lên hắn mặc dù biểu thị áp lực rất lớn nhưng vẫn như cũ mở miệng rêu c ự n nói thế nào sấu mười hai quái ta liền nói các ngươi lao đại chết đi ngươi mới vừa rồi còn không tin n g ư ơ i lam mị răng nhọn cắn chặt trong l ò n g ngực lửa giận ngập trời đã như vậy vậy chỉ có thể vì lao đại báo thủ bây giờ gù tạt chế tử tam hoàng đ ã đến lam mị rốt cuộc không cần chú đóng ở lãnh địa có thể tùy ý giết chóc hoàn toàn không có nỗi lo về sau cho ta nghiền nát bọn hắn theo ra lệnh một tiếng sau l ư n g thi chiều cùng lệ đồng dạng cựu hận hỏa diễm b ư c lên trong nháy mắt lâm vào điền cùng trạ thái bắt đầu không sợ chết công kích phi vẫn thưa thất ó c tại kình phong bên trong phất phới một đôi chòng mắt bên trong hiện lên một vòng tạt khốc đã gù tạt chết rồi kế hoạch rất thành công trận này thắng lợi có hy vọng ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục các linh đệ sáng tạo lịch sử thời khắc đến cho ta sông phi vẫn gào thét gào thét tây châu g i ò m bị cùng lệ bọn hắn c a m nguyện nhận làm bia đỡ đạn nhân vật tây châu g i ò m bị cao thấp không đều lâu dài chịu đói không tính là tinh lương nguyên bản là phá bình hiện tại phá xuất lại như thế nào chiến tranh khó tránh khỏi có hy sinh nhất là mở màn công tích hoàn toàn thuộc về đội cảm tử tây châu dòm bị bi tráng phóng phiến hoàng chân Châu. Trung tới tam hoàng dưới chân Trung Châu. Trước mắt gái kêu phiến đất dưới gái mồ mỡ, kêu bây ọ vọng n hắn khát đã l u chịu từng n g vô số cái chịu đói cả đói à lẫn n đêm, t ư ở giờ tượng t lấy ế thế, đến n quân Trung sống như không Châu. cậu lâu đầu cuối Bây thể từ g Có có cơ hội. i bọn hắn huyễn tưởng một khắc này rốt c ụ c chiếu vào hiện thực cho nên chiến tử cũng không hối hận hai nhóm thi t r i ề u điên cuồng giống như hai cô sóng lớn đối va vào nhau bắt đầu lẫn nhau điên cuồng giết chóc bọn hắn đều vứt bỏ lý trí chỉ còn lại tiến công suy nghĩ cho dù là chết cũng muốn từ trên người đối phương cắn xuống khối thì tới lam mỹ thấp giọng gào thét sớm nhìn phi vẫn không vừa mắt đánh n ử a ngày miệng pháo về sau bây giờ rốt cục có thể độc thủ nó hai con n g ư n g ngưng thị ở giữa quỷ dị tinh thần lực phát tán như hai đạo núi tết nhọn hướng phi vẫn trong óc đâm tới khống chế tinh thần tại cù tạt thủ hạ hãn tướng bên trong đa số lấy thể phách tăng trưởng duy nhất bồi dưỡng thành công quỷ thi chính là lam mỹ cho nên nàng thực lực mạnh có thể nói thi xảo thứ nhất hạ tướng nhưng phi vẫn thân là một châu tri chủ đương nhiên cũng không phải ăn chay chẳng lẽ ta còn chị không được ngươi phi vẫn hung hẳn nói hai con ngươi làm quang hội tụ m ã n liệt phát ra trong nháy mắt đánh xuyên không khí hai công kích như cây kim so với cọ dâu đụng đến cùng một chỗ hai cỗ năng lượng lẫn nhau làm hao mòn hóa thành loạn lưu bốn phía chảy ra trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia mà vô gian các loại hoàng giả gặp thi triều khai chiến sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ không hề bận tâm tựa hồ chỉ là nhỏ chẳng diện bọn hắn duy nhất chú ý điểm chính là lâm đ ô n g lúc này hắn đứng thi triều hậu phương tựa hồ ngay tại nghỉ ngơi bọn này giáp rưỡi thi triều chớ cản đường của ta dạ lưu quỷ sắc mặt lạnh lẽo tinh thần lực cấp tốc phát tán tuần hướng tây châu dòm bì trong đại quân chỉ một thoáng cả khu vực đều tràn ngập lên quỷ dị khí tức chúng thi đầu lâu kịch liệt đau nhức đại nao chống giống giống bọn hắn kêu rên lên tiếng vô cùng thê lương ngay sau đó tựa như gặt lúa mạch ngã xuống từng mảng dạ lưu quỷ vừa ra tay liền thu hoạch mấy vạn thậm chí mấy chục vạn g dòm bị tính mệnh mà cầm đầu vô gian lực s á t thương thì càng mạnh nó l i n h vực chi lực lan tràn những nơi đi qua đều bị thời gian ăn mòn phàm là nhiễm phải dòm bi huyết nục đều khô cạn biến thành cỗ cỗ thây khô sau đó hóa thành bột đầy trời p h i u tán không có một thi có thể ngăn cản lực lượng thời gian hai vị hoàng giả vừa ra tay tôi khô l ạ hủ hoàn toàn n g h i ề n ép mở ra đơn phương đ ổ sát các người tây châu có bao nhiêu thi triều mấy chục vạn trăm vạn vẫn là ngàn vạn la mị m trong lòng đắc ý h a n g hái có ba vị hoàng giả làm hậu thuẫn thiên thiên đứng ở thế bất bại cái này còn thế nào thua nàng vội vàng chỉ phất tay thi triều đem tây châu d ò n bị ngã xuống địa phương lấp đầy thuận tiện đẩy về phía trước tiến nhất đại thối không bao lâu liền có thể đem đối diện dết xuyên phi vẫn t h ấ y thế lông mày liên tiếp n g ă n lại t a n ộ tam hoàng hậu quả đã hiện diện ra nhìn tới cũng chỉ có thể ra tuyệt chiêu phi vẫn vừa nghĩ đến đây miệng bên trong phát ra trận trận gào thét hướng phía sau truyền lại tín hiệu a còn có tuyệt chiêu lam mị thấy thế khinh thường căn bản không quan tâm đều biết tây châu càn cối có thể còn sống cũng không tệ rồi không có gì nội tình mà lại có tam hoàng ở đây mặc kệ cái gì đều là không tốt thế nhưng là rất nhanh tây châu thi chiều không còn công kích từ giết chóc trạng thái thoát ly cũng tự động hướng hai bên t ả n g ra bọn h ắ n động tác mau lẹ thượng như trải qua qua nhiều lần huấn luyện hậu phương bầu trời truyền đến khàn giọng tiếng chim hót có thành bảy d ò n bị chi bay từ phương xa bay tới tại bọn chúng móng nuốt lớn bên trong đều mang theo cái đại thạch thùng bên trong thịnh trang đen nhánh chất lỏng tản ra ngập trời mùi thối mà ở chim bay thi thú phía dưới thê lương g à o thét c h ấ n thiên đ ầ y trời cắt vàng dơ lên như có thiên quân vạn mã đ ộ t kích cái đó là thứ gì lam m ị mặt lộ v ẻ kinh ngạc chỉ gặp trong mùi đất từng đạo đen nhánh thân ảnh như ẩn như hiện giống như giữ tợn ác quỷ hùng manh đánh tới thân là trung châu g i ò m bi đương nhiên chưa thấy qua da đen những thứ này da đen g i ò m bi cũng không tính phi vẫn cố ý dẫn tới bởi vì tây châu thi chiều quét sạch đến đây trên đường tự nhiên quáy nhiều đến không ít da đen thế là hắn thuận tay làm t h i chút thả ra huyết dịch để biết bay dòm mang theo đem bọn hắn d ẫ n ra kết quả da đen số lượng càng tụ càng nhiều cơ hồ đem bốn phía tất cả da đen đều chiêu đi qua đặt tới mấy trăm vạn lượng cấp phi vẫn đau lòng dưới tay mình cảm thấy mê hoặc một chút đối diện là được rồi những cái kia da đen z o m bi e mới là phá o hôi tốt nhất thi tuyển không có cái thứ hai dù sao kia là đã từng lâm đ ô n g đều không muốn trêu chọc tồn tại chỉ gặp trung châu tinh huệ đem tây châu từ trận khu vực chân không lấp đầy về sau từng đoàn từng đoàn đen nhánh huyết dịch từ không trung nghiêng ngã xuống giữa thiên địa lập tức bị phủ lên trước mắt tựa như hạ lên một trận máu đen mưa ngút trời mùi thối gây mũi không thôi bày biện ra một mảnh ô t r ọ c hình tượng chương tám trăm bảy mươi hai tức sắp mở ra thôi quá cái này thứ gì cái mũi của ta muốn ngủ trung châu đám dòm bị kêu thảm thần chí đều xuất hiện hỗn loạn da đen m á u lực sát thương hoàn toàn như trước đây cường hãn còn không đợi những cái kia dòm bi tỉnh táo lại hung mạnh da đen đã g i ế t tới trước mắt bọn chúng không để ý tới trí không biết thống khổ chỉ còn lại thôn phệ bản năng trung châu dòm bị tại bọn chúng trong mắt xem như ngon miệng đồ ăn thế là liên tiếp bổ nhào vào trên người bọn họ bắt đầu miệng lớn cắn xé chiến trường bên trong tàn phá không chịu nổi dòm bị gạo thét da đen gào thét máu đen cùng máu đen xen lẫn tàn phá thi thể không ngừng đổ xuống thế nào chúng ta tây châu đặc sản cũng không tệ lắm phải không p h i vẫn n ế t miệng cười nói đã từng cùng săn thú lúc chiến đấu liền làm qua thực tiễn dùng da đen đối phó t r u n g châu tinh nhuệ hiệu quả rất không tệ vô s ỉ lam mị răng nhọn c ắ n chặt không ngừng thanh lý vọt tới da đen có thể tinh thần của nàng không chế bị thật to suy yếu bởi vì da đen căn bản không có tinh thần vô gian các loại hoàng giả thay thế cũng đành phải tiếp tục xuất thủ lĩnh vực lực lượng bao phủ phía dưới da đen cũng khó cản thời gian ăn mòn biến thành từng cỗ thây khô hóa thành bột mịn phiếu có thể ra đen số lượng đông đ ả o giết chết một nhóm lại v ọ t tới một nhóm bọn chúng không sợ hãi cho dù đối mặt tử vong cũng sẽ không dừng lại công kích bước chân tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như thứ này thật là buồn nôn dạ lưu quỷ nói không có thi thích đối thủ như vậy mà lại giết chết bọn hắn đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt hoàn toàn là đang tiêu hao năng lượng ngước mắt nhìn về phía lâm đông phát hiện hắn đứng tại thi c h i ề u hậu phương lớn từ đầu đến cuối không có xuất thủ tựa hầu ngay tại tích xúc năng lượng giết những thứ này dòm bị không có chút ý nghĩa nào trước tiên cần phải giết chết hắn mới đúng dạ lưu quỷ sắc m ặ tâm trầm không muốn nhìn lâm đông an nhàn thế là phi thân v ọ t lên cưỡng ép xuyên phá tây châu thi triều thẳng đến kỳ trùng đi hắn hạo hạn tinh thần lực tràn ngập khí tức cường tuyệt xác thực không một thi có thể cẩn thân dạ lưu quỷ vô gian k h ẽ quát một tiếng cảm thấy cử động lần này có chút mạo hiểm hắn thuộc về một mình xâm nhập dễ dàng lâm vào bị động nguyên bản lâm đông chính quan sát chiến trường phát hiện r a đen hiệu quả không tệ thuộc về đỉnh cấp phá hôi bởi vậy có thể thấy được tây châu vẫn là rất hữu dụng mặc kệ hát miêu mèo trắng chỉ cần bắt được chuột chính là tốt mèo có thể suy tư thời điểm nơi xa hoàng giả khí tức tới gần uy thế mạnh liệt lâm đông ánh mắt phát hiện chính là dạ lưu quỷ cầu thí thuốc cao giống như không có chút nào trung thực hắn tâm niệm vừa động ở giữa thi vực lực lượng phát tán hướng nó c ù n g dũng tới những nơi đi qua không gian ngưng kết mặt đất lõm kinh khủng áp lực quần quận đánh tới dạ lưu quỷ đã sớm chuẩn bị tinh thần lực phát như b ô n g dương đại hải cũng toàn bộ ngưng kết tại sau lưng chỉ gặp cái c h e trời ti tan hư ảnh rất nhanh đứng lên đầu đính thiên cung chân đạp đại địa uy phong lấm liệt hắn mỗi một cái huế tượng đều là không đồng lực lượng biểu hiện phương thức công kích cũng khác biệt thủ đoạn tầm tầng, tầng lớp, lớp. cái kia tre trời ti tan nhất quyển thẳng đến lâm đồng đập tới、Ấm、ẩm ẩm tinh thần lực cùng thi vực va chạm hai loại năng lượng tranh p h o n g giữa thiên địa một mảnh chấn động oanh minh rung động dạ lưu quỷ cắn chặt hàm răng hạo hãn tinh thần lực tiếp tục phát tán ngăn cản thi vực sung kích mà lâm đ ô n g quanh thân huyết khí dấy lên tiến lên trước một bước kinh khủng thi vực lực lượng cũng theo đó đẩy về phía trước tiến dạ lưu quỷ chân mày bịu sâu hơn cảm giác đại náo nở chống cự đã có chút phí sức đây là hắn trung châu xưng hoàng đến nay chưa bao giờ có cảm thụ gia hòa này quả nhiên không phải người lương thiện dạ lưu quỷ trong lòng làm ra đánh giá vốn cho là lâm đông cũng liền có thể làm được loại tình trạng này đã nhanh đến cực hạn thật không nghĩ đến chính là hắn vậy mà tiếp tục đi đến phía trước mà lại mỗi bước đi ra một bước trên thân huyết khí thì càng thịnh mấy phần khí tức khủng bố càng ngày càng nghiêm trọng cùng lúc đó thi vực lực lượng tùy theo hướng về phía trước đem tinh thần lực không ngừng áp xúc làm dạ lưu quỷ trước đó n ở đại não biến vi vi bắt đầu n h ó i nhói một cái tinh thần hệ thi vương vậy mà cũng d á m chủ động tới gần ta lâm đ ô n g quanh thân huyết khí bước lên tựa như đốt như lửa khí thế của hắn nhảy lên tới đỉnh điểm sau đó thả người vật lên tựa như ương kích trường không thẳng đến dạ lưu quỷ phóng đi xen lẫn kinh khủng thi vực như thái sơn áp đỉnh giống như giáng lâm phía dưới đại địa đều gián nước cũng đã tự động bay ngược mà lên lại tại hai cố lực lượng ma sát xuống trong nháy mắt hoa thành bột mịn phiêu tán dạ lưu quỷ chỉ cảm thấy đại nao nhói nhói tăng lên ngưng tụ ra che trời ti tan thân ảnh cũng lúc sáng lúc tối cuối cùng tại lâm đ ô n g trùng tích vào triệt để bạo vỡ đi ra một giây sau tinh hồng huyết khí liền xuất hiện ở trước mặt hắn nếu chỉ luận tinh thần lực có lẽ lâm đ ô n g s á c thực kém một chút nhưng ở cường đại thể phách ra chỉ dưới vẫn như cũ có thể phá vỡ tinh thần ngăn cản hắn nâng lên nằm đấm thẳng đến dạ lưu quỷ đầu đành tới một chiêu này cùng lúc trước đánh bại tỉnh thành dạ sát lúc cực kỳ t cảm nhận được cự nhận lâm ự c bước kích, có lách chấn bốn lưu không không không phía phía. hay thôi, thời mình lòng lui lượng l quỷ sau. trong gian trần vàng gian động, năng sợ vội về Ấm ẩm, đ ô n g quyền này cũng không hoàn toàn đánh trúng nhưng kinh khủng dư ba vẫn như cũ tương giạ lưu quỷ tung bay thật xa dẫn đến nó thân thể nhận chấn động hắn kinh ngạc đứng tại chỗ giờ phút này mượn phần nghĩ mà sợ bởi vì vừa mới trong n g á y mắt giạ lưu quỷ n g ư ờ i thấy một tia khí tức tử vong trước mắt cái này thi vương so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn lâm đồng chính muốn đuổi kịp trước lại cho hắn đủ một quyền có thể s a lương giạ lưu quỷ một cỗ thời gian lực lượng lan tràn ra lâm đông lập tức dừng bước thi vực phát tán ngăn cản hiển nhiên vô gian đã tiến lên trợ rút một bộ hắc bảo thân ảnh rất nhanh ở hậu phương xuất hiện vô gian nguyên bản lạnh nhạt trên mặt nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo chiến đấu chân chính muốn bắt đầu lâm đông giữ im lặng minh bạch hắn có ý tứ gì bởi vì phía trước trung châu đại đ ị a bên trên chuyển đến trận trận dòm bì tiếng gào thét thanh âm phi thường dày đặc t h ư n h ư phản âm rung động vừa rồi la mỹ dẫn đầu thi triều chỉ là gủ tạt thủ hạ một tiệu tiệu bộ phận cho nên tây châu phi vẫn mới có thể chống lại nhưng bây giờ chân chính trung châu tinh nhuệ sắp toàn bộ đăng tràng chỉ gặp vô gian sau lưng nguy nga tổ sơn s ư ớ n g s ư ớ n g ở phía xa đường chân trời chỗ thường đạo g i ò m b ị thân ảnh hiện lên bọn hắn hai chân phi nước đại lẫn nhau chen trúc dẫm lên tựa như một cỗ thủy triều rất nhanh phủ kín toàn bộ đại đ ị a trong đó g i ò m b ị tư thái khác nhau cũng có từng cái chủng loại thi vương thi triều trình thể tiến hóa độ cực cao trọn vẹn đến ngàn vạn m à tính trước mắt hình tượng cực độ r u n động ông trời ơi phi vẫn đôi mắt trừng trừng cũng lần thứ nhất gặp nhiều như vậy dòm bi trong lòng kinh t h á n không thôi đối mặt như thế thi triều hắn căn bản không phải đối thủ bởi vì là tất cả âm mưu q u ỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là phi công lần này cũng mặc kệ cái gì r a đen hoặc là cái gì khác ra z o m bi e khẳng định sẽ bị toàn bộ xé vỡ nát theo không ngừng xung đột thăng cấp các phương thi chiều liên tiếp đăng trảng cái này cũng biểu thị chiến đấu chân chính tức sắp mở ra